ư năm g người trưng người chuyện, chuyện. n kể kể mới nhà nhà đón tết xuân sang rộn ràng người trong giang hồ chết thì chết sợ thì sợ nhưng cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến bầu không khí chung dù sao người trong giang hồ chỉ là số ít s ơ tính toàn bộ thương võ đại lục ước chừng một tỷ nhân khẩu trong đó võ giả ước chừng khoảng gần ba thành cũng tương đương với gặp m ộ ư ơ i người ngẫu nhiên có chừng gần ba người là võ giả số lượng không ít nhưng không phải đa số sẽ không thể ảnh hưởng đến không khí năm mới lại nói không phải bất cứ võ giả nào đều nhập g a hồ người luyện võ bất quá cường thân kiến thể bảo đảm bản thân không sinh bệnh tật cũng không phải người nào đều có thể luyện ra nội lực cho dù luyện ra nội lực cũng bất quá đóng cửa tự vui cũng không có sông sáo giang hồ võ giả nhị lưu đặt ở trên giang hồ cũng chỉ là tồn tại hạn chót dùng để làm pháo hôi vừa nắm một cái liền vơ được một bọ to nhị lưu còn không thể khai tông lập phái nhiều lắm là cầm đầu một đám người gia nhập vào thế lực thế lực nhỏ một chút có thể bỏ lên trước đường chủ trưởng lao gì đó nhưng cũng chỉ đến thế thôi chỉ có thể làm người dưới người còn nếu không nhập giang hồ cho dù vẫn chỉ là võ giả nhị lưu nhưng cũng không có ai đẻ đầu cưỡi của mình sống đến an nhàn sung sướng tất nhiên trên đầu tất cả mọi người chính là lục đại môn phái mỗi châu mỗi vực đều thuộc về môn phái quản lý giang hồ thuộc về giang hồ mà thành chỉ thuộc vào pháp trị vô cùng rõ ràng lý quân tiên cũng không biết tại sao các môn phái đều có cách xử lý như thế giống như đã thành thống nhất chung tuy trên mặt n ổ i làm được ngay ngắn rõ ràng nhưng trong bóng tối cũng rất loạn dù sao pháp do người chấp hành nhiều chuyện khó nói được xuôi nếu như thật sự nghiêm cẩn lý ra năm đó làm sao có thể bị diện hơn một nghìn mạng người máu chạy thành sông mà không có người đứng ra xuân tết xong xuôi cây nêu hạ xuống đã là ngày bảy người, người bắt đầu ra ngoài sinh hoạt gặp mặt đầu năm q u á n trà nhỏ khai trương đầu năm kể chuyện giang hồ để không ít người tụ tập đến hiếu kỳ dù sao người thường không nhập giang hồ nhưng chuyện giang hồ đặc sắc biết bao nghe một chút làm niềm vui thú q u á n trà lúc này đã vây kín ba vòng trong ba v ò ngoài n g cực kỳ nhiều người chen chúc đến tại trung tâm q u á n trà đứng một nam tử mặc lam sam trong tay cầm một cái kinh đường mục b á nam tử hung hăng dùng kinh đường mục vỗ một cái xuống bàn kiếm ma ứng chiến mà đến từng bước đạp trên bạch n g ầ m giang tiến về b ê n thuyền mỗi bước đạp sóng đi lên lại không ớt mũi dày k i n h công sao mà lợi hại bến lục thường kia rõ ràng là ban trưa nhưng theo kiếm ma tới gần sắt trời dân đen không phải mây đen bao phủ mà chính là giống như đêm tối lại chưa đến bến thuyền liền thấy kiếm ma đạp không đi lên vậy mà lơ lửng khỏi không trung hắc bào đen t h u y ề n tóc bạc như thác không gió nhẹ r u n g kiếm ma lên đến không trung tất mọi người đều cảm nhận được cảm giác giống như kiếm chỉ vào sông lưng người người ở bến thuyền đều không dám thở mạnh một cái nhưng kiếm ma không lên tiếng toàn bộ không gian đều yên lặng chờ đợi các người nói xem chờ ai nam t ử uống một mụng trà ánh mắt liếc nhìn một phía làm chút bí hiểm nhanh nói tiếp cái này cũng cần đoán không chờ đợi bạch tiên thì còn chờ ai mọi người xung quanh nhanh chóng thúc giục người kể chuyện thấm r ộ n g một cái tiếp tục nói đúng lúc này từ trong tàng kiếm phong đồng dạng phóng lên một cỗ kiếm t h ê kinh tiên h một bóng người trắng xóa phóng lên trời cất bước cũng treo tại mấy trăm mét trong không trung đối lập cùng với kiếm ma người này một thân quần áo trắng tóc trắng như l u ộ a đầu bụa u khăn tàng mang theo vô tận bi thương vì người thân mà chất vấn kiếm ma tất cả mọi người đều yên lặng nghe lấy trái tim nhắc lên tận cổ họng theo lời kể cũng lâm vào nhạc cảm tưởng tượng đến cảnh tượng ngày lấy và n h đột ngột một tiếng đập vang lại không phải người kể chuyện phát ra mà từ một bản nước ở gần đó trong tình trạng quán trà bị vây đến chặt chẽ âm thanh là do nam tử cầm bát rượu đập mạnh xuống bàn tạo nên thấy tất cả mọi người nhìn sang hắn liền cao dọc quát ăn nói bậy bạn nam tử kể chuyện nhìn sang chép chép miệng lễ độ hỏi thì ra là cao công tử không biết có gì chỉ giáo cao công tử cao thành diệu đại công tử cao ra đời này là một đại hộ phú quý cao thành diệu vẻ mặt mang theo chút kiêu ngạo nhìn người kể chuyện hắn đặt tên lên đóng trả đây là một loại ấm tích tương đối lớn người thường uống trà cũng chỉ gọi tường bát giá rẻ mà đủ uống chỉ có sang ví như cao thành d i ệ u mới không kiêng nghệ gì gọi nguyên một ấm trà muốn uống trà mới không dùng trà chung cho nên mới có ấm trà để trên bàn cao thành d i ệ u đặt tay lên ấm trà nội lực vận chuyển vào trên tay bàn tay vận lực bóp chặt một cái Ở ba, ấm trà n ổ tung nước trà cùng mảnh vụn bắn tung tóe nửa thân trên của ấm trà bị bóp thành mấy chục mảnh vỡ mà nửa dưới của ấm trà vẫn còn y nguyên không sức mẻ vị thiếu gia này vậy mà cũng là võ giả nhị lưu luyễn ra được một thân nội lực hơn nữa công phu chú trọng vào trên trào công mới có thể dễ dàng bóp nát tấm trả được làm xong tất cả cao thành diệu phong khinh vân đạm thu hồi bàn tay cảm hơi hướng lên hỏi ngươi thấy công phu này của ta thế nào ngươi kể chuyện không đổi sắc mặt khuôn mặt duy trì tươi cười lạnh nhạt thấy cao thành diệu hỏi mình liền gật cù nói trào công không tệ luyện ra nội lực đặt ở trên giang hồ trước kia xưng là nhị lưu dựa theo cách gọi hiện nay ước t r ư ờ n g đang đả thông kinh mạch gọi là tầm mạch kỳ ta nói không sai chứ sắc mặt của cao thành diệu từ ban đầu vô cùng kiêu ngạo bắt đầu nghe đến nhị lưu thì sắc mặt hơi trầm xuống dần dần đen k ị lại nghe người nói xong hắn liền lạnh lùng quát. cái gì tầm mày kỳ võ giả nào có cái gì sưng hô như thế ngươi cũng đừng có nói bậy nói bạn nam tử kể chuyện không biết lấy đâu ra một thanh q u ạ t x ế p ung dung mở ra cho mình thêm chút gió nhẹ thổi cho mái tóc phất lơ hắn cười nói ngươi không vào giang hồ làm sao biết được chuyện giang hồ cũng không phải bản nhân đến nói cho các vị nghe hay sao ngươi cao thành diệu tức đến đập bàn một cái nhưng cũng không thể nói gì cao gia tuy là đại h ộ nhưng đúng là không nhập giang hồ cũng chỉ kinh doanh buôn bán thông thường trong thành trì chứ không có phát triển ra phía bên ngoài càng không có ý định đặt chân giang hồ chí ít mấy đời trước là như vậy cho đến lời này ý nghĩ của cao thành diệu cũng hơi có khác biệt người trẻ tuổi có khí phách của người trẻ tuổi cũng có lối suy nghĩ khác biệt với thế hệ trước mạnh m i ệ n g lắm không biết công phu của ngươi có đủ đảm đương sông pha giang hồ hay không vung lời h a m dọa xong cao thành diệu niết một mảnh s ứ vỡ vận lên lực lượng sau đó đem mảnh s ứ bắn về phía người kể chuyện mảnh s ứ tựa như tên bắn cấp tốc và o đi cả hai cách nhau không đến năm mét mảnh vỡ vừa bắn đi liền đã đến đích vô cùng nhanh chóng nhưng mà người kể chuyện lại không kinh hoàng phản ứng còn vô cùng nhanh chóng chỉ thấy quạt giấy của hắn nâng lên khẽ phẩy một cái đánh thẳng vào mảnh xứ phanh ba mảnh xứ vỡ tan chết để b người người võ, võ giả nhất lưu lại không phải đồ không đáng tiền đây là cao thủ có tư cách khai môn lập phái trở thành một thế lực cơ chung của giang hồ cao thủ như thế làm sao lại rảnh rỗi đến quán trà thành nhỏ làm người kể chuyện chứ mà đám người xung quanh lúc này đều đồng loạt kinh thán lợi hại không nghĩ đến tiên sinh võ công cao cường như vậy thoái thạch đoạt kim võ giả nhất lưu thật là lợi hại Bá. người kể chuyện lại một n ữ a bình ổn tất cả tiếng vang để mọi người tập trung về trên người mình nhưng tình hình lại không thích hợp để kể chuyện nữa tất cả mọi người đều hiếu kỳ đánh giá hắn giống như nhìn một con khỉ của gánh siếc tuy trong lòng ẩn ẩn không thoải mái nhưng nam tử vẫn mở quạt tạo chút gió nhẹ âm thanh ngưng trọng g i ả n giải cái gọi là võ giả nhất lưu nhị lưu là giang hồ lưu truyền từ xưa kỳ thực chỉ là một danh x ư n g tương đối cũng không phải là phân chia cảnh giới trên võ học võ giả mạnh yếu trừ khi trực tiếp động thủ nếu không đánh giá cũng không ho trước nay không thiếu người tài có thể vượt cấp chiến đấu tam lưu giết nhị lưu thậm chí giết nhất lưu cũng không phải chuyện không thể xảy ra thậm chí còn không phải hiếm lạ nếu như cảnh giới t r ê n h l ệ n h làm sao có thể dễ dàng vượt cấp đánh g i ế t như vậy được đám người bị câu lên lòng hiếu kỳ lại theo thói quen liền không nhịn được mà hỏi vậy võ giả phải phân chia như thế nào nam tử ngưng một chút thấm chút giọng mới nói dựa theo thiên môn đạo phân chia mới nhất võ giả bắt đầu từ luyện ra sợi nội lực đầu tiên đả thông kinh mạch trong cơ thể gọi là tầm mạch đả thông m ư ơ i hai đầu kinh mạch cuối cùng mở ra đan điền gọi là hội dung từ trong sở học hiểu ra ý cảnh gọi là sơ h u y Cả ba lời nói này h giống như có chút trói thai võ giả nhất lưu đặt ở trong giang hồ chính là trưởng môn một phái vậy mà trong lời người kể chuyện lại giống như có giá rất rẻ thậm chí trở nên không đăng giá nhưng người ta cũng là võ giả nhất lưu là người lợi hại nhất ở đây trong nhất thời không có người dám lên tiếng phản bác thứ nhất là bọn hắn không phải người trong giang hồ đối với võ giả nhất lưu không có quá nhiều kính sợ dù sao cũng chỉ có nghe kể đến tôi cũng chưa từng gặp mặt chưa từng thấy tận mắt tự nhiên kính sợ cũng không đến nơi nào thứ hai chính là những võ giả khác không dám phản bác bởi vì biết được người kể chuyện lợi hại tự nhiên không dám lên tiếng sợ bị người ta trục chết hơn nữa người ta là võ giả nhất lưu tự mình nói mình giá rẻ bọn hắn còn có thể nói cái gì bọn hắn còn đáng giá hơn võ giả nhất lưu hay sao để cho bọn hắn tiếp nhận được luồng tin tức này nam tử lại tiếp tục nói khi võ cảnh về sau là thác hải cảnh lại chia làm vân n ũ sưng dương đại hải ba kỳ Võ g、so、thời thời khắc khắc một màn này diễn ra ở không ít nơi không ít người tại kể chuyện về sau lại truyền đạt cảnh giới lại truyền đại thiên môn đạo thiên môn đạo là gì bước vào thiên môn tầm võ vấn đạo thiên môn đạo tất nhiên là tông phái do lý quân thiên sáng lập sau khi đại chiến hán cùng vũ nhu trở về đạo đình phong nghỉ ngơi vài ngày lúc trước bọn hắn ở lại đạo đình phong vũ nhu đã quy nạp một đám t à n binh của nguyên cực tông cùng với một chút nhân sĩ giang hồ chịu ở lại cũng không phải lòng từ bi đại phát mà là vũ nhu không muốn hoang phế tông môn cần người ở lại quét quét dọn dọn về phần tài nguyên để trong nguyên cực tông kỳ thực cũng không có bao nhiêu sớm bị trương vô cực ép khô xây dựng ảo cảnh rồi lần này trở về vũ nhu c h ỉ n h hợp một lượn g lại dựa theo lý quân thiên tiêu chuẩn đi tuyển chọn cuối cùng thu được ước chừng hơn trăm người số khác có người sớm bỏ chạy có người không dám chạy nhưng không muốn ở lại lý quân thiên cũng không cơ cầu một trăm n g ư ờ i này lý quân thiên cũng không gặp chỉ có mấy người thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất là được lên đạo đ ỉ n h phong thật sự gia nhập vào thiên môn đạo về phần khoảng trăm người khác đều nhận làm thành viên ngoại vi đi làm một chút nhiệm vụ mà đi kể chuyện truyền bá cảnh giới chính là một trong số những công việc này du lam khắp thiên hạ mang đến nhận thức đổi mới về cảnh giới võ học tất nhiên thiên môn đạo thành lập có rất nhiều công việc không phải chỉ tụ tập một đám người là xong chẳng hạn như gần đây đạo đ ỉ n h phong bắt đầu xây dựng một căn lầu các ba tầng làm cứ điểm của thiên môn đạo cửa lầu gỗ nhìn về cây lớn cách h o ả n g sân trắng rộng mà sau lưng lầu gỗ chính là vết cắt của lý quân thiên lần trước chém dụng lúc này lý quân tiên cùng vũ nhu đã rời khỏi đạo đình phong đi thuyền về phía trung du bạch nông giang mục tiêu rất rõ ràng tìm đến từ trường khanh hôm trước hắn nhận được từ trường k h a n g đưa tin vậy mà đưa thư hẹn hắn gặp mặt lý quân tiên biết từ trường khanh không chết hắn đã có tin tức tử tưởng vi truyền về nhưng không nghĩ đến từ trường khanh sau khi bỏ chạy lại còn dám liên lạc hắn lý quân tiên ngẫm nghĩ một chút liền quyết định đi gặp thương thế của hắn trải qua một tuần tĩnh dưỡng đã sớm khôi phục vết thương trên cơ thể cũng lành lặn như cũ chỉ là trên da thịt lưu giữ lấy một chút màu sắc da thịt không đồng đều là sẹo nhưng không phải sẹo vĩnh viễn qua một khoảng thời gian nữa sẽ hoàn toàn biến mất v ề phần tu vi cũng đã khôi phục lại đ ỉ n h phong cô động được b ả y thành cơ khí đã đủ để xông pha bất cứ nơi nào lý quân tiên ngồi ở đầu thuyền thuyền bày một cái bàn thấp trên bàn để một tấm trà nước trót da chén còn đang bốc lên khói trên đùi của lý quân tiên đặt một hộ một mạc không có t r ạ g trổ hộp dài một thước năm tấc rộng hai tấc hai xích trọng lượng chừng ba mươi cân vô cùng dày nặng bên trong hộp kiếm lần lượt đặt vào kiếm vĩnh dạng đen tuyền như đêm kiếm dịp ma u lam bên trong ẩn ẩn xích quang vỏ kiếm đen tuyển một mạc cuối cùng là một thanh kiếm trắng m u ố t như ngọc trên kiếm ẩn ẩn có ánh sáng long lánh tựa như tinh quang lý quân tiên đặt tên kiếm là tinh hà chính là linh vật bội kiếm của trần tinh hà kiếm tinh hà tất nhiên bất phản từng điểm tinh quang nếu như nhìn kỹ chính là rất nhiều phủ văn huyền ảo đảo lượm giống như ngôi sao giang di chuyển trong có lẽ so với vĩnh dạ còn bền chắc hơn khó mà phá hủy được hơn nữa kiếm này còn có rất nhiều t h ầ n dị trong đó có phần bị trần tinh hà sử dụng tạo ra chiêu thức quy tụ mấy nghìn kiếm của môn phái kia lý quân tiên không biết chiêu thức đó làm thế nào nhưng chỉ cần cảm nộ g một chút thanh kiếm này thì sớm muộn gì sẽ tận được diệu dụng của nó hộp kiếm hiện tại chỉ có ba thanh kiếm mà chỗ chống còn lại sáu chỗ đây cũng không phải lý quân tiên cố ý làm ra hắn phân phó vũ nhu một câu thì nàng lại đi tìm đến hộp kiếm tử đàn thế này lý quân tiên vừa ý liền thu nhận chứ hắn không có ý định sưu tập chín thanh kiếm cho mình dùng hắn chỉ cần vĩnh dạ liền đủ tung hoành thiên hạ rồi. nhiều kiếm hơn nữa cũng không có tác dụng gì loạt soạn sóng nước khẽ vẫy một cái từ dưới mặt nước lộ ra hai bóng người cuối cùng đáp xuống trên mũi thuyền một lớn một nhỏ một người chính là từ trường khanh người còn lại giống như một tiểu tử chừng m t m ư ờ i hai một ư ơ i ba tuổi áo bào thành thục tóc bạc dài đến đầu gối trên thân có một loại cảm giác tràn đầy thời gian không phải người trẻ tuổi mà là một lao bất tử nào đó khí tức cũng có một chút quen thuộc lý quân tiên cũng không có đứng dậy nhìn chằm chằm hai người vừa đến lộ ra hơi không lễ phép từ trường k h a không muốn lên tiếng dù gì cũng mới bị đánh trọng thương thương thế đến bây giờ còn chưa lành chỉ miễn cước ổn định thôi người có bộ dáng tiểu tử kia nhìn lý quân thiên trong mắt không giấu được kinh ngạc nhất thời ngơ ngẩn cũng không biết đã thất thố bao lâu mới lấy lại được tinh thần hắn chắp tay với lý quân thiên chào nói hộ thiên thuẫn cổ thái huyền sơ kiến lý cô nương hộ thiên thuẫn một thế lực thần bí lý quân thiên nghĩ đến giống như đã từng nghe nhất thần đề cập ở đâu đó hắn không quá để tâm nên không có nhớ kỹ về phần cổ thái huyền cái tên này rất quen thuộc cũng rất nổi danh trong lịch sử võ thánh cổ thái huyền trước đây khi kiếm ma ẩn cư liền bị một số người trong giang hồ đồn thổi g i n g bước vào cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết như vậy truyền thuyết này là từ đâu đến chính là từ vị võ thánh cổ thái huyền này đây tương truyền cổ thái huyền chính là võ giả đầu tiên đột phá vào võ giả tuyệt đỉnh đem khái niệm võ giả tuyệt đỉnh trải rộng khắp thiên hạ chính là cấp bậc tổ sư khai tông lập phái cổ thái huyền thậm chí lưu lại truyền thuyết trường sinh ba trăm n ă m tung hoành thiên hạ cho nên mới được hậu thế xưng là võ thánh về sau rất nhiều người đạt đến võ giả tuyệt đỉnh cũng không thể sống đến lâu như vậy thuyết pháp võ thánh càng truyền càng trở nên vững trái hơn truyền thuyết của cổ thái huyền đã cách đây một nghìn năm trăm n ă m có thể xưng là khởi nguyên của võ đạo bây giờ thấy người đứng ở tại nơi này biểu lộ của Lý Quân thiên cũng trở nên hơi vi diệu. cái này đâu phải chỉ có trường sinh ba trăm n ă m sống trọn vẹn một nghìn năm trăm năm đây này trường sinh hơn nghìn năm lại thêm loại khí tức quanh quẩn trên thân cổ thái huyền làm lý quân tiên nhớ đến một người chính là trương vô cực cũng là loại toàn thân dung nhập thiên địa đại thế cận thân lại không có một tia một sợi nội lực nào quả thật rất giống với trương vô cực hoặc nói chính xác ra trương vô cực giống với vị cổ thái huyền này hóa ra là cố các h ạ hạnh ngộ lý quân tiên cũng không đứng dậy mà là rót hai chén trà để về phía đối diện bàn thấp lại đưa tay ra hiệu mời ngồi từ trường khanh đen mặt cổ thái huyền cười cười giống như một tiểu t ử không hiểu chuyện cả hai đi đến ngồi xuống bàn trà hai người uống xong một mụ trà lý quân thiên liền không dài dòng mà hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì cổ thái huyền im lặng một chút mới lên tiếng trả lời lý cô nương không biết cô nương thấy thiên hạ hiện tại như thế nào lý quân thiên ba lên đến liền hỏi vấn đề này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng thế giới này cũng không có quan niệm quốc gia hay hoàng triệu gì trong suốt hơn nghìn năm lịch sử cũng không thấy ai nhảy ra đòi thống nhất thiên hạ cũng lắm chính là hùng bá giang hồ nhưng vấn đề cho các môn phái có không gian sinh tồn rất kỳ quái nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường người không tài giỏi chỉ biết kiếm đủ ăn người bình thường cả đời không đi ra khỏi huyện thành cùng lắm cũng không đi ra khỏi được châu vực tầm mắt bị giới hạn tiếp xúc không đến tầng thứ cao cấp có giã tâm cũng không đủ lực mà làm hạng người tài giỏi tầm mắt lại đặt vào trên võ đạo theo đuổi lực lượng theo đuổi trường sinh mà đặt đến võ đạo đ ỉ n h phong lại lâm vào trong r y ruộ truy tìm đột phá tới cấp bậc cao hơn chìm sâu vào lĩnh nộ ý cảnh cấp độ này cần nhất chính là ngộ đối với tài nguyên không có nhu cầu quá lớn đã vậy thống nhất thiên hạ là gì tất cả võ giả tuyệt đỉnh đều kẹt tại cùng một n g ư cửa hơn xa người thường vậy thì chỉ có thể xem xem võ lực ai mạnh hơn ai yếu hơn thôi còn nhiều người hơn nữa thì cũng có tác dụng gì đâu bây giờ cổ thái huyền vừa đến liền đưa ra vấn đề này nghe làm sao giống như chuẩn bị lắc lưng ư ờ i đi thống nhất thiên hạ ps nói một chút về đơn vị trong chuyện quy ước một dặm một lý tương đương với một km một thước một t r ợ n g tương đương với một m một thước bằng 10 tức, một ư ơ i tấc một tấc bằng m ộ ư ơ i xích một xích bằng m ộ ư ơ i ly khác biệt với đơn vị ở ngoài thực tế mười phân bằng một tấc mười tấc bằng một thước cũng có nơi quy ước tương đương thức chính là xích mười thước bằng một triệu ps tối nay còn có một trường chương tám mươi mốt hộ thiên t u ẫ n chương tám mươi mốt hộ thiên t u ẫ n n h ì ồ thì sao giọng nói của lý quân thiên bình tĩnh lại giống như lạnh lùng bất giác để cho người ta có cảm giác căng thẳng không gian bốn phía đều không có gió thổi nước lây dòng sông cũng như không dám chảy nhưng lời của lý quân tiên nói ra thật sự để người ta cả lời không biết phải nói tiếp như thế nào từ trường khanh lúc này giống như không thể nghe được nữa loại đối thoại này quá mức khó chịu hắn liền đoạt lời nói của cổ thái huyền võ giả điêu linh giang hồ suy bại thế giới sẽ đình trệ phát triển thế giới không đủ rộng rãi không chứa đựng được võ giả quá mạnh sẽ xuất hiện tình trạng không thể đ ổ t phá nghìn năm qua chính là như thế mới không có người đột phá khỏi võ giả tuyệt đỉnh lý quân tiên gật đầu ừ một tiếng công nhận điều này trước khi hắn xuyên không đến trong ký ức của kiếm ma có thể biểu thị rõ ràng việc bị thế giới hạn chế cảm giác giống như một con cá voi mắc cạn di chuyển một chút liền có thể đụng đến bậc cản cả thế giới đều đè ép lên cơ thể mình kiếm ma liền tự tay chém tan cảm giác g á p b á c h này nhưng lý quân thiên cũng biết hắn bước ra một bước là thuận lý thành trường thế giới đã mạnh mẽ đến đủ để dung nạp lực lượng cảnh giới cao hơn thậm chí làm ấy cảnh giới cao hơn đây là tích lũy rất nhiều năm đạt được lý quân thiên có chút suy đoán về việc làm cho thế giới mạnh mẽ hơn lại nghe đến lời nói của từ trường k h a thì hắn liền biết được chỉ cần thế giới có đủ số lượng sinh linh mạnh mẽ thì cũng góp phần làm thế giới mạnh m từ trường khanh thấy lý quân thiên g ậ t đầu hắn tiếp tục nói hộ thiên t u ẫ n bọn ta muốn bảo hộ thiên hạ thái bình tận lực bảo đảm thế giới có thể phát triển mạnh lên bài trừ những tác nhân ảnh hưởng xấu lý quân thiên cười nhạt cho nên sư đệ ngươi tìm đủ mọi cách giết ta từ trường khanh cổ thái h u y ề n xua tay nói chuyện ở vô thường k i ế m phái là ân o á n cá nhân của các ngươi không liên quan gì đến hộ thiên t u ẫ n từ trường khanh có cần thiết phải như thế hay không dẫu gì ta cũng trở thành nguyên lão giống như ngươi không thể nể mặt một chút lý quân thiên liếc cổ thái huyền một cái hỏi cho nên nguyên do các ngươi đến tìm ta làm gì cổ thái huyền ho khan một cái Ra ta vẻ với ông không nó nói, hộ thiên thuẫn chúng ta cũng không muốn cụ đối hộ đầu với lý Cô chỉ Cô chế chút, cho cả chuyện không không Nương, mong Nương muốn linh. Võ lâm điêu linh người giới gì khai phải kiểm một làm lâm lâm mọi Lý Lý đại điêu điêu đối với sát tất cả mọi người đều không phải chuyện gì tốt. đều võ Võ Ừm, quân tiên h gật đầu coi như đồng ý như đã nói hắn cũng không phải người thị xác chỉ cần người khác không đi tìm hắn chịu chết thì hắn cũng không chủ động đi giết người giống như khi hắn tìm đến tường vi l u ậ n võ hắn cũng đâu có giết người còn như những người khác hắn đồng dạng chỉ ra một kiếm toàn lực bọn họ không đỡ nổi rồi chết có phải hắn cố ý đâu lý quân tiên đáp ứng sảng khoái như vậy để cho cổ thái huyền vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để thuyết phục lại lâm vào trạng thái vông ữ cơn gió cô quạng l ư ớ t qua bầu không khí phá lệ yên nắng vô cùng n g ư ỡ n g nghịu lý quân tiên thấy không có người nào lên tiếng hắn liền hỏi từ trường khanh đúng rồi sư đệ tên ngoại viện kia của ngươi là từ đâu mời đến từ trường khanh trầm m ặ t thật lâu mới nói nếu như ngươi muốn trả thù thì cứ hướng đến ta là được không cần phải tính toán những người xung quanh lý quân tiên l ư ờ n hắn một cái tựa như có chút khinh tử nói ngươi sẽ không cho rằng ta không nỡ rét ngươi đầy chứ từ trường k h a cũng không sợ uy hiếp của lý quân tiên hay nói đúng ra là thật sự không sợ chết người của hộ thiên thuẫn dung hợp hạt giống của thế giới thụ trên thân bị thiên điệu đánh lên ấn ký có thể nói là trở thành con cưng của trời đất ngoài việc có thể thỏa thích mượn lực lượng của thiên điệu ra còn có thể để cho bản thân rất khó bị giết chết không phải thật sự bất tử bất diệt mà chỉ là khó giết chết thôi nhưng t h thực so với bất tử bất diệt cũng không có khác biệt cho lắm khi dung hợp hạt giống của thế giới thụ thì một phần chân linh của bọn hắn cũng sẽ bị chứa đựng trong thế giới thụ nếu như bản thân tử vong thì thế giới thụ sẽ sử dụng ấn ký giúp bản thân phục sinh phục sinh về thời kỳ đỉnh cao nhất trừ khi có thể thông qua thân thể hủy diệt toàn bộ chân linh của bọn hắn nếu không người của hộ thiên thuẫn thật sự sẽ bất lao bất d i ệ t vĩnh viễn trưởng tồn cùng thế giới lại thêm khi hắn t ẩ u thủy thành công luyện t h à n h hóa long quyết ngoại trừ chân linh ở trong thế giới thụ còn có một phần chân linh du tẩu ngay bên trong bạch ngâm răng này chẳng khác nào có được hai cái mạng trong lòng từ trường khanh không sợ nhưng cũng không muốn khiêu khích lý quân thiên đánh không lại cũng không cần phải mạnh miệng cảm giác bị đánh chết cũng không phải chuyện vui thú gì từ trường khanh không sợ cổ thái huyền lại có chút lo lắng cả hai sẽ độc thủ từ trường khanh thì không nói tuy rằng mới dung nhập hạt giống nhưng một thân võ lực còn không thể coi thường hơn nữa còn trên cơ sở hạt giống phát triển lên một bước mới có thể ngự thủy ngự giang nhất là ở trên bạch ngâm giang này chính là địa bàn của hắn mạnh đến không hợp t h o i thường thậm chí có thể cùng chính mình đánh đến có đi có vệ tương xứng với nhau về phần lý quân thiên cổ thái huyền chưa từng thấy tận mắt lực lượng nhưng thông qua cảm giác liền không muốn đối đầu với lý quân thiên nhất là cỗ kiếm ý kia để người không rét mà run không phải bất bại kiếm ý nội liễm trên người lý quân thiên mà là cỗ kiếm ý đã từng chém dọc thế giới thụ khi tức hủy diệt lăng liệt khiến cho thế giới thụ cháy đen đến giờ vẫn còn chưa hoàn toàn lành、lại. cũng chính n vì may theo á trương vô cực đụng độ đến lý quân tiên trở về bọn hắn đều ẩn ẩn đoán được việc chém lên thế giới thụ là một chuyện rất khó khăn cần đánh đổi cực lớn trong trạng thái thông thường thì lý quân tiên không làm được mà lý quân tiên cũng không biết sự tồn tại của chân linh thông thường sẽ không bị chém chết về sau từ trường khanh hoạt động tích cực để thu lấy hạt giống thế giới thụ bọn hắn càng lý giải về lý quân thiên hơn cũng nhìn thấy khả năng hợp tác không phải đối thủ một mất một còn mặc cho lý quân thiên bị người người ghi danh đại ma đầu nhưng trong mắt của hộ thiên t h u ẫ n cũng không phải chuyện không chấp nhận được ma đầu thì đã sao năm xưa tự tại ma môn cũng được mặc cho phát triển hùng mạnh còn gì về phần ân đ o á n cá nhân tất cả bằng vào bản sự của mình mà đi làm hộ thiên t h u ẫ n sẽ không hỗ trợ người nào hay thế lực nào để đối phó thế lực khác cho nên chương vô cực mới để cho tự tại ma môn tung hoành nhiều năm như thế cho dù là nguyên nhân gì c ổ thái huyền đều không muốn xung đột với lý quân tiên h càng không nói đến độc thủ c ổ thái huyền cấp tốc cắt đứt đối thoại của hai người lên tiếng nói chuyện về thế giới khác nói cho lý cô nương cũng không phải không được đặt đến cấp độ này không sớm thì muộn đều sẽ tiếp xúc đến thôi lời này là nói cho cả từ trường khanh lẫn lý quân tiên h nghe đến sau đó hắn lại nhìn về lý quân tiên h chăm chú nói mặc thần võ là người đến từ thần quang đại lục khoảng mấy năm trước xuất hiện mê v i ễ n sâm lầm nơi đây chính là giao giới giữa thương võ đại lục cùng với thần quang đại lục khoảng thời gian gần đây ở nơi giao giới liền hình thành thông đạo đủ để cho người di chuyển qua lại mặc thần võ cũng chỉ mới xuất hiện gần đây lý quân thiên gật đầu hắn biết mê nguyễn xâm lâm dù sao hắn cũng ở lại văn lạc châu một thời gian nghĩ một chút hắn lại hỏi thần quang đại lục tổng thể như thế nào cổ thái huyền suy nghĩ một chút mới nói võ lực không mạnh lại tiến triển rất nhanh nhân số đông đảo hộ thiên thuẫn các ngươi cũng quản chuyện tiếp xúc với thế giới khác này cổ thái huyền nghiêm túc gật đầu nói chuyện có thể ảnh hưởng đến thế giới hộ thiên thuẫn đều phải đảm bảo không có sai lầm PS, tu luyện thần quang pháp sinh hoạt tại thần quang đại lục không có vấn đề gì chứ chương tám mươi hai tu luyện chương tám mươi hai tu luyện mê v i ễ n sâm lâm thuyền của lý quân tiên chậm rãi lái vào trong sương mù đi một ngày một đêm cuối cùng chiếc thuyền này mới đến nơi này lý quân tiên đã biết được lối vào thần quang đại lục lại còn tiện đường hắn làm sao có thể không đến nhìn một cái hôm trước nói chuyện cùng hộ thiên thuẫn xong lý quân tiên có ý đổi khách nhưng cổ thái huyền lại mặt d à y m à y dạn đòi ở lại theo lời cổ thái huyền nói rằng tiện đường nên muốn đi nhờ hơn nữa có người của hộ thiên thuẫn cũng đang canh chừng lối đi để tránh cho xuất hiện xung đột nên hắn mới đi theo lý quân thiên cũng không k i c n cưỡng hắn không dành để ý đến mà bắt đầu tu luyện không sai là tu luyện nội tình kiếm ma để lại đã tiêu hao không sai bịt lắm tuy rằng kiếm y còn có thể trèo c h ố n g hắn tu luyện thêm chừng một cảnh giới thậm chí là hai cảnh giới nữa nhưng ngoài kiếm y ra thì những thứ khác đều tiêu hao hết lực lượng thân thể cùng nội lực đã sớm tiêu hao không còn gì thậm chí là võ đạo diệu dụng cũng có chút không đủ phong phú còn không đủ phát huy ra toàn bộ tiềm lực cao nhất nhớ ngày đó lý quân thiên ngẫu nhiên đánh ra một đoá hát liên liền đem mạc trường phong tặc chết cùng với làm đùi thành cảnh trọng thương chiêu thức chỉ là lý quân thiên ngẫu nhiên đánh ra nhưng thông qua mấy ngày suy nghĩ thì hắn đã triệt để nắm giữ uy lực của một kiếm đó liên gọi là hủy diệt kiếm liên tuy nói rằng hắn đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu nhưng đấy chỉ là vận dụng ở trên lực lượng c ắ n nhắc nói đúng ra là mỗi một kiếm đều đạt đến uy lực mạnh nhất không cần chấp nhất ở trên hình dáng chiêu thức nhưng đấy b ỏ buộc ở trên lực lượng hạn mức cao nhất lại chỉ là hữu hiệu với nội lực trở xuống không bao hàm chân khí cùng cơ n g khí chân khí giống như nước ý cảnh làm đường khiến cho chân khí không ngừng lưu chuyển cho nên lý quân thiên hiệu được có thể sớm thiết kế tốt con đường để cho chân khí lưu chuyển sẽ đạt đến hiệu quả làm cho chân khí rẽ n g o c cùng với tăng lên lực lượng、so với lúc vừa đánh ra. chỉ là lý quân thiên cảm thấy quá lợi l o y n không có d i ệ u dụng quá nhiều lực lượng tăng lên không có bao nhiêu không đáng để hắn nghiên cứu về sau thấy vũ nhu cũng có tạo nghệ trên phương diện này hắn liền không quan tâm đến nữa có vũ nhu phát triển vậy thì sau này sẽ có người khác hắn không cần phải để tâm quá nhiều đối với c h â n khí lý quân thiên còn có một ý nghĩ là tạo ra các loại đặc tính để sử dụng việc này cũng không quá quan trọng nên hắn muốn về sau mới chấm dãi làm chỉ là về sau còn chưa kịp làm đến liền bị tường vi ép đến đột phá cảnh giới c h â n khí rượu dụng chưa hoàn toàn xây dựng ra lại bắt đầu sử dụng cơ khí làm sao phát huy ra toàn bộ tiềm năng được nếu nói chân khí như nước vậy thì cơ ư n g khí chính là băng không có sự lưu động quá rõ ràng mà rất kiên cố rất chầm rãi gần như không phải lo lắng kết cấu chuyển biến mà tự phá hủy chính mình đ ấ y chính là lý do vì sao lý quân t i ê n có thể ngưng tụ cơ ư n g khí thành bàn tay sau đó điều động nó thực hiện các loại động tác nhưng điều động như thế cũng chỉ mới ở cấp bậc thô sơ còn chưa thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực được, được cách vận dụng những huyền diệu của cơ ư n g khí để đạt được kết quả tốt nhất chính là chiêu thức chiêu thức ở cấp bậc này đã siêu thoát ra khỏi bó buộc hình dáng tiếp tục kéo dài cấp độ vô chiêu mà hữu ý cũng không phải tạo nghệ t h u lùi lại nói kỹ càng Lý hiện tại hủy diệt kiếm liên bị lý quân thiên nắm bắt đến tận cùng thời gian phát động chỉ trong nháy mắt tốc độ tấn công cũng cực nhanh uy lực cũng có thể mạnh đến cực h ạ n bao trùm một phạm vi nhất định rồi cắt chém đến cuối cùng kiếm ý dần dần tiêu hao sẽ đem kiếm khí kéo về phía trung tâm không ngừng áp s ụ n g tăng lên uy lực hình thành lần bạo phát cuối cùng để uy lực đạt đến đ ỉ n h phong là một sát chiêu đạt đến cực hạ lại thông qua hủy diệt kiếm liên lý quân thiên lại tiếp tục khai phá một vài chiêu thức khác vận dụng d i ệ u dụng của cơ ư n g khí đem tất cả địa phương huyền diệu đều chơi đến nở hoa thực lực so với trước kia lại tăng lên không ít về phần tu luyện chính là dùng cơ ư n g khí rèn luyện thân thể tiếp tục để thể chất tăng tiến đến h o à n mỹ lại suy tính một chút v õ học để kích phát toàn bộ cơ thể huyền diệu ngoài ra còn hoàn thiện phương pháp tu luyện của vọng thiên cảnh minh tâm kỳ cũng không có gì quá đáng lưu ý hiểu rõ bản tâm cùng hiểu rõ mục tiêu của mình mà thôi ý niệm thông suốt thì không có bất cứ khó khăn gì liền thành công dưỡng thế kỷ cũng rất đơn giản nuôi dưỡng bản thân đại thế chính là tụ tập ý cảnh của bản thân phát ra đại thế đẩy ra đại thế của thiên địa võ giả đạt đến cấp độ này rất dễ liền làm được bởi vì dưỡng thế chỉ là quá trình phụ trợ mượn nhờ áp lực của thiên địa đến ngưng tụ căn cơ võ đạo cảm thấy vừa đủ là được hoàn toàn không cần quá mạnh cuối cùng là ngưng tụ căn cơ võ đạo chỉ cần không phải kẻ theo đuổi cực hạn giống như đám người lý quân thiên thì ngưng tụ một cái căn cơ không tồi liền hoàn thành ngưng cơ nhưng ngưng cơ về sau lại tu luyện như thế nào ngưng tụ xong căn cơ võ đạo còn chưa đủ đột ph căn cơ võ đạo còn phải tiếp tục hoàn thiện mới được phải biết cơ ư n g khí là do căn cơ võ đạo phát tán ra hóa thành từng sợi chìm vào trong biển lớn cho nên không tồn tại việc sử dụng cơ ư n g khí để đánh chắc căn cơ võ đạo căn cơ võ đạo cũng tự động chuyển biến chân khí thành cơ ư n g khí toàn bộ quá trình cũng không cần thúc giục mà sau khi chuyển hóa hết toàn bộ chân khí xong thì căn cơ võ đạo cũng sẽ tự động ngưng tụ cơ ư n g khí từ trong cơ thể nếu như chủ động thúc giục thì tốc độ ngưng tụ cơ ư n g khí sẽ trở nên vô cùng nhanh chóng là việc trong một ý niệm cũng không cần bất cứ công pháp hay thao tác gì đặc biệt vậy thì tu luyện như thế nào dựa theo ý nghĩ của lý quân thiên h ã n ngưng tụ ra căn cơ võ đạo ở bên ngo hợp vào trên kiếm vĩnh dạng hòa hợp là một đầu tiên là tăng cao thời gian võ đạo căn cơ ngưng thực ở bên ngoài tiêu hao tinh thần hồn lực cùng với lực lượng ý chí để duy trì căn cơ võ đạo trong quá trình này võ giả sẽ mài d ỗ a lực lượng của bản thân cùng với đi sửa đổi tỉ mỉ căn cơ để nó có thể duy trì được lâu hơn đó chính là tăng tiến cho đến khi căn cơ võ đạo vững c h a i đến trình độ nhất định cũng lớn mạnh đến trình độ nhất định liền có thể cưỡng ép hút lấy linh khí trong thiên địa luyện hóa thành cơ khí hoặc là một loại khí có chất lượng cao hơn chuyện đó lý quân thiên không đội suy đoán mà hắn đi hoàn thiện cách tu luyện của mình thứ hai chính là chuyện đem căn cơ võ đạo bám vào trên、kiếm. căn cơ của hắn có hình dáng y hệ kiếm vĩnh dạ cho nên rất dễ liền có thể trùng hợp lên phù hợp hoà n mỹ nhưng làm như thế cũng không phải để tăng lên thời gian duy trì căn cơ võ đạo thậm chí sẽ làm cho tinh thần tiêu hao lớn hơn nhưng trong thời gian hợp vào với kiếm căn cơ võ đạo vẫn sẽ tán giật ra một chút cơ ư n g khí tuy so với lúc ở trong khí h ả i ít hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng vẫn đúng là có tán giật ra bình thường thì số cơ ư n g khí này sẽ lãng phí đồng thời sự lãng phí này cũng không đáng nhắc đến nhưng lý quân thiên cho rằng có thể tận dụng bởi vì căn cơ võ đạo của hắn đã vững chắc đến tận cùng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá nhưng lý quân thiên không vội vàng giống như lần trước tiếp tục trải vớt đến cực hạn lại t h a m dò tất cả các ngõ ngách mới muốn đột phá cho nên thời gian duy trì võ đạo căn cơ ở bên ngoài cơ thể của lý quân thiên rất lâu cơ ư n g khí lãng phí cũng rất lớn mà hắn đã tìm ra cách lợi dụng số cơ ư n g khí lãng phí kia chính là khi hợp vào với kiếm vĩnh dạ liền có thể để số cơ ư n g khí kia đi trải vớt bảo kiếm từ đó tăng lên chất lượng của bảo kiếm là một phương pháp tế luyện binh khí kiếm vĩnh dạ tuy là bảo kiếm hiếm có nhưng nó cũng theo lý quân thiên từ lúc mới vào võ giả tuyết đình dần dần đã lộ ra không gánh chịu được lực lượng của hắn Kiếm bây giờ vừa vặn có thể sử dụng biện pháp này đến rèn luyện vĩnh dạng lý quân tiên tất nhiên vui mừng mà làm thậm chí không tiếc tiêu hao cơ khí đến để cho vĩnh gia phát triển tiến lên nhưng cũng không do nguyên do gì chủ động tiêu hao cơ khí để rèn luyện bảo kiếm lại không sánh bằng số cơ khí mà căn cơ võ đạo tự tán giật ra khi dung hợp cùng với vĩnh dạng từ đó cũng để cho thời gian mà lý quân tiên kẹt tại vọng thiên cảnh trở nên kéo dài hơn nhưng tính toán rõ ràng lý quân thiên vừa mới đột phá không đến một tháng thôi không phải rất lâu chương 83, lang triệu âm chương 83, lang triệu âm x o á t lạch cạch từ trường khanh trong mặt nước nhảy ra ngoài đáp xuống trên mũi thuyền lý quân thiên vốn đang nhất tâm nhị dụng một bên dùng c ư ơ n g khí c h ả y vớt cơ thể một bên rèn luyện bảo kiếm lúc này liền mở mắt ra kết thúc tu luyện bốn phía có x ư ơ n g mù lợ lờ đổi lại là người thường thì không thể thấy được con cảnh vật trước mặt cho dù ngồi thuyền dọc theo sông thì cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi khu vực này không thể đi đến nơi giao giới nhưng lý quân thiên hiện tại là vọng thiên cảnh ý niệm vừa động liền có thể nhìn rõ ràng thiên địa đây là một loại thần diệu của cảnh giới giống như có sức mạnh vô hình đến từ căn cơ võ đạo lý quân thiên d ư ơ n g mắt nhìn về phương xa có thể dễ dàng xuyên thấu x ư ơ n g mù dày đặc quan sát đến thiên địa đại thế tụ tập không gian vặn vẹo cùng xe rách đối mặt với lý quân thiên nơi đây không có chút tác dụng mê hoặc nào nguyên một vùng x ư ơ n g mù trải rộng mấy trăm dặm nhưng thiên địa đại thế giống như từng đầu cự long hành không cực kỳ nổi bật cuối cùng hội tụ vào một khu vực lý quân thiên có thể nhìn đến rất rõ ràng lại lái một đường thuyền lý quân thiên liền thấy được thuyền đang đi vòng quanh vị trí đại thế hội tụ đó. từ đầu đến cuối đều không thể tiếp cận lý quân thiên đứng đậy hộp kiếm rơi vào trong tay vũ nhu giống như thời thời khắc khắc chú ý tình huống lập tức đi đến đứng sau lưng lý quân thiên c ổ thái huyền thấy lý quân thiên chuẩn bị rời đi hắn vội vàng lên tiếng nói lý c u â n ư ơ n g đồng hành chứ lý quân thiên liết hắn một cái cũng không thèm nói chuyện mà mui chân khẽ điểm liền phóng ra ngoài mượn thiên địa đại thế nâng đỡ bản thân bay đi đồng thời còn không quên chiếu cố vũ nhu vũ n u còn kém một chút mới có thể bước vào đại hà kỳ khoảng cách vọng thiên kỳ rất xa cho nên không có lý quân thiên giúp đỡ thì nàng còn không thể đi theo sau được tuy nói thiên địa đại thế ở nơi này bị làm n vô cùng rõ ràng trong mắt v õ giả nhưng thiên địa đại thế lại rất hôn loạn v ạ n mẹo có thể lay động nhưng khó mà bám chắc được mượn đến lực lượng rất nhanh sẽ bị tán l o ạ n đi cũng còn tốt vọng thiên cảnh tu dưỡng đại thế của bản thân sau đó dùng đại thế của bản thân mạnh mẽ mượn lấy đại thế của thiên địa chính là bá đạo tóm lấy cho nên dù đại thế thiên địa v ạ n mẹo thì hắn cũng có thể nắm được một c ỗ lực lượng đủ để bản thân phi hành ổn định thấy lý quân tiên h p h o á n g cái liền đi xa biến mây trong s ư n ngủ cổ thái huyền từ đầu đến cuối đều không rời ánh mắt cho dù bị lơ đến cũng không để tâm t r e một ý cười không giảm từ trường k h a đen mặt nhìn cổ thái huyền khinh thường nói ngươi tốt nhất tắt chút ý nghĩ đi nếu không kết cục sẽ rất thảm c ổ thái huyền mang bộ dáng của thằng nhóc một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thể hiện ra một bộ dáng cà lơ phất lơ cười nói ha ha yên tâm cùng lắm thì chết một lần nói xong bản thân hắn cũng nhảy lên đ ạ p không bay đi trên thân hiện ra một c ỗ lực t r ư ờ n g huyền diệu giúp đỡ bản thân phi hành tuy rằng tương tác với thiên địa mượn dùng đại thế của thiên địa nhưng không hoàn toàn là mượn thiên địa lại thế càng giống như hắn có thể thao túng tỉ mỉ đại thế của thiên địa cho mình dùng vô cùng kỳ diệu từ trường khanh thì đơn giản hơn nhiều trực tiếp điều động lên một cơn sóng điều khiển dòng nước bay đi bản thân lung dung đứng ở phía trên cái này cũng không đơn thuần là thao túng đại thế mà trực tiếp thao túng đến dòng nước theo giới hạn của thiên địa càng lúc càng mở rộng cấp bậc của những người dung hợp hạt giống càng lúc càng lớn lực lượng có thể điều động cũng càng lúc càng mạnh hơn nữa bởi vì hóa long thành công hắn liền thu được khả năng ngự thủy này ban đầu mới đột phá chưa lâu liền chạy ngược chạy xuôi từ trường khanh còn chưa thể hiểu quá rõ ràng thiên phú của mình mà lúc này đã trải qua một thời gian vắt hết công sức khôi phục thương th từ trường khanh mới càng hiểu rõ lực lượng của mình hơn cũng làm rõ ràng thiên phú ngự thủy của chính mình thao tác nhiều loại rượu di chuyển không bao lâu lý quân thiên liền trông thấy ở phía xa có vô vàn dây leo khổng lồ bốn lượn đan sen vào nhau tựa như một bức trưởng thành từng sợi dây leo lớn bằng cả thân người xanh thấm đến đen kịt mọc ra từng chiếc gai nhọt hoác sắc bén dở người những dây leo này tại một vị trí quấn quanh tạo thành hình dáng của một chiếc gương cao mấy chục mét mặt gương như nước không phải phản chiếu bóng hình bên ngoài mà hiện ra một thế giới mở ả o đảo ngược hiện nhiên, n dây leo à ra một t h ô n giới h mở hào đảo n h g ư n c rất nhiều sợi dây leo to lớn lập tức đan dệt vào nhau đem mặt gương khóa kín lại trồng chất mười mấy lớp tránh cho người khác có thể tiếp xúc đồng thời ở trên không trung có một đ ô n g hoa rất lớn chậm rãi hạ xuống đ ô n g hoa nở rộ tựa như hoa hồng khổng lồ bên trên còn ngồi một nữ tử tóc dài vàng nhạt trải gọn về sau lưng đầu đội vòng n g u y ệ t quế váy ngắn bó sát sẻ rất cao phô diễn trọn vẹn đường nét trên cơ thể mắt của nàng giống như một đôi ngọc lục bảo trong suốt mà xinh đẹp nàng hạ xuống chăn trước lý quân tiên nghiêm nghị nói các hạ xin dừng bước khu vực này không thể tiến bảo lý quân tiên biết đây là người của hộ thiên t ẫ n khí tức tuy hơi khác biệt với t ử trưởng khanh nhưng trên bản chất lại có phần tương tự rất dễ nhận ra c ổ thái huyền theo ngay phía sau lý quân thiên vừa dừng bức thì hắn đã đi đến nói lăng triều âm nàng chính là kiếm ma muốn đi vào trong thần quang đại lục xem một chút không cần phải ngăn cản lăng triều âm nghe t h ế hưng thú bừng bừng nhìn về lý quân thiên đôi mắt lục bảo giống như muốn phát sáng lên kiếm ma các h ạ h ạ n h ngộ hạnh ngộ ta là lăng triều âm lý quân thiên gật đầu coi như trò hỏi tương đối khách khí hỏi ta có thể đi vào sao lăng triều âm gật đầu một cái dây leo đột nhiên d ỗ i ra sau đó lôi kéo co rút lại dần dần hiện ra một mặt đường tốc độ rất nhanh chóng lý quân tiên thấy thế liền lắc đầu nói lăng cô nương không có thành ý lý quân tiên nâng tay phải lên hai ngón tay kẹp lại thành một nhấn về phía không trung một cái đại thế của bản thân theo một sợi c ư ơ n g khí đổ đập xuống sợi c ư ơ n g khí chỉ mang tính dẫn dắt thực chất để cụ thể đại thế của thân tác động đến khu vực phía dưới ầm ầ ba lực lượng khổng l ồ trực tiếp đổ đập xuống giống như có một thanh cự kiếm đâm thẳng từ trên trời xuống đem toàn bộ dây leo đục ra một cái lô khổng lộ trên khu vực dây leo bên dưới lớp dây leo dậy đặc là một khu vực hỗ lo trong hồ hiện ra phong cảnh núi non nhưng hồ nước lại giống như tán cây của đại thụ to lớn trải rộng khắp thế giới cành cây của đại thụ chính là vô số đại thế của thiên địa đó là dưới cái nhìn thông thường nhưng lý quân thiên có thể thấy rõ ràng thiên địa đại thế tại nơi này vặn m è o đan sen vào nhau xếp trồng lên nhau mới tạo ra cảnh tượng như thế đồng thời không gian này cũng giống như bị kéo g i á n đến vô hạn tuy chỉ là một khu vực nhỏ nhưng lại giống như bao trùm mấy trăm dặm như xa như gần cực kỳ không chân thực Đem cùng lúc này rất nhiều dây leo tan tác bị nàng điều động lại co rút về một chỗ đồng thời xoắn bệnh vào nhau tạo thành một dây leo khổng lồ kéo dài mấy nghìn mét bông hoa lại nở ra lăng chiều âm nung dung ngồi ở phía trên sau lưng là dây leo khổng lồ ngoe ngoại tựa như cái đuôi của mình Nàng c ư vì phần mặt gương cố ý để lộ ra ngoài tuy cũng là một nơi giao giới nhưng lý quân thiên có thể cảm giác được không gian nơi đó rất hỗn loạn giống như vùng biên giới của đường hầm không gian dối loạn có thể sẽ rách bất cứ kẻ nào nếu lý quân thiên đi vào đó ước chừng sẽ tạo nổ nguy hiểm mà không thu hoạch được gì chưa chắc đã đi vào được thần quang đại lục không tính toán so đo lý quân tiên trực tiếp xuyên qua nơi tiếp giáp biến mất trong không gian rối loạn tựa như đi xuyên qua màn nước đi vào thế giới trong gương ps nằm viện định v i n trương e giờ đó đề cử cho sự nỗ lực của ta đi chương tám mươi b ố thần quang đại lục chương tám mươi b ố thần quang đại lục nàng ta tốt tính như vậy lăng triều âm thấy lý quân tiên biến mất liền không khỏi kinh ngạc nhìn về từ trường khanh cùng cổ thái huyền dù sao vừa rồi có thể tính là nàng thiết kế lựa gạt đối phương đi vào địa phương nguy hiểm mà đối phương đã phát giác ra đồng thời phá hủy cảm ấy nhưng đối phương là ai đại ma đầu g i ế t người nhưng n ó e người khác nghe tên đều run lẩy bẩy kiếm ma nhưng kiếm ma lại không tìm nàng đại chiến thậm chí không thèm gây phiền phức mà lập tức rời đi điều này sao lại không làm cho lăng t r i ệ u âm kinh ngạc cổ thái huyền lắc đầu nói không thì sao người còn muốn chết một lần thông qua một ngày quan sát cổ thái huyền cảm thấy lời đồn trên giang hồ không hề đáng tin chí ít lý quân tiên cũng không phải dạng người thị sát như người ta nói trong mắt cổ thái huyền chỉ thấy một nữ t ử thanh t ị n h ưu nhã như một đoá hoa sen tĩnh lặng giữa thế gian lấy sức một mình kinh diễm tất cả bùn bẩn thế gian không ai có thể khinh n h u n từ trường khanh giống như suy nghĩ chuyện gì、đó. c u đầu ố i cùng lắc m ộ thái cái, cười n ạ t thể thời t nói. không muốn lãng phí thời gian. Có Cổ phí h là huyền lăng triều âm trận trắng mắt một cái con người sắp hẹp l ư ợ m từ trường khanh một cái từ lạnh nói tiểu t ử gần đây bản lính không nhỏ bắt đầu coi thường tỷ rồi vừa nói sợi dây leo k h ẽ đong đưa nhưng ngọn dây leo lại lưu lại từng tiếng không khí nổ tan vô cùng dọn người từ trường khanh duy trì bộ mặt thối không có trả l ờ i mà thân thể hóa thành một dòng nước chìm vào trong nơi giao tiếp đi đến thần quang đại lục cụ thái huyền cười cười cũng đi phía sau lăng triều âm nghĩ một chút liền quyết định không đi nàng không có hứng thú với thần quang đại lục ý niệm vừa động một cái liền khiến cho bông hoa một lần nữa cụp lại bao bọc lấy bản thân thà rằng đi ngủ chẳng phải thích hơn không gian xoay chuyển hình ảnh trong c h ớ c mắt trồng chéo cùng biến dạng về sau lại kéo dài cùng co rút lại vô cùng kỳ dị cuối cùng không gian sáng bừng một cái đem toàn bộ cảnh vật của thế giới lộ ra lý quân tiên lơ lửng tại mấy chục mét trên k h ô n g t r ú n g gió nhẹ thổi y phục lung lay trời trong mây nhạt rừng cây thăm thảm trải rộng núi rừng lý quân tiên l ung dung hạ xuống mặt đất vũ nhu lúc này cũng từ trong không gian đảo loạn hiện ra rõ ràng chỉ là trước sau một bước nhưng thời gian t r ê n l ệ n h mấy giây đồng thời vị trí cũng cách nhau mấy chục mét hiện nhiên chính là không gian trong lúc chạy xuyên qua liền xuất hiện biến đổi đây chính là thần quang đại lục sao bầu trời thật kỳ quái núi rừng cũng không có gì đặc t h ủ sự khác biệt chủ yếu c h ỉ n h là ở trên bầu trời cũng không biết bây giờ là khoảng thời gian nào trong ngày nhưng bầu trời đang ánh lên một màu đỏ thấm rất mỏng tựa như bị bị máu tươi nhột u lấy cả hai đang ngắm nhìn bầu trời trong lòng có nghi hoặc cùng suy đoán của bản thân trong lúc này đột nhiên có một loạt người nắm vũ khí bao vây lấy bọn họ đội ngũ lên đến mười mấy người phía trước cầm thường ở giữa cầm đao ở xa d đồng thời mỗi người đều mặc áo giáp nhất trí tựa như là một nhánh quân đội trên thân ngoài áo giáp cùng bao phủ một loạt thần quang cầm thương cùng cầm cung tên đều mang thần quang màu vàng cầm đao đều mang thần quang màu đen ngoài ra có hai người mang thần quang màu ngân hiển nhiên đây là đội hình đã trải qua tính toán kỹ lưỡng đứng ở trong một đám người có một người nổi bật hơn cả trên thân cũng bao bọc n g â n quang nhưng mạnh mẽ hơn xung quanh rất nhiều có lẽ là thủ lĩnh hay đội trưởng gì đó người thủ lĩnh này lớn tiến quát các vị xin dừng bước nơi đây không thể tùy ý đi lại lý quân tiên đưa mắt nhìn lại đánh ra thực lực của đội phương Tuy、rằng k hắn, hắn, hắn, hắn là thống mạc nhất i a c bậc h g i định thống linh quân đội của mạc gia đặt trên toàn bộ thần quang đại lục cũng là cường giả h ạ n g đầu lúc này đối mặt với một người ngoại lai lại cảm thấy không thể nhìn thẳng thật sự có chút đả kích người nhưng mạc nhất đình chỉ cảm thấy người ngoại lai có thủ đoạn kỳ quái nhiều lắm giống như trước kia có người tiến đến lại còn có thể hóa thành dòng nước cho dù chém thế nào cũng không bị thương được thủ đoạn của lý quân tiên ly kỳ nhưng còn chưa chấn n h i ế p được hắn mạc nhất đình phụng lệnh ra chủ c h ấ n giữ nơi đây tất nhiên biết được rất nhiều chuyện về thế giới khác trong đó dựa theo ước định thì người thế giới khác không thể tự ý tiến vào đây trừ khi thiếu chủ trở về cho nên ban đầu cũng chỉ lên tiếng cảnh báo thôi còn chưa đậu thủ hắn đang đợi xem thiếu gia của mình trở về hoặc nếu hai người này nộ nhập nơi đây thì sẽ có biện pháp xử lý khác mạc thần võ đã đi qua đi lại mấy lần bọn hắn tự nhiên cũng biết việc thời gian t r ê n h lệch cùng địa điểm ngẫu nhiên mạc nhất đình muốn chờ lý quân thiên lại không muốn chờ đợi bọn hắn lý quân thiên bước ra một bước thân hình chớp mắt biến mất liền đến gần mạc nhất đình lên tiếng hỏi ngươi là thế lực nào tại sao canh giữ ở đây rõ ràng lý quân thiên còn đứng cách hắn chừng sáu bảy m nhưng hắn lại cảm thấy trên cổ trên trái trên ngực đồng loạt có mũi kiếm sắc bén kề s á t làn d a của mình khóa chặt tất cả các vị trí yếu hại không có khí thế quần quận nhưng kiếm y khóa chặt lại mạc nhất đình lý quân thiên mang đến áp lực tinh thần cực lớn cho mạc nhất đình nhưng mạc nhất đình cũng không phải kẻ tầm thường vượt bao gian khó mới có thể đi đến cấp bậc hiện tại làm sao có thể khuất lục trước uy hiếp mạc nhất định co lại một ngón tay ở tay trái ngón cái khẽ bấm hình thành một cái thủ quyết hào quang trên người chớp mắt biến thành màu đen đồng thời hắc quang ngưng tụ lại hóa thành một hình cầu bao bỏ ọ quên thân hành động trong chớp mắt tránh thoát uy hiếp từ lý quân thiên mạc nhất định lập tức quát lớn người to ờ mà ba cương khí hóa thành một cái ngón tay dẫn theo đại thế của bản thân đổ gặp xuống áp lực nặng như núi trực tiếp đập tan thần quang hộ thể của mạc nhất định đồng thời đem hạt nhân xuống một cái hố sâu hơn m ư ơ i mét một nhấn liền đem mạc nhất định trọng thương bản thân cũng không tiêu hao ba chỉ cần cơ ư n g khí không rời cách bản thân quá xa thì toàn bộ cơ ư n g khí đều bị lý quân thiên điều khiển tựa như tay chân nhưng có thể điều khiển cũng không phải không có tiêu hao so với ngưng hiện ra căn cơ võ đạo thì tiêu hao lớn hơn rất nhiều mười mấy giây liền sẽ hao hết một sợi cơ ư n g khí mà một sợi cơ ư n g khí ít nhất cũng tương đương mười sợi chân khí một sợi chân khí lại tương đương trăm sợi nội lực tại sao lại có t r ê n lệch lớn như vậy bởi vì nội lực giống như không khí vô cùng tán loạn cần một lượng rất lớn nội lực mới có thể cô động thành chân khí trong đó khí chiếm phần nhiều ý chiếm phần ít còn cơ khí thì khí lại không cần quá nhiều khí mà chủ yếu đến từ võ đạo căn cơ chuyển đổi võ đạo căn cơ chủ yếu sử dụng ý chuyển đổi cô động chân ý tản mạn ra cơ ư n g khí cấp độ chuyển đổi khác biệt lực lượng tuy tăng lên không nhiều nhưng chất lượng lại giống như ngày với đêm võ giả có thể bằng vào nội lực quần quận phá được một lớp chân khí hộ thể hoặc là rất nhiều võ giả dùng nội lực không ngừng công kích cũng có thể hao t ổ n chân khí khô kiện nhưng đối mặt với cơ ư n g khí thì không được tiêu hao rất chậm mà nội lực nhiều đến đâu cũng không thể phá tan được chẳng hạn như lý quân thiên sử dụng cơ ư n g khí hộ thể cho dù tất cả võ giả chung vào một chỗ dùng nội lực đánh vào một điểm cũng không thể phá vỡ được cùng lắm là đánh bay lý quân thiên đi thôi đây chính là t r a n lệch về chất lượng lúc trước cả nghìn võ giả vây công lý quân thiên nhưng một vết thương cũng không đánh ra được ngoại trừ việc lý quân thiên quá mức cường đại cũng bởi vì hắn có cơ ư n g khí hộ thể mặc cho chỉ còn một vài sợi mỏng manh nhưng trong tình huống nguy cấp phóng ra để phòng thủ sau đó thu lại vẫn đủ để trèo chống chiến đấu về phần những võ giả tuyệt đỉnh thực ra bọn hắn sử dụng chân khí chân khí tranh lệch với cơ ư n g khí rất lớn về chất nhưng đủ lượng vẫn có thể phá vỡ được giống như tia nước có thể, cắt được tấm thép, dòng lũ có thể phá vỡ đê đập thân quang khá đặc thù ở trạng thái ngân quang thì mạnh hơn chân khí một chút nhưng khi chuyển đổi thành hắc quang có thể đỡ được cơ khí công kích chất lượng này là một chuyện nhưng còn phải xem đối thủ là ai chất lượng tương xứng nhưng lực lượng t r ê n l ệ n h lớn lắm như mạc thần võ đã nói thần quang ba mươi sáu đoạn liền có thể để lực lượng đạt trăm và cân nhưng lý quân thiên lực lượng có bao nhiêu đạt đến nghìn vạn ở chất lượng còn mạnh hơn hắc quang một chút lực lượng mạnh gấp mười trở lên vậy thì nhấn một cái giống như giết một con k i ế n thôi mặc nhất định không bị nhấn chết đã rất mạnh rồi ps cầu đề cử ba ps mới xuất viện mệt mỏi chưa thể chép chính tả được ngày mai sẽ sửa chữa lỗi chương tám mươi năm bảy màu chương tám mươi năm bảy màu đại thế uy áp từ trên người lý quân thiên bùng nổ chiêu n xuống n áp đám g ư ờ còn、lại. Lực lượng mấy trăm vạn cân theo cương khí hóa thành thực chân chân cho lượng vạn thành toàn trường, khiến cho đám người muốn đứng lại. l mấy trăm đám theo khí hóa áp n cũng không được, ép cả đám nằm được, cả giảm đám ép x ố n g mặt đất. Chiêu dùng uy thế c h â n áp người khác này không phải giống như đám người hộ thiên thuẫn điều động thiên địa đại thế cùng linh khí mang đến lực lượng lý quân thiên là dùng đại thế của bản thân đi tóm vào đại thế của thiên địa mạnh mẽ đoạt đến một phần lực lượng lại không thông qua linh khí mà thông qua cơ ư n g khí của bản thân làm vật dẫn dắt tác động cụ thể ra ngoài tiêu hao không lớn bởi vì cơ khí trong quá trình này sẽ cấp tốc phân tán trở thành nội lực để đại thế có thể sắp xếp Mà lý ấ chất thất y chảy một một một một Mặc kệ một đám người kêu rên, thất khiếu chảy máu. nội tranh thể thành nghìn lần lượng, cương nghìn con cùng khổng người rên, lệch khí hóa khiếu lực, lồ. l kệ có về vô sợi sợi số kêu quân tiên nhìn vũ nhu một cái vũ nhu gật đầu tiến lên bắt đầu từng người tra hỏi trước hết giết kẻ cứng miệng uy hiếp về sau lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đem một đám binh linh này hỏi tường tận tất nhiên nàng cũng không hỏi vấn đề gì mấu chốt mà hỏi những thưởng thức về thần quang đại lục cho dù như thế cũng tiêu hao nửa giờ đồng hồ lý quân tiên cùng vũ n u cũng rất tuân thủ hứa hẹn trả lời thành thật mười câu có thể để cho bọn hắn sống rời đi không đang giết lý quân tiên h cùng vũ nhu cũng không phải kẻ c ù n g sát giết bọn hắn có ích lợi gì đâu nếu như để đạt đến mục đích nào đó thì bọn hắn không ngần ngại giết người thậm chí giết nhiều người cũng không sao thả đám người này đi có thể sẽ tiết lộ hành tung cũng không quan trọng mấy người vốn không có ý định che giấu tung tích của mình lý quân tiên h chỉ cảm thấy hiếu kỳ với thần q u a n thôi những chuyện khác hắn mới lười quan tâm đến kẻ nào không có mắt đi khiêu khích hắn vậy thì giết là được sợ đánh công lại không tồn tại mặc nhất đ ị n h có thể trấn thủ nơi trọng yếu thế này thực lực tất nhiên không thấp ít nhất cũng có thứ tự ở trong những người mạnh nhất mà mạc nhất định yếu hơn ba người mạc thần võ nhiều lắm từ đấy có thể suy tính ra chiến lược ở thế giới này lại thông qua tra khảo đã nắm rõ cách tu luyện của thế giới này cũng biết được mạc thần võ bùi thanh cảnh mạc trường phong là ba cao thủ mạnh nhất của thần quang đại lục trong đó mạc thần võ mạnh nhất chính là thiên k i ê u của mạc gia tuổi chưa đến bốn mươi đã đạt đến bốn đoạn cực h ạ vô địch thiên hạ thần quang đại lục tu luyện thần quang mỗi người khi sinh ra đều sẽ tự mang ngân quang đây là quà tặng từ thiên địa trời sinh đã có nếu như sinh ra không có ngân quang vậy chính là kẻ bị thiên địa vứt bỏ xác định là không thể sống được chắc chắn phải chết trừ khi có cao thủ cường đại dùng tính mạng làm đại giới cấy ghép thần quang lên người nếu không không thì hết cứu nguyên nhân thần quang quan trọng như vậy là bởi vì bầu trời của thế giới này cực kỳ đặc biệt bầu trời của thần quang đại lục tổng cộng có bảy sắc màu mỗi hai mươi bốn giờ đều sẽ thay đổi một màu sắc tương ứng với một ngày bảy màu luân phiên chính là một tuần mỗi một lần thay đổi màu sắc cũng không phải điểm lành mà đều là thái họa tất nhiên nói theo cách nói của thần quang đại lục thì đấy chính là thử thách của trời đất đầu tiên là bầu trời ngân sắc ó ngánh như ánh sao trong trắng áng mây trong nắng trong ngày trời có ngân sắc ngân quang trên người sẽ bị hút mất một phần nếu như không có ngân quang thì thay vào đó sẽ hút sạch tinh khí trên người biến người ta thành một bộ sắc khô cho nên không có ngân quang chắc chắn sẽ bị hút khô mà chết không có ngoại lệ cũng không thể chống trọi nếu ngân quang trên người cường đại thì phần bị hút đi cũng không đáng kể gì muốn để ngân quang trên người mạnh lên thì có thể thông qua ăn uống cùng rèn luyện v ề phần người có ngân quang cường đại thì thậm chí không cần ăn uống gì sẽ không chết đói chết khát cho đến khi ngân quang hao hết phân biệt ngân quang mạnh yếu cũng rất dễ tương ứng với hệ thống tu luyện của thế giới này ngân quang có thể chịu đựng được một trăm ngày bầu trời ng một trăm n g à y cũng không ăn một ngày ngân sắc tiêu hao số ngân quang tương đương với nhịn đói m ộ ư ơ i ngày thôi một đoạn nhỏ là cảnh giới cơ sở sau khi thần quang tích lũy đầy đủ chín đoạn nhỏ liền sẽ sinh ra chuyển biến về chất lượng đ ặ t đến cảnh giới tiếp theo người ta gọi là nhị chuyển bắt đầu từ một đoạn tiếp tục đ ặ t đến nhị chuyển chất lượng của thần quang chuyển biến mạnh gấp m ộ ư ơ i lần cứ thế mà tính lên bùi thành cảnh là cao thủ mạnh nhất thế gian suốt m ộ ư ơ i năm cho đến khi mạc thần võ c ủ a thời mà cảnh giới của bọn hắn đều là tứ chuyển đình phong đều đi đến chín đoạn nhưng không thể thuế biến mức vào ngũ chuyển không rõ nguyên do lý quân tiên đoán chừng là hạn mức cao nhất của thế giới lại nói về bầu trời ngoài ngân s ắ c ra những màu sắc khác của bầu trời cũng vô cùng tai hại chẳng hạn như sắc trời hiện tại đỏ t h ấ m như nhiễm máu được gọi là xích sắc một ngày này toàn bộ thần quang đại lục đều đổ mưa không mâu mà mưa nước mưa tuy không màu không mùi nhưng lại ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh đối với động vật mà không chỉ là mưa vào ngày này bất kể nơi nào chỉ cần có nước là sẽ có ăn mòn càng nhiều nước thì ăn mòn càng mạnh cơ thể sẽ bị gặm nhấm từng chút một đau xót không quá lớn lại ngứa ngáy khó chịu muốn chống đối loại sắc trời này bản thân phải tự nộ g ra cách chuyển đổi thần quang của bản thân từ ngân quang sang xích quang từ đó dùng xích quang hồi phục lại cơ thể của mình tránh cho bị ăn mòn đến chết hoặc là sắc trời mang màu vàng nhạt gọi là kim sắc toàn bộ không khí đều trở nên sền sệt tựa như kéo dính đem toàn bộ cơ thể hạn chế tựa như đem mình vùi vào trong hố cát không thể di chuyển được tuy có ngân quang n h i ệ m hộ sẽ không bị nạt chết nhưng cơ thể cũng sẽ lâm vào suy yếu một khi linh nộ g ra cách chuyển đổi sang kim quang thần quang sắc bén như kiếm bao v ọ c quanh thân mới có thể di chuyển thuận lợi còn có hát sắc chính là bầu trời u tối giống như mây đen che phủ chuẩn bị có dông bão ánh sáng le lói nhưng không phải là ban đêm. khi s á c trời chuyển thành màu này vậy thì thế giới cực kỳ nguy hiểm ngoại trừ sinh vật sống tất cả những thứ khác đều tràn đầy tính sắc bén vạn vật đều giống thanh kiếm cho dù là không khí hít thở cũng giống như mình nuốt dính h ạ t cát tràn đầy đau xót mà chỉ cần sinh vật sống đụng chạm vào bất cứ thứ gì đều sẽ khiến cho bản thân bị tổn thương cho dù là mặc vào quần áo trên người cũng sẽ bị cắt vô số vết từ các sợi vải chỉ có chuyển thành h ắ c quang mới có thể phòng ngự loại tổn thương khắp thế giới này đặc biệt hát quang có thể tạo thành một vòng bảo hộ trong một khu vực đem thay đổi xấu của ngày này bại trừ cho nên ngày này các thế lực lớn đều sẽ tạo thành vòng bảo hộ khu vực của mình c u ố tất nhiên cũng là bốn loại sắc trời kinh khủng nhất nếu không sinh vật của thế giới này đã sớm diệt tuyệt ba sắc trời còn lại lần lượt là lục lam cùng từ không có kinh khủng như bốn s á t trời kia nhưng lam sắc chính là ngày mang ân huệ của thiên địa vào ngày này tất cả người của thế giới đều sẽ nhận được chữa lành bất kể là vết thương hay bệnh tật cỡ nào đều sẽ được chữa trị tất nhiên già yếu là ngoại trừ cùng với thần quang hao tổn cũng không thể hồi phục hiệu quả t r a thương không phải rất mạnh nhưng cũng không yếu cả ngày tác dụng xuống thì trọng thương như mạc nhất đ ị n h có thể khôi phục về đến trạng thái không nguy kịch miễn cưỡng có thể hoạt động trời hiện lục sắc thì sẽ khiến người ta gặp ác mộng sau khi tỉnh dậy sẽ hơi mệt mỏi để bài nhưng chỉ cần không đi ngủ thì sẽ không gặp ác mộng chỉ là mệt mỏi thì không cách nào tiêu trừ cuối cùng chính là t ử sắc ngày này rất thiên bình không có bất cứ tác dụng hay tác hại nào giống như trời đất cũng mệt mỏi một ngày nghỉ ngơi sắc trời sẽ lần lượt biến chuyển từ ngân lục kim xích tử hắc lan tạo thành chu trình từng tuần từng tuần không bao giờ chấm dứt tạo nên một hoàn cảnh vô cùng kỳ quái k bất bất、so、tất nhiên thế giới nào cũng vậy khi thế hệ trước đi đến đủ cao thì thế hệ sau sẽ sung sướng hơn hoàn cảnh cũng đỡ gian khổ hơn trước cho nên mặt bằng chung vẫn là mặt bằng chung làm người bình thường không phải ai cũng có thể đi đến đỉnh cao là người thì đều có chỗ yếu hại vẫn có thể tấn công vào nhân tính trước uy hiếp sau lại lấy lợi dụng lý quân thiên từ trong miệng đ ắ m người thẩm vấn ra thông tin không phải chuyện không thể nào hiểu rõ về thần quang đại lục lý quân thiên cùng vũ nhu lúc này bắt đầu rời đi mà từ đầu đến cuối đều không thấy từ trường khanh cùng cổ thái huyền xuất hiện giống như bọn hắn bị đưa đến nơi nào đó cách rất xa tạm thời còn chưa thể tìm đến T.S. cầu đề cử ba miền bắc quá lạnh gõ chữ không nổi thế thao t r ư ờ n g 86, mặc ra t r ư ờ n g 86, mặc ra ngoại trừ màu của bầu trời đặc biệt ra hoàn cảnh của thần quang đại lục cũng không khác thương võ đại lục là bao đều có mây có gió mặt trời mặt trăng luân phiên lên xuống chỉ là ánh sáng tương đối mờ nhạt giống như một hình ảnh chiếu lên nền trời chứ không phải nguồn gốc của ánh sáng hôm nay là xích xác thiên trời mưa rào lý quân tiên h cùng vũ nhu rời khỏi khu vực giáp giới liền có thể thấy được bầu trời đang đổ mưa rõ ràng là mây rất mỏng bầu trời trong suốt n h ư n g cơn mưa này giống như rơi trực tiếp từ bầu trời xuống chứ không phải từ những đám mây lý quân tiên h vươn tay ra thử một chút nước mưa nước quả thật là nước bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa ý vị không rõ ràng đúng là có tính ăn mòn nhưng rất nhẹ gần như không tác động đến lý quân tiên h được bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng không phải không tồn tại tác động lý quân tiên thử dùng cơ khí ngăn cách nước mưa nhưng làn da vẫn phải chịu một chút tác động nhỏ của ăn mòn giống như nước mưa chỉ là biểu tượng mà ăn mòn này đến từ khắp mọi nơi có điều cả lý quân thiên cùng vũ nhu đều phát hiện ra chính là bọn hắn không bị ăn mòn từ bên trong cơ thể giống như miêu tả có thể do bọn hắn là người ở thế giới khác nên những ăn mòn này chỉ đến được từ phía môi trường không thể ăn mòn từ trong ra ngoài cơ ư n g khí không thể ngăn cản ăn mòn nhưng ý cảnh bao bọc toàn thân lại có thể suy giảm sự ăn mòn này lý quân thiên hơi suy đoán một chút nhưng không có gì chắc chắn cả dùng cơ ư n g khí ngưng tụ thành một vòng bảo hộ thân thể tránh cho nước mưa xối ớt bản thân cứ như vậy lý quân thiên cùng vũ nhu đội mưa rời đi mặc ra phủ viện rộng lớn tựa như một thành phố lộng lấy nổi bật xung quanh phủ viện còn xây dựng rất nhiều người đài thủy tạ thậm chí đắp núi luyện công ở phía nam đặt tên là ngọc sơn xung quanh ngọc sơn được mạc gia lập các doanh binh quân số có thể lên đến cả vạn người ở cổng phía tây của phủ viện xây dựng một tòa tháp cao đến hơn trăm thước rát đá cầm thạch vô cùng trói lọi cổng phía bắc xây dựng nơi nuôi n ố t chiến tượng có ước chừng hai nghìn con là một đội quân vô cùng khổng lộ đủ thấy t à i cùng lực của mạc gia huy áp thiên hạ cổng, phía Đông cũng là cổng chính của mạc phủ trước cổng bầy hai con sư tử đá chạm khắc ngồi sổm cao đến hơn ba thước bóng che dọc cả một khu vực từ cổng chính đi vào bốn phương tám chim kêu hoa nở gió thoảng hương đưa hành lang bao lơn b ư ớ c b ư ớ c đều là liên tù nơi nơi đều cân đối kẻ gác cửa có việc thì truyền báo kẻ công dịch qua lại như mắc gửi toàn bộ cao tầng của mạc gia lúc này đang tập trung ở nghị sự điện không khí căng như kẻ chỉ họ ngồi quanh một cái bàn tròn ghế ghế chạm long trổ phượng rắt vàng nạm ngọc vô cùng s a n g quý khí thế trên người sâu như b i ể n lại chầm thấp t âm u thần quang không cạn nhưng nội liễm ẩn mà không phát gia chủ mạc gia mạc trường sơn ngồi tại chủ vị sắc mặt tối sầm âm chầm như nước không khí ngột ngạt rất lâu mạc trường sơn mới chầm rãi mở miệng như các người đã biết có người xông vào thế giới chúng ta mà lao cựu cùng thần võ đề chưa trở về mặc ra nhà lớn nhiều người hội nghị này chỉ có m ộ ư ơ i vị trí tuy đều họ mặc nhưng chữ lót đều khác biệt đến từ cách chi mạch khác nhau đại trưởng lao tứ trưởng lao đều có chữ lót là thanh nhị trưởng lao ngũ trưởng lao thập trưởng lao đều có chữ lót là vạn tam trưởng lao lục trưởng lao thất trưởng lao đều có chữ lót là cổ bát trưởng lao có chữ lót là lưu về phần cựu trưởng lao chính là mạc trưởng p h o n g vị trí cũng đã để t r ố n g l ạ n h leo vô quang đại trưởng lão mạc thanh q ố c gõ gõ mặt bàn hỏi có phải người ngộ nhập hay không mạc trường sơn lắc đầu nói thực lực rất mạnh hơn nữa cũng rất có tính chủ đích tuy điều tra hỏi thưởng thức nhưng giống như đã sớm biết chúng ta tồn tại thập trường lão bạch vạn lý lên tiếng thực lực rất mạnh là mạnh cỡ nào mạc nhất đình bị một chỉ nhấn thành trọng thương chỉ còn một hơi tám người còn lại đều kinh nghi mạc nhất đình không yếu tuy rằng không sánh được bằng những người ngồi ở đây nhưng cũng không kém nhiều đều thuộc vào tứ truyền đ ỉ n h phong muốn một chỉ đem mạc nhất đình nhấn thành gần chết thì không có ai làm được kể cả người đã từng đệ nhất thiên hạ bụi thành cảnh hay tân tấn đệ nhất thiên hạ mạc thần võ cũng không được càng không cần đề cập đến bọn hắn mạnh như vậy mạc lưu thành kinh nghi thành tiếng nhưng trong lời nói vậy mà ẩn ẩn có chút h ư n phấn cả đám người nhìn sang mạc lưu thành mới thu hồi lại đôi mắt sáng rực cùng khỏe miệng đang vểnh lên kia mạc trường sơn lúc này ngưng trọng nói ta đã phái người đi truy tìm tung tích mấy người kia nhưng tạm thời còn không có tung tích chúng ta có lẽ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch điều tra phía bên kia t a m trưởng lão mạc c ổ nguyên nghe thế lập tức nói bốn nhóm quân lính thăm dò đều không có người nào trở về cũng không có thông tin truyền trở lại chúng ta đối với thế giới bên kia không có khám phá tất cả chỉ đến từ thôn tin của người tên từ trường khanh kia mạc trường sơn lắc từ trường khanh tuy không kém gì thần võ nhưng còn không làm được một chỉ n h ấ n chết mạc nhất định t ước chừng lời hắn nói cũng không có giá trị quá lớn đối với quyền nói chuyện của từ trường khanh thì mạc ra cũng không có suy nghĩ quá nhiều đ ư ơ n g đương một cái thế giới võ lực không kém gì bọn hắn làm sao có thể từ lời có một người nói đến để tính toán được giống như trước tiên lời nói của bùi thành cảnh rất có trọng lượng nhưng cũng không phải người người giắp giáp nghe theo nhất là mạc ra bọn hắn cũng chỉ nể mặt nói chuyện chứ không phải thuộc cấp v n lời cho nên võ công từ trường k h a n có cao hơn nữa cũng không thể một lời định đoạn cục diện toàn thế giới được ngẫm nghĩ một chút mai trường sân nói chuẩn bị đ ể nhất tự vệ sông một lần đi nhị trưởng lão mạc vạn phong nghe vậy sắc mặt hơi khó coi nhưng cuối cùng gật đầu một cái quyết định chuyện cứ làm như vậy phố nhẹ nhàng mưa rào như chút ngày nay đường phố không người qua lại cùng lắm là có người tụ tập ở trong quán cho dù có người qua lại cũng là cấp tốc chạy vội vào trong lầu quán nào đó như vậy lý quân tiên cùng vũ nhu bung dù thong rong đi trên phố lộ ra phá lệ khác biệt cùng nổi bật lý quân tiên cũng biết bản thân lộ ra đường đột liền ra hiệu cho vũ nhu cùng mình rẽ vào trong quán rượu không quá đông khách bước vào cửa liền thấy hơi men kính người hương rượu đủ làm người ta trên choáng kể cả khi chỉ hít thở trong quán ngoài rượu ra chỉ có những đĩa thức ăn khô ngoài lạc giang ra còn có thịt xấy nấm xấy các loại m ó n khô cơ bản không có sự xào nấu quá nhiều thậm chí ở mỗi b à n đều đặt một c h ậ u than nóng để ngoại trừ h o n g khô toàn bộ hơi nước ra còn trợ giúp hâm nóng rượu hai nữ t ử bước vào trong quán tất nhiên để một đám người nâng lên sự chú ý chẳng qua không thể nhìn thấy được dung mạo thật sự của lý quân thiên trong khi vũ nhu mang theo mạng che mặt nên cũng không có gây ra bạo động lý quân thiên đi đến bàn trống bên cửa sổ gọi một bình rượu ngon cùng một đĩa lạc giang muối một đĩa thịt xấy xé nhỏ một đĩa nấm xấy không thể không nói so với thương vo đại đảm bảo có thể đốt lên lửa xanh do do sóng sánh tựa như hổ phách ngoại trừ mùi rượu ra còn có một mùi quế nhàn nhạt lẫn trong một chút dược liệu gì đó mà lý quân tiên không có nhận ra tiếp trước hắn cũng chưa từng uống qua rượu nặng cỡ này vừa uống một hớp liền cảm nhận được vị c a y nồng m u ố n đốt cháy cổ họng hơi nóng theo ngụm rượu tỏa ra toàn thân khiến cả cơ thể hơi ấm nóng lên khuôn mặt của lý quân tiên hơi ửng hồng lên phản ứng với loại rượu mánh liệt này tựa như muốn chảy nước ra đến điều diễm phá lệ mê người đáng tiếc không có ai được chiêm ngưỡng rượu nặng đốt cháy đi vị rắc nhưng sau khi hạ nhiệt liền chỉ còn lại một chút dư vị đáng nhạt sau đó bị một vị hơi ngọt bao phủ lên tựa như vừa mới nhai nuốt cam lộ không t ệ nhưng không phải kiểu mà lý quân thiên ưa thích hơn nữa hậu vị kéo dài quá lâu khiến cho mùi vị của thức ăn bị pha trộn mất nhất là nấm sấy vị ngọt hoàn toàn bị hòa trộn mất khiến cho vị ngọt nguyên bản bị thay đổi loại rượu mạnh thế này cũng chỉ phù hợp với đám uống rượu để tê liệt bản thân thôi v ớ i v ạ n dân bản địa ở đây đúng là đối tượng như vậy ps mai ta đi công tác ba ngày có thể sẽ không có chương các vị chớ lo lắng chương thiếu sẽ được bù vào tuần sau suy đoán chương tám mươi bảy suy đoán rượu non n ử a nữa vũ nhu có vẻ như khá ưa thích loại rượu này uống đến ngon lành cùng lý quân tiên chậm dại nhấm nháp thức ăn đồng thời nghe ngóng thông tin từ những người xung quanh nhưng những người này cũng không có nhiều thông tin hữu ích đại đa số đều là lời nói nhảm thần quang đại lục giống như đẳng cấp rất sơ nghiêm tuy khi nói đến cường giả bọn hắn không có kinh sợ nhưng lại mang rất nhiều tôn kính một loại tôn kính mà lý quân tiên không quá hiểu lý quân tiên chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ trong miệng lách tách cắn nát hạt lạc chậm dãi nhấm ướt sắc mặt vũ n u lúc này đã đỏ bừng, bừng ánh mắt thoáng mờng nhìn đến dư quang từ ngoài cửa sổ chiếu xuống người đối diện mà từ người đối diện có thể để nàng nhìn thấy ánh sáng lan tỏa ra xung quanh tựa như tiên nhân hạ phàm thánh khiết tựa như thần minh chủ nhân vũ nhu vốn lơi thơm ngâm giọng khe khe chuyển vào trong thai lý quân thiên lý quân thiên liếc nàng một cái khe lắc đầu ở chung lâu như vậy nữ nhân này rất kỳ quái so với tường vi còn kỳ quái hơn không hiểu tại sao vũ nhu lại có một loại sùng bái với bản thân hơn nữa loại sùng bái này cũng không phải thành tính như tôn giáo sự sùng bái của vũ nhu càng giống như pha trộn cùng yêu thương tham lam và ham muốn nhưng không biết vì lý do gì mà vũ nhu lại ngăn chặn tất cả những cảm xúc này từ đầu đến cuối duy trì một khoảng cách k i ể m chế nhất định thậm chí vũ nhu cũng chưa bao giờ trực tiếp chạm vào trên cơ thể lý quân thiên cùng lắm chính là chạm đến quần áo của hắn chứ chưa, chưa từng tiếp xúc ra thịt rất kỳ quái lý quân thiên không có hứng thú với những chuyện này nhưng không có nghĩa là hắn không phải hiện ra thấy vũ nhu bày ra bộ dáng như thế này lại thêm đôi mắt nhu tình gần như đã tràn ngập ra ngoài kia lý quân thiên liền gọi tình nàng ngươi nói xem thân quan của đám người này là từ đâu mà đến vũ n u mặc dù cơ thể c h á n c h t ắ n g nhưng không có nghĩa là suy nghĩ không tỉnh táo thậm chí suy nghĩ còn nhanh chóng vận chuyển hơn lúc bình thường một chút vũ n u lao đi rượu vương trên khỏe miệng mới trả lời theo như lời đám người kia nói thì chẳng phải là trời sinh sao lý quân tiên h lắc đầu nói thiên địa khắc nghiệt như vậy sao lại vô duyên vô cớ ban cho thần quang vũ n u gật đầu nhưng sắc mặt như thường nói nếu không cho thần quang thì thế giới này làm gì có sinh linh nào nữa lý quân tiên h nhuận miệng suy nghĩ sâu xa đối với một thế giới sinh linh rất trọng yếu sao có thể là sinh linh mạnh mẽ sẽ trợ giúp thế giới mạnh lên nhưng sinh linh ở đây không giới hạn ở con người ngoài người ra còn rất nhiều động vật thực vật khác cơ mà tại sao chỉ duy nhất có con người là được trao cho thần quang v à lại động thực vật không có thần quang làm sao còn có thể tồn tại ở trên thế giới này thực vật có thể bởi vì không thật sự là sinh linh mà không có phản ứng lớn hoặc là không bị tác động quá mạnh nhưng còn động vật thì sao không phải nên là nuôi được một đám manh thu hoặc là không thể vượt qua được thời gian khốn khó hoàn toàn diệt n u y ệ t sao tại sao có thể không khác gì động vật bình thường ở thương võ đại lục được là người của thế giới này kỳ quái hay thế giới này kỳ dị nghĩ thế lý quân thiên dần dần sáng tỏ kế hoạch tiếp theo của mình lại nhìn ra bầu trời đang đổ mưa lý quân thiên lắc đầu thời tiết như thế này không thích hợp hành động thần quang đại lục cũng không lớn ngang dọc bất quá mấy nghìn dặm cũng chỉ lớn hơn một trâu của thương võ đại lục bốn phía xung quanh đồng dạng bị biển cả bao phủ cách bờ không xa cũng có sương mù dày đặc xâm nhập sâu vào trong sương mù đồng dạng cũng sẽ gặp phải nguy cơ không rõ không người có thể trở về tình huống rất giống thương võ đại lục nội bộ thương võ đại lục cũng có một con sông chủ mạch chạy xuyên từ bắc tới nam nhiều nhánh sông nhỏ tỏa ra bốn phía tựa như một cái cây phát tán cành lá núi non trên đại lục cũng đồng đều tỏa khắp bốn phía nhưng tại trung tâm đại lục tồn tại ngọn núi cao nhất trên đại lục gọi là tả thiên sơn tương truyền tả thiên sơn chính là nơi khởi nguyên của n h â n tộc ở thương võ đại lục v ạ năm n trước n h â n tộc mới đi ra khỏi thương võ đại lục cuối cùng chiếm cứ các phương thế giới nhưng không biết vì lý do gì tả thiên sơn dừng thiên nước độc n h â n tộc sau khi đi ra ngoài cũng không thể tiếp tục trở về sinh sống hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng ẩn ẩn hóa thành cấm khu của nhân loại bầu trời thanh tía tràn ngập về nào một ngày yên bình hiếm có ở thần quang đại lục lý quân tiên cùng vũ nhu lúc này đã đi đến dưới chân tả thiên sơn khoảng cách nơi giao giới cùng tả thiên sơn cũng không hề xa chỉ ước chừng mấy trăm dặm t r ò nên n cưỡi ngựa một thời gian ngắn liền đến ngắm nhìn nửa thân núi đâm thẳng vào trong tầm mây giống như núi liền trời đất lý quân thiên toát ra một chút hứng thú phóng sinh hai con ngựa liền nói động vật đã nghiên cứu qua không có gì khác thường muốn tìm được bí mật của thần quang có lẽ phải đi lên nơi bị coi là cấm khu này thôi vũ n u gật đầu trong mắt lúc này tràn đầy s u n g bái nửa ngày trước lý quân thiên từ trong quán trọ thức dậy liền xuống bếp yêu cầu tự nấu ăn sau đó là một hồi cắt chém quan sát cá gà lợn cùng chó mấy loại động vật chăn nuôi nhưng Trên người bởi ọ n chúng cũng không có thần quang, lực lượng thường thường ngu độn nuôi nốt. Chính xác là không có điểm nào xuất chúng có lực chí có chút xác có thậm hay bất thường. xuất bất là điểm do bị b vì không thể vô cớ đi giải phẫu nhân thể lý quân tiên đưa tầm mắt đến nơi hoang dã bởi vì đại lục không lớn số người lại không ít muốn tìm động vật hoang dã rất khó khăn chỉ có thể bỏ công sức chạy đến tạ thiên sơn bởi vì nơi đây còn bảo tồn nguyên thủy nhất tránh xa tầm tay của nhân loại nhất đi vào khu vực một mươi dặm quanh chân núi lý quân tiên bước vào trong rừng rậm bụi có u n tùm phủ kín quanh gốc cây không có đường đi lý quân tiên kéo vũ n u ngự không may đi nhẹ bước đạp lên từng ngọn cỏ mà vào xâm nhập không bao lâu liền thấy một bóng đen to lớn đảo quanh ở trong rừng tứ chi vững t r ã i thân cao năm thước mình dài hơn tám thước mắt đỏ như máu tiếng thở phì phò cực nặng trên đầu có sừng dài hơi cong về sau tựa như sông đao mà toàn thân lông dài cùng với đôi sừng đều mang một màu đen tuyển tựa như h á cám kết hợp với đôi mắt màu đỏ liền lộ ra cực kỳ d o a người đây là đê nhìn sinh vật khổng l ồ trước mặt này lý quân thiên không chắc chắn hỏi vũ nu ở một bên cũng chừng lớn mắt ánh mắt quét đi quét về cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói rất tương tự nhưng ta chưa từng thấy con dê nào to lớn như vậy vũ nu ở nguyên cực tông từng thấy qua đàn dê cũng không lạ l ắ m gì với dê nhưng lúc này lại lộ ra không chắc chắn bởi vì con dê này quá lớn hơn nữa mang một cảm giác cực kỳ hung hãn con dê khổng lồ kia đảo qua đảo lại đột nhiên nâng lên chân t r ư ớ c của mình mạnh mẽ dẫm xuống một cái đất đá nổ tung lộ ra một cái hố lớn sau đó nó tiếp tục đá thêm mấy lần đem cái hố đảo sâu hơn ba mét cuối cùng mới ghé miệng cắn gặm cái gì đó kéo giật ra ngoài nhìn kỹ thì ra là một cây nhân sâm lớn chừng cái phích bị con dê đen chậm rãi nhấm ngớt nhân sâm lớn bằng cái p í c h là khái niệp gì lý quân tiên không biết bởi vì chưa từng đã qua bất kể là loại nhân sâm gì nhưng đạt đến kích thước lớn như thế chí ít cũng phải mấy nghìn năm vô cùng chất quý nhưng nhân sâm như thế đang bị con dê khổng lồ này nhai nuốt giống như củ cải lâu lâu phát ra tiếng be be thư thái t ậ n hưởng nghĩ nghĩ lý quân tiên h liền đánh ra một tia kiếm cương chém đến đinh trong tưởng tượng máu c h ả y đầu rơi không xảy ra kiếm cương vậy mà giống như chém vào tinh tiết h hỏa tinh nổ tung ở m ư ờ ba lực lượng khổng lộ trực tiếp đánh bay con dê đi mười mấy mét hất đổ g i ặ mấy gốc cây lớn cổ của con dê cũng hơi mẹo đi giống như đã bị bẻ gãy be be nhưng con dê kêu, kêu lên một tiếng từ trong đống đổ nát đi ra đầu k h ẽ lắc lắc mấy cái liền giống như chưa từng bị tổn thương gì hoàn hảo y như ban đầu nó thở ra khói trắng nhìn chằm chằm vào lý quân tiên h chân trước miết miết mặt đất chuẩn bị lao đến tấn công ps công tác trở về mật không chịu nổi nhưng vẫn gõ ngay một chương chương ps cầu đề cử ba chương 88, t á thả thiên sơn chương 88, t á thả thiên sơn không bị thương lý quân tiên h thật sự kinh ngạc một đòn vừa rồi trông rất tùy ý nhưng cũng bao hàm lực lượng của hắn ít cũng có mấy vạn cân vậy mà không thể gây được chút tổn thương nào thật sự là quá ly kỳ con dê này ngoại trừ kích thức lớn một chút tạo hình có chút âm ủ dọa người ra thì cũng không có khí thế gì đặc biệt không mang đến chút cảm giác gáp bắt nào không nghĩ đến thân thể lại mạnh đến c ỡ này kỳ quái thôi chứ mọi chuyện vẫn đúng như lý quân tiên h suy đoán quả nhiên thế giới này vẫn tồn tại quái vật mạnh hơn hẳn bình thường con dê đen túi đầu trực tiếp bắn vọt về phía trước hai cái sừng nhọn nhắm thẳng lý quân thiên tốc độ không cao từng bước lại dẫm nước toát mặt đất lực lượng mười phần lý quân thiên vận dụng bản thân đại thế cùng cương khí dẫn dắt một chỉ điểm xuống lực lượng không thua kém gì lúc đánh mạc nhất định không ngoài ý mớn con dê đen lập tức bị nhấc vào lòng đất nằm dạp d không còn thở nữa lý quân thiên hạ xuống tấm tắc lấy làm kỳ lạ con dê này vậy mà vẻ bề ngoài không bị tổn h a o gì thân thể vẫn lành lặn y nguyên xương trên người bị ép hơi con bẹp lại lại nhưng cũng không vỡ không gãy tựa như thanh thép bị hôn biến dạng thôi hộp sọ cũng bị ép hơi bẹp vào biến dạng cực lớn mới bị ép chết dẫu cho như thế thân thể của nó vẫn được coi là vô cùng hoàn chỉnh không đúng rồi da thịt này quá mềm chứ lý quân tiên h nắn nắn một chắc ú t b p cùng đàn hồi cơ bản không phải cân rắn như thép làm sao lại ngăn trở được công kích vẫn lên một sợi c ư ơ n g khí khẽ vạch một cái dễ dàng liền đem cổ của nó cắt xuống mặc dù xương cốt cứng rắn nhưng cũng chỉ tương đương với miếng sắt thôi hoàn toàn không có uy lực mạnh mẽ như lúc trước sai khi chết mất đi thần kỳ lý quân tiên có điều ngẫm nghĩ lại không tiếp tục xoắn suýt chuyện này cắt lấy cái đ u ổ i sau rồi rút lui ra bên ngoài tiện tay đánh sập đất đá quanh cái hố đem thi thể vùi lấp đi chủ nhân thế nào rồi vũ ngu bưng lấy hộp kiếm hỏi thăm lý quân tiên lắc đầu nói có chút manh mối đợi chút nữa kiểm chứng thử xem vừa nói hắn vừa lắp lắc chiếc đùi dê đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi hi Cũng kim h quang c n hỗ tựa lôi đình đánh nát mặt đất bắt thẳng đến khi thế sắp bén thần quang như kiếm khóa chặt đuổi dê trên tay lý quân thiên tốc độ thật nhanh vừa rồi còn ở ngoài mấy d ò m mà trước mắt đã áp sát lý quân thiên dương anh nhảy đến đã che dập cả ánh sáng bầu trời chỉ riêng mở miệng đã lớn như bức tường mở rộng đến bảy tám m càn đến răng nanh dài đến hơn hai m sắc bén đến sáng bóng lý quân thiên trở tay đập xuống cự thủ hơn hai mươi m bao bọc xuống đập cho mánh hổ va vào đại địa trực tiếp sụp đổ cánh rừng hơn trăm mét lực lượng của lý quân thiên lần này không có lưu thủ ba trăm vạn cân đập xuống bởi vì dựa theo cảnh giới phân chia thì tứ chuyển cự đoạn có lực lượng trăm vạn cân nên hắn dùng lực lượng gấp ba đập xuống quả nhiên đối phương không thể chống lại trực tiếp bị nện vào trên mặt đất một cái tắt đập、chết. nhưng không lành lặn như con dê đen mà thân thể trực tiếp vỡ thành mấy chục khối vông vức như xúc sắc bị cắt tan cảnh máu tươi trong vết lõm đều hóa thành một cái ao nhỏ sau đó mới gấp tốc ngâm xuống lòng đất khô cạn xuống bàn tay c ư ơ n g khí kia vậy mà dưới một trường này cũng bị cắt chém thành mấy phần hoàn toàn bị phá vỡ tán loạn trong không khí lý quân tiên nhíu mày một cái cảm giác bản thân dùng nhiều lực lượng vậy mà tắt chết đối phương rồi lại nhìn một hồi động tĩnh lớn như vậy mà không có bất cứ sinh vật cường đại nào tìm đến giống như chiến đấu vừa rồi không thể đả động đến bất cứ ai lạng lạng một chút vẫn không thấy được gì thường ngoại trừ những động vật này lớn đến quá khổ hôm ánh cao cường cũng không nhìn ra được thần dị tiếp tục đi sâu vào trong không bao lâu liền gặp một con suối nhỏ rộng chừng hơn ba mươi mét bao quanh tạ thiên sơn chắn ngang con đường tiến lên lý quân tiên h níu chặt lông mày sắc mặt dần dần ngưng trọng kiếm ý trên người bùng lên hình thành một cỗ đại thế khổng lồ muốn cưỡng đoạt một phần thiên địa đại thế nhưng thiên địa đại thế giống như tường đồng vách sắt muốn mạnh mẽ vặn xuống một k i a một sợi đều cực kỳ khó khăn đại thế liền thành một khối khó mà đ ụ c khoét con suối này rốt cục là thứ gì thiên địa đại thế tùy theo vị trí mà có mạnh có yếu nhưng t r a n l ệ sẽ không quá lớn mới đúng sao lại có sự tranh lệch đến không tưởng như thế này tựa như thiên địa đại thế bị lực lượng gì khóa kín lại cô động thành một bức tường nó gần như trái ngược hoàn toàn với nơi giáp giới tuy cũng có thiên địa đại thế tụ tập nhưng lại phân tán rối loạn còn sẽ ra một vết nứt không gian chứ không bền chắc như ở đây lý quân tiên h nhắc một viên đá đánh bay qua dòng suối hòn đá không gặp bất cứ cản trở nào hóa thành một vệ tàn ảnh bay vào sâu bên trong rừng tây biến mất không thấy tung tích gì nữa không có nguy hiểm lời thì nói như thế nhưng lý quân tiên cũng chưa đi vào ngay lập tức khi mà lý quân tiên đối phó với người thì lộ ra rất tùy rất hung hăng cũng rất kiêu ngạo đâm đầu vào nhưng đối mặt với địa phương không biết lý quân tiên h lại rất dẻ dặt thận trọng từng bước không có cách nào khác hắn có thể coi thường quần hùng thiên hạ nhưng không thể coi thường thiên địa được quần hùng thiên hạ còn không giết được hắn lý quân tiên h có tự tin này nhưng thiên địa muốn giết hắn cũng không khó lúc vừa mới xuyên không đến cơ thể bị móc rông kem chút suy kiệt mà chết rồi cho nên đối với thiên địa tự nhiên vẫn có lòng kính sợ lại dùng thủ đoạn khác để kiểm tra chỉ thấy trong mắt của lý quân tiên h chậm dại hóa thành một màu đen kịp khi thế sắc bén tản ra ngoài đồng tử dần dần biến thành hình kiếm như ẩn như hiện trong màn đêm sâu thẳm như thâm viên lại lộ ra vô cùng bén nhọn có thể xoắn nát toàn bộ vạn vật rơi vào bên trong đó lực hút mạnh mẽ không gì có thể thoát ra ngoài được toàn bộ cảnh quan thế giới bị lý quân tiên h thu vào trong mắt hình ảnh c h u n g lập ẩn chứa cùng hiện thực rõ ràng cùng những thứ ẩn d ấ u không dễ dàng bị nhìn thấy kiếm nhãn lại trải qua một l ư ợ t hình ảnh cắt lọc đem chi tiết thường thường giản lược đi để lại chi tiết tẩn d ấ u dò xét kỹ càng trong ánh mắt của lý quân thiên lúc này chỉ thấy thiên địa đại thế đang d ẹ y đến trước dòng suối này giống như chạm đến vách tường không có điểm tụ tập mà trải đều đến cuối cùng lại hòa vào trong bức tường nối thẳng lên đến bầu trời thiên địa đại thế giống như đến nơi này liền n ư ớ mất tựa như đây chính là vách tường của thế giới. Lý con thiên,、ba. không đúng rất không thích hợp dưới con mắt bình thường có thể từ xa mấy chục dặm liền nhìn được tả thiên sơn đâm vào trong mây trắng sừng sữa tựa như trụ t r o n g trời hơn nữa thanh sơn t h ủ y tú tại khoảng cách này có thể nhìn đến rõ r à n h r a n h rõ ràng phong cảnh còn đó tại sao trong kiếm nhãn lại thấy thiên địa đại thế chạy đến tận cùng giống như chạm đến vách thế giới tả thiên sơn này thật k ỳ quái ps hôm nay còn có một chương nữa câu đề cử ba ps hình như thời tiết bắt đầu ấm lên cố gắng duy trì mỗi ngày hai chương cho các vị đọc tết ba chương tám mươi chín nhậm đạo chương tám mươi chín nhậm đạo ý nghĩ đầu tiên của lý quân tiên chính là khu vực này kỳ quái vô cùng kỳ quái chắc chắn không phải kiếm nhãn của hắn có vấn đề kiếm nhãn là một cách vận dụng lực lượng của căn cơ võ đạo mà lý quân tiên mày bỏ ra căn cơ võ đạo đã không thuộc vào phạm chủ chân ý thông thường mà là ở trên cơ sơn này tiến thêm một bước chỉ có thể nói nội tình kiếm ma để lại quá phong phú nếu không phải bị trở ngại bởi cảnh giới lý quân tiên đã sớm vận dụng được loại sức mạnh này rồi từ khi lĩnh mộ ra võ đạo chân ý huyền diệu hình thành ý cảnh mỗi tăng lên một phần liền có thể ngưng tụ thêm một phần chân khí cho đến khi toàn bộ m ư ơ i thành chân khí đều ngưng tụ ra đến hóa thành khí hải sâu thẳm trong suốt chính là kiếm ý viên mãn lại muốn tiến lên thì phải minh tâm kiến tính thông thấu bản thân cùng ý chí tương lai ngưng tụ căn cơ võ đạo ngưng tụ ra căn cơ võ đạo huyền diệu tự động diễn sinh t r ò nên n phải đi khám phá từng chút một không phải vừa có liền hiệu ngay lại bởi vì ngưng tụ ra võ đạo căn cơ t r ò nên n lý quân thiên đem cấp bậc này gọi là nhập đạo chân ý nhập vào đạo chính thức bước vào võ đạo cái gì là đạo đường đi qua chính là đạo đường tương lai phải đi cũng chính là đạo nhưng tại sao phải đến vọng thiên cảnh mới có thể coi là nhập đạo bởi vì vọng thiên cảnh phải trải qua minh tâm kỳ từ ý cảnh viên mãn thể biến hiểu rõ bản tâm sáng tỏ mục tiêu tương lai điều này tương đương với mới mơ hồ nhìn thấy con đường của mình ở đâu nhìn thấy mới có cơ hội bước lên cho nên phải minh tâm mới có thể ngưng cơ nhìn thấy đường mới có thể bước vào trong đường từ con đường cho đến đích mà mình đặt ra không phải thực chất cho nên từng cảnh giới chính là từng nấc thang mà mình phải xây dựng đây chính là đạo ngưng cơ nhập đạo vừa nhập đạo liền có thần diệu sinh ra huyền bí mà có tác dụng vô cùng dù chỉ dùng đến một phần thần diệu liền trở thành vọng t i ê n cảnh đặc hưu quan sát một phần thế giới không giống với khi quan sát bằng mắt thường mà khi tập trung k u y ế t đại phương hướng nào đó liền sinh ra hiệu quả tột cùng tất nhiên chuyện này lý quân tiên làm được không đại biểu người khác cũng làm được t r â n ý của hắn không phải ở cấp bậc n h ậ p đạo trên con đường này đã đi đến vô cùng xa rồi vẫn là cảnh giới hạn chế hắn phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên khi hắn toàn lực khai phát thần d i ệ u của căn cơ võ đạo lên đôi mắt liền dần dần lục lọi ra kiếm nhãn nhưng kiếm nhãn lúc này chỉ có thể trông thấy một bức tường nối liền trời đất mà không nhìn thấy tả thiên sơn chỉ có thể nói khu vực này quá mức dị thường hơn nữa nguyên nhân còn đến từ sự vật nào đó vô cùng cao cấp nếu không đã không thể ngăn trở kiếm nhãn kiếm nhãn là vận dụng lực lượng của đạo mà đạo đã chạm đến trời đất có thể nhìn bao quát thiên địa cho nên gọi là vào lực lượng của đạo cao cấp như vậy sao có thể bị vật tầm thường che chắn được cho nên lý quân tiên không có nắm chắc chưa l i ề u lính xông vào nơi này nhưng từ nơi sâu xa nào đó lý quân tiên cảm thấy nơi đây rất có thể sẽ ẩn chứa bí mật của thế giới này ẩn chứa nguồn gốc của thần quang đối với người đã mất đi rất nhiều hứng thú với sự vật trên đời mà nói lý quân tiên rất tò mò với những điều mới lạ chỉ là vật tầm thường thì hắn lười nhắc đi để tầm còn vật phi thường thế này thì hắn lại hơi không nhịn được cho nên phải tăng lên thực lực lấy cảnh giới chân ý nhập đạo mà nói lực lượng cùng cương khí của hắn đã đạt đến đình phong không còn phạm vi để tăng thêm cho dù chờ đợi lượng cơ ư n g khí khôi phục đến viên mãn thì cũng không có khác biệt gì nhiều chỉ ảnh hưởng đến sự bền bỉ thôi cho nên muốn tăng lên thực lực cũng chỉ có hai con đường ngoại lực cùng thân thể từ thác hải cảnh về sau tuy nói mỗi cảnh giới tăng lên đều có thể trải vớt thân thể nhưng chúng quy lại là bảo dưỡng thân thể gia tăng tuổi thọ cùng tính bền dẻo chứ không tăng quá nhiều lực lượng muốn gia tăng lực lượng còn cần có pháp môn cụ thể lý quân tiên tuy rằng lấy kiếm n h ậ p đạo có thể gọi là chuyên tu kiếm đạo nhưng chấp niệm của kiếm ma là võ đạo toàn thể trong ngoài không bỏ sót cho nên thân thể cũng phải nghiên cứu một chút không phải nói lý quân thiên phải tinh tu toàn bộ các loại võ đạo mà hắn cần xây dựng một dàn khung cơ sở cho võ đạo để người đến sau xây dựng con đường của chính bọn hắn ở trên đó giống như từ một gốc dễ tỏa ra rất nhiều cảnh là v ề phần khi nào mới có thể tỏa ra thì lý quân thiên cũng chưa biết hắn trước hết phải phong tỏa cùng quy nạp tất cả con đường của người khác lại để người khác đi lên võ đạo của hắn sau đó mới tỏa ra có lẽ khi đạt đến cảnh giới thích hợp võ đạo ghi khắc vào thiên địa thì mới có thể để võ giả thỏa thích tỏa ra từng đường nhánh của chính mình thời điểm đó cảnh giới đó tự khắc sẽ sinh ra ý nghĩ như thế nước chảy thành sông giống như việc lý quân thiên có thể cảm ứng được một cách mơ hồ rằng có người đột phá lên trước mình lực cản của thế giới yếu bớt mình còn có thể đột phá một vài cảnh giới t h ư ợ n h ư từ sâu xa có ai đó đang nhắc nhở có lẽ chính là huyền diệu trong đại đạo của hắn bởi vì đạo của hắn đi được rất xa đạt đến rất cao cho nên huyền diệu tự sinh cũng rất kỳ hảo tiếp xúc đến thứ gì đó mà cảnh giới của hắn chưa thể lý giải xét về ngoại vật lý quân thiên không am hiểu lắm hắn thừa hưởng khả năng sử dụng mọi loại vũ khí từ kiếm a thông thạo nhất cũng là kiếm ba thanh kiếm trong hộp kiếm bây giờ mạnh nhất chính là tinh hạ nhưng mạnh này cũng không phải dựa trên vi lực tu luyện linh pháp gia tăng tuổi thọ thật nhiều cũng sinh ra rất nhiều linh thuật huyền diệu nhưng những linh thuật này luôn có một tính cố định giống như đo đạc kỹ càng sẽ không thể bùng nổ chính là sức mạnh bị giới hạn rõ ràng trong cảnh giới từ đó phải phụ thuộc vào các loại huyền diệu khiến cho lực lượng trở nên đa dạng để chiến thắng cho nên cảnh giới của lý quân thiên không tăng lên lực lượng tối đa mà linh vật có thể phát ra cũng là cố định không có cách nào tăng trưởng diệt ma thì cũng mạnh nhưng không mạnh hơn vĩnh dạ bao nhiêu cả phẩm chất bất phẩm vì được ôn dưỡng mấy chục năm có điều bây giờ đã bị tiêu hao hết sạch phải mất một thời gian mới có thể khôi phục được cho đến vĩnh dạng thời gian này được căn cơ võ đạo trải vớt đã có tăng lên đáng kể nhưng cũng không thể bổ trợ cho việc phát huy ra lực lượng vượt mức thông thường có lẽ tương lai lý quân thiên sẽ tìm ra cách khiên cho vĩnh dạ n g mạnh hơn nhưng không phải chuyện một sớm một chiều chỉ còn con đường luyện thể kỳ thực cố lực lượng huyền diệu sinh ra khi vừa mới đột phá cảnh giới mà lý quân thiên chưa tìm ra nguồn gốc đã rèn luyện cơ thể một cách toàn diện chiếm được tăng lên rõ rệt nhưng nếu như có thể chủ động rèn luyện cùng với khai phát tiềm năng của cơ thể thì vẫn có thể tiếp tục tăng lên đến ít nhất sánh ngang với lực lượng của cơ khí nói đến rèn luyện thân thể lý quân thiên lập tức nghĩ đến hóa long quyết cùng với long biến nếu hóa long quyết là nội ngoại kiêm tu dưới tạo nghệ của từ trường khanh thì vẫn giữ được phương hướng này chỉ là hơi l ệ c h sang luyện thể một chút long biến của lý thiên hành thì trực tiếp đổi sang công pháp luyện thể lấy toàn bộ nội lực cùng ý cảnh đi rèn đúc thân thể chính là một phương pháp rèn luyện thân thể vô cùng cao thâm v ề phần băng cơ ngọc cốt thiên của hoan m ỹ cực lạc công bị lý quân tiên h tự động bỏ qua không có ý định cân nhắc đến và lại toàn bộ cực lạc các cũng chỉ có tưởng vi là luyện thành cảnh giới cao nhất những người khác còn lâu mới luyện được công pháp luyện thể này lấy cơ ư n g khí tẩm bổ bản thân đồng thời đào móc tiềm năng của cơ thể trong cơ thể sẽ tự nhiên sinh ra một lực lượng tuần hoàn bên trong duy trì toàn bộ thể chất hoạt động bình thường cơ thể nào cũng có thể năng nhưng rất nhỏ yếu không hiện ra ngoài chỉ có thân thể mạnh đến mức độ nhất định mới có thể cảm nhận được ít nhất là lực lượng thân thể của lý quân tiên là có thể cảm nhận được lực lượng thân thể của lý quân tiên bây giờ hơn mười vạn cân từ khi võ giả tuyệt đỉnh đột phá ra khỏi ba vạn sáu nghìn cân lại đột phá hai đại cảnh giới liền đạt đến lực lượng cỡ này hắn cũng chưa từng tu luyện pháp môn luyện thể cho nên tất cả tăng lên đều do cảnh giới hồi báo đến Cùng lắm là lấy chân khí chải vớt thân thể thôi cũng không phải là công pháp gì đó mà bây giờ lý quân thiên muốn sáng tạo cùng tu luyện một môn công pháp luyện thể tổng hợp bảy thành huyền diệu của l o n g biến chín thành huyền diệu của băng cơ ngọc cốt thiên tám thành huyền diệu của h ó a long cùng với mấy chục võ học luyện thể trong thiên hạ tuy nói gạt bỏ băng cơ ngọc cốt thiên nhưng ngoại trừ hóa long quyết ra thì môn công pháp này cũng là thờ m ả o huyền diệu nhất làm sao có thể bỏ qua không dùng cùng lắm thì không vận dụng phương pháp dưỡng nhan kia thôi tìm một khối đá lớn ngồi xuống lý quân thiên nhắm mắt lâm vào trong suy tưởng công pháp hóa long quyết lòng biến tăng khí tại huyện nối cuối cùng các huyện vị nối liền với nhau tựa như đ lấy từng h u y ệ t vị làm trung tâm kích thích một vùng xung quanh khai phát tiềm năng của bắc thịt cùng xương cốt hóa long quyết hóa long cực hạn thăng hóa hóa thành long tức lấy áp lực bên ngoài rèn luyện long tức bên trong cuối cùng lấy long tức hóa thành thể năng trải đều khắp cơ thể thông qua một trận chiến lý quân tiên đã nhìn ra được gạo d i ệ u bên trong hóa long của từ t r ư ờ n g khanh lấy thân thể làm c ă n cơ long tức làm cương khí đảo lộn trong ngoài bản thân không có khí hải mà toàn bộ cơ thể đều là khí hải lấy long tức trải rộng khắp thân thể vừa đạt được hiệu quả rèn luyện cùng tích lũy chính là một công đôi việc nội ngoại hợp nhất băng cơ ngọc cốt thiên là công pháp mà lý quân thiên hiểu rõ nhất ngoại trừ ôn dưỡng bắp thịt để luôn duy trì trạng thái tươi trẻ tràn đầy sức sống ra công pháp còn có thể rèn luyện xương thủy thấm sâu vào trong cơ bắp giống như từng sợi tơ mỏng đàn sen vào nhau h u y ệ t vị chính là trung tâm điều hành cơ bắp ngoại trừ điều khiển còn có phân phối tài nguyên cưỡng ép phát huy tiềm lực long biến cùng băng cơ ngọc cốt bổ sung có thể nói là toàn diện về cơ bắp hóa long sinh ra long tức thì cũng không khác cơm khí là bao chỉ là thích hợp hơn với cơ thể bởi vì nó lộ sắc từ hợp nhất tinh khí thần đồng thời chữ lượng sẽ lớn hơn khí hại rất nhiều nếu không có phát môn cụ thể hóa long không coi là một môn công pháp luyện thể nó chỉ là một cách thức đột phá cảnh giới tiếp sau còn chưa có hoàn thiện cho nên lý quân tiên cũng không thể tham khảo quá nhiều s ư ơ n g cốt có thể học băng cơ ngọc cốt tiên lấy từng sợi cơ ư n g khí đi thẩm thấu năm này qua tháng nọ tích góp cả i biến nhưng tốc độ như thế sẽ quá chậm đồng thời cơ ư n g khí của lý quân tiên cũng không thích hợp tẩm bổ cơ thể không phải không thể mà là tốc độ không nhanh hơn nữa cơ ư n g khí sắc bén trong lúc rèn luyện sẽ luôn làm bản thân tự cảm thấy đau nhói giống như vô số con kiến đang đồng loạt cắn loạn khắp nơi nếu đổi cơ khí thành chân khí hay nội lực thì quá trình này sẽ dễ chịu hơn thoải mái hơn nhưng thời gian cũng lâu hơn ngẫm nghĩ một hồi lý quân tiên quyết định trước hết rèn luyện ra thịt đem tất cả cơ bắp đều trải vớt đánh chắc như tinh thiết đồng thời sắp nhập trung tâm điều khiển vào từng khối cơ bắp để có thể khống chế cùng điều khiển tinh vi cơ bắp hơn bài trừ yếu hại tại mệt vị trên cơ thể có ước chừng bảy trăm sợi cơ xương bởi vì những sợi cơ này nối liền với khung x ư ơ n g cũng có thể gọi nó là thịt đã có mục tiêu cụ thể lý quân tiên liền điều động cơ khí từ trong khí hải chạy ra thông qua bắt mạch chạy về thập nhị kinh lại từ thập nhị kinh chạy qua thập ngũ đạo tuần hoàn trong cơ thể lý quân tiên muốn một lần rèn luyện xong tất cả cơ bắp nửa giờ sau lý quân tiên r b ợ vai thả lòng khẽ thở một hơi kết quả không quá khả quan c ư ơ n g khí cùng thân thể rất phù hợp vì nó vốn phát triển từ một gốc gắt nhưng tốc độ tầm bộ thật sự quá chậm nửa giờ đồng hồ cũng chỉ tăng lên một tt í i không biết ngày tháng năm nào mới có thể rèn luyện hoàn thành lý quân thiên không có ý định ngừng lại ở nơi này vài năm để rèn luyện thể phép đâu đưa mắt nhìn quanh một lượt liền thấy vũ nhu đã chất lên một đống lửa còn bản thân nàng thì ngồi xếp bằng cách lý quân thiên không xa chậm rãi cô động chân khí khí thế trên người biến hóa giống như đang sung kích vào đại hà kỳ tuy chỉ là một tiểu cảnh giới tích lũy lượng biến gây nên một loại chất biến nho nhỏ nhưng cũng yêu cầu võ gi lấy tính cách của vũ nhu thì không nên sung kích bình cảnh vào lúc này mới phải có lẽ nàng đột nhiên có lĩnh ngộ gì đó mới làm ra quyết định đột phá lý quân tiên h vừa vặn tỉnh lại đồng thời lâm vào mắc kẹt trong việc sáng tạo công pháp mới nhân tiện liền thủ hộ cho nàng luôn vũ nhu đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong đột phá không hề biết được tình cảnh ngoại giới quả nhiên biến cố liền đến vào đúng lúc này lý quân tiên h trông thấy một vệ sáng tím tấm h đột một phóng từ dưới mặt suối lên c h ư ớ c mắt hóa thành một cái m i ệ n g máu đỏ thấm muốn nuốt chọn vũ nhu lý quân tiên phản ứng cực nhanh thân hình t r ớ c mắt liền đứng ở sang l ư n g vũ nhu tay trái đẩy ra một trưởng lớn hơn hai mươi m chèn vào miệng máu đồng thời đem nó đánh bay ngược về sau giống ba áo áo ba cự thú gầm t h é t đập xuống mặt suối bắn lên một trận sóng nước cao mười m ấ y m é t âm thanh đủ chấn động một vùng lý quân thiên phất tay áo một cái liền biến hóa ra một bức tường c ư ơ n g khí đem vũ nhu bảo bọc vào bên trong ngăn cản toàn bộ âm thanh lẫn bụi nước tránh ảnh hưởng đến nàng lúc này cự thú từ dưới mặt nước nô lên lý quân thiên mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của nó đầu giống như một gian phòng miệng như cửa lớn hai mắt mang màu xanh lục gần l n phát sáng mình dài đến hơn ba mươi m nhìn qua có chút giống một con rắn khổ nhưng kỳ quái là con rắn này ngoại trừ hai chiếc răng nanh rất lớn ra thì còn có không ít răng sắc nhọn khác nhìn qua đã thấy đây là bộ hàm chắc khỏe của động vật tan thịt càng quái hơn chính là nó có hai chân rất lớn ở phía trước móng v ố t sắc nhọn cùng cơ bắp tráng kiện để người ta liên tưởng đến phần trên của cá sấu ở phía sau hai bên gãy của nó mọc ra hai chiếc vây nhọn h o á t theo tiếng gầm thét của nó liền để hai chiếc vây xòe rộng ra như chiếc q u ạ t xếp vung vẩy tựa như đôi thai toàn bộ cơ thể ngoại trừ đôi mắt xanh lục ra thì thuần một sắc tím thấm so với bầu trời thì tím đậm hơn nhưng lại lộ ra vô cùng hòa hợp với sắc trời giao long con cự thú này cho hắn cảm giác mạnh hơn con mánh hổ lúc trước nhiều đồng dạng cũng là loại tồn tại vượt quá tứ chuyển cự đoạn của thần quang đại lục tứ chuyển cự đoạn có thể để lực lượng đại đến trăm và cân mà vượt lên trên thì lấy cơ sở này cất bước ít nhất cũng có thể phát ra mấy trăm và cân lực lượng như thế đã không thua kém gì lý quân tiên rồi hắn tất nhiên phải đối đã nghiêm túc lý quân tiên vươn tay ra hóa trưởng làm trào bắt về phía cự giao trước tiên ước lượng t ừ lực lượng của nó bàn tay ngưng tụ từ cương khí hóa thành thực chất bắt ra ngoài so với đầu của cự g a o còn lớn hơn lại trông thấy cự dao đồng dơ móng vuốt bắt ra trên móng vuốt của nó chậm rãi bùng lên một ánh đen kịt bập bùng Cả như kinh lôi giữa trời hai bức tường thanh đâm sầm vào nhau tự dao bị phản chấn bắn ngược lại nửa thân thể nhưng mà bàn tay từ cương khí đồng dạng vị va đến tán loạn tự dao bị phản chấn lại không có tổn thương gì thân hình lại bắn ngược rét trở về khi thế hung hãn mười phần lý quân tiên trở tay đẩy ra một trường một trường lại giống như tường thành trắng ngang đâm đến phanh phanh phanh phanh ba mười mấy lần v a đập lý quân tiên ở trên mặt lực lượng áp chế cự dao một chút đánh cho nó không ngừng bại lui về sau nhưng lần nào cự dao cũng hung hăng giết trở về mười phần không sợ chết thậm chí càng đánh càng hung hăng tốc độ lao đến càng lúc càng nhanh lý quân tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cự thú mạnh đến mức này sao lại hung hăng như thế không có chút trí tuệ nào đồng thời bị đánh lại không thấy tổn thương gì da dày thịt béo không sợ chết cũng không sợ bị thương thật là kỳ quái thấy cự dao đã bị đẩy lui hơn năm mươi mét cách vũ n u một khoảng đủ xa đồng thời nửa thân hình đã thoát ra khỏi dòng suối lý quân tiên cũng không tiếp tục xuất trưởng mà vươn tay ra ý cảnh ba khanh k ba tiếng kiếm xe gió ngâm vàng dưới trời tím phát hiện ra một vệt lưu tinh lao đến khí thể sắc bén giống như sẻ dọc bầu trời mũi kiếm cắm thẳng nhắm đến c ự dao chương chín mươi một bích nhãn c ự dao chương chín mươi một bích nhãn c ự dao hộp kiếm mở rộng lưu tinh từ trong phóng lên trời sẻ dọc thương không lao đến lưới kiếm như ngân hà đổ xuống cắm thẳng đến c ự dao kiếm tên tinh hà kiếm xuất như lưu tinh phi kiếm như tinh hà kiếm lạc như thác đổ một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống tựa kiếm cương như thác đổ quần quận mà mãnh liệt đối diện với kiếm chiêu từ trên trời giáng xuống tự chỉ thấy nó mở lớn miệng rộng từ trong miệng đồng d ạ n g bắn ra một cột nước cột nước vậy mà ấp ủ tử quang le lói xông thẳng về phía trước khí thể hung hăng như muốn nhấn chìm tinh hà dập tắt tinh quang xèo xèo ba giống như dội nước vào tấm thép nóng từng tiếng xèo xèo buốc lên nghe rợn cả người cuối cùng dòng thác hao hết nước ngừng chảy tinh thần dập tắt nhưng cột nước tím cũng giống như bị đốt buốc hơi sạch sẽ cả hai đồng loạt thu tay lại kiếm tinh hà từ trong dòng thác hiện ra không còn tinh quang lóng lánh liền bị lý quân tiên triệu về bên thân mình cơm khí chắn ra một lần nữa thắp sáng dòng sông trên lưới kiếm rõ ràng cơ ư n g khí của lý quân thiên mang theo màu đen lạnh nhạt nhưng sau khi chuyển cho tinh hà liền bị thay đổi thành tinh quang lóng lánh tựa như bị nhộn u lại một lần không đơn thuần là màu sắc thay đổi đến ý cảnh bên trong cũng trở nên khác biệt một chút tuy vẫn sắc bén lăng liệt nhưng lại có thêm một phần dẻo dai già dích liên miên kéo dài chứ không còn sông pha đến cực hạn hiện nhiên kiếm tinh hà là linh vật bên trong có thần dị lý quân thiên không có luyện hóa nó theo cách của linh pháp trái lại muốn dùng chân ý của mình luyện nó thành kiếm của bản thân cả hai dung hợp lẫn nhau trung hòa lẫn nhau cuối cùng tạo thành lực lượng có hơi khác biệt một chút lực lượng này không ảnh hưởng đến lý quân、thiên. nó là đặc hữu của tinh hà khi được lý quân tiên h thúc r i nó i như vậy cũng có thể thấy được bản chất của linh vật cũng rất cao cấp có thể thay đổi một chút đặc tính của cơ ư n g khí tuy rằng cơ ư n g khí chỉ là một chút phụ phẩm của đạo nhưng không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện thay đổi đồng dạng không phải ai cũng có thể đưa lực lượng của mình vào linh vật mà vẫn có thể giữ được một phần đặc tính mỗi người muốn dung hợp linh vật đều phải có độ phù hợp nhất định sau khi dung hợp linh vật thậm chí dần dần được linh vật cải thiện bản thân trở nên cường đại hơn giống như tường vi nàng ta phù hợp tuyệt đối với mỹ quốc bản thân vẫn còn giữ lại võ đạo nhưng cuối cùng nội lực luyện g a cũng không khác linh lực là bao tràn đầy khí tức sắc d ụ rõ ràng là linh vật đã thay đổi bản thân nàng linh vật cũng có mạnh yếu đặc tính cũng khác biệt với nhau nhưng tính toán về cấp bậc thì m ị cốt cùng với kiếm tinh hà có lẽ không chênh lệch gì đều thuộc về cùng một đẳng cấp chẳng qua m ị cốt bị tưởng vi hao tổn t r ă m năm bị nàng ta tìm cách phá hủy trong thời gian rất lâu cho nên đến cuối cùng mới có thể bị phá hủy còn kiếm tinh hà này không biết được tẩm bổ bao nhiêu năm thuận theo linh pháp tiến triển mà mạnh lên tất nhiên không đơn giản mà phá vỡ được t r ê n lệch là rất lớn đến mức có thể đối kháng cấp bậc nhập đạo cũng là điều hiển nhiên thuật lý thành trương lực lượng của kiếm tinh hà phát ra vốn rất mạnh không nghĩ đến con cự dao này có thể không phân chế dưới đối chọi gây gắt đến tận đây lý quân tiên không thể không tăng thêm sức lực tiêu hao nửa thành cơ ư n g khí bổ sung toàn bộ lực lượng cho kiếm tinh hà lý quân tiên hiện tại chỉ còn năm thành rưỡi cơ ư n g khí tiêu hao không thể nói là không lớn chủ yếu là khi trước rèn luyện thân thể dẫn đến lãng phí phi phi ba cự dao phun ra nuốt vào đầu lưới của mình đôi mắt lục bích xoay tròn nhìn chằm chằm lý quân tiên giống như đang suy nghĩ nhưng thực tế là đang tích xúc lực lượng chuẩn bị tấn công k h a n k h a n ba một tiếng âm vàng từ trong trời đất hiện lên vĩnh d ạ tựa như một vệ nước đen lướt đến chậm rãi hiện ra rõ ràng vô thành vô thức nhưng lại có tiếng kiếm ngâm vang từ nơi sâu xa truyền đến trong hai h i ể u rượu mà kỳ bí lý quân thiên cầm vào vĩnh dạng lông mày hơi cao lại một chút hắn có cảm giác về sau không thể tùy tiện rút ra vĩnh dạng kiếm này giống như dưới sự tẩm bổ của căn cơ võ đạo đang xảy ra biến hóa gì đó cần phải để biến hóa hoàn thành mới có thể sử dụng nếu không vừa hại kiếm vừa hại chính bản thân thậm chí một lần này xuất kiếm cũng đã khiến một phen công sức của hắn tiêu tán vĩnh dạng bị tổn hại một chút đồng thời lực lượng trong thời gian qua tẩm bổ cũng không thể lưu giữ lại đang nhanh chóng tiêu tá lý quân thiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng trải qua chuyện này thì việc ẩn dưỡng vũ khí cần phải thận trọng hơn mới được nghĩ thế hắn liền mất hết tâm tư đùa dỡn với c ự do song kiếm rời tay một kiếm óng ánh như tinh hà một kiếm đen tuyền huyền bí như tinh không tinh không mở rộng t h a m thẳm huyền bí vô cùng vô tận tinh hà s a n trói rực rỡ muôn nơi hai kiếm xoay tròn quanh nhau đồng thời trải rộng một hồi ý cảnh sát trời lúc này không phải thanh tía dưới chân cũng không phải đại đ i ệ mà lập tức đem người ta kéo vào tinh không vô n g n lý quân thiên một chỉ điểm xuống toàn bộ tinh không có rút lại cựu thiên thập địa đồng loạt ép xuống giống như thế giới đổ nát về một điểm quần tinh kéo dài và tinh hoa kiếm chỉ thẳng về một chỗ tinh không đông cứng phong tỏa không gian khóa kín v ư ơ n g vị làm cho địch nhân không thể né tránh toàn bộ v ả y giáp trên người c ự dao dựng n g c lên ánh mắt thít lại cảm lộ được uy hiếp đến cận kề cá i chết chỉ thấy nó gầm lên một tiếng toàn thân buốc lên quang mang t ử sắc tựa như ánh lửa bao phủ cơ thể ánh lửa yếu dần cuối cùng ngưng tụ lại thành một lớp v ả y quanh thân lớp vẩy xếp trồng lên như cá chép lại kiên cố vô cùng cơ thể cũng vì vậy mà phong lớn lên gấp r ư â dài đến gần năm mươi thước móng đuốt trên hai chi của nó đồng dạng phong lớn một chút màu sắc đen kị thâm thúy cơ thể phong lớn trong tích tắc liền tránh thoát khỏi trói buộc cự dao lại có thể hoạt động mà nó lúc này nâng lên móng đuốt bắt về phía trước mặt b à n h ba tinh hà đổ nát tinh thần v ấ n diệt tinh quang trong chớp mắt liền dập tắt một mạch lớn mà kiếm tinh hà cũng dưới một chảo này bị đánh bay ngược ra ngoài trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của lý quân tiên mà cắm thẳng xuống lòng suối, đem lòng suối đục ra một cái lỗ hơn ba mươi thước Ấm, ẩm ẩm ba vải giáp trên người cự dao dập dần từng cơn xong nước vô số tinh thần hóa thành kiếm quan đâm đến nhưng cũng không thể phá được chỉ có thể đánh lên những gợn sóng trải khắp toàn thân Phước、3. nhưng đồng thời vĩnh d ạ n cũng đã chạy đến y ế n á n g vô thanh tiếp cận tinh không sụp đổ vào trong một vết chém này trực tiếp kéo ra một khe rách trên không gian đồng thời lưới kiếm cũng lướt qua cổ của cựa dao đem đầu lâu cùng thân thể của nó tách rời thùng thùng r a o r a o ba thân thể cùng đầu lâu của cựa dao bị một kiếm chia lịa rơi đập xuống lòng suối g i ấ y lên một đợt sóng nước cơ thể dài mấy chục thước đổ dạp xuống đầu lâu đồng bình trôi g ạ t trên không trung một cái khe nửa dài hơn mười thước treo vắt vẻo giữa không trùng từng vết nước nham nhở giống như vết rách trên tấm vải trong vết nước đen k ỵ không trông thấy gì vết nước không gian đồng thời vết nước này đang chậm rãi chữa trị trở về chẳng mấy chốc sẽ lành lặn trở lại lý quân tiên h n g o ắ c tay một cái vĩnh d ạ g ầ n như thuấn di trở về quanh lý quân tiên h tinh hà cũng đồng dạng phá tan bọn nước bay đến vòng quanh chủ nhân của mình lý quân tiên h có chút lo lắng muốn kiểm tra vĩnh d ạ một kiếm vừa rồi gọi là tinh không v ắ n diệt tận dụng uy lực của hai thanh kiếm tạo thành uy lực cực kỳ cường đại lý quân tiên h là lần đầu tiên sử dụng cho nên vẫn lo lắng ảnh hưởng của vĩnh d ạ đồng thời chiêu thức này cũng chỉ là một lo lắng ảnh hướng của lý quân tiên về sau có thể sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn n dùng chiêu thức không quá hoàn thiện này khiến cho hắn hơi lo lắng sẽ khiến cho vĩnh dạ tiếp tục chuyển biến xấu đột ngột lục quang đại thịnh c ự dao rõ ràng đã bị chém đầu nhưng vào lúc này cặp mắt trên đầu lâu của nó vẫn phóng ra lục quang sáng chói đồng thời v ả y r ắ á p ngưng tụ từ t ừ quang cũng chưa từng tiêu tán chỉ thấy một con mắt của c ự dao trực tiếp nổ tung lục quang đẩy trời đem đầu lâu cùng thân thể của nó bao bọc lại trong trước mắt t ừ n g sợi cơ thịt từ hai phía vết cắt giống như những chiếc xúc tu vươn ra bắt về phía nhau hai bên cơ thịt tóm được phần bị chia cắt của chính mình sau đó cấp tốc co rút lại kéo theo cả đầu lâu lẫn thân thể đồng loạt di động về phía nhau. chỉ trong vòng một giây liền đem đầu lâu cùng thân thể lắp ráp lại lục quang lúc này coi rút lại bám vào trên vị trí vết cắt p h ẳ n g phíu cuối cùng chậm dại ảm đ ạ m mà loại ảm đ ạ m này giống như là bóng đèn ở bên trong vỏ bọc bên ngoài chậm dại khép kín vết thương trên cổ cự dao theo lục quang biến mất mà đồng dạng biến mất cự dao lại dương cao thân thể tựa như chưa từng bị chém đứt nó còn hùng hùng hổ hổ gầm thét một tiếng về phía lý quân thiên tất cả diễn ra chỉ trong vòng một hai giây nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tựa như mộng như ả o lý quân thiên chưa kịp phản ứng thì cự dao đã khởi từ hồi sinh g i n g giận về phía mình nếu như không phải mắt trái của cự dao đã nổ tung lưu lại bọn máu đang chạy xuống thì e rằng lý quân tiên còn tưởng tất cả chỉ là ảo giác thôi đấy khởi tử hồi sinh nơi này thần kỳ như vậy sao lý quân tiên lầm nhầm lâm vào trong suy tính đối với việc khởi tử hồi sinh thì lý quân tiên cũng không phải không chấp nhận được nói theo một cách nào đó hắn chẳng phải như thế đấy ư đồng thời hắn cũng đã nhìn ra cự dao không phải thật sự khởi tử hồi sinh vừa rồi cắt đầu nó xuống nó cũng chưa chết sau đó mới dùng thủ đoạn từ con mắt để cứu chữa trở về giống như chặt tay xong ghép trở lại thôi không phải không được độ khó hơi lớn hơn ghép tay trở về một chút nhưng dưới sức mạnh huyền diệu của việc đánh đổi một con mắt thì có thể hoàn thành trong phút chốt thật thần kỳ lý quân tiên cảm thấy bản thân cẩn thận là đúng bên trong tả thiên sơn này ẩn chứa sức mạnh q u á thần kỳ hắn không thể liều lĩnh xung vào nhưng hai mắt của hắn cũng tỏa sáng rực thân thể đứt rời vẫn nối lại được ngoại trừ sự thần diệu của con mắt bích lục ra thì thân thể cũng phải có tố chất rất mạnh mới được nhất là những sợi cơ bắp kia có thể tinh chuẩn ghép nối về phần bị cắt đứt đây chẳng phải giống với ý định của hắn khi rèn luyện cơ bắp để có thể điều khiển tinh chu c hai ư chương ơ n g ác Giáp mắt đang tỏa sáng nhìn lấy bích nhãn cự giao thì đột nhiên lý quân thiên nghe được một tiếng vỡ nát rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng con ngươi của hắn hơi di chuyển một chút ánh mắt rơi xuống trên kiếm tinh hà trên lưới kiếm vậy mà xuất hiện một vết nước mảnh như sợi tóc nhìn kỹ lại mới thấy tinh thần lóng lánh trong lưới kiếm vậy mà bị phá vỡ điểm sáng này rõ ràng là từng cái phủ văn huyền ảo trôi nổi nhưng lúc này đã bị đánh nát huyền văn bị đánh nát đồng thời lưới kiếm cũng lộ ra một vết nước cực kỳ nhỏ đồng thời theo dòng tinh hà di chuyển vết nước này cũng đồng dạng dịch chuyển theo sau nhưng từ đầu đến cuối đều không biến mất sắc mặt hưng phấn của lý quân tiên rút đi thay vào đỏ biểu tình cấp tốc lạnh xuống hắn nhớ do kiếm tinh hà bị cự g i a o vỗ bay ra ngoài không nghĩ một trào đó lại có thể tổn thương trực tiếp đến phù văn bên trong tinh hà lực lượng của cự g i a o cao cấp đến thế sao phải biết muốn hủy đi huyền văn này cũng không phải chuyện gì dễ dàng lý quân tiên đã thử qua trừ khi hắn dốc hết sức lực vào căn cơ võ đạo đánh đổi tình trạng lưỡng bại cầu thương mới phá được một cái huyền văn điều này đồng nghĩa với huyền văn bên trong l n chứa lực lượng tương đương với đạo đồng thời còn không yếu số lượng còn thật nhiều bởi vì phù văn trong tinh hà có rất nhiều ó n g ánh như sao trên bầu trời lý quân thiên phải đánh đổi một cái giá khá lớn mới phá hủy được một cái nhưng cự giao chỉ vỗ một cái liền diện được mấy cái dẫu cho con là đại chiêu bộc phát của nó thì cũng có thể thấy được bản chất kinh khủng của đòn vừa rồi vấn đề là lực lượng thuần túy thì không tăng chỉ là cấp độ nâng lên thôi giống như lý quân thiên sử dụng kiếm nhãn không thể nhìn xa hơn nhưng lại có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không nhìn ra được lực lượng của cự giao vẫn quanh quẩn ba trăm vạn cân nhưng lại có thể vỗ diện phù văn thuần túy là dùng bản chất để thủ thắng con tốt kiếm tinh hà có thể dùng lực lượng tẩm bổ trở về nếu là diệt ma hoặc vĩnh dạ thì chỉ có thể rèn đúc lại bởi vì một khi n ứ ớ c vỡ liền không có khả năng khôi phục ít nhất là lấy thủ đoạn hiện tại của lý quân tiên không làm được nghĩ đến mà sợ kém chút bị t u a thiệt cực lớn lý quân tiên trong lòng lóe lên nghìn vạn suy nghĩ động tác bên ngoài cũng không có chậm c ự g i a o gầm thét muốn tấn công đến lý quân tiên biết không thể để nó bắt chúng nếu không thì khó mà bảo đảm an toàn được hắn liền nâng lên hai tay hai tay chỉ huy hai kiếm điều khiển vĩnh dạ là bằng vào căn cơ võ đạo nhân lúc nội tình ẩn dưỡng còn chưa tiêu hao sạch sẽ thì phải tốc chiến tốc thắng còn về phần kiếm tinh hạ lý quân tiên thuần vi là dùng kiếm ý th Hắn còn chưa còn ngựa được lấy ý kiếm, có làm lấy kiếm, ý tại h khiển tinh hà là bởi vì bản thân kiếm này đặc biệt. Về phần hắn thể mình phong. ể điểm điều đặc địa bởi kiếm biệt. kiếm diệt ma, lúc trước hắn có thể kêu gọi kiếm bởi kiếm Về kêu bản này trong táng trước tay t là vào là là lúc vì vì ma, có chỗ đó kiếm diệt ma có uy lực lớn lắm đồng dạng cũng có chút thần dị cộng minh cùng thiên địa lý quân thiên cưỡng ép thiên địa đại thế liền có thể cầu thông đốn kiếm diệt ma đồng thời một chút nội tình mà bạch tiên để lại liền thi triển ra vạn kiếm chém giết trần tinh hà lúc này thì kiếm diệt ma không còn thần dị như thế rồi lý quân thiên cũng không thể sử dụng nó như phi kiếm được lại nói tàng kiếm phong cũng chẳng x u ấ t lại gì bị đại chiến đánh thành bình địa thậm chí có mấy cái h ồ lớn kiếm diệt ma cho dù trở lại nơi đó cũng không nhắc lên nửa điểm thần diệu nào được n ữ a c ả cho nên lý quân thiên chỉ có thể ngự xử hai thanh phi kiếm kiếm tinh hà thì bị dạn nước nhưng không đáng lo kiếm v ĩ n h dạ thì đang chậm ra yếu bất bởi vì hắn đã xuất kiếm không đúng thời cơ lại còn không được để cự dao bắt c h u n g nếu không rất có thể sẽ bị hủy mất trong lúc nhất thời hai thanh phi kiếm cũng không có tác dụng quá lớn công kích bình thương rơi vào trên vảy giáp của cự dao lại chỉ chém ra mấy cái ngân trắng không tổn thương vào da thịt nó được phải nhắm vào chỗ yếu hại nhưng chỗ yếu hại làm i ệ n g cùng mắt thì không có cơ hội vừa đến gần sẽ bị móng vuốt của nó đ ậ p bay trừ khi lý quân thiên lại tung đại chiêu tinh không vẫn diệt tuy lực lượng không mạnh hơn thông thường bao nhiêu nhưng tận dụng toàn bộ từng hạt từng sợi cơ ư n g khí không có tiêu hao vô í c h thành ra tiêu tốn giảm xuống rất nhiều sẽ không xảy ra chuyện toàn lực chỉ chém ra được m ấ y kiếm cho dù còn năm thành cơ ư n g khí cũng đủ chiến đấu rất lâu kéo dài không có ích lợi gì lý quân thiên vươn tay bắt lại hai thanh kiếm tay trái v i n h dạng tay phải tinh thần một đen một trắng hát bạch song kiếm lý quân thiên bước ra một bước liền đến trước mặt của c ự dao đứng trước con mắt phải lớn bằng cả cái cửa sổ hắn nâng vĩnh dạ lên chém thẳng ra ngoài cự dao lật người một cái tránh đi đồng thời móng v ố t bên trái đánh đến lý quân thiên bùng nổ cơm khí tràn vào tinh hà một kiếm phất ra giống như lũ quét quần đến thế đi quần quận như sông dài một chiêu liền ngăn lại móng v ố t của cự dao thân hình của lý quân thiên lại biến mất tại chỗ lúc xuất hiện đã đến trước con mắt bích lục của cự dao vĩnh dạng như bóng đêm phủ xuống không thể ngăn cản vây nhọn sau gáy của cự dao lại đột nhiên gặp xuống giống như một bàn tay to lớn đập đến lý quân tiên không thể làm gì hơn là tránh đi mũi nhọn thu hồi thế tấn công hai kiếm bắt chéo chém ra mỗi kiếm nh một kiếm quần quận giả dích đi sau mà đến trước đánh thẳng đến vây nhọn của c ự dao hai kiếm trồng chéo cắt xuống đem vây nhọn của c ự dao cắt phăng đi dẫn đến c ự dao giống to một tiếng đầu lâu đồ néo một cái liền hất ra lý quân tiên h xoay đầu mở miệng ngầm đến lý quân tiên h hơi cong lên v ẹ i miệng cổ tay phải xoay một cái cầm ngược kiếm lại hai kiếm đảo ngược cổ tay lại khép lại về phía trước ngực lưới kiếm gần như song song chỉ về cùng một phía cương khí đồng thời bùng nổ gần một thành cương khí phun ra nuất vào giữa hai thanh kiếm xoay tròn qua lại liên miên không dứt hai kiếm đồng loạt đâm ra hai kiếm giống như một kiếm bắn th song kiếm tẩy xuất đen trắng chạy xiết một kiếm này rõ ràng là lý quân tiên đã có chuẩn bị từ trước dẫn dụ cự dao vào bẫy cho nên kiếm đâm ra cực kỳ nhanh chóng ám tinh lưu chỉ trong c h ư ớ c mắt miệng máu của cự dao liền xuất hiện một cái lô chống thông thấu từ trước ra sau lỗ hổng chiếm hết chín thành của khoang miệng c ự dao thông qua một chút máu thịt rách nát quanh vết xẻ rách liền có thể thấy được bầu trời thanh tía s ắ c tím mỏng manh t h ơ n động lý quân tiên thấy vậy chiêu thức không dừng tay trái nâng cao vĩnh g i chỉ thẳng bầu trời cương khí tràn ra trong chớp mắt liền hóa thành trăm mét cự kiếm đen tuyển một kiếm hạ xuống bó không còn sót lại gì giống như đêm đen hàn g lâm chậm rãi bao phủ cự dao mắt phải của cự dao nổ tung lục quang hiện lên bao phủ toàn bộ cự dao đồng thời từ trong mặt suối n ô lên một cái đôi lớn quất thẳng đến cự kiếm đen tuyển ẩm ba đôi lớn cùng cự kiếm va thẳng vào nhau giữa hai bên va chạm nổ bắn ra kinh lôi một vết nước đen kịt hiện ra trong không gian vết nước lớn bằng miệng giếng lơ lửng giữa trời bạo tạc kinh thiên tán đi cả lý quân thiên cùng cự dao đều bị rút lui lại hơn m ư ơ i mét không gian chấn động cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn mà sau khi chấn động tan hết lục quang tiêu tán liền thấy cự dao lành lặng đứng giữa dòng、suối. chỉ có điều hai con mắt đều mù vị trí hốc mắt đều bị một tầng xẻo thịt b ị kín nhìn đến ghê rợn hơn mấy phần đột ngột tử quang lân giáp trên người cự dao vào lúc này chậm rãi nhặt bớt tựa như phai màu hoặc nói đúng hơn là ảm đạm lộ ra vảy giáp nguyên bản mang màu tím thấm lý quân tiên đã thấy được cự dao kiệt lực hơn nữa thủ đoạn khôi phục cũng đã tiêu hao hết nhưng tình trạng của hắn lại không khả quan thậm chí là đột một chuyển biến xấu chỉ thấy dung nhan mỹ lệ vậy mà chậm rãi hiện lên chút nếp nhăn khỏe mắt nhiều hơn mấy đường nếp sắc mặt ngấm đầy khí tức thời gian cơ bắp trên người hơi co rút lại là nếu không phải tóc của nàng vốn là bạc trắng e rằng thay đổi sẽ càng mãnh liệt t s quá mệt khất một chương ngày hôm nay sáng mai g ọ i bù trả mọi người thật sự rất xin lỗi ba chương chín mươi ba bất tử chương chín mươi ba bất tử một kích kia cũng không đánh trực diện vào lý quân thiên mà lấy một loại phương thức huyền diệu nào đó thông qua vĩnh dạ ảnh hưởng đến căn cơ võ đạo giao động căn cơ võ đạo từ đó tổn thương đến bản thân thủ đoạn rất cao cấp lý quân thiên hơi n g ư n g trọng trong lòng này ra suy đoán công kích tổn thương t u ổ t hay là thời gian căn cơ võ đạo là lực lượng của đạo tuy nói đến có chút hư vô m ở mịt nhưng muốn tổn thương đến cũng phải là loại lực lượng tương đương thậm chí so với cấp bậc nhập đạo phải mạnh hơn một chút thì mới dẫn thương đến bản thể được thần quang cũng là biểu hiện của đạo vậy thì chưa chắc chắn thần quang tuy rất giống đạo nhưng lại giống như không phải đạo của bản thân mà càng giống đồ vật được cho mượn không cần phải lý giải cùng xây dựng liền có thể mượn đến mà sử dụng đồng thời thần quang lại còn thay đổi bản thân người sử dụng giống như bị đồng hóa cùng thay đổi trong lòng suy tính nghiên cứu động tác của lý quân thiên lại không chậm mặc dù toàn bộ thân thể g i rời cơ bắp mềm nhún không vận lên được sức lực dù hết cả chân tay hắn nối lòng hai thanh kiếm. dùng lực ngự kiếm bay lên nhân lúc cự d a o suy yếu m à tấn công tinh hà chuyển đổi cơ ư n g khí hóa thành mười mấy thanh cự kiếm dài hơn chục t h ư c bắn đến kiếm kiếm như lưu tinh thật sự hóa thành một dòng lũ sắp bén lý quân tiên không tiếp cơ ư n g khí trực tiếp vận dụng cường độ cơ ư n g khí cao nhất bỏ ra nửa thành cơ ư n g khí d i ệ n hóa cự kiếm cơ ư n g khí cự kiếm cùng tinh kiếm không có khác biệt đều là thực chất giống ba cựa d o kinh hãi g ầ m thét cơ thể khoáy động b ố n phía móng đốt đập ra thân hình ốn lượn né tránh nhưng mười mấy thanh cự kiếm bắn đến từ các góc độ khác nhau trong đó kiếm tinh hà còn có thể rẽ ngặt tất nhiên không dẽ mà né tránh hai thanh ki ba thanh kiếm bị đánh bay nhưng năm thanh kiếm đồng loạt cắm vào khắp thân thể của cựa dao cương khí sắc bén đâm sâu vào trong tuy rằng tiếng ma sắc ken kết cùng với hỏa tinh tung tóe nhưng đã đâm xuyên qua lớp v ả y giáp của cựa dao cự kiếm dài hơn mười thước nhưng cũng chỉ có thể đâm vào ba bốn thước chỗ sâu cũng chỉ đâm sâu chừng năm thước tuy rằng rách thịt chảy máu lại không đủ để coi là thường thế nghiêm trọng nhưng còn có tinh hà một kiếm sắc bén cùng lực lượng cường đại nhất trực tiếp lách qua móng v ố t của cựa dao từ dưới nách của nó đâm xuyên qua lưới kiếm thông thấu đâm đến tận bả vai phía bên kia mặc dù cựao không có vai Lên. Lý quân c ư ơ n g khí hóa thành bàn tay lớn bắt lấy đầu của cựa dao vận lực một cái đem nó từ dòng suối kéo lên ném về phía một bên rừng bàn tay c ư ơ n g khí tán ra kiếm ý bao trùm mười mấy dặm đ i ề u tán c ư ơ n g khí dung hòa vào mười một gốc cây to lớn c ư ơ n g khí dung hợp kiếm ý hòa nhập liền làm cho cây t ố i biến hóa tựa như biến thành kiếm kiếm ý vừa ra trong lòng có kiếm thì có cây hoa lán ơ i tay đều có thể làm kiếm mười một cây gỗ lớn liền hóa thành trường kiếm một kiếm bật gốc bay thẳng lên không trung tinh hà g e o vang căn cơ võ đạo hóa thành bóng mở từ vĩnh dạ thoát ra ngoài trùng lặp lên kiế nhưng căn cơ võ đạo giống như kích phát cái gì từ kiếm tinh hà cơ ư n g khí từ tinh hà bắn ra hóa thành mười mấy ánh sao sáng đồng loạt nhập vào mười mấy thanh cự mộc đại kiếm kiếm ý bị ngưng tụ lại nhập vào trong những cự mộc kiếm này tay trái của lý quân thiên nâng lên nắm đấm siết chặt vĩnh dạng theo hắn nâng tay mười một gốc cây cao lớn liền bật gốc phá đất bay lên trên không trung hóa thành cự kiếm dài hai m ấ y ba mươi thước c h e dọc bầu trời kiếm rơi như lưu t ì n h từng kiếm cắm xuống oanh tạc đại địa trầm trọng mà sắc bén đâm xuyên vào từng vết thương, của dao, thêm vào vết thương cũng đồng thời đâm xuyên thân thể cự dao đem nó đóng đ ba mươi mét c ự dao liền bị một ư ơ i hai thanh đại kiếm đâm ngang xin chéo chia cắt từng khúc găm chặt vào mặt đất giống ba tự dao giống như một con run quằn quại vì bị dày xéo nhưng ngặt nỗi bị cự kiếm găm chặt vào mặt đất lại nhằm đúng điểm tụ lực yếu hại mà không thể phát lực liền bị đóng chết tại một chỗ không thể thoát ra được bóng mở của võ đạo căn cơ thoát khỏi kiếm tinh hà trở về một lần nữa dung nhập vào trên kiếm vĩnh dạng sắc mặt của lý quân thiên tái nhuận hơi thở cũng nặng nề một chút tiêu hao rất lớn lại thêm bị tổn thương về đạo tinh thần trở nên yếu ớt rất nhiều kìm nén thân thể run dày lý quân tiên chậm rãi hạ xuống mặt đất nhưng tay trái vẫn đẩy ra đem vĩnh dạ đánh ra ngoài vĩnh dạ trong chấp mắt hóa thành cự kiếm từ trên bầu trời phủ xuống tựa như đêm đen không người có thể chống lại mà lạng yên bao phủ đem cự dao bao bọc vào bên trong ầm ba toàn bộ thân thể của cự dao hám sâu vào trong mặt đất đại đ ị a nước nẻ vỡ nát ra thành một k h ẽ d a n h dài rộng kiếm vĩnh dạ hạ xuống đóng chặt đầu lâu của cự dao dính chặt vào trên mặt đất chủ nhân động tinh thật sự là quá lớn cho dù lý quân tiên ngăn cách vũ nhu thì cũng bị dư âm làm tỉnh lại nàng đột phá kết thúc cũng thành công nhưng lại không cảm ứng cảnh giới của mình mà vội vàng nhìn tình hình xung quanh sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ lý quân thiên lo lắng gọi lý quân thiên hơi m ệ t nhọc đáp xuống mặt đất sắc mặt trắng bệnh mà làn da có chút sạp lại nhìn đến vô cùng yếu ớt nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thôi hắn cũng không yếu ớt đến vậy vẫn có mấy phần thực lực cơ ư n g khí quần quận cũng không thu liễm vào trong chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào bởi vì hắn nhận ra cự dao chưa chết đầu lâu lại một lần nữa bị đâm xuyên lại cứ vẫn không chết bị đóng đinh vào trong mặt đất vẫn có thể khôi phục vết thương nếu như rút hết vật cản trở ra thì các vết thương sẽ nhanh chóng khép lại ước chừng một chút thời gian là sẽ hoàn toàn khôi máu tươi lạnh ngắt chìm vào trong mặt đất không ngừng ăn mòn tất cả cảnh vật xung quanh có cây gào bữa c ơ n g khí chậm rãi bị ăn mòn tựa như có kịch độc tuy rằng sinh cơ bừng bừng chưa chết lại không thể động đậy chút nào cũng chưa từng hô hấp tựa như đã chết lại không hề chết đi thân thể còn sống mà không có phản ứng chỉ có thể nói là thân thể quá mạnh chủ nhân ngươi làm sao t r o n g thấy lý quân tiên lộ ra giàn mua vũ nhu lập tức sửng sốt kinh hãi trong mắt có sương mù nổi lên thương tâm không thể che giấu được không sao lý quân tiên khàn khàn nhỏ giọng nói tiếng nói có chút yếu ớt làm cho vũ nhu bồn trốn không thôi trong nhất thời lại không có biện pháp nào không biết phải làm gì lộ ra đầy bồi dối cùng kinh hoàng đợi một hồi không thấy được cự giao có dấu hiệu vùng dậy lý quân thiên chậm rãi rút lui về tảng đá lúc trước không phải không còn thủ đoạn nào khác nhưng lý quân thiên tạm thời không muốn tổn hao sức lực hơn nữa chịu vết thương từ đại đạo không phải chuyện đơn giản huyền diệu trong đó lý quân thiên cũng không hiểu kỹ càng cho nên phải lập tức kiểm tra ngay khi g i à n h tay tiêu hai ba thành cương dưới cương khí mới đem cự giao chấn áp không thể không nói con cự giao này khó đối phó hơn bạch tiên nhiều lắm bạch tiên thuần túy là lấy lực lượng chồng chất đến lực lượng mạnh hơn hắn nhưng không giết được hắn cự g a o này thì ngược lại lực lượng không bằng lý quân thiên nhưng lại vô cùng khó giết t h bởi vì khi vừa xuyên không đến cơ thể cũng không khác quá nhiều thậm chí so đầy còn già ngu hơn lụi bại hơn lúc ấy thân thể tựa như một cột cắt vụn có thể vỡ tan sụp đổ bất cứ lúc nào thân thể của hắn bây giờ ít ra chỉ là suy yếu thôi còn chưa đến mức vụn rời như cắt chạy nhưng thật sự là g i á n mua đi rất nhiều không khác gì trong thời gian ngắn bị cấp tốc rút đi tuổi thọ cho nên tạo thành bộ dáng như thế này lý quân tiên trầm tư thật lâu ánh mắt mở ra chăm chú lên bích nhãn tự r a o nhìn thật sâu vào màu da tím thấm lại ngầm đầu nhìn lên bầu trời tím n h ạ t ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm cuối cùng hóa thành thâm viên đen kịt đồng tử bóp thành h ì n h kiếm thì ra là thế từ sắc tiên tổn thương tuổi thọ vs hôm nay còn hai trường tt chương chín mươi b ố lục phủ chương chín mươi b ố lục phủ thợ ra một hơi cuối cùng nắm bắt được huyền bí của ngày yên bình nhất trong thần quang đại lục phát hiện này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không quá quan trọng tính toán màu sắc này tổn hại cũng không cao nhưng nghĩ ký đến người của thần quang đại lục đều không trường thọ ban đầu còn suy nghĩ về việc tu luyện thần quang pháp tẩm bổ thần quang mà không phải thân thể cho nên tuổi thọ không gia tăng nhưng lúc này nhìn đến rất có thể chính vì cái bầu trời kỳ quái này cũng là nguyên nhân khiến cho đám tu sĩ không thể trường sinh được một tuần bảy ngày sáu ngày đều là thai hại cũng chỉ có lam sắc thiên là không có thai hại lý quân tiên không khỏi cảm thán hoàn cảnh đại lục này thật khắc nghiệt cũng không đúng lam sắc thiên chưa chắc không có thai hại giống như người của đại lục này không nhận ra thai hại của tử sắc thiên không nhận ra được thai hại của lam sắc thiên cũng chẳng có gì lạ về phần lợi ích hình như đúng là chỉ có mỗi lam sắc thiên có lợi ích thậm chí đôi mắt lục bích của con cự dao kia còn có hiệu quả kinh người đánh xuyên đầu lâu đều có thể khôi phục giống như cơ chế tự động khôi phục khởi tử hoàn sinh làm rõ vết thương của mình lý quân thiên nói với vũ lu ta cần chữa thương mấy ngày nói xong liền nhắm mắt lấy tinh thần chìm vào trong khí hại chậm rãi chữa trị vết thương trên căn cơ võ đạo kỳ thực không cần phải khó khăn bậc nào toàn lực thôi động kiếm ý chém giết sợi tóc cẩn trừ á c dần dần mỗi mỗi từng chút, từng chút h đây cũng là dự định của lý quân thiên thử nghiệm cắt chém thị tươi Nguyệt cũng nghiên cứu một chút khả năng khôi phục của cựa dao quả nhiên cựa dao không chết khả năng khôi phục được nhanh Mấy giờ đồng hồ liền sẽ một lần nữa mươi ọ c ngày thời gian trôi qua cũng không tệ trải qua một mươi ngày tu dưỡng vết thương trên căn cơ võ đạo liền đã hoàn toàn khôi phục về trạng thái hoàn mỹ không có chút tổn thương nào nhưng lý quân thiên lại lâm vào một chút phiền mượn thịt của cựa dao cũng không phải thông thường bổ dưỡng cực kỳ ngặt nỗi tiêu hóa quá chậm ăn no một bữa có thể cung cấp rất nhiều năng lượng để tích lũy cơ n g khí nhưng do khả năng tiêu hóa chậm cho nên n thời gian này bị kéo dài ra thành ra qua m ộ ư ơ i ngày thì lý quân thiên vẫn chưa thể đem cơ ư n g khí chất đầy trong khí hải lượng cơ ư n g khí mới khôi phục đến bại thành so với trước kia còn chậm hơn bởi vì không có dự thảo thuần túy dựa vào tiêu hóa thịt cự giao hoàn thành tuy đạt đến cảnh giới này thì khả năng tiêu hóa đã rất ghê gớm so với người thường thì nhanh hơn gấp mấy chục lần nhưng không đủ cung cấp nhu cầu của cơ thể nếu bảo trì trạng thái đỉnh cao thì không vấn đề gì nhưng muốn khôi phục thì lại quá chậm nói đến thế không phải lượng năng lượng mà thịt cung cấp yếu kém hơn thảo dược chẳng qua thảo dược dễ tiêu hóa hơn cung cấp năng lượng nhanh hơn chứ chưa chắc đã dồi dào hơn thịt ít nhất thì rất hiếm loại thảo dược có thể cung cấp năng lượng bằng với thịt cựa dao này được giống như muốn mang hàng hóa chất vào trong kho nhưng cửa quá nhỏ thành ra mỗi lần chỉ có thể để vào một xe nếu như có thể mở rộng cánh cửa này thậm chí là không có cửa trong phút chốc đem tất cả hàng hóa đều xếp vào trong thì thời gian chẳng phải tăng lên gấp mấy lần hay sao phiên muộn khiến cho lý quân thiên càng cấp tốc muốn sáng tạo công pháp luyện thể nhất là nhắm vào khả năng tiêu hóa thức ăn bởi vì đạt đến cảnh giới này còn chưa thể hấp thu linh khí. cho nên chỉ có thể vào tay từ phương diện này đợi lại đột phá một lần nữa hẳn là có thể hấp thụ linh khí trời đất thay cho thức ăn triệt để trở thành người ăn gió uống xương g e n luyện khả năng tiêu hóa lý quân tiên lập tức nghĩ đến lục phủ cùng ngũ tạng nhất là lục phủ chính là vị trí chủ đạo trực tiếp nhất lục phủ bao gồm p h ủ đậm p h ủ vị p h ủ tiểu trường p h ủ đại trường p h ủ bàng quang p h ủ tam tiêu trong đó tam tiêu tương đối đặc biệt đảm nhận vai trò kết nối để chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để chuyển đến khắp cơ thể chỉ cần ra cương duy nhất tam tiêu liền có thể tăng mạnh khả năng tiêu hóa võ giả một khi sinh ra nội lực thì cũng không ngừng tẩm bổ cơ thể thông qua thập nhị chính kinh kết nối tất cả lục phủ cùng ngũ tạng cho nên đạt đến ai đạt đến võ giả tuyệt đỉnh thì cơ thể đều rất mạnh không đơn thuần chỉ mạnh về nội lực mỗi người đều phải hết sức tích lũy nội lực cho nên khả năng tẩm bổ đều không quá mạnh trừ khi cố ý rèn luyện sử dụng công pháp luyện thể đặc biệt nếu không cho dù thể tu cũng đều chú trọng ra thịt cơ bắp xương cốt chứ ít khi tẩm bổ được lục phủ ngũ tạng thậm chí bởi vì nhanh chóng tích lũy nội lực mà yếu bất quá trình tẩm bổ cơ thể duy trì tình trạng thân thể chứ không tăng cường hơn nữa tẩm bổ lực lượng cho ngũ tạng cũng không gia tăng lực lượng cho bản thân có rất ít người sẽ chủ động đi làm điều vô ích này. cuối cùng chính là nội lực sinh ra từ ngũ tạng mới tràn vào kinh mạch năng lượng là cùng nguồn gốc cùng cấp bậc dùng nhiều nội lực để tẩm b ổ ngũ tạng hơn nữa cũng không thể đột phá được cái gì nhiều người đâm đầu đi lên đã xác định nó là đường cụt làm gì còn ai mất thời gian công sức đi tẩm bổ lên ngũ tạng đã thế lục phủ cũng không khác gì thậm chí muốn tẩm bổ lục phủ còn khó hơn so với ngũ tạng bởi vì lục phủ tuần hoàn tiêu hao không ngừng không có phương thức đặc biệt là không thể tẩm bổ được cho dù dốc sức làm cuối cùng cũng chỉ ngăn cản cơ quan trở nên suy yếu chứ không thể nhìn thấy tăng lên rõ ràng như ngũ tạng Nói thật lúc à thành. là ràng nào. ngũ tạng tăng lên vô cùng nhỏ bé, tầm cả đời chưa chắc mạnh lên được một thành. Lấy tốc độ tăng tiến như đến như tầm một tốc thấy tầm lại chạp Lấy lục l kêu vô vậy cả chưa chắc được chậm phủ bé, bộ bị bộ độ đời đủ rõ này lý quân thiên thử lấy cương khí bắt đầu tẩm b ộ lục phủ ngũ tạng bắt đầu chính là tam tiêu tam tiêu chỉ có tên gọi mà không có hình trạng riêng biệt như các tạng phủ khác nhưng không phải không có tác dụng gì chính là hữu danh mà vô hình vô hình mà hữu dụng phủ tam tiêu vô hình liền cận ý hợp ý liền có thể cầu thông với khí tam tiêu phân biệt là thượng tiêu trung tiêu cùng hạ tiêu trong đó thượng tiêu chỉ vào không gian vận chuyển tinh khí đi phế phủ chủ đạo của thượng tiêu ở vào một chữ nuốt nhưng chữ nuốt này ở đâu đều không ai có thể nói rõ ràng bởi vì tam tiêu vốn vô hình mà hữu ích cho nên chữ nuốt cũng là hư vô phiêu miểu tồn tại cũng là bất định lúc g ầ n lúc hiện như mộng như ảo tồn tại giữa hư vô cùng với chân thực giấu sâu trong thân thể lý quân thiên chỉ có thể dùng ý niệm đi cảm ứng do x é t cùng cảm nhận sau lưng của lý quân thiên có một t h a n h c ự kiếm đen tuyền mơ hồ như ẩn như hiện lực lượng đại đạo trong mơ hồ ra t r i xuống tăng cường cho lý quân thiên dù sao lý quân thiên có thể vận dụng căn cơ võ đạo nhưng cũng chỉ dừng ở mức cầm lấy mà dùng khiêu động toàn bộ căn cơ võ đạo chứ không thể thôi động đơn nhất lực lượng tên là đạo kia được thậm chí còn không thể nhìn đến thật rõ ràng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ giống như biết được mình đã bước vào trên đường nhưng quan cảnh cụ thể như thế nào đều không nhìn rõ được chỉ cảm nhận được mình đã đứng ở trên đường bốn phía chỉ là sương mù lực lượng của đạo hư vô mờ mịt như vậy lý quân tiên chỉ cảm nhận loáng nhìn thấy mơ hồ nhưng không dùng được chỉ có thông qua căn cơ võ đạo đến khiêu động võ đạo căn cơ chính là biểu hiện ra chân ý bản thân nhập vào đạo có thể thông qua căn cơ điều động lực lượng đại đạo sử dụng một cách thô g á c thôi không đến mức tinh tế tỉ mỉ không biết trải qua bao lâu lý quân tiên giống như một người ở trong phòng tối chậm rãi giã bước chậm rãi dò xét một phía cuối cùng tựa như ở trong bóng đêm lơ lửng một tầm sương mù sương mù phiêu du chậm rãi mà vô định hình lý quân tiên h tiếp xúc đến làn sương mù này liền cảm nhận được một cỗ lực hút kéo lấy bản thân đi sâu vào trong sương mù lại đi lại đi thật sâu vào bên trong liền mơ hồ nhìn thấy được chữ gì đó treo ở giữa không trung ánh mắt dần dần rõ ràng xuyên qua sương mù lý quân tiên h cảm ứng một chữ này tuy rằng loại văn tự này vô c ù n g l ộ n x ộ n t h ậ m chí k h ô n g t h ể sắp xếp l ạ i v ớ i n h a u không h ề nối liền vào với nhau nhưng lại có thể minh bạch ý nghĩa trong đó ý nghĩa mặt nội là một chữ nuốt nhưng sâu xa bên trong lại vô cùng t h â m ảo muốn lý giải liền phải dài dàn g dặc tổng hợp các loại thông tin vô cùng đồ sộ lý quân tiên h chỉ nhìn lướt qua cũng không đi vào lý giải sâu xa vừa nhìn liền đã thấy đầu váng mắt hoa mà lý giải sâu xa hẳn phải tốn rất nhiều thời gian Không không h ắ nhưng cũng k thực tế phải cơ khí cho c người tự hành vận chuyển theo kinh mạch đi đến vị trí mà tinh thần kêu gọi rồi đột nhiên biến mất tựa như xuyên qua không gian theo thời gian trôi qua cơ khí biến mất càng lúc càng nhiều v dần dần lý quân tiên trôi trôi hít i một hơi không khí quanh thân đều chập trùng một cái ngọc phong hơi rung một cái tiếng vải căng nứt đều chuyển ra rõ rõ ràng ràng không có tác dụng gì quá lớn mới chỉ bồi dưỡng thượng tiêu trong tam tiêu thôi không dám tiếp tục hít sâu sợ rằng sẽ đem băng vải tăng nước lý quân tiên tiếp tục bồi dưỡng p h ụ tăng tiêu dọc theo chữ nuốt trong hư vô m ở mịt đi tới từ nơi sâu xa có một loại liên kết tận hình lần này không cần tốn nhiều thời gian liền có thể tìm được chữ cái kết nối ở phía sau luyện g e n luyện chuyển đổi đem tinh k h í đưa đi phế phủ nuôi cơ thể nhưng quá trình luyện này cũng chỉ có thể coi là sơ luyện xử lý một cách nhanh chóng nhưng không phải đi sâu kỹ càng theo đổi về lượng không phải về chất theo chữ luyện càng lúc càng mạnh mẽ càng lúc càng ngưng thực khả năng sơ luyện từ bốn thành tăng lên đến chừng sáu thành thức ăn đi vào liền có thể đem sáu thành luyện thành tinh khí đi nuôi cơ thể lại tiêu hao mấy chục sợi cơ khí hoa văn chậm rãi ngưng hiện ở trên bụng bụng ngọc p h ẳ n g phiêu mịn màng hiện lên hoa văn như vẽ giống như hình xăm huyền bí mà lại còn liên động lên văn tự ở trên lồng ngực cuối cùng chính là hạ tiêu hoa văn hình thành ở bụng dưới một chữ hóa chậm rãi hiện ra hóa chính là tinh luyện gian luyện kỹ cả ngoại trừ hóa tinh khí tẩm bổ cơ thể cũng có trọc khí cùng cặn bã thải ra ngoài chẳng qua khả năng luyện hóa vô cùng cao siêu mười phần thức ăn có thể luyện hóa tám chín phần trở thành tinh khí dưỡng chất tẩm bổ cơ thể đào thải tuy chịu trọng trách tiêu hóa lại không phải nắm giữ toàn bộ khả năng tiêu hóa của bản thân cho nên có thể gia tăng tiêu hóa đến chín thành thức ăn đã vô cùng bất phàm tạm tiêu hoàn thành kết nối hoa văn song khả năng tiêu hóa của thân thể ngay lập tức bạo tăng đồng thời theo liên kế hoa văn hoàn thành văn tự phiêu phụ chậm dại phai mờ đi không còn nổi lên trên thân thể giống như ẩn giấu vào trong người lý quân tiên h mở mắt kiểm tra một chút bầu trời bích lục tựa như chân bảo chiếu d ọ i trời đất trăng khuyết treo cao tựa như màn nước ảo ảnh tĩnh lệ in ở trên bầu trời đã qua năm ngày toàn tâm toàn trí đầu nhập vào tăng cường tam tiêu cũng tổn hao hết chừng t r ă m sợi c ư ơ n g khí cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên hương thịt thơm phức trong gió lan tràn ra ngoài lý quân tiên cười nhẹ thân hình đi gần xuống bên vũ nhu vũ như hăng hái như chờ đợi đã lâu đoàn đao vung lên đem thịt chi cắt thành từng khối vừa ăn lý quân tiên quen thuộc cắn xuống một khối thịt khỏe môi căng mọng quét lên chút dầu mỡ liền trở nên nóng ánh mê người mặc dù ăn uống để hấp thu t i n h khí cho cơ thể nhưng ăn ngon là một loại h ư ở n g thụ lý quân tiên cũng không có vội vàng nuốt xuống mà nhấm nháp mùi vị của nó chỉ trong thời gian ngắn mà tài nghệ của vũ nhu tăng lên không ít làm món thịt nướng này cũng có thể bày ra nuốt xuống miếng thịt giống như thạch mềm trôi xuống xuống cổ họng đi vào t a m tiêu văn tự hư h à o trong thân thể l ó a lên bên ngoài cơ thể không có thay đổi gì nhưng năng lực tiêu hóa đã vận chuyển cuốn cuộn một khối thịt nuốt xuống trước mắt liền hóa thành một dòng nước chứa đầy tinh khí tinh hoa đảo mắt một cái liền tràn vào khắp nơi trên cơ thể một phần hóa thành nội lực đi vào kinh mạch cuối cùng hội vụ vào trong khí hải tẩm b ộ đạo cơ căn cơ võ đạo lại vững chắc tán lạc ra một chút cơ khí một phần tinh khí khác thì tràn vào ngũ tạng lại đi vào mạch máu tuần hoán khắp cơ thể chấm dãi tẩm bổ toàn thân lý quân tiên không thể khống chế dòng tinh khí này được, chỉ có thể chế tinh chỉ thể hành thân thể hấp thu. nhiên dòng này nó động tùy tự Tất để được, có vận chuyển một công h ú t c pháp có toàn h a lực chuyển tinh khí hóa thành nội lực nhập vào đàn điển nhanh chóng ngưng tụ cơ khí vũ nu vui vẻ con mắt đều hiếp lại thành vầng trăng khuyết một bên cắt cùng nướng thịt một bên ngắm nhìn lý quân tiên nhấm nuốt vẻ hạnh phúc không che giấu được lý quân tiên đem toàn bộ mấy chục cân thịt nhai nuốt xong cũng không cảm thấy bản thân có vấn đề gì không no không c ă n g cũng không ngấy không á n bụng nhỏ phản g phiu chân nhắn đai lưng không bị thay đổi chút nào vẫn yên lặng như cũ một chút thay đổi cũng không có vũ nhu lon ton đi đến hỏi thăm chủ nhân đợi một chút ta tiếp tục nướng lý quân tiên nghĩ, nghĩ liền nói nướng một khối đôi đi lần này ta toàn lực tu luyện một khoảng thời gian cần phải bổ sung rất nhiều được vũ n u không có bất cứ ngần ngại gì mà đáp ứng hơn nữa tâm tình còn vô cùng vui vẻ lý quân tiên h tiếp tục tu luyện rèn luyện xong tam tiêu lý quân tiên h bắt đầu rèn luyện p h ụ đẩm không giống với tam tiêu p h ụ đẩm là tồn tại chân thật trong cơ thể vị trí tự nhiên là cố định tại sao lựa chọn là p h ụ đẩm nói đến thì đây chính là huyền diệu của cơ thể p h ụ đẩm chứa đựng dịch của c a n tạm chảy ra nhưng dịch này lại ẩn chứa năng lực tiêu hóa kinh người đóng vai trò quan trọng trong việc bổ trợ cho phụ vị cùng chúng tiêu ngoài ra p h ụ đẩm còn có tác động đến tinh thần cổ nhân nói căn đạm chính là chỉ hai chi một hành trong cơ thể bao gồm tạm can cùng phù đẩm bởi vì có ảnh hưởng đến tinh thần so với những cơ quan khác dễ dàng kết nối hơn lý quân thiên liền dễ dàng có thể tìm kiếm huyền bí bên trong hơn nhưng lần này hắn không cần phải đi tìm văn tự ẩn giấu ở đâu cả toàn bộ lấy c ư ơ n g khí tẩm bổ vào p h ụ đậm trải qua một quãng thời gian liền thấy có một hoa văn kỳ diệu hiện ra bao quanh túi mật hoa văn đen t u y ề n lại ẩn chứa một cô ý chí héo rũ tựa như thu sang vạn vật điêu tàn lùi bại đồng dạng lý quân thiên có thể nhận ra một chữ này mặc cho kiểu chữ dị dạng chưa từng gặp qua nhưng lại hiểu được ý nghĩa lùi bại một ý nghĩ rất kỳ quái trong cơ thể vì sao lại tràn đầy khí tức l ù i bại chẳng phải sẽ tổn thương thân thể nhưng thân thể thật sự không có vấn đề gì cho dù lúc này phủ đậm bị tăng cường lên một cái mức độ khác biệt mà vẫn không gây hại cho cơ thể chẳng qua dịch mật bên trong đã đại biến dịch mật vốn nên mang màu vàng trắng đồng đều nhưng lúc này màu vàng đã trải rộng chiếm đến chín thành diện tích của túi mật dịch mật giảm vàng phát khi khí tức l ù i bại héo rút vô cùng dọn người ở trung tâm của dịch mật kia lại có một vùng dịch xanh thảm tỏa ra sinh cơ bừng bừng lộ ra vô cùng trái ngược cùng nổi bật thậm chí từ trên không trung còn chậm rãi rơi xuống từng d ọ t từng d ọ t dịch mật xanh thảm ẩn chứa sinh cơ bừng bừng đáp xuống ở chính giữa vùng nước g ạ t lên từng tiếng tít đáp phù đậm thành kỳ quái về kỳ quái lý quân tiên một mạch thành công liền thừa thắng s u n g lên luyện hóa phủ vị phủ vị chính là chủ dạo trong trung tiêu lại chủ về nghiền nát cùng phá vỡ lý quân tiên tiêu hao hơn trăm sợi c ư ơ n g khí đi tầm ủ cuối cùng đem hoa văn hiện ra nghiền phủ vị nghiền phủ tiểu trường tịnh phủ đại trường tụ phủ bảng quân tích lục phủ dần dần hiện ra hoa văn cuối cùng lại thu liếm vào đem tất cả lục phủ đều cải tạo cùng tăng cường lên một cấp bậu cho đến toàn bộ hoa văn đều hiện ra một lượn lý quân thiên trợt cảm thấy tinh thần hoảng hốt một cái ý thức giống như rơi xuống vạn trượng không ngừng chìm xuống phía dưới giống như có thứ gì đang lôi kéo bản thân ngoài cảm giác chìm xuống bốn phương tám hướng đều là một màu đen kịt không thể nhìn ra cái gì không biết rơi xuống bao nhiêu lâu lý quân thiên cảm giác như mình đã rơi từ bầu trời xuống đến mặt đất lại rơi từ mặt đất xuống trong lòng đất độ cao này cái gọi là nghìn trượng vạn trượng đã lộ ra không có ý nghĩa cuối cùng lý quân thiên mơ hồ có thể thấy được một chút hoa văn tán lạc khắp nơi mỗi một hoa văn đều mang theo một loại ý nghĩa khác biệt nhưng có một điểm chung, l ù i bại mục nát tiêu điều thủy d i ệ t vô cùng đè nén nơi này rốt cục là nơi nào tinh thần của hắn đột nhiên bị kéo vào nơi này là một địa phương không đơn giản tuy không phải là lần đầu tiên lâm vào tình trạng thế này nhưng lý quân thiên vẫn cảm thấy không thoải mái lần trước không hiểu thấu bị hạt giống ảnh hưởng lúc trở ra liền mang hạt giống b ó c nát nhưng lúc này giống như không phải ngoại vật tắc quái mà là kết quả của việc tấn thăng thân thể có điều chỉ là rèn luyện lục phụ thôi cũng không phải toàn bộ thân thể tăng lên sao lại bị kéo vào cái nơi kỳ quái này sau khi nhìn thấy từng hàng văn tự lý quân thiên thấy được tốc độ rơi của mình chậm rãi rất nhiều lơ lửng như đang trôi nổi trong nước nhưng vẫn không ngừng rơi xuống chỉ là tốc độ vô cùng chậm thôi không quá lo lắng lần trước hắn đã có thể thoát ra ngoài đối với chuyện này cũng hơi có kinh nghiệm cho nên không có vội vàng muốn thoát đi thậm chí muốn tìm kiếm một chút kỳ bí trong không gian này đáng tiếc ngoại trừ văn tự phiêu phủ v ặ n vẹo kỳ dị ra thì cũng không có bất cứ vật gì khác lý quân thiên lật tay một cái trường kiếm xuất hiện trong tay đen tuyển lạnh lẽo lại không hòa nhập vào không gian đen k ị này trường kiếm cũng không phải vững dạng cũng không phải mô phỏng vững dạng mà là căn cơ võ đạo. theo căn cơ võ đạo xuất hiện toàn bộ không gian này rung lên từng đợt gợn sóng tựa như mặt nước bị cự thạch ném vào sóng cả dập dền đồng thời một cỗ lực lượng huyền diệu giáng lâm bao phủ lên lý quân thiên lý quân tiên h cảm giác như bản thân bị một tấm vải t r ù n lên thấm vào giống như nước xối ư ớt bản thân không phải cơ khí không phải chân ý chính là, là lực à l lượng của đạo ở nơi này lý quân tiên h có thể cảm nhận rõ ràng tuy vẫn không thể lý giải nhưng lại có thể thao tác tùy ý tựa như các loại nội lực chân khí sử dụng rất đơn giản cũng rất tỉ mỉ rõ ràng lý quân tiên vận chuyển lực lượng của đạo bao trùm lên hai mắt tấm mắt chầm rãi thay、đổi. nhìn đến văn tự phi âu phủ trong không trung kia toàn bộ không gian đen kịt giống như hơi bừng sáng lên vô tận huyền ảo ẩn chứa sâu bên trong văn tự giống như dòng thác lũ t u ô n ra ngoài vốn lượn trong không trung vặn vẹo như từng cái xúc tu mà xung quanh các văn tự trong màn đêm đen sâu thảm tựa như hư vô kia lại giống như có rất nhiều phụ du trôi dạng phụ du va đập vào từng sợi xúc tu rồi bị xúc tu nắm b ắ t lại ngoài ra cũng không thấy được đồ vật gì khác quan sát thật lâu cũng không thấy được có tồn tại nào khác lý quân tiên xác định bản thân chỉ có thể không ngừng chìm xuống một cách chậm rãi hắn liền mất hết hứng thú những văn tự kia chính là hoa văn trên lục phủ tuy sau khi bị hắn tẩm bổ hiện ra lại một lần nữa ẩn nút quy tàng đi nhưng chỉ cần lý quân tiên nguyện ý liền có thể nhìn đến những hoa văn đó cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ một ý niệm liền có thể câu thông tra xét rõ ràng không cần thiết phải bị n ú t ở nơi đây mới nhìn đến cho nên hắn xuất kiếm lần trước chỉ có thể sử dụng kiếm ý thuần túy ngoài ra không có bất cứ lực lượng nào giá trị nhưng lần này hắn có thể sử dụng lực lượng của đạo so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều kiếm ý làm xương đại đạo làm thịt một kiếm đánh ra toàn bộ không gian đều bóp méo kéo dài văn tự và mèo kiếm ý chiến t i ê n đấu địa không lùi sắc bén vô song áp chế thiên địa cưỡng ép hỏi thiên địa đạo đạo vô danh đại đạo vô hình đại đạo vô thiên đạo đạo vô t r u n g kiếm lĩnh đại đạo kiếm áp thiên địa đạo áp nhân gian kiếm này đã không phải là vấn thiên cũng không có ý chí bất khuất vấn thiên cưỡng ép hỏi thiên địa kia đồng dạng là bá đạo đồng dạng là cưỡng ép nhưng không phải là hỏi không phải vấn đáp mà là diệt phá diệt thiên địa phá thiên diệt đ i a n trong trước mắt ánh sáng chuyển đến ngân xác thiên ôn nu long lãnh chiếu dọi sơn hà lý quân thiên mở mắt ánh mắt trong trẻo không có gọn sóng nhìn s á c trời tính toán thời gian lần này tu luyện vậy mà tiêu hao một tuần thời gian không ngắn tiêu hao không ít cơ khí số lượng đến mấy trăm sợi nhưng cuối cùng thu hoạch không cạn không gian vừa rồi pha thoái lý quân thiên giống như có thể trông thấy nơi giới cùng của không gian có văn tự gì đó chìm nổi lúc này ngẫm nghĩ lại mãi mới có thể h ồ i tưởng đi ra cựu U. không rõ hàm nghĩa ẩn giấu phía sau hai chữ này chỉ biết hai chữ này đọc là cựu U, có lẽ chính là tên của địa phương kỳ gì đó n ú t luyện hóa lui nghiền tịnh tụ tích chỉ có tám chữ tại trong lục phủ không có đổi ứng với hai chữ cựu này nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên linh quang giống như nghĩ đến cái gì không khỏi lẩm bẩm còn có một chữ thoát như vậy liền có thể s i ê u tập đủ chín chữ đối ứng với kiểu u lắc đầu một cái lý quân thiên cảm thấy mình nghĩ viển vông mà thôi hai bên chẳng có cái gì liên quan cả bản thân thoát khỏi không gian đen kịt k i a lại lấy đó nảy ra suy nghĩ lung tung mà không có căn cứ gì biết rằng nơi đó tên là kiểu u là được rồi về những cái khác còn chưa suy nghĩ ra vì sao hắn sẽ đi đến nơi đó nơi đó ẩn chứa cái gì lại vì sao mà tồn tại tất cả đều không biết nhưng hiện tại không quan trọng không phải chuyện khẩn yếu nên cũng không phải phí sức truy tra đến cùng hắn lại nghĩ đến một chút tổng kết quá trình rèn luyện lục phủ trong thân thể cuối cùng tổng kết lại lục phủ liên thông luyện tinh khí t h ậ p toàn ps vườn ngủ quá vẫn đang thiếu một chương mù mù chương chín mươi bảy thần tàng chương chín mươi bảy thần tàng một phần đ u ô i của cự dao bị cắt xuống lột ra xẻ thịt bay chậm nướng vàng ngoài thịt nướng ra còn một nồi canh n i n h sương nấu cùng rau dại củ quả cùng n ấm mùi thơm vô cùng mê người lý quân tiên cắn nuốt từng miếng thịt lớn ngai nuốt kỹ càng hưởng dụng nùi vị của từng miếng thịt trong k h o á miệm sau khi ăn một khối thịt lớn lại uống một mụm canh nóng cảm giác cấm áp sảng khoái t r u y ề n khắp toàn thân mấy trăm cân huyết nhục nhanh chóng bị hắn nuốt xuống vừa nuốt xuống lại hóa thành tinh khí trong trước mắt cũng không mất bao nhiêu thời gian liền trở thành dinh dưỡng trong căn cơ võ đạo căn cơ võ đạo lại cực kỳ nhanh chóng tán lạc ra cơ ư n g khí rơi xuống mặt nước chìm vào trong khí hải cương khí trong khí hải lấy một tốc độ kinh người khôi phục lên từ hơn ba thành cơ ư n g khí lúc vừa tỉnh lại cho đến lúc này mới trải qua nửa bữa ăn liền khôi phục đến sáu thành cơ khí có thể nói hấp thu đến cặn cũng không còn gần như luyện tinh hoa khí đem tinh khí cung cấp vào trong cơ thể lý quân tiên một lượt nuốt xuống nửa cái đôi c ự da thân thể bởi vì quá bổ mà có chút cảm giác nóng lên tiêu quá nhanh tinh khí tràn đầy mà cơ thể tẩm bổ không kịp lý quân thiên lại vận chuyển công pháp đem tất cả tinh khí hóa thành cơ ư n g khí không vội vàng mà tẩm bổ cơ thể từ đó mới có thể tiếp tục ă n được hắn liền nhận ra bản thân tuy đúng là rèn luyện thân thể m ạ n h lên nhưng cũng không coi là sáng tạo ra công pháp luyện thể độ khó đặc biệt cao lại chỉ có một nửa phía trước tăng cường khả năng luyện tinh hoa khí lại không có bộ phận luyện khí tăng cường thân thể nhưng hắn cũng không thật sự cần ghi lại công pháp gì sáng lập một chút cấp bậc nhục thân không phải là không thể được có một con đường để kẻ đến sau đạp tiến vào cấp bậc này hoàn thiện võ đạo của bản thân rồi tổng kết ra chứ không phải tạo ra một môn công pháp để người khác làm theo tốc độ ăn của hắn chậm lại một chút một bên suy nghĩ về phần tiếp theo của việc rèn luyện thân thể giang ra ba hàm răng trắng bóc cắn nát đầu xương sụn phát ra từng tiếng giòn tan nghe đến vô cùng n g o n lành sau khi nuốt xuống cổ thái huyền không khỏi lên tiếng khen ngợi tài nấu nướng của ngươi đúng là rất tốt đấy lao tự ạ từ trường k h a n h nuốt xuống miếng thịt đang n ai từ l ệ n h nói người ung dung như vậy là có cách thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi sao cổ thái huyền hút lấy tủy ngọt r o n g ống xương tiện tay đem khúc xương ném đi lại kéo lấy một nơi này loạn như thế ta cũng đâu có cách nào vậy ngươi còn rất tận hưởng từ trường khanh hử lạnh hùng hùng hổ hổ t ứ c giận c ổ thái huyền một bộ không quan trọng nói thịt nướng của ngươi ngon như vậy sao ta lại không tận hưởng nói đến đây hắn cắn xuống một khối thịt n g a y nuốt xuống lại t r è o c h ọ g nói yên tâm ta đoán chừng sư tỷ của ngươi sẽ sớm đến nơi này lúc đó ngươi thỏa sức đem thịt nướng ra lấy lòng nàng từ trường khanh chu nghệ của hắn không tệ nhưng nghe đến đây hắn đột nhiên cảm thấy thịt trong tay không còn t h m nữa tự dao bị chém xuống một phần đuôi của mình vết thương cấp tốc khép lại nhưng còn không có mọc ra đôi mới ngay tức khắc mà chậm rãi mọc dài ra từng tí một tốc độ dài ra không nhanh không chậm một ngày dài ra chừng một thước mới mẻ lý quân tiên cho rằng con cự dao này có thể gây chi mà m mọc lại nhưng hắn đem chân của nó chém xuống lại không thấy nó có thể mọc lại chân chứng tỏ khả năng này chỉ ở cái đôi tôi rất giống với họ nhà t h ầ n lặn gây đôi cầu sinh vũ nhu nấu nương vui đến bên cả trời đất mỗi ngày đều cắt đuôi của cự mãng cho nên thật sự thì đôi của nó cũng không mọc dài ra chút nào thậm chí mỗi ngày còn ngắn bất đi một chút lý quân tiên không để ý đến chuyện này lắm h ắ n tiếp tục ngồi xuống. chuẩn bị hoàn thiện quá trình rèn luyện thân thể của mình lục phủ đã thông hiện tại tất nhiên là đến ngũ tạng không phải giống như lục phủ truy tìm văn tự huế nào bởi vì lục phủ là lý quân thiên đi từ hư hảo đến chân thật đi từ tam tiêu vô hình cho đến các phủ đạo khác hữu hình hữu hích mà thuế biến hơn nữa có kinh nghiệm từ lục phủ lý quân thiên đã nảy ra được ý nghĩ đối với ngũ tạng cũng không có gì khác ngoại trừ tăng cường từ thật đến nào lấy c ư ơ n g khí tẩm bổ bên ngoài lấy ý tẩm bổ bên trong nhưng chân ý tẩm bổ không phải đi tìm văn tự ẩn giấu bên trong thực tế là có tồn tại nhưng không đáng để tìm bởi vì ngũ tạng đã bị rất nhiều người nghiên cứu tìm so với lục phủ thì rõ ràng nhiều lắm v ă n tự dạng gì đã sớm bị lý quân tiên nắm bắt tuy không có hiểu thấu nhưng cũng biết sơ m ộ t h a i nhưng lý quân tiên không có ưa thích bởi vì lục phủ đi một con đường mới lạ lý quân tiên mới dọc theo tự nhiên tiến lên nhưng ngũ tạng thì hắn lại có cơ sở nhất định lại dựa trên kinh nghiệm đi chuyển đổi sáng tạo ra cái mới sáng tạo mới có thể phát triển theo ý của chính mình đi đến cực hạn mong đợi của chính mình nếu như nói cựu h u là địa phương tràn đầy kỳ bí mà hắn không biết thì lần này rèn luyện ngũ tạng phải theo ý của hắn tràn đầy chắc chắn cùng định tính chỉ có như thế sau khi hoàn thành rèn luyện thân thể thì lý quân thiên mới khống chế được tất cả như ý công pháp như ý con đường ý như lực lượng như ý thân thể tùy ý nếu không thì đến thân thể mình cũng không khống chế cùng hiểu rõ được thì còn tu luyện cái gì lý quân thiên đầu tiên chính là sử dụng cơ ư n g khí t ẩ m b ổ tạng tâm chính là trái tim trái tim thuộc vào hành hỏa cũng là tạng đầu tiên của trong lục phụ ngũ tạng của con người tâm chủ huyết mạch quân hóa mọi hoạt động của cơ thể tâm cũng tàng thần g i a o hội cùng chân ý cả hai mặt hư thực đều nối liền theo cơ khí không ngừng tầm bộ trái tim sâu thẳm bên trong lại nuôi một cỗ kiếm ý ở chính giữa chính là tâm tàng kiếm ý, kiếm ý. lại t ă n g thần lại chủ huyết chính là thần huyết kiếm trái tim đỏ tươi không ngừng nhảy lên theo cơ ư n g khí chậm rãi tẩm bổ liền làm cho chấn động của nó càng lúc càng mạnh một lần nhảy lên giống như tiếng sấm quần c u ộ n rung động không gian thình thịch thình thịch thình thịch tiếng tim như chống vang rung chuyển lại mang một loại vận vị huyền diệu lan tràn ra quanh thân chuyển đến bên ngoài mỗi một tiếng tim đập huyết dịch đều sôi trào lên dòng máu quần c u ộ n sông ra như dòng lũ càn quét khắp các mạch máu tim đập như sấm vang máu chảy như sông gầm lại bên trong không gian hư ả o của tạng tâm lại có một thanh kiếm chậm rãi hình thành huyết quang như ngục huyết sắc sáng chói chậm rãi ngưng tụ lại thành một thanh kiếm đỏ tươi yêu dị sáng chói trường kiếm treo giữa trời bốn phương tám hướng đều là máu tươi cuồn cuộn máu tươi lại là ảm đạm chỉ có duy nhất một nguồn sáng chính là thanh kiếm kia tựa như thần kiếm lại rất yêu tả theo tạng tâm càng lúc càng mạnh thần kiếm sáng chói chậm rãi có hoa văn hiện hiện hoặc nói đúng hơn là hoa văn bị ép hiện hiện theo từng nhịp có bóp đều có sóng chiều đánh đến đen hoa văn đánh vào trên thần kiếm khiến cho huyết kiếm lúc này lại chập trùng giống như ngọn lửa thắp lên ngọn lửa màu máu cháy h ư n g h ự c qua huy chiếu rọi bồn phía tâm t hiện vật của thân thể nhưng bên trong có thần ý có không gian tựa như khí hải đan điển chỉ là không gian này nhỏ bé hơn khí hải rất nhiều nếu ý cảnh bình thường thì không có tác dụng gì ý cảnh nhập đạo lại là chuyện khác có thể ngưng tụ ra hảo ảnh lâu dài ở bên trong lấy máu luyện kiếm ngưng văn thành thật tạo dựng nên thần h u y ế t kiếm thần huyết kiếm có một phần thần diệu giống như căn cơ võ đạo nhưng thần diệu nhỏ bé hơn rất nhiều đồng thời cũng là tồn tại sen giữa thực tại với hư hảo diệu dụng trong đó cần phải từ từ đi khai quật nhưng căn bản chính là kiếm ý của bản thân hắn lấy ý niệm trưởng khống một cách vệ toàn lại thông qua máu thị đ o n luyện văn tự liên kết với nhau có thể dùng ý niệm khống chế huyết dịch cho người cho nên gọi là thần huyết tinh thần làm chủ huyết dịch tựa như thần của huyết dịch ps cầu đề cử ba trả hết chương mù mù quá mệt chương chín mươi tám ngũ kiếm chương chín mươi tám ngũ kiếm thời gian dần trôi cơ ư n g khí chậm rãi tiêu hao số lượng so với khi rèn luyện lục phủ còn tiêu hao lớn hơn càng là lớn hơn gấp mấy lần đặc biệt rèn luyện thần tàng ngoại trừ tiêu hao cơ ư n g khí còn tiêu hao chân ý cùng lực lượng tinh thần ngoài ra còn có một chút lực lượng của đạo tán dật đến tuy rằng khi rèn luyện lục phủ cũng có dính l i ễ u đến lực lượng của đạo nhưng cũng không nhiều bằng thần t ă n g được càng đáng nói là lúc này mới chỉ rèn luyện duy nhất tâm tàng rèn luyện lục phủ mỗi một đại phủ đều tiêu hao thời gian chừng một ngày nhưng đến khi lý quân tiên h rèn luyện thần tàng tiêu hao thời gian liền kéo dài đến ba ngày liền ba ngày sau trên người lý quân tiên h tràn ra một cỗ lực lượng huyền diệu bao bọc toàn thân tựa như có thể khiến cho không gian và mèo đông đông ba trái tim nhảy lên tựa như có sông chuyển máu tươi như sông gầm khiến cho toàn bộ cơ thể hơi rung lên hô lý quân tiên thở ra một hơi không khí như xương bị thở ra lan tràn mười mấy mét mới khiến cho hơi nóng tan môi đỏ hơi câu lên lý quân tiên cũng không che giấu được vui vẻ trước đây không phải hắn luôn muốn tạo ra chút thuộc tính cho chiêu thức sao hiện tại mở ra tâm tảng g e n luyện thân huyết kiếm hoàn thành liền có thể dễ dàng tạo ra lửa tâm tảng ngoại trừ cảnh vật tràn đầy huyết sắc ra đều có một loại lực lượng chìm nổi l q u anh chính là thể năng thể năng tất nhiên không thể phóng ra ngoài chỉ có thể tự ra cường trên thân thể nhưng thể năng có thể dẫn động lực lượng của thần tảng dùng thể năng dẫn ra lửa ở tâm tảng hòa vào cương khí liền có thể đánh ra ngọn lửa rất dễ dàng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng không có bất cứ khó khăn gì tay trái của lý quân thiên vươn ra trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa bập bùng bập bùng chậm dai thiêu đốt c ư ơ n g khí mà nhảy lên không ngừng bàn tay hơi gậy ra đám lửa phiêu phủ bay đi cuối cùng rơi vào trên đám lửa mà vũ nhu nhóm lên để nương thịt hai đám lửa dễ dàng hòa nhập vào nhau biến thành một đống lửa càng lớn cháy càng vượn vũ nhu nhìn sang tràn đầy n g h i hoặc không hiểu thấu tại sao đột nhiên lửa lại bốc lớn lên sau đó lại nhìn lý quân thiên lý quân tiên h thấy được trên má vũ nhu có một vết nhỏ mở mở liền cười khẽ lắc đầu nói mới nghĩ ra một số thứ lợi hại vũ n u ồ một tiếng vội vàng đi điều chỉnh nhiệt lượng tránh cho thức ăn bị phá hỏng. nàng ôn nhu giống như tiểu tiếp h chăm chú nấu nướng nhìn bộ dáng chăm chú còn có chút ngốc đáng yêu lý quân tiên xuất q u a n tu luyện thần t à n g còn cần chút thời gian nhưng không có hào d i ệ u khác biệt đối chiếu làm theo là được lúc này hắn muốn nghỉ ngơi một chút cũng tầm bổ thể năng của bản thân thức ăn vào trong miệng trải qua lục phủ hóa thành tinh khí tràn đến khắp nơi lý quân tiên vận dụng công pháp hóa tinh khí thành nội lực luyện hóa sinh ra cơ ư n g khí một phần lớn khác liền bị thần huyết kiếm điều động tụ hợp vào trong tâm tảng hóa thành thể năng vờn quanh bên trong thần tảng đồng thời lý quân tiên có thể tùy ý điều động lượng thể năng này dùng ý niệm liền có thể điều khiển tựa như nội lực mà không có chút khó khăn nào điều này cũng mang ý nghĩa sử dụng thể năng tẩm bổ bất cứ cơ quan nào trong cơ thể đều được dù sao đây cũng là năng lượng sinh ra từ tinh khí vốn là bổ dưỡng cho cơ thể chỉ là về sau bị biến đổi đi một chút ẩn chứa huyền ảo cao cấp hơn nhưng không cần vội vàng thể năng có thể nhanh chóng tăng lên thân thể nhưng còn không mở được thần tàng khác văn tự ẩn giấu bên trong thần tàng có thể sẽ bị thể năng khác biệt mà ảnh hưởng lẫn nhau nếu như sử dụng thể năng của tâm tàng đi mở những thần tàng khác có thể sẽ dẫn đến biến đổi không biết trước được không thuần tuy đồng thời sinh ra kết quả vô định mà mục tiêu của lý quân thiên từ đầu chính là một mục tiêu xác định tất cả đều phải nằm dưới sự khống chế của hắn cho nên phục chế ý hệt lấy chân ý mở thần t à n g chân ý nhập đạo lưu lại hình chiếu bên ngoài lấy c ư ơ n g khí tẩm bổ làm rõ ràng văn tự ẩn dấu cuối cùng rèn luyện đặc tính vào trong thần kiếm đặc tính đều được rất nhiều người khám phá kỹ càng lý quân thiên cũng đã thiết kế rõ ràng đặc tính của thần kiếm là đặc tính căn bản về những phần diễn sinh nhỏ bé lại không đáng kể giống như tâm t ă n g hỏa có thể trích ra hỏa khí thông qua thể năng hòa cùng cơm khí lại có thể thay đổi đặc tính của cương khí, thật sự đốt cháy thành lửa ăn no một bữa thịt bổ sung toàn bộ thể năng cùng cương khí. lý quân tiên tiếp tục chạy đi tu luyện lần này hắn chuẩn bị đánh mở tất cả thần tàng cùng rèn luyện bốn thần kiếm còn lại thứ hai chính là tạ n g tì chân vật gọi là lá lách tạ n g tì ích khí sinh huyết vận hóa tinh khí cùng nhất huyết bồi dưỡng cơ nhục của thân thể tì thuộc thổ chủ thăng đối với thân thể có tác dụng tẩm bổ mạnh nhất lý quân tiên lấy chân ý mở ra tì tạng thần tàng trong tiểu không gian tì thần tàng dần dần hình thành một thanh thạch kiếm nâu tím t h m màu hoa văn hiển hiện dần dần bóc ra một lớp da đá hình thành văn tự vặn m ẹ càng lúc càng rõ ràng lớp da đã giống như mềm hóa tựa như đất thịt mượt mà nhưng lại vô cùng bốn phía không gian thần tàng dần dần ngưng tụ lực lượng thể năng màu sắc nâu tím lại có chút ám vàng lộ ra trầm trọng cùng vững t r ã i ti tạng thần tàng thần địa kiếm tạng phế chủ thanh thông điệu đ ạ o thủy thuộc vào hành kim thần tàng vàng n ó n g r ắ n giỏi thể năng lại tán lạc như sương tựa như mây mủ trôi giặt thần canh kiếm sắc bén cứng cáp nhuệ khí vô song lại giống như trăm nghìn hạt cắt nhỏ dễ tụ dễ tán thần tạng thần tàng thể năng màu trắng thánh khiết giống như mây trời k i n h linh nhẹ nhàng vô hình tuy hảo thần kinh kiếm giống như nguồn sáng giữa trời qua huy diệu chiếu trắng xóa cả không gian thần sinh kiếm giống như cự m ộ t nối liền trời đất sừng sững trong không gian tựa như cây to giữa đại ngàn cứng c ắ p hùng vĩ sinh cơ bừng bừng thể năng xung quanh tựa như những con sinh vật nhỏ tràn đầy sức sống ngũ tạng thần tàng lần lượt ngưng tụ ra năm thanh thần kiếm khí tức khác biệt hình dáng cũng khác nhau thần diệu cũng không đồng nhất đặc tính mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều là hình chiếu của võ đạo căn cơ rèn đ ú c ra lấy ý niệm làm xương lấy máu thị định hình hai tuần trôi qua thần tàng được lý quân thiên chất đầy thể năng thần kiếm bị rèn luyện kiến cố vững chắc ngũ tạng đều trải qua tẩm bổ đến mức độ tối đa mà cương khí có thể làm được thiêu、hào. bất quá một phần ba thân thể của c ự dao mà thôi cứ c ắ t xuống thịt lại mọc ra cho nên nhìn như ăn hết không nhiều thực tế lượng thịt bị lý quân tiên h ăn hết phải tính gấp bội lên mấy lần thịt của c ự dao còn không thể tính là thịt thông thường được năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng lớn đặc biệt là số thịt mới mọc ra tụ tập năng lượng so với vị trí khác thì nồng nặc hơn nhiều lý quân tiên hoàn thành rèn luyện ngũ tạng thần tàng xong hắn liền bắt đầu bước kế tiếp đánh thông ngũ tạng thần tàng liên kết tất cả tiểu không gian thần tàng vào với nhau tại sao từ đầu cứ phải giữ thể năng tách biệt rồi bây giờ lại muốn hợp nhất nếu như để thể năng cùng lực lượng của thần kiếm liên luyện nhau ngay từ lúc bắt đầu thì chẳng phải tỉnh lược được công đoạn này sao thực tế cũng đúng là như vậy nhưng lý quân thiên không muốn ngũ đại thần kiếm hợp nhất mà là đả thông ngũ đại thần tàng thôi không phải hợp nhất các thần kiếm cũng không hợp nhất các thể năng hắn muốn chính là ngũ tạng thần tàng có không gian riêng biệt với nhau liên thông với nhau nhưng không phải là một thể thể năng có thể hòa hợp lại là một nhưng thần tàng nhất định phải riêng biệt chuyện này chính là định hướng từ đầu của lý quân thiên bởi vì kế hoạch cho cảnh giới sau này cần không gian thần tàng có sự phân biệt hít sâu một hơi lý quân thiên tập trung toàn bộ tinh thần mặc dù hắn đã diễn hóa bước này trong suy nghĩ hàng trăm lần mới bắt tay vào làm nhưng thực tế cùng suy nghĩ vẫn có những khác biệt riêng hắn không thể lơ là càng không thể chủ quan chỉ cần sai một bước rất có thể sẽ trọng thương thậm chí là tiêu hao hết tuổi thọ mà chết giai đoạn này không thể sai lầm ts về quê rồi không có nhiều thời gian để gõ chữ tt chương chín mươi chín hợp nhất chương chín mươi chín hợp nhất ẩm ba bầu trời như bị che lại mây đen áp đỉnh kinh lôi nhảy múa từng dòng sấm sét tốn lượn trong mây đen tựa như lôi long bay nhảy bất giác lộ ra một chút thân hình và năm qua trên thần quan đại l ụ số ngày mà ngân sắc thiên đổ mưa ít đến có thể đến được trên đầu ngón tay mà mỗi lần mưa xuống đều là báo hiệu đại k i n h biến đại thai họa giáng lâm 8.000 năm trước quang minh thần điện sụp đổ 7.000 năm trước quang minh thánh nữ v ỡ lạc quang minh thần điện diệt tuyệt 6.400 n ă m trước vô thai thần thụ khô héo mà chết nhân gian không còn chỗ tránh nạn n ă 0 b n ă m trước thất cựu túc điều hỏa loạn thế gian 3.000 năm trước thiên thánh chủ v ỡ lạc giang hồ đại loạn cho đến hiện tại khoảng cách ngân sắc thiên đổ mưa lần trước đã qua 3.000 năm ngày nay tháng này một lần nữa mưa rơi sắc trời âm u tựa như ngày hát sắc thiên lòng người bàng hoàng kinh nghi bởi vì dị tượng là không rõ có lành hay không nhưng đã qua ba năm Kỳ tất h ự c k nhiên đa số người không biết không đại biểu là không ai biết từ một hòn đảo vô danh mặc kệ mây đen vần vũ lôi long náo đậu trên đảo đi ra một bóng người tóc bạc đuối truy kế lương còn trống trượng khuôn mặt dàn mua là một lao bà đã sống qua trăm tuổi nếp nhăn hơi kéo sệ xuống khuôn mặt của bà lao thậm chí làm cho mắt của lao hiếp lại thành một cái khe hẹp nhìn qua không biết được là nhắm mắt hay đang mở ra bà lao chống trượng bước đi từng bước run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng một bước chân đặt xuống lại tựa như xúc điệu thành thốn một bước liền đi ra xa mấy trăm mét đi đến trên biển bà lao đứng trên mặt biển lại giống như giống trên đất bằng không hề bị chìm xuống cũng không bị nước biển như bước bước chân cũng không dừng lại bà lao giơ chân lên lại bước xuống thân hình na di đến một vùng biển khác khoảng cách đã xa h ẳ n g i ả m cứ như vậy dần dần đi bộ từ đảo vượt biển qua đến đất liền lại một đường đi xuyên sông xuyên núi t r ớ c mắt liền là mấy dặm đến mười mấy dặm khoảng cách không phải cố định nhưng cực kỳ nhanh chóng cuối cùng bà lao đứng ở trước cửa phụ viện xứng x m ặ c ra tà thiên sơn lý quân tiên xếp bằng trên hòn đá lớn hòn đá nằm cạnh dòng suối chạy dốc rách sau lưng của hắn lúc này có một thanh hắc kiếm treo lơ lửng lưới kiếm giống như đâm lên tận trời chọc ra một vùng mây đen khiến cho bầu trời trong sáng không một á n g mây bầu trời tinh ngân trong suốt không một á n g mây nhưng lôi long lại không hề cố kỵ không mây mà lốn lượn vắt ngang tà thiên sơn đảo lộn quanh quẩn mười mấy dặm nơi này lý quân tiên tập trung toàn bộ ý niệm chìm vào trong khí hải thôi đội căn cơ võ đạo cộng minh với thần tàng ngũ kiếm thân huyết kiếm thần, địa kiếm thần canh kiếm thần kinh kiếm th coi thường s ư ơ n g tuyết luyện được canh kim thần canh kiếm chính là hiện thân của canh kim g á n chắc kiên cường mạnh mẽ thần kiếm mang sát gặp nước thì trong gặp lửa thì sắp bén thần huyết kiếm cùng thần canh kiếm nhìn như tương khắc thực tế lại bổ trợ lẫn nhau thần kinh kiếm linh động nhẹ nhàng biến đổi tùy ý cũng bao dung vạn vật tắc hóa hữu tình t ó g tác tương tế thần địa kiếm kiên nghị trầm trọng vững chắc khó mà thay đổi hậu trọng ký trung thả chính thần sinh kiếm bình lặng giữa thiên địa đại ẩn tại nội không tranh mà chính thẳng mà không cong chết mà không sợn bên ngoài n u hòa bên trong hương bướng hơn bất cứ điều gì ngũ đại thần kiế tỏa ra h à o quan g r ạ g rỡ lưới kiếm hơi nhảy lên giống như ngân v a n g kêu gọi lẫn nhau căn cơ võ đạo là hiện thân đại đạo của bản thân thần kiếm trong thần tàng lại là hình chiếu của căn cơ võ đạo dính l i ễ u một chút lực lượng của đạo cùng chân ý rèn đúc thành đều là sen lẫn giữa hư hảo cùng chân thật theo căn cơ võ đạo phát ra lực lượng đại đạo ngân v a n g tranh minh không nớt ngũ đại thần kiếm lần lượt phóng ra ngoài hiện ra sau lưng của lý quân thiên cự kiếm hắc huyền vĩnh dạ vô quang hòa kiếm như huyết bập bùng không yên thổng trải trầm trọng kim kiếm sắc bén vô song thủy kiếm linh động kỳ hảo một kiế ẩm ba n Nam h tiếng, tiếng đến, đến lôi long vườn quanh tả thiên sơn giống như chờ đợi đã lâu cự kiếm chọc trời chính là con đường để cho lôi long hạ xuống lôi long cấp tốc chạy xuống vô cùng nhanh chóng tiếng nổ vang chưa chuyển đến thì lôi long đã bổ thẳng vào lý quân thiên vành ba mặt đất nổ tung thân thể lý quân tiên hiện ra ở dưới đáy hố sâu hơn m ộ mươi mét khói bụi bốc lên nghi ngút toàn bộ cơ thể của lý quân tiên tràn đầy cho bụi làn da bị đánh cháy đen tựa như than t u ổ i bị đốt qua một lần chủ nhân vũ n u nằm dạp dưới mặt đất toàn thân tê cứng run dậy không gượng dậy nổi chỉ có thể ấp úng nước nhìn về phía lý quân tiên khó khăn lên tiếng lý quân tiên không nghe được tiếng gọi này quanh thân của hắn l u ẩ n q u ò n lôi điện từng tia điện tích nổ lốc đốt hư ảnh cự kiếm tràn đầy vết nứt vết nước đen kịn tràn đầy sắp bén chân ý kiếm đạo của lý quân thiên trực tiếp che dọc bầu trời biến ngày thành đêm màn đêm r á n g lâm bao trùm thế gian năm mẩu tuyết sáng đều bị bóng đêm bao trùm bầu trời co rút lại màn đêm đổ sập xuống tựa như thế gian s ụ p đổ co rút vào trong người lý quân thiên màn đêm như thật như ảo cuốn lấy tất cả đ ô n g tuyết tụ vào trong cơ thể năm loại đ ô n g tuyết với năm loại màu sắc cứ như vậy bị thu vào trong cơ thể đồng thời mỗi một đ ô n g tuyết đều nhiễm lên một tia điện tích quanh thần sợi điện tích liên tục nổ vang lốt đốt năm loại bông tuyết tràn đầy tích điện chìm vào trong cơ thể trong chất mắt liền dung hợp với thể năng đang trong thân mình thể năng giống như dòng nước lập tức bị phân hóa thành đủ loại h à o quang tâm tạng tì tạng phế tạng thợ tạng can tạng lý quân tiên cảm ứng từng thần kiếm trong thần t ạ n g trở về lý quân tiên thầm nghiệm một cái liền điều động toàn bộ thể năng bị nhuộm màu thể năng hóa thành một dòng lũ lao thẳng thẳng đến thần t ạ n g phanh phanh lốp đ ố t ẩm ẩm dòng lũ điên cuồng lao đến trực tiếp đâm thẳng đến tựa như xuyên thẳng vách núi tràn vào trong thần tàng bên trong thần tàng thần kiếm vẫn treo cao giữa trời năm màu thể năng tràn đến lại xuyên qua thần tàng không lẫn vào trong thể năng của thần t ạ n g cơ thể của lý quân tiên vang lên tiếng nổ vang、rền. gầm rú v a nhưng g k ắ p t đột h nhiên có t tăng lúc này có ấ tiêu n h đồng ư nối loạt i ê n hiện ra hoa văn du tàu trên thân thể hoa văn phát ra sáng chói biến thành một cỗ lực hút ở trên người điên cùng đem thể năng hút đến lý quân tiên thầm mắng hai chữ quả nhiên lục phủ lúc t r ư ớ c hoa văn nối liền đã hợp thành một thể mà ngũ tạng của hắn lúc này vừa mới nối liền với nhau sẽ đồng loạt hình thành cộng minh khiến cho lục phủ mở ra một quá trình tiến hóa mạnh lên nhưng bởi vì lục phủ là lý quân tiên thuận theo tự nhiên cường hóa mạnh lên huyền bí chưa được giải khai rõ ràng không rõ ràng tương đương với bí ẩn tương đương với không bị khống chế vào lúc này lục phủ đột nhiên mở rộng hấp thu thể năng mà không khống chế được cũng không ngoài ý muốn của lý quân tiên thực tế lý quân tiên có thể cưỡng chế phong tỏa lục phủ chèn ép một thời gian liền có thể để cho văn tự trên lục phủ đóng lại nhưng vừa vặn hắn có một chỗ thể năng không biết giải quyết thế nào, tất nhiên thuận thế đem thể năng năm màu này đẩy vào trong lục phủ để cho t a m tiêu hút t h ỏ a thích loại thể năng quần bạo giống như nước bị đun sôi lên n g ầ m lấy lôi điện tràn vào nhanh chóng bị văn tự hấp thu cũng không biết hướng về nơi nào so sánh tương quan hiện vật của lục phủ tăng cường tương đối nhỏ bé so với số thể năng quần của kia còn tốt toàn bộ lôi điện bị lục phủ hút đi thì lực hút liền chậm rãi thu nhỏ rồi dần dần ngừng lại lục phủ cũng không phải cái động không đ ấ y hút lấy thể năng tồn chữ vào nơi nào đó chỉ có một phần là lục phủ trên thân thể được tăng cường mà nơi nào đó có lẽ chính là cựu ps về nhà thật sự không có nhiều thời gian không thể g ó được nhiều chữ t t họ cường một trăm h thoát thai hoa cốt t r ư n g một trăm h thoát thai hoa cốt hoa văn trên lục phủ đóng lại lục phủ mạnh lên có thể cảm nhận ra được rõ ràng cũng một lần nữa trở về trong không chế đồng thời ngũ tạng cũng được tăng lên không ít bên trong thần tạng thì thể năng đã tiêu hao một nửa nhưng giữa những đường nối kia không ngưng có thể năng luân phiên qua lại phân chia các thuộc tính rồi chậm rãi lấp đầy lý quân tiên dùng ý niệm quan sát hết thể lục phủ ngũ tạng biến hóa lâm vào suy tính hãn đ ộ n g ý niệm một cái ngũ sắc thể năng liền hình thành sau đó đi đến lục phủ lại kêu gọi văn tự hề nào mở ra cho ngũ sắc thể năng tràn vào lốt đốt lôi đỉnh nổ vang lý quân thiên lại nhìn đến một không gian đen kịt năm hồ hỗn độn tựa như sương mù trộn lẫn các loại màu sắc bên trong sương mù lôi điện du tẩu như một bầy rắn náo loạn ẩm ĩ khắp nơi nổ vang bên ngoài sương mù là một vùng tăm tối đen kịt tràn đầy bí ẩn không thể nhìn rõ cái gì hai khu vực này bị văn tự huyền ảo nối ngăn cách các văn tự nối thành một vòng tròn bao khoả khu vực sương mù tựa như là ranh giới c h ó i b u ộ c bọc chúng ý niệm của lý quân thiên rút đi liền có thể trở ra quan sát cơ thể không hề khó khăn chút nào cũng chưa từng bị vây lại lại động một ý niệm nam thần kiếm khẽ run một cái giống như phát ra lực lượng huy cuối cùng ngưng tụ lại một thanh kiếm năm màu kỳ hảo phát sáng lấp lánh lý quân tiên đem thanh kiếm năm màu này ném qua tam tiêu đem nó cắm vào trong cựu u cuối cùng khiêu động căn cơ võ đạo trùng lập đến lan tỏa một chút khí tức của đạo chậm rãi ổn định thanh kiếm tranh nó tiêu tàn quá nhanh làm xong toàn bộ tinh thần của lý quân tiên đều mệt mỏi dã rời mỹ mắt rung rung n g ra giáp ba tiếng da thịt nước vỡ chuyển đến toàn thân của lý quân tiên đã cháy đen không ra hình dáng thân thể ngồi tại hố sâu nửa thân thể bị nước nhẫn chìm trên bầu trời rơi xuống mưa nhặt đang chậm rãi đổ nước vào trong lòng hố k dẫu cho như thế thân thể của lý quân thiên vẫn cứ bị đánh thành tháng tuổi một nửa sinh cơ bị đánh tắt tác kém chút liền chết nhưng chỉ cần không bị đánh chết cho dù chỉ còn một hơi thì lý quân tiên cũng không chết được mở ra ngũ tạng thần tàng thể năng quần quận có thể tùy ý điều phối trong lúc nguy cấp có thể cứu vớt thân thể một cách nhanh chóng cho nên chỉ cần không chết ngay thì bị thương nặng đến đâu cũng có thể khôi phục ý niệm vừa động ngũ tàng thần kiếm khiêu động thể năng tràn ra tuy rằng thể năng chỉ còn sót lại không đến một nửa nhưng cũng là một con số vô cùng khổng lồ thể năng cấp tốc tràn ra bốn phía tẩm bổ thân thể một kỳ cân hỏa kỳ mạch thổ kỳ nhục kim kỳ bì thủy kỳ cốt luân phiên tẩm bổ cùng khôi phục đem thân thể rèn luyện tăng lên thể năng giống như nước về rột u cạn cấp tốc đem thân thể t ố i nhuận lại dựa theo kế hoạch từ trước lý quân tiên h đem cơ bắc thân thể hòa tan huyện vị rèn luyện thành từng thể thống nhất ngũ thể u y nguyên ngũ hành hợp nhất thân thể hôn nguyên nhất khí thân thể ẩn ẩn sinh lôi hơi thở như phong tóc như tinh thần mắt tựa nhật nguyệt cơ thể của lý quân tiên h nổ tung bụi vụn đen kịt bắn ra b ố n phía hóa thành cho tàn trung tâm của vụ nổ thân thể của lý quân tiên h hiện lộ ra ngoài dung mạo như ngọc da như thu thủy ô nhuận ngọc phong cao ngất thẳng tắp chống ra ngoài nhấp nô lên xuống theo từng nhịp thở vòng e o thức tha lá n g mịn thần khuyết như tị h liên không phải thiếu khuyết của tiên tiên mà càng giống như tạo tác của tự nhiên lý quân tiên h đứng d ậ y vợ mông đấy đà hơi vẩy lên hai chân dài thòn dài thẳng tắp đứng trên mặt đất bàn chân như ngọc mài mười ngón chân tinh mỹ giống như từng giọt nước đọc lại lý quân tiên nhìn xuống chỉ có thể chấm thấy mũi chân hắ tại sao lại lớn rõ ràng là l ầ m n h ầ m lại mang một loại hữu hoán tê minh người nghe thấy đều muốn n h ũ n cả xương lý quân thiên nghe đến giọng điệu của bản thân cũng không khỏi tê cả da đầu lông tóc đều muốn nổ tung âm thanh này so trước kia còn kiểu mị hơn giống như thủ thị nũng nịu thấm vào ruột gan người ta mặc dù không chỉ một lần thấy thân thể của bản thân nhưng mỗi một lần tăng tiến thực lực thì lý quân thiên lại một lần bị cơ thể làm cho tâm loạn như ma run run mi mắt hơi khép lại ánh mắt để bình ổn tâm tình nói chính xác thì tâm tính của lý quân thiên vẫn chỉ là một người trẻ tuổi dẫu cho bản tính của hắn hơi trầm lặng lại còn bị ảnh hưởng cực lớn từ kiếm ma không phải người thông thường khác có thể so sánh nhưng bản chất không thể thay đổi được là người trẻ tuổi cũng chịu không nổi sát dụ nhất là sát dụ tự nhiên chứ không phải cố ý làm ra sức cuốn hút kinh khủng hơn rất nhiều mỗi một lần đột phá đều là một phần mê ly làm bản thân đều khó bình tĩnh lại được ý niệm vừa động cơ ư n g khí trong cơ thể cùng một chút thể năng ngay lập tức hóa thành một bộ y phục chùm lấy thân thể bạch sát thanh t h u ầ n ôn nhu nhẹ nhàng lý quân thiên ba không đúng rồi vì sao lại là váy lý quân thiên rõ ràng muốn ngưng tụ ra một bộ quần áo nhưng không hiểu thấu chính là ngưng tụ ra một bộ váy trắng dập dềnh như nước tuy rằng bản thân sẽ không may vá Không hiểu do quần áo kết hiểu như thế nào, nhưng hắn có thể quần nào dùng ý niệm rèn cấu do áo có ý ra. đúc lý i khối hiểu phải chiếc dài. ê n thanh không như nhựa. Nhưng không hiểu thấu hắn ngưng tụ ra không phải quần áo mà là một vết tựa lột thấu tụ may ra mà một có dấu vá, váy áo là quân tiên muốn niệm dùng ý t hơi a của y y đổi Tiên hình phục nhưng không thành. h dáng Quân Lý tức giận một chút trực tiếp tán đi v á y trắng chỉ sử dụng duy nhất cương khí hóa thành một bộ quần áo đen tuyền tre lấy thân thể áo tựa như sơ mi cổ đứng liền một mạch cùng với quần dài tre đến tận cổ chân ống quần thẳng đứng rộng rãi thể năng pha trộn cùng cơ ư n g khí liền bị cụ hiện thành nguyên tố chân thật khả năng kiểm soát không quá tốt cho nên muốn thay đổi hình dáng thành quần áo chỉnh tề khó khăn hơn là điều khiển cơ ư n g khí thông thường nhưng cơ ư n g khí thông thường lại giống như một đoàn khói đen như tụ như tán chất lượng vô cùng vững trái hình s ắ c lại không đủ kín kẽ đen tuyền lại nửa trong suốt có thể để người ta lờ mờ nhìn xuyên qua không đủ kín đáo nhưng lý quân tiên h đành phải chấp nhận tạm thời che chắn lấp lửng thân thể của mình đồng thời tăng cường lượng cơ ư n g khí và không túi nhìn để tránh cho tâm thần không yên làm xong lý quân tiên liền đáp xuống bên cạnh vũ n u vũ Đu lúc này đã mất đi ý thức toàn thân lấm lem nằm bẹp d Còn t bừng bừng ba chủ n chủ nguy m nhân m vũ nhu theo thảo động í hỏa c tầm mắt mở hồ phản chiếu hình dáng của lý quân tiên cơ thể yếu ớt còn chưa thật sự giúp nàng hoạt động được mười mấy phút sau vũ nhu mới có thể đứng dậy hơi thở yếu ớt nhìn lý quân tiên h hai mắt ngậm nước hỏi chủ nhân đã xảy ra chuyện gì người không sao chứ lý quân tiên lắc đầu nhẹ nhàng nói không sao nghỉ ngơi chút đi lý quân tiên để vũ nhu ngồi chữa thương bản thân đi đến bên cạnh thi thể của cự dao bởi vì chống chọi lại với l ô i điện lại phải đả thông thần tảng ngưng tụ năm mẩu thần kiếm đánh vào trong cựu u cho nên cương khi đang duy trì đại kiếm trên người cự dao chậm rãi tăng ăn dã thế nhưng cự dao bị cắt thịt mấy tuần trời rồi lúc này toàn bộ cương khí tan hết cũng không làm cho cự dao rẽ rụa mặc dù vết thương vẫn khôi phục lại nhưng nửa thân thể đã không có mọc da nữa trở thành một nửa thi thể tới mới không còn dấu hiệu của sự sống nhưng vẫn có một chút khả năng khôi phục vết thương nhưng khả năng yếu b ấ t đi rất rất nhiều gần như đã chuẩn bị tiêu tán lý quân tiên xoa xoa cầm suy nghĩ một chút liền vung tay lên hóa cương khí thành từng lưỡi kiếm sắc nhọn lột phăng làn da của cựa dao cựa dao đã chết phải nhanh chóng giải quyết để đảm bảo chất lượng tới mới trong lòng thầm đủ, bên người bùng lên cương khí trộn với thể năng liền hóa thành một đống lửa lớn đại thế nâng lên cựa dao dùng cương khí hóa thành nước rửa qua số thịt đã được lột ra sau đó khống chế cương khí hóa thành lửa nướng lên số thịt cả vạn cân này một bên luyện tập nướng thịt một bên lý quân thiên tổng kết về cấp bậc thân thể đầu tiên chính là người bình thường không cần đề cập đến quá nhiều cấp bậc này về sau chính là khi sử dụng chân khí rèn luyện cơ thể để đột phá lên một cấp bậc mới tuy nhiên cấp bậc thân thể này cũng không quá mạnh mẽ gì điểm đến cuối cùng chính là võ giả quyết định ngoại trừ lực lượng cùng sức chống chịu mạnh hơn một chút thì không có gì đặc biệt hơn người thường đột phá lên một cấp bậc lý quân thiên cũng không rõ ràng làm sao phân chia cấp bậc nào bởi vì thân thể của hắn thông qua rèn luyện lục phủ ngũ t ạ n g lại nhảy thẳng lên mấy cấp bậc nhưng bởi vì hắn đã có cảnh giới cơ sở từ tu vi cho nên hạn chế trên phía thân thể không có sự phân chia rõ ràng ở đây cho nên lý quân thiên phải suy tính rõ ràng về phân chia các cấp bậc thân thể phải có sự khác biệt rõ ràng giữa từng cấp độ lâm vào suy tư lý quân thiên bất giác vươn tay v é lên mấy lọn tóc vắt qua vành hai tuy động tác này chỉ là vô ý cùng với làm cho mái tóc gọn g lý quân tiên ngưng tay giữa không trùng hơi ngỡ ngàng một chút sắc mặt hơi đ e n lại động tác này không thích hợp nam nhân nào lại làm ra động tác như thế ba lý quân tiên hơi cạn lời trong lòng g ầ m thét sao hắn lại hành động tràn đầy khí chất nữ nhân như thế này cơ chứ không lẽ ở trong thân xác này quá lâu bất giác hành động như nữ nhân cũng thành bản năng lý quân tiên hoang mang đôi chút nhưng rất nhanh liền ổn định tinh thần hắn tập trung nướng thịt cùng với suy nghĩ vừa loại lên chính là thân thể này từ khí chết đi x ố n g lại lý quân tiên đã xảy ra biến đổi ba lần lần đầu tiên là khi đột phá thác hải cảnh lần thứ hai là khi trợ giút tưởng vi đột phá lần thứ ba chính là khi rèn luyện lục p h ủ ngũ tạng đột phá thác hải cảnh về sau hãng tập trung tu bổ bản thân để nữu kéo lại sinh mệnh của mình chân khi đã tẩm bổ rất nhiều cho thân thể đồng thời có lực lượng thần bí tự nhiên sinh ra kia có rất nhiều ích lợi cho thân thể lúc ấy ly quân thiên mới xảy ra t h ủ y biến như vậy đấy chính là đột phá qua phàng thể tuổi thọ gia tăng đồng thời giới hạn sức mạnh cũng tăng lên rõ rệt vượt qua phàng thể không ở trong phạm vi của người thường lại so sánh lên trên rèn luyện huyết mục cùng huyện đạo có thể để thân thể đạt đến lực lượng sánh ngang thác hải cảnh cơ thể tầm bổ thông qua chân khí đồng thời cũng có thể lợi dụng chân khí chậm d ã i đánh mở thần t à n g mượn lực lượng thần t à n g tạo thành chân khí có thuộc tính thân thể cùng tu vi hỗ trợ lẫn nhau nếu chỉ luyện mỗi thân thể tàng lực tại cái h u y ệ t đạo cảm ứng được thể năng vẫn khai mở được thần tàng đây chính là đặc hữu của thân thể cấp bậc thứ hai này thân tàng tàng khí tại h u y ệ t thể năng lý quân tiên lẩm nhẩm tính toán cuối cùng tổng kết vậy liền gọi là bảo thể đi trong thân thể có bảo tàng đào móc ra được chính là bảo thể lý quân tiên hơi câu lên khoe miệng cơ khí trên người tràn ra n â n lấy nửa cỗ thân thể của cự dao đang tỏa hương thức một cơ khí tràn ra ngoài hóa thành mấy cái đĩa gỗ lớn như cái dường dây leo đan sen t r ô n g có chút giống như tổ chim nhưng lại rất k í n kẽ nhìn có hơi kỳ quái nhưng dùng vẫn rất tốt lý quân tiên v u n g lên cương khí cắt chèm từng khối thịt lớn đặt vào trong đĩa một tay đ i ề u lên một số gia vị chấm r ã i pha chế nước chấm bởi vì hắn nướng thịt cũng không tầm ớp gì cho nên pha nước chấm rất quan trọng quyết định hương vị của chính của món ăn làm xong lý quân tiên nâng lấy hai bát nước chấm cùng mấy mâm thịt lớn đi đến gần vũ n u thời gian qua đi nửa giờ vũ n u đã khôi phục tạm ổn có thể hoạt động bình thường nếm thử một chút lý quân tiên nói chuyện lạnh nhạt nhưng khỏe miệng hơi câu giống như ngậm lấy ý cười nhất thời để cho vũ nhu cảm thấy hạnh phúc ấm áp trong lòng nở hoa đến khuôn mặt cũng hơi h ửng hướng lên cũng không biết nàng đã tự hành suy diễn ra cái gì ở trong đầu lý quân tiên không để tâm đến hắn ngồi xuống nếm thử chất thịt không tệ mùi vị cũng tạm chấp nhận được đáng tiếc nhất là mùi vị hơi tanh của thịt cự d a o không được xử lý cho nên thật sự không phải rất ngon ít nhất so mà kém mấy món vũ nhu nấu ăn thời gian qua nhưng chúng quy lại cũng không tệ vẫn có thể ăn được chứ chưa nói đến khó ăn lý quân tiên có thể thưởng thức như thường vũ nhu thì không cần phải đề cập mỗi miếng đều chậm rãi n g a n h ướt khuôn mặt hạnh phúc đỏ h ư n g giống như nếm được mỹ vị nhân gian non nửa bữa qua đi lý quân thiên nói vũ nhu ta có một bộ công pháp luyện thể ăn xong ngươi luyện thử một chút vâng vũ nhu gật đầu vâng một tiếng hoàn toàn không có lưỡng lự hay lo lắng gì tuân thủ với lời nói của lý quân thiên vô điều kiện thậm chí là hạnh phúc vì được phân p h ó điều gì đó vũ nhu còn không thể ăn được quá nhiều cho nên đại đa số thịt nướng đều trôi vào trong bụng của lý quân thiên tất nhiên là ngoại trừ số thể năng cùng cơ khí được lấp đầy ra thì vệ ngoại không hề thay đổi chút nào ăn xong ý niệm vừa động một cái đem tinh thần hồn lực tán đi đua cùng mâm đĩa liền tiêu tán thành nội lực cấp tốc tiêu tán giữa thiên địa gọn gàng sạch sẽ không một vết tích như mộng như ảo tựa như phép tiên lý quân tiên cũng hơi trầm trồ một phép này từ khi có thể hình thành cương khí thì sức mạnh mà lý quân tiên đã nắm được đã vô cùng kỳ diệu rồi nhưng đánh mở thần t à n g nội ngoại kiêm tu khí thể hợp nhất liền tạo ra được vật chân thật không chỉ hữu chất lại còn hữu hình vật giả như thật tạo ra vật trong ngũ hành vũ n u sau khi kích động và phần lý quân tiên liền chuyển công pháp luyện thể cho vũ n u trước để nàng rèn luyện tâm thần tảng đánh mở không gian thần t lấy cấp bậc chân ý chưa nhập đạo ở thác hải cảnh thì chưa thể ngưng tụ thần bên trong thần tàng mà chỉ miễn cương duy trì không gian chứa đựng thể năng thôi cho nên bên trong thần tàng sẽ không có thần xuất hiện lý quân tiên h cũng đã tính toán rõ chuyện này cảm thấy không có vấn đề gì chỉ cần chân ý đạt đến cấp bậc đầy đủ thì có thể mở ra cùng duy trì không gian thần tàng sẽ không sụp đổ đợi đến khi tâm thần tàng mở ra thể năng cùng chân ý chống đỡ được không gian vững chắc trái tim đầy đủ mạnh mẽ coi như rèn luyện hoàn thành vũ n u tiêu hao thời gian một tuần cuối cùng có thể ổn định thần tàng thể năng lấp đầy bên trong tất nhiên nàng cũng đánh đổi bằng việc tiêu sáu trong một tuần này lý quân tiên bắt được một con thỏ lông dài màu xanh lá sau khi lộ xong lớp lông lại không còn có bao nhiêu xương thịt chỉ đủ một bữa ăn bổ sung thể năng cho vũ n u vừa đủ để nàng ta tẩm bổ số thể năng khi mở ra tâm thần tàng lý quân tiên lôi kéo vũ n u luyện tập một chút quả nhiên khí thể kiêm tu có thể phóng ra chân khí có mang thuộc tính tuy nhiên thuộc tính lại hơi phát sáng giống như là vật được nhuộm màu chứ không phải vật thật sự tâm thần tàng chính là mở ra nguyên tố hỏa khi vũ n u sử dụng thể năng hòa trộn với chân khí tạo ra chân khí mang nguyên tố hỏa thì ngọn lửa do nàng tạo ra không phải thật sự là ngọn lửa chỉ là ch sau khi tiếp xúc với vật chất khác mới đem vật chất đốt cháy lên tạo ra ngọn lửa thật sự còn lý quân thiên bởi vì có thần tồn tại trong thần tàng mới tạo ra ngọn lửa chân thật thật sự là ngọn lửa chứ không phải là khí nóng kết quả này giống với suy đoán của lý quân thiên bản chất của chân khí chính là dĩ giả loạt chân không phải vật thật v ề phần cương khí tuy cũng là tồn tại tương đương với vật thật nhưng vẫn có khác biệt cương khí có nguyên tố sẽ tạo ra vật thật nhưng vật thật này là bắt nguồn từ khả năng của vó giả là từ không sinh có cho nên gốc dễ vẫn không thoát ra khỏi ý niệm của người tạo ra chỉ cần ý niệm này tiêu tán thì đồ vật cũng sẽ tiêu tán theo sau, từ vật thật phân giả thành hư không giống như vật thật thật sự tồn tại gốc rễ ở trong tự nhiên ở trong thiên địa tuân thủ theo quy luật của thiên địa sẽ không có chuyện đột ngột bốc hơi được đồng dạng chỉ cần ý niệm không tiêu tán vật được tạo ra cũng sẽ trường tồn không có chuyện mục nát hay biến dạng chẳng hạn như một cây cỏ tự nhiên nó sẽ bắt đầu từ nảy mầm lớn mạnh heo hứa rồi lùi tàn má chết đi đây chính là tuân theo quy luật của tự nhiên thiên địa chi phối vật vật nhưng nếu như lý quân thiên dùng một cương khí tạo ra một cây cỏ vậy thì chỉ cần ý niệm bên trong một cương khí không bị tiêu tan thì cây cỏ sẽ vĩnh viễn giữ hình dạng như khi được tạo ra sẽ không bao giờ heo h a hay chết đi đương nhiên vạn vật trên thế gian đều đang tiêu hao sẽ không có chuyện trường tồn vĩnh viễn kể từ khi võ giả sinh ra nội lực nội lực không thể ngoại phóng bởi vì khi thoát khỏi cơ thể thì nội lực sẽ tiêu tán cực kỳ nhanh chóng chân khí có thể duy trì lâu hơn trong thiên địa vì có ý cảnh phụ trợ nhưng nếu như bị tác động từ ngoại cảnh thì cũng tiêu hao nhanh hơn nhất là mất đi ý cảnh duy trì thì cũng sẽ sụp đổ thành nội lực rồi tiêu tán ngay tức khắc cơ ư n g khí có một xíu lực lượng của đạo gia trì cho dù không có ý cảnh liên tục chống đ ấ thì cũng có thể giữ được rất lâu ngoài cơ thể nhưng chân ý bên trong cơ ư n g khí cũng sẽ chậm rãi tiêu tán sau một khoảng thời gian cũng sẽ làm cho cơ ư n g khí sụp đổ thành nội lực rồi tan biến trong thiên địa cấp độ lực lượng khác biệt diệu dụng cũng khác biệt càng thể hiện ra đẳng cấp khác biệt sau khi rèn luyện xong tâm tạng dựa theo công pháp của lý quân tiên đề cập vũ nhu phải dụng tâm đi cảm nộ g thượng tiêu thực tế tâm tạng phế tạng cùng thượng tiêu đều thuộc về cùng khu vực thân trên của con người vẫn có khả năng tìm được nhau mặc dù thượng tiêu vô hình hưu ý nhưng lợi dụng việc mở ra tâm tạng cùng điều động thể năng vẫn có một khả năng không nhỏ cảm ứng được thượng tiêu nhất là lý quân tiên đã diễn giải ký lưỡng về chữ nuất của thượng tiêu có thể mượn nhờ những cảm n g ộ này để tìm đến việc này không hề đơn giản một chút nào nhưng lý quân thiên vẫn muốn vũ nhu thử nghiệm nếu không mở ra tam tiêu thì thật sự khó mà cung cấp đủ thể năng cho cơ thể để vững chắc thần tàn g được nhu cầu về thể năng quá lớn mà sức tiêu hóa không đủ lý quân thiên tu luyện đơn giản bởi vì hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao người khác lại muốn luyện dần dần từ dưới lên nào có phải chuyện đơn giản như thế giống như lý quân thiên đứng ở trên đỉnh núi vươn tay ra là chạm được vào mây nhưng người khác đứng ở chân núi cách mấy xa nghìn trượng làm sao có thể chạm cho nên hắn mới tận khả năng thay đổi thích hợp rồi cho vũ n u thử tu luyện cố gắng hạ thấp độ khó của con đường này kể đến sau có thể đặt đến đi vào võ đạo của h ắ n vs cầu đề cử ba vs hôm nay dọn nhà đau lưng quá chương một trăm linh hai thần thể chương một trăm linh hai thần thể đám chìm lửa này lý quân thiên để vũ nhu thử qua ba loại dẫn đạo cảm ứng khác nhau cuối cùng cũng có thể giúp vũ nhu cảm ứng được văn tự của thợ ư n g tiêu văn tự trôi lơ lửng trên lồng ngực qua lại trái phái tựa như đang cố gắng leo lên hai ngọn ngọc phong nhưng n ử a đường quá dốc mà lại trượt xuống nếu thật sự xét về kích thước cho dù trải qua hai lần thuế biến thì lý quân thiên vẫn nhỏ hơn vũ n h u một chút nhưng tranh lệch đã không phải quá lớn như lúc hai người gặp nhau ở thành trì dưới chân cực đạo sơn tất nhiên lý quân thiên có thể nhìn thấy một góc văn tự đang phiêu p h ù qua lại vì cổ áo bị rách ra do xét đánh lúc trước tuy vết rách không quá lớn nhưng nó đã mở rộng cổ áo đủ để lý quân thiên nhìn được quả nhiên nếu như có được sự dẫn dắt chính xác thì việc tìm đến văn tự ẩn giấu của tam tiêu dễ dàng hơn nhiều chứ không phải chuyện bất khả thi việc kích hoạt lên văn tự của tam tiêu cũng lập tức gia tăng khả năng cung cấp thể năng cho võ giả ngay lập tức đáng tiếc là lý quân tiên không tìm được bất cứ con quái thú nào để giúp vũ nhu tích chữ thể năng tăng cường tăng tiêu lý quân tiên đã đi khắp khu rừng sủ hạng quanh con suối bên ngoài tả thiên sơn mấy con quái thú sẽ hóa thành xương trắng hoặc là nổ tung hay là m ấ y biến đổi kỳ dị sau khi chết nên chẳng có chút thịt tử tế nào xuất lại lại nói về văn tự kết nối thượng tiêu cùng văn tự của trung tiêu và hạ tiêu cho nên có thể tìm được thượng tiêu thì việc tìm những phần còn lại không hề khó khăn chỉ lãng phí một chút tinh thần là được lý quân tiên để vũ nhu chậm rãi tu luyện không cần phải gấp gáp lãng phí thể năng hắn vẫn chưa hiểu tại sao cự giao cùng với con thỏ lông dài kia lại không bị biến đổi tan sắc nhưng rõ ràng không phải quái thú nào cũng có thể săn g i ế t để ăn được hơn nữa đám quái thú toàn di c h u y ể n đơn lẻ không phải tụ thành b ầ y đàn t r ò nên n số lượng rất thưa thớt muốn tìm đến cũng không dễ dàng gì trong lúc vũ nhu tập trung tu luyện lý quân tiên lại tiếp tục tổng kết về các cấp bậc cơ thể lý quân tiên nhớ về hình ảnh từ trường khanh bị chém rồi hóa thành nước sau đó ngưng tụ trở lại loại thao tác này vô cùng k ỳ n u y ễ n cũng không giống vo đạo thuật t h nhưng lý quân tiên không cho rằng đây là chuyện không thể nào ít nhất vẫn có được thông qua tu luyện không sai là tu luyện lý quân tiên cho rằng thể chất của t ử trường khanh cho rằng thể chất mà t ử trường khanh đạt được thông qua hóa long thì cũng là một cách tu luyện thôi nhưng lực lượng long tức là một loại khí tương đương với cơ ư n g khí có thuộc tính thuộc vào cấp bậc cao hơn là bảo thể ít nhất là bảo thể còn không làm được hóa thành nguyên tố nhưng nếu nói nó là một loại thể chất thì không hoàn toàn đúng ngoại trừ việc hóa thành nguyên tố thì lực lượng hay tốc độ khác cũng không quá xuất chúng chỉ tương đương với cấp bậc vọng thiên cảnh tính lại chính là mạnh hơn bảo thể một bậc không thích hợp để gọi bảo thể đồng thời ngoại trừ hóa thành nguyên tố thì có lẽ khả năng tương tác với linh khí của thể chất này cũng không tệ nếu không từ trường khanh không thể nào điều động nguyên tố theo ý bản thân tuy ban đầu từ trường khanh phải mượn đại thế chi phối nguyên tố nhưng dần dần không còn cần phải thông qua thiên địa đại thế nữa trực tiếp điều động nguyên tố trong thiên địa tất nhiên khả năng này sẽ càng lúc càng tăng lên từ nhỏ đến lớn chứ không phải ngay lập tức liền điều động được lượng nguyên tố to lớn cho nên đó chính là sự trưởng thành của thân thể lý quân thiên điều động cơ ư n g khí cùng thể năng g rèn luyện cơ thể nó hơi khác với long tức một chút nhưng xét về lực lượng thì không tranh lệch quá nhiều vận một tia cơ khí rạch ra cổ tay của mình sau đó điều động lực lượng thể năng lao tới trong phút chốc liền đem vết thương lành lại không hề chạy ra một giọt máu nào khả năng chữa lành của cơ thể mạnh đến đáng kinh ngạc thể năng chính là năng lượng sinh mạng của bản thân cũng tức là chỉ cần không bị đánh chết ngay lập tức thì hắn đều có thể chữa lành trong thời gian ngắn lý quân thiên thử hóa thân thể mình thành nguyên tố hoặc cơ ư n g khí hay thể năng cố gắng mơ hồ thân thể thành dạng không chân thật nhưng không được điều này chỉ chứng tỏ đặc tính của thân thể khác biệt với t ử trường khanh lại thử khả năng tương tác với linh khí trong thiên địa, đáng tiếc không có gì xảy ra cho dù lý quân thiên có mở ra tất cả văn tự của lục phủ cùng điều động thần kiếm cũng không có sự khác biệt ngẫm nghĩ một chút lý quân thiên lắc đầu thân thể khác nhau phương hướng thể chất khác biệt sinh ra khác biệt cũng chẳng có gì là lạ, lạ. nhưng đặc tính của thân thể hắn là như thế nào lý quân thiên lại chưa thể làm rõ ràng lấy căn cơ võ đạo ngưng tụ thần có lẽ liên quan đến kiếm nhưng so với trước khi ngưng tụ thần trong thần tàng thì lý quân thiên không thấy được sự khác biệt nào sự tương tác với kiếm cũng vẫn y như cũ chẳng thấy lợi hại hơn lắm có lẽ phải chờ vũ n u đến kiểm chứng suy nghĩ của hắn thậm chí là một vài người nữa nhưng tạm thời gọi cấp bậc thân thể tương đương với vọng tiên cảnh là t h ầ n thể không phải thần linh thần mà là trong thần tàng ngưng tụ g a thần kiếm nhiễm một chút lực lượng của đạo mà sinh ra thần diệu thần hạn mức cao nhất của thần thể là như thế nào thì lý quân tiên vẫn chưa đào móc hết nhưng không chỉ giới hạn ở vòng thiên cảnh thậm chí lên cảnh giới càng cao sẽ càng có cơ sở để đào móc cùng phát triển lý quân tiên phân chia rất rõ ràng giữa bảo thể cùng thần thể chính là mở ra không gian thần tàng gọi là bảo vệ ngưng tụ thần gọi là thần thể người khác sẽ giống như vũ n u mở ra một thần tàng sau đó tìm kiếm văn tự của t a m tiêu tăng cường khả năng hấp thu của cơ thể cuối cùng tích chữ thể năng tràn đầy về phần phương hướng phát triển có thể mở được ra cả năm thần tàng thì sẽ mạnh hơn người mở ra một thần tàng nhưng chỉ mở ra duy nhất một thần tàng thì chỉ cần có đủ hiểu biết và lý giải về cảnh giới cũng có hy vọng ngưng tụ thần thuế biến thành thần thể nhưng điều kiện tiên quyết để bảo thể phát triển thành thần thể chính là tìm kiếm được văn tự huyền diệu của tam tiêu thứ nhất là nhu cầu thể năng chỉ có kích hoạt tam tiêu mới có thể cung cấp đủ năng lượng cho sự thuế biến này thứ hai chính là chân ý nếu chân ý còn không đủ để tìm kiếm tam tiêu vậy thì không có tư cách ngưng tụ được thần đồng thời ở trong bảo thể mở ra năm thần tàng vẫn làm được ngưng tụ tất cả từ một thuộc tính chủ chốt lấy c ư ơ n g khí có thuộc tính đi mở thần tàng khác khiến cho tất cả ngũ tạng đều chỉ có một thuộc tính chút đạo từ đó thu được thể năng phân bố rõ ràng hơn đó chỉ là một vài phương hướng phát triển lý quân thiên cũng không bận tâm lắm cho dù người khác không muốn mở thần tàng tại ngũ tạng mà đi con đường rèn luyện huyện đạo cũng không ngoại lệ huyện đạo không thể rộng lớn như thần tàng không thể ngưng tụ thần nhưng lại có thể đi theo con đường của từ trường khanh thuế biến cực hạn rồi thăng hoa chỉ cần có đủ tài trí cùng cơ duyên thì mọi chuyện đều có khả năng chẳng qua đi đến con đường của từ trường k h a là một chuyện vô cùng khó khăn so với con đường mà lý quân thiên vẽ ra thì khó hơn nhiều cho nên sẽ thuộc vào hàn hiếm Lại nói, lý ạ i nói l quân tiên h đã đánh tơi biết ở Tử Trường、khanh. tương lai muốn phát triển t Khanh, muốn lên lai i p là chuyện r ấ khó khăn, con ò n phải xem t ạ hóa của b ả thân Tử Trường khanh. Lý quân Thiên Khanh. Quân Lý đường ã biết con đ của cổ thái huyền cùng từ trường khanh đi không còn là võ đạo t h u ậ túy thậm chí so với sự đàn áp của lý quân tiên h thì hai người gặp phải trói buộc còn lớn hơn nhiều sự trói buộc chắc chắn đến từ t h i ê t niệu trói buộc vô cùng mạnh mẽ so với những người khác thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần cho nên con đường luyện thể này nhìn đi nhìn lại cuối cùng vẫn rơi đến trên người của lý quân tiên mà thôi tay trái xoa xoa lấy thái dương lý quân tiên nhanh chóng gạt đi tất cả suy nghĩ viền vông cuối cùng ý niệm tập trung vào trên thân thể của mình câu ư ơ n g khí v y q a n h h t đề cử chương rất n n thật, h một trăm linh ba tiến bảo chương một trăm linh ba tiến bảo lý quân tiên cẩn thận quấn lấy ngọc phong một cách chặt chẽ không khó chịu mà cũng không ảnh hưởng đến vận động tuy rằng sau khi mặc lên y phục v ẫ n hơn chống ra một chút cảm giác đồ sộ nhưng vẫn có thể vận nam trang bình thường Nội Ngọc y cầm bích vũ ngu n dính mở ra tâm tạng đồng thời kích hoạt toàn bộ ba tầng thần văn của phủ tam tiêu trong cơ thể hiện tại không thể tìm được nguồn cung cấp thể năng cho nên không vội vàng tiến tới lý quân thiên cũng đã dừng lại ở nơi này đủ lâu rồi chuẩn bị tiến vào trong tà thiên sơn phía sau dòng suối kia ẩn chứa vô tận kỳ bí thậm chí là bí mật của thế giới này lý quân thiên không thể kìm lòng mà không tiến được tất cả chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện không đột phá cảnh giới mới hắn đã mang lực lượng tăng đến mức tối đa không có lý do gì để trần trở cả chủ nhân ta cũng muốn đi vũ nhu đầy chờ mong nhìn lý quân thiên tựa như một con mẹo đang mở to đôi mắt long lanh lý quân thiên gật đầu đồng ý không quá lo lắng khi mang vũ n u theo sau chỉ cần vũ n u không bị đánh chết ngay tức khắc thì lý quân tiên vẫn có thể cứu trở về được dẫu gì vũ nhu cũng đã đạt được bảo t h ể rồi muốn đi vào trong tả thiên sơn phải đi qua dòng suối kia dưới góc nhìn của vọng thiên cảnh thì đây chính là bức tường cuối cùng của thiên địa đại thế đại thế chắn ngang không gian nối liền trời cùng đất lý quân tiên h vươn tay muốn chạm vào bức tường từ thiên địa đại thế nhưng bàn tay chạm vào khoảng không không hề bị cản trở chút nào lý quân tiên h dễ dàng vượt qua dòng suối mà đi thẳng vào bên trong ánh sáng đỏ qua bầu trời khác biệt hẳn với bên ngoài trời đất tràn ngập ánh sáng bảy màu đan sen tựa như mờ ảo khắp trời có cầu vồng đổ xuống chiếu sáng cảnh vật một p í a giống ba một nắm đấm to lớn giống như căn phòng đập thẳng đến. che dọc trời đất trước mắt lý quân thiên ầm ầm ầm ba mặt đất nổ tung từng chiếc gai đá khổng lồ từ lòng đất đâm thẳng lên trên gai đá lại trong phút chốc liền biến thành kim loại vàng ó n g đâm xuyên qua cánh tay khổng lồ tràn đầy lông lá lý quân thiên lúc này mới nhìn thấy chủ nhân của cánh tay này một con khỉ đột khổng lồ lên đến mấy chục mét toàn thân đen k ị t tựa như một núi thép đen con khỉ đột gầm lên một tiếng rút về cánh tay của mình khiến cho máu tươi bắn ra b ố n phía cũng không biết tiếng gầm thét vì đau đớn hay là tức giận nhưng lam quang hơi ánh lên một cái liền đem tất cả vết thương trên cánh tay khôi phục lại như cũ lý quân tiên cong tay chém ra một kiếm cơ ư n g khí vàng đen xoay chuyển qua lại mang theo huyền bí vô tận cơ ư n g khí thuộc tính kim hóa thành một mặt trăng vàng đen lao vứt ra mặt trăng mỏng dính như một tờ giấy lại dễ dàng s ẻ tan không khí lấy tốc độ gấp mấy lần âm thanh chém ra trong tích tắc đem khỉ đột chia ra làm hai mặt trăng một đường lao vứt đi lao ra ngoài mười mấy dặm trực tiếp đánh vào trên vách núi của tà thiên sơn khiến cho vách núi nổ tung ra một cái hô lớn đến mấy trăm mét tựa như trên một ngôi nhà năm tầng bị người tạc ra một cái cửa sổ nhìn đến vô cùng rõ ràng khi đột đổ rạp sang hai bên máu tươi tôn trào từ hai nửa thân、thể. trong mắt hơi xoay chuyển chứng tỏ chưa có chết hẳn nhưng cũng chỉ là hơi tàn sinh cơ nhanh chóng tàn lụi chết đến không thể chết hơn lực lượng không tăng lên bao nhiêu nhưng bởi vì hóa thành vật chân thật mà gia tăng thêm độ sắc bén lên rất nhiều đồng thời c ư ơ n g khí cũng tập trung được nhiều lực lượng của đạo hơn trước thần d i ệ u lờ mờ có dấu hiệu hiện ra ngoài giết chết khỉ đột lý quân tiên bây giờ mới có thời gian quan sát tình cảnh ở đây vẫn là sơn lâm trải rộng ánh sáng bảy màu tràn khắp bầu trời thần quang như mộng như ảo nhưng ở tầng dưới thấp ánh sáng như thường trắng sáng giống như thần quang phân tán bảy màu hòa hợp chiếu dọi cảnh vật một cách bình thường lý quân tiên xoay người nhìn về sau sau lưng vẫn là ôn t u y ể n r ấ c rách dòng nước chạy chậm lững lờ không có gợn sóng nhưng bên kia bờ suối đã không có cảnh vật bình thường toàn bộ không gian bóp méo bảy màu thần quang vạn b ẹ o không có chút cảnh vật nào lý quân thiên vận dụng căn cơ võ đạo bao trùm hai mắt tận dụng thần diệu từ lực lượng của đạo để nhìn cảnh vật phía bên kia bờ suối thiên địa đại thế vạn b ẹ o chìm nổi cuối cùng hóa thành một bức tường chắn ngang trời đất trời đất giống như trải đến khu vực này liền bị cắt đứng bị một bức tường chắn ngang lại lần này thật sự bị chắn ngang muốn quay đầu trở về cũng không có đường để về lý quân thiên vừa nhìn nghĩ nghĩ một chút liền không còn để ý đến nữa hắn có thể thử chém mấy kiếm xem có chém được bức tường này không nhưng tạm thời không cần phải làm như thế cũng không cần làm như thế lý quân tiên dẫn vũ nhu tiến lên chuẩn bị leo lên tả thiên sơn v ề phần thi thể của con khỉ đột kiệt thì hai người không có đậu vào nhìn không ngon mắt không muốn ăn cũng không biết ở trong tả thiên sơn có bao nhiêu quái thú lần lượt kéo đến kẻ sau lớn hơn kẻ trước một đường vọt đến tấn công lý quân tiên cùng vũ nhu bộ dáng không chỉ to lớn còn có kỳ kỳ quái quái có cự thú như hổ trên lưng lại mọc ra hai cánh tứ chi mọc ra móng nuốt như ứng bộ dạng dữ tợn trên người có năm màu thần quang vượt quanh giống như cự dao có thể bắn ra từ quan g ăn mòn tuổi thọ có thể phát ra làm quan g khôi phục thân thể phát ra lục quan g mê hoặc tinh thần phát ra hát quan g cắt chém từ xa thậm chí đánh cho quái thú nhỏ máu máu tươi của nó liền phát ra xích quang rực rỡ ăn mòn đối phương lý quân tiên ngưng tụ một tấm chắn liền bị máu tươi của nó ăn mòn thậm chí khiến cho vạt áo thủng lỗ chỗ nhưng cuối cùng lý quân tiên chém ra ba kiếm thông thường mới có thể giết chết nó kiếm đầu tiêu khiến nó chảy máu bị máu tươi của nó đánh lén ăn mòn y phục kiếm thứ hai liền bị nó dùng làm quan khôi phục thương thế tựa như hồi sinh một lần kiếm thứ ba mới đem cự hổ chém thành mạ lại có c ự thú giống như rùa lại to lớn như đang gánh cả một ngọn núi t ứ chi vững chai móng luốt sắc nhọn mà đầu lại như rắn cổ vươn ra rất xa khỏi mai của mình lần này lý quân tiên sử dụng hủy diệt kiếm liên đem nó chém g i ế t cuối cùng còn lưu lại một mảnh của mai rùa mảnh vụn mang hình bắt r á c đồng đều lớn chừng bàn tay dưới sự tàn phá của hủy diệt kiếm liên lại không lưu lại một chút vết tích nào bóng loáng như gương mảnh vụn mang một màu vàng ó n g tựa như hoàng kim lộ ra vô cùng bất phàm lý quân tiên cũng chưa biết có thể sử dụng nó để làm gì nhưng tạm thời liền giữ lại để cho vũ nhu đặt vào trong túi hành lý lại có cựu th toàn thân lông tóc đỏ rực như máu hai nhọn nành dài quanh thần có tường vân đủ loại màu sắc lý quân tiên đánh nó chìm xuống một cái hố sâu rồi ngưng tụ hỏa kiếm đem khỉ đột bốn tay đốt thành cho tàn cái gì cũng không lưu lại cũng có c ự thú phi hành lông vũ cầm thú x à i cánh che dọc một cánh rừng lông đôi dài vút vắt qua bầu trời c ự thú ngân minh bén nhọn như xé toạc không gian hai mắt như ẩn chứa nhật nguyện nóng rực k hóa chặt lý quân tiên lần này lý quân tiên xuất kiếm tinh hạ chạy sôi mang theo vô tận thủy kiếm gột rửa đến một giọt nước là một thanh kiếm sắc bén vô xong trực tiếp đ cuối cùng cũng đi ra khỏi rừng rậm đến dưới chân t ả thiên sơn ps cầu đề cử ba ps mấy chương t r ư ớ c có chút nhầm lẫn về tác dụng của lục sắt thiên với lam sắt thiên đã sửa lại chương một trăm linh bốn bản nguyên chương một trăm linh bốn bản nguyên lý cô nương ngươi tới rồi c ổ thái huyền hớn hở từ một khu vực chân núi khác chạy đến gần lý quân tiên h bởi vì trải qua không ít đại chiến áo khoác của lý quân tiên h đã bị ăn mòn một chút cổ tay áo ngắn đến lỡ nửa cánh tay và áo đứt đoạn đến ngang eo lộ ra trọn vẹn chiếc quần dài phô diễn ống quần miên man thắng tóc đẩy lên hình dáng đôi chân cao vút phá lệ rõ ràng nhìn qua không quá chỉnh tề lại nhưng lại không chật vật chút nào phong thái thức tha kiêu ngạo tựa như một đoá bạch liên sáng trói giữa trời lý quân tiên thu hồi hộp kiếm nhìn về phía hai người cổ thái huyền cùng từ trường khanh lạnh n h ạ t hỏi ồ các người ở nơi này cổ thái huyền cười cười gãi gãi sau g ầ i nói bọn ta bị dịch chuyển đến đây ngay từ đầu cũng không biết là nơi quái quỷ nào nữa lý quân tiên liếc hắn một cái ánh mắt bình đạm mà sắt lẹm hiển nhiên lời nói của cổ thái huyền không chân thật mà lý quân tiên cũng biết được cổ thái huyền không đối mặt với lý quân tiên xoay mặt qua một bên nói nơi này hết sức kỳ quái sao cô nương ngươi lại đến đây? lý quân tiên không nhìn cổ thái huyền ánh mắt lại rơi xuống trên người từ trường khanh so với cổ thái huyền thì từ trường khanh lộ ra chật vật hơn một chút trên thân để trần bên ngoài khoác một cái áo mỏng đã rách tả tơi lộ ra t á m núi cơ bụng s ă n chắc ô n g quần cũng đã rách đến đầu gối miễn cưỡng che đậy lại thân thể nhưng trên cơ thể lại không có vết thương gì h i ệ n nhiên cũng không tính là chật vật trái lại có một loại khí chất phong trần lý quân tiên cũng không phải đang thèm sắc hắn đang suy nghĩ có cách nào để nghiên cứu một chút thân thể từ trường k h a thôi mặc dù không nghĩ có người nào tiếp bước được từ trường khanh ư n g thể chất này vẫn rất có giá trị nghiên cứu đây chứ từ trường khanh bị lý quân thiên nhìn đến bất giác liền cảm thấy lạnh cả s ố n g lưng không hiểu thấu liền nghĩ đến mình bị cắt thành mấy trăm lát thịt mỏng khiến cho hắn run dậy cả người không chịu nổi ánh mắt cắt lát của lý quân thiên từ trường khanh trừng mắt h ừ lạnh nhìn cái gì lý quân tiên h nhún vai hỏi các ngươi hiểu bao nhiêu về nơi này từ trường khanh không nói cảm giác khó chịu từ ánh mắt vừa rồi đã tan hết cho nên không có ý định lên tiếng nữa c ổ thái huyền vẫn đang nhìn vô vơ giống như không có ý định trả lời lý quân thiên lý quân tiên hừ một tiếng tránh người tiến lên chuẩn bị đi đến đỉnh núi tả thiên sơn khoan đã c ổ thái huyền nhìn thấy lý quân thiên rời đi liền vội vàng lên tiếng ngăn cản đồng thời nói lý cô nương đây là bí mật của hộ thiên thuẫn bọn ta không thể nói được chi bằng cô nương gia nhập cùng chúng ta ta đảm bảo đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi không che giấu chút nào lý quân tiên ngưng lại bước chân cũng không xoay người mà chỉ lạnh nhạt nói hộ thiên thuẫn các ngươi d ỗ i tay cũng dài quá nhỉ muốn quản chuyện ở thương võ lại còn muốn quản chuyện ở thần quang các ngươi thật sự cho rằng khắp nơi trên thế gian đều là nhà mình à c ổ thái huyền giống như không từ bỏ việc mời chào lý quân tiên tiếp tục nói việc trong chức trách t ô i lý cô nương chắc h ẳ n có thể hiểu được gia nhập vào hộ thiên thuẫn có thể trường sinh cựu thị đồng thọ cùng thiên địa chỉ cần thế gian không hủy diệt thì người của hộ thiên thuẫn sẽ không chết đi bị g i ế t cũng không chết sao lý quân tiên h hỏi ra một lời có hơi rét lạnh khiến cho khỏe miệng của cổ thái huyền hơi cứng ngắc lời nói đang đêm xuôi cũng vì thế mà bị cắt đứt nhất thời không lên tiếng tất nhiên là bị g i ế t cũng không chết nhưng cổ thái huyền hơi lưỡng lự không biết có nên nói cho lý quân tiên h hay không việc này là bí mật của hộ thiên thuẫn so với việc sống lâu thì việc bị rết lại còn có thể sống lại kinh khủng hơn nhiều đặc biệt là khi nói với lý quân tiên người có thể tổn thương đến thế giới thụ đổi lại là người khác thì chưa chắc đã làm nên chuyện gì nhưng lý quân thiên thì khác biệt thậm chí nếu như tận lực nhằm vào liền có thể giết chết bọn hắn cũng không biết chừng lý quân thiên thấy cổ thái huyền i ê n lặng liền muốn rời đi thì trước mắt của hắn xuất hiện một màn nước chắn ngang phía trước tựa như một bức tường chặn lại lý quân tiên vừa nhìn liền có thể nhận ra đây là linh khí trong thiên địa kết hợp cùng long tức hóa thành nguyên tố hệ thủy tạo ra màn nước từ trường khanh có thể thông qua long tức đến chi phối nguyên tố hệ thủy trong tự nhiên giống như luyện hóa những nguyên tố này luyện hóa số linh khí này cho mình sử dụng cũng không phải biện pháp cao minh đến thế nào chính là đặc tính của long tức thôi giống như một chút huyền diệu của đạo tản mắt ra lực lượng thần kỳ từng chút từng chút hiện lộ cùng khai phát lấy loại huyền diệu này làm cơ sở lý quân thiên chắc chắn rằng hắn đột phá khỏi vọng thiên cảnh tiến đến cảnh giới tiếp theo là có thể hấp thụ lấy linh khí cho mình dùng liếc qua liền thấy được huyền bí của thủ đoạn này lý quân thiên vươn ngón tay ra khẽ điểm một cái bang g i a n g r a ba màn nước tựa như thủy tinh một chỉ điểm nát giống như bong bóng xà phòng mỏng manh dễ vỡ k h ẽ chọc một cái liền tan thành mảnh nhỏ lý quân thiên thu hồi ngón tay liếc từ trường k h a một cái nói nếu ngươi thật sự muốn chết có thể lại thử một lần từ trường k h a không sợ hai chút nào sắc mặt như thường mà long tức quanh thân chậm dại chuyển động lâm vào trạng thái sẵn sàng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào c ổ thái huyền lên tiếng cắt đứt không khí căng thẳng lý cô nương không cần phải gây gắt như vậy chứ ta thành tâm phát ra lời mời cô nương gia nhập hộ thiên thuẫn lý quân tiên không có hứng thú gia nhập tổ chức nào nhưng hộ thiên thuẫn tồn tại lâu đời có lẽ biết được rất nhiều chuyện đấy lý quân tiên lắc đầu nói không có hứng thú gia nhập có điều các ngươi hẳn phải biết nơi này rất kỳ dị chứ cụ thái huyền gật đầu nghĩ nghĩ liền nói nơi này giống như là một không gian riêng biệt với thần quang đại lục tựa như là một tiểu thế giới nhưng cũng không hoàn toàn giống thế giới tách biệt bởi vì người ở ngoài có thể nhìn thấy ngọn núi này lý quân tiên cắt đứt lời nói của cổ thái huyền lạnh nhạt nói đừng có nói n h ả m nhiều ta liền hỏi nơi này kỳ quái như thế lại ẩn chứa đi bí mật gì cổ thái huyền trầm mặc một chút từ trường khanh chuẩn bị đập thủ nhưng cuối cùng vẫn không có đánh lên cổ thái huyền lên tiếng nói nếu ta đoán không sai thì nơi này chính là không gian bản nguyên của thần quang đại lục cũng có thể coi là khu vực hạch tâm của thế giới ẩn chứa tất cả kỳ bí cùng khởi nguyên của thế giới không gian bản nguyên lý quân tiên trầm ầm quả nhiên hộ tiên thuẫn biết được rất nhiều bí ẩn không gian bản nguyên. nghe qua rất cao cấp thậm chí có thể làm gì đó ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới suy đoán một chút lý quân thiên hỏi các ngươi định phá hủy nơi này sao không không phải bọn ta không có ý định phá hủy nơi này đâu c ổ thái huyền xua tay lập tức phủ định bọn hắn đâu có ý định phá hủy thế giới đâu thấy lý quân thiên còn chưa tin c ổ thái huyền nói thần quang đại lục đang kết nối vào thương võ đại lục cả hai thế giới sẽ hợp lại làm một khiến cho thế giới mạnh lên rất nhiều cho nên gây hại đến thần quang đại lục chẳng có ích lợi gì cả thậm chí có thể coi như tổn thất ánh mắt của lý quân thiên loé lên hỏi hai thế giới hợp nhất khu vực giáp giới kia sẽ hoàn toàn biến mất sao đúng vậy thần quang đại lục sẽ trở thành một phần của thương võ đại lục lý quân tiên h h ứ n g thú xoa xoa cảm vậy điều kiện gì sẽ quyết định thế giới nào là chủ đạo c ổ thái huyền lưỡng lự một chút suy xét lấy tất cả các khả năng cuối cùng nói dựa vào cấp độ bản nguyên của thế giới bản nguyên thế giới nào càng cường đại thì sẽ bao dung bản nguyên thế giới còn lại chiếm lấy vai trò chủ đạo lý quân tiên h hít mắt c ư ờ i hỏi các ngươi có biện pháp chi phối bản nguyên thế giới nhỉ chương một trăm linh năm h ầ ngọc tấu chương một trăm linh năm h ầ ngọc tấu không phải lý cô nương ngươi sao lại hỏi như vậy cổ thái huyền lắc đầu phủ định dáng vẻ thiếu niên biểu lộ ra không sai sót gì nhưng cũng vì vậy mà có thể nhìn ra hắn trộn dạ cùng lời nói lấp liếm vấn đề lý quân tiên híp híp mắt hỏi không thể chi phối bản nguyên thế giới sao các ngươi lại có được trường sinh tuy chỉ là suy đoán nhưng chín phần mười chính là nguyên nhân này lý quân tiên không cho rằng ở thương võ đại lục còn vật gì khác có thể khiến người ta thu được trường sinh cái loại cảm giác hòa chung cùng thiên địa lại thế thân thể giống như tan giã vào tự nhiên không còn sót lại chút nội lực nào xuất hiện trên người cổ thái huyền cùng chương vô cực lý quân tiên ban đầu còn không có cơ sở suy đoán nghĩ rằng bọn hắn tu luyện công pháp đặc biệt nào đó bây giờ kết hợp với việc có thể trường sinh hơn nghìn năm cùng với nắm giữ hiểu biết về không gian bản nguyên thì lý quân thiên sao có thể không nghĩ đến mà đây đã là cơ sở để bọn hắn thu hoạch được khả năng trường sinh nghìn năm thì lý quân thiên càng có cơ sở để suy đoán rằng bọn hắn đã nghiên cứu rất kỹ càng về bản nguyên thế giới rồi không biết tiến triển nhiều đến đâu nhưng chắc chắn là mục tiêu được chú trọng cũng thu được thành tựu không cạn nếu không thế giới này cũng sẽ không tồn tại tổ chức lớn như hộ thiên thuẫn chính vì nghiên cứu có thành quả đồng thời đạt đến cấp bậc nào đó thì người ta mới chịu nhà ra bí mật để phát triển tổ chức từ đó tìm kiếm khả năng đột phá trong nghiên cứu hơn một khi quyết định xuất thủ việc t r ư ờ ngoài sinh sẻ, sẽ sụp sụp sinh sẻ giấu khi phải chia thiên chia chắn không nếu không thuẫn không chứng trường cũng hướng dụng của bản nguyên thành n chắc thì chức Hộ thể cách chút được. buộc có được, tức của được g đã đổ. đổ, đã đạt Mà là lộ tổ tỏ vậy ra việc cả thương võ đại lục duy trì tình trạng hòa bình dưới sự cai quản của các đại môn phái nhưng các môn phái đều nhất nhất duy trì thành thị ổn định cùng luật pháp thì chứng tỏ hộ thiên thuẫn có sức ảnh hưởng vô cùng khổng lồ cũng đã phát triển trong thời gian dài rằng rặc ngoài hộ thiên thuẫn thì đâu còn tổ chức nào mong muốn thế giới an bình hơn đâu ít nhất thì lý quân thiên chưa gặp được cũng chưa từng biết đến từ đó có thể thấy được hộ thiên thuẫn rất lớn mạnh mạnh đến có thể ước thúc các đại môn phái trong mỗi một thời đại đều không có biến cố quá lớn việc liên quan đến trường sinh mà chưa bị tranh giành đến sức đầu mẹ chán thì chứng tỏ bí ẩn của bản nguyên thế giới cũng giải khai đến cấp bậc đủ dùng cho cả đám người rồi ít nhất thì lý quân tiên h cho là như vậy mà chỉ cần như vậy là đủ rồi c ổ thái huyền biểu lộ hơi t r ộ t dạ để lý quân tiên h càng chắc chắn suy đoán này mà từ đó hắn cũng chắc chắn hai người đến đây không đơn thuần là trùng hợp mà chính là ôm âm ưu tiến đến lý quân tiên kỳ thực không biết được hai người đúng là ngẫu nhiên bị truyền tống đến đây nhưng cũng có một điều mà hắn đoán đúng chính là hai người ôm âm mưu tiến đến ít nhất chính là âm mưu đi vào khu vực bản nguyên thế giới này chẳng qua nửa đường xảy ra ngoài ý muốn nên trực tiếp bị dịch chuyển đến nơi này đồng thời còn không ra ngoài được chỉ có thể đào quanh chân núi sinh tồn đồng thời chờ đợi chờ đợi lý quân thiên tiến đến đối với người ngoại lai mà nói thì nơi thần bí như tả thiên sơn cực kỳ hấp dẫn lại xuất phát từ thực lực của bản thân mạnh hơn người của thần quang đại lục tất nhiên sẽ khơi dậy hứng thú đi thăm dò dù sao nơi đó nguy hiểm với dân bản địa nhưng thực lực mình cao hơn sợ gì mà không đi vào sông sáo tâm lý của đại đa số người chính là như thế nếu không có tâm lý tò mò như vậy thì cũng đã không tiến vào thần quang đại lục rồi từ đó cổ thái huyền liền chắc chắn lý quân tiên sẽ tiến đến cho nên hai người vẫn luôn lưu ý sau một tháng chờ đợi cuối cùng thật sự gặp được mới cấp tốc chạy đến cho nên nói là t r ù n g hợp thực tế chính là tất nhiên cổ thái huyền gãi gãi tóc mai ấp úng nói kỳ thực ta có thể thử một chút có điều lý quân tiên xoay người rời đi cũng không để cho cổ thái huyền nói hết hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề cổ thái huyền mặc dù nhìn như một tiểu tử mười hai mười ba tuổi khí khái thiếu niên vô cùng sáng tỏ nhưng đây là lao bất tử sống hơn một nghìn năm không phải thật sự là người trẻ tuổi cho nên thái độ ấp đúng kia bất quá là diễn cho người khác nhìn thấy thôi nhìn rất chân thật cũng bất giác để người tin tưởng nhưng xét lại với t u ổ i tắc của lao thì lại lộ ra quá giả lúc này nói đến khó khăn chuẩn bị mở ra điều kiện lý quân tiên sao có thể không nhận ra người ta đang đào hố chờ hắn nhảy vào chuẩn bị lừa gạt lấy lợi ích gì đó trước đây cật lực mời hắn gia nhập hộ tiên h thuẫn không tiếp thả ra một chút bí mật về trường sinh lý quân tiên không tin cổ thái huyền không thu được lợi ích gì khi làm như vậy nếu không thì không cần thiết phải nhiệt tình đến vậy cho nên lý quân tiên rời đi không dây dưa với lao quái vật này nếu không bản thân lọt hố lúc nào mà không biết trước hết hắn muốn đi lên đỉnh núi xem xét một chút có lẽ nơi đó ẩn chứa thứ gì thậm chí có thể tiếp xúc với cái gọi là bạn nguyên cũng không biết chừng dù sao hắn dùng kiếm nhãn cũng không thể nhìn thấy đỉnh núi giống như có một lớp mây mù che phủ ngăn cản tầm nhìn địa phương không tầm thường lý quân tiên cũng không lo sợ mà vẫn vững bước đi lên trên từ trường khanh lưỡng lự một chút không có độc thủ đưa mắt nhìn cổ thái huyền cổ thái huyền kinh ngạc vội vội vàng vàng gọi lý cô nương ngươi không muốn biết sao lý cô nương từ từ đã lý cô nương cổ thái huyền gọi mấy tiếng đều không khiến lý quân tiên chậm lại bước chân bóng lưng dần dần khuất sau cánh rừng. Từ、trường ừ t khanh thấy người đã đi xa liền hỏi cổ thái huyền nói nhiều chuyện như vậy lại để người ta đi rồi cổ thái huyền cà lơ phất phơ hai tay gối sau hớt nói không đội đợi nàng mở đường lên đến đỉnh núi đã không biết tiện tay ngắt ở đâu một ngọn g cỏ đôi chó cổ thái huyền ngậm lên khoe miệng liếc liếc từ trường khanh nói không thể không nói sư tỷ của ngươi hữu ích hơn ngươi nhiều từ trường khanh hừ một tiếng trong lòng bất bình nhưng cũng không nói gì chủ nhân nhìn bên kia lý quân tiên đưa mắt nhìn lại theo đầu ngón tay của vũ n u chỉ đến phía xa liền có thể trông thấy khói xương mờ ả o đồng bệnh như mây bên trong xương khí một bóng hình mờ ả o đong đưa bước đến e rẻ bước ra từng bước lại mang theo mấy phần nút nhát c ũ n g không rõ ràng mỹ nhân như tạc dáng người hiểu điệu nặng nễ bên ngoài mặc một bộ nồi y l ụ i trắng bó sát cơ thể mép váy vừa che đến ngang đùi phô ra trọn vẹn đôi chân ngọc t h ẳ n g tắp vải luột tựa như ấ m ức bó sát cơ thể lại như nửa trong s u ố t lộ ra màu da láng mịn trắng h ồ n g mái tóc sáng bạc ngắn ngang vai b u n g thả nổi bật lên đôi môi đỏ mọc nước nàng từ trong xương khói bước ra bóng hình mở nhà tần hiện tiên chất m ư ờ i phần nhưng lý quân thiên tinh mắt nhìn thấy đôi t a i ẩn hiện trong mái tóc của nàng vậy mà mọc ở vị trí cao hơn so với bình th khoe miệng còn có một chiếc răng nanh hơi nhọn lộ ra dưới độ cong hơi nhấc lên của nụ cười mịn nữ tử bước ra e thẹn mà quyến rũ hòa trung vào một chỗ lộ ra hai kiểu mê hoặc chết người nàng hiếu kỳ nhìn hai người lý quân thiên lên tiếng hỏi xin hỏi hai vị cô nương vì sao đến nơi này đây là nhà của ngươi lý quân tiên h ôm lòng hiếu kỳ đánh giá nữ nhân trước mắt mặc dù trên thân mang theo mười phần mị hoặc nhưng so sánh với nhau thì nàng ta còn kém xa tương vi nhưng nói một cách tỉ mỉ nữ tử này cũng có phương sắc riêng biệt vô cùng tiệu mị cùng dụ hoặc để người thường khó mà cầm lòng được nữ tử thấy lý quân tiên hỏi nàng che miệng cười khẽ một tiếng tiến lên mấy bước áp sát lý quân tiến nói tiểu nữ hầu ngọc t ấ u nơi đây đúng là bản gia viên chương một trăm linh sáu lục vĩ chương một trăm linh sáu lục vĩ hầu ngọc t ấ u vừa nói trên thân hiện ra sáu màu thần quang xích kim lục lam tử hát luân chuyển lẫn nhau giống như mây trời mây trời nhẹ c h à n lên bà vai tựa như yên vũ trong ngày xuân cuối cùng hóa thành gió nhẹ biến thành áo choàng che lấy nội ý ở ấp theo áo choàng phụ lên nửa tre nửa lấp thân mình vẽ thẹn trên người nữ tử ít đi mấy phần giống như bản thân e ấp nửa tre nửa hở thêm mấy phần quyến rũ cùng dụ h o ặ như tre như mở quả nhiên quyến rũ vô xong chân trụi cũng quyến rũ nhưng sẽ để cho người ta hơi có cảm giác dung tục không có phong thái riêng biệt mà kín đáo liền không phải không quyến rũ nhưng sự thu hút sẽ không mãnh liệt mà có từng điểm nhấn riêng cho nên muốn quyến rũ muốn g ụ c vọng vậy thì như che như hở mới là lựa chọn tốt nhất che l y tạo nên huyền bí kích thích khát vọng tìm tòi cùng chinh phục mà sơ ý lộ ra để cho người ta thấy được cơ hội thấy được khả năng để cho người ta có dũng khí tiến lên nếu không vây quá kín kẽ không có đường thì mọi ý nghĩ đều dập tắt không có ý nghĩ dấy lên liền không có những chuyện tiếp sau lý quân tiên cũng không rung động gì lần trước bị tường vi quấn lên một đêm lại thêm mấy ngày nhiễm lên khí tức sắc dục đã sớm đem khả năng chống chịu của hắn kéo căng không đến mức dễ dàng lâm vào trong r ụ n g hoặc vũ nhu cùng tường vi đấu căng thẳng như vậy nhưng giống như cũng không luyện ra được cái gì lúc này giống như đã hơi ngơ ngác lâm vào im lặng lý quân tiên lắc đầu tay trái vươn ra k h ẽ gậy một cái cương khí hóa thành một thanh kiếm nhỏ như mũi tên dài chừng một thước kim mang lóng lánh kim kiếm phóng ra một bên xé toạc không trung một đường thẳng tắp bắn xuyên hơn ba dặm dọc đường không biết đánh bay bao nhiều cây tối mà tại chỗ vị trí không trung giống như trong không gian bị đánh trọng thương đến chảy máu mây mù đã qua từ trong không trung sinh ra mây mù cấp tốc quét ngang xung quanh cuối cùng hiện ra một cái đuôi lớn bị cắt đứt máu thịt tung t vé đang nhanh chóng rơi xuống mặt đất chỉ là một phần của chiếc đuôi liền lớn bằng hai ba người lớn lông trắng m ư ợ t mà nặng nề đập vào trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đ ụ a ba h ồ ngọc thấu gào thét một tiếng tiếng tiếng k chậm d à i hóa thành gầm thét bén nhọn tràn đầy đau đớn sương mù không biết từ bao giờ đã phủ quanh một khu vực hơn trăm thước đem lý quân thiên cùng vũ n u bao vào bên trong đem tất cả cảnh vật đều che lấp hết tựa như lạc vào trong tầng mây. một bóng đen to lớn ẩn nấp trong sương mù cấp tốc đánh tới cho đến khi gần sát mục tiêu thì lý quân thiên mới nhìn rõ ràng đó là một chiếc đôi u vàng nóng như kim loại chóc đuôi nhọn hoắt như đầu thương đâm thẳng vào chiếc đôi u lớn như cột đỉnh hai người mới có thể ôm hết mà tốc độ vô cùng nhanh gần như cắt chém ra không gian vọt thẳng đến trước mặt lý quân tiên h phản ứng thật nhanh tay trái đưa lên cơ ư n g khí bọc lại cánh tay hóa thành một t ầ n g đ á cứng cánh tay chém chéo ra hất một góc nghiêng từ trước ra sau đánh thẳng vào bên cạnh của chiếc đôi lấy góc độ xảo diệu mà làm c ệ c h hướng của chiếc đôi sang một bên khác đặt đến hiệu âm ấm ba chiếc đôi u đánh xuống mười mấy mét đôi u dài trực tiếp xuyên vào trong lòng đất nhẹ nhàng như đâm vào một miếng đậu phụ mà uy lực của nó trực tiếp phá ra một khe n ư ớ c dài mấy chục mét kéo về phía xa uy lực nặng nề mạnh mẽ mà vô cùng sắp bén nếu như bị đánh trực diện liền không thể tránh khỏi tổn thương chiếc đôi u còn chưa rút lên bốn chiếc đôi u k h á c liền phá tan màn xương đâm đến lý quân tiên lúc này liền động thân hình bước lên thì kiếm tinh hà đã rơi vào trong lòng bàn tay cơ khí vận lên đem thanh kiếm thắp sáng cơ khí hành kim cơ khí hành thủy cơ khí hành hỏa luân chuyển lẫn nhau sinh sôi không ngừng cuối cùng hóa thành một dòng lũ quét thẳng qua. dòng lũ quét thẳng qua không gì có thể cản bước đem tất cả nhân chìm kiếm ý sắc bén vô song giống như dòng lũ quét dùng lũ hung mánh lăng lệ lại ệ l giống như trong tia nước có ẩn dấu mạt sắt lấy tốc độ cao b ằ n qua sắc bén không gì cản nổi nơi đi qua không gì còn sót lại tất cả đều chém thành m ả n h vụn một chiêu đi qua liền đem năm chiếc đôi u đánh thành bọt máu hòa vào trong dòng lũ quét thẳng qua ba dặm đồi núi cày ư ớ t một khe r à n h sâu mấy chục thước dưới một kiếm này sương mù cũng bị quân tán đi lộ ra khung cảnh rừng núi xung quanh sương mù hội tụ lại về một chỗ che lấp lấy thân hình yêu điệu ở bên trong chỉ có thể nhìn ra một cái bóng chứ không rõ hình dáng. sau lưng bóng hình liền là điểm hội tụ của sáu chiếc đuôi lớn mỗi chiếc đuôi đều dài đến ba mươi mấy thước đồng bình như lụa treo khắp bầu trời nhưng lúc này sáu chiếc đ u ô i đều bị cắt cụt ngủn rách nát không đồng đều mà còn có máu tươi nhỏ giọt a ba đáng chết đáng chết nhân loại đáng chết hầu ngọc thấu g ầ n g ầ n từng chữ vừa giận vừa sợ đến nghiến răng nghiến lợi sáu chiếc đuôi dựng thẳng đứng v ố n é o như ngọn cây trong gió đong đưa vươn lên trời lý quân tiên bùng nổ ra kiếm ý bao phủ một dặm quanh thân trong phút chốc liền có thể nhìn xuyên sương mù phía trước thấy được rõ ràng bộ dáng của hầu ngọc thấu dưới trái lại toàn thân lông lá trắng dài thân cao hai thước chi trước dài nhỏ móng vút cong vút như lưỡi đ a o dài mảnh như từng mũi tên hai chi sau to lớn như c ổ đỉnh ngồi sổm giống như thỏ trên mặt cũng không phải hình người răng nanh dưới mũi nhọn nô r a hai mắt nhỏ bé giống như một cái chấm nhỏ gần như bị lông lá c h e lấp như t r ồ n lại như cáo như t h ỏ lại như chuột không có nửa điểm liên quan gì với xinh đẹp quyến rũ bất giác lý quân thiên liền nghĩ đến cái tên cựu vị yêu hồ tuy rằng h ồ ngọc thấu chỉ có sáu cái ngôi toàn thân trắng ướt bộ dáng cũng không giống hồ ly nhưng lý quân thiên vẫn cho rằng đây chính là yêu hồ trong lúc lý quân tiên đặt tên cho nàng hồ ngọc thấu lại đang lâm vào trong phẫn nộ cùng điên cuồng sáu chiếc đuổi nhanh chóng mọc ra khôi phục lại đồng thời toàn bộ lông trên người đều đồng b ề n lên giống như muốn đốt cháy lên màu lông trắng m u ố t của hồ ngọc thấu chậm rãi bị đốt lên hóa thành màu đỏ thâm như máu ẩn ẩn còn hơi phát sáng nhân loại k h ô n g tiếp chết đi ba sáu chiếc đuôi đập ngược về sau không gian nổ tung ra thân thể trong chớp mắt liền áp sát lý quân tiên một đôi móng đuốt vùng ra mười đầu móng tay đen kịt như kiếm cắt loạn tròng không trung lý quân tiên đồng dạng trở tay một kiếm chém thẳng ra hóa thành một dòng lũ tinh hà ở m ba không gian nổ tung chẳng khác gì cự thạch đập vào mặt hồ trực tiếp tạc ra một khe hở cùng với gọn sóng khuyết tán ra gọn sóng trực tiếp hất tung cảnh vật t r ă m t h ư ớ c quanh hai người đem tất cả sự vật bị chấn động bao trùm đập nát tan cảnh vũ n u cũng may mắn trong lúc hai người giao thủ liền vội vàng lui lại toàn lực phòng thủ cuối cùng mới tránh thoát được chấn động nhưng phía trước mấy trăm thước núi rừng đồng loạt vỡ tan mặt đất đổ sụp xuống giống như rơi vào trong một cái giếng sâu hàng chục thước lý quân tiên lơ lửng giữa trời cơm khí quanh thân sôi trào như nước sông gầm thét lửa bộ y phục phía trước hơi bung ra trong giót ơ lụa bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. không che lấp được núi cao thẳng tắp khiến cho ngọc phong hơi đẩy ra t ầ n g mây t r i ể n lộ trong ánh mặt trời hai chân trắng m u ố t cũng như ẩn như hiện trong gió hiện nhiên quần áo đều bị ăn mòn vô cùng lợi hại lý quân tiên hơi nhịu nhũ mày c ư ơ n g khí khé chuyển một cái liền hóa thành một bộ áo choàng tre phủ quân thần đồng thời dưới chân mọc ra một cành cây lớn cành cây hơi nghiêng cấp tốc đâm thẳng ra ngoài r ũ t mánh đâm vào miệng hố ở phía xa c ư ơ n g khí hành một hóa thành cành cây lớn hơn bắt chân trong phút chốc liền có gốc dễ đầy đủ vỏ lá x u xê phủ kín miệ hố mũi chân của lý quân tiên đáp xuống trên cành c hắn có thể cảm giác được đại thế nhưng không c ấ p được giống như trước kia đại thế của hắn là một cái móc thiên địa đại thế là từng sợi dây lý quân thiên có thể chủ động đưa móc ra để bản thân có thể treo lơ lửng t r o n g không trung nhưng bây giờ đại thế của lý quân thiên lại chỉ là một cái rùi có thể đâm vào trong thiên địa đại thế nhưng không móc ra được cái gì cái rùi chân tuột rơi thẳng xuống cướp không đến tựa như là nước bị tóm lên nhưng lại theo kẽ tay trượt xuống không giữ lại được gì ngoài ra vừa rồi hắn đem hồ ngọc thấu đánh tan sắc nhưng cũng không có giết chết nàng bởi vì sáu chiếc đôi đã hóa thành sáu vệt lưu quang phá không bay về sáu hướng khác nhau biến mất không thấy gì nữa rõ ràng là thủ đoạn bảo mệnh cũng chứng tỏ là nàng chưa chết ps chúc mừng năm mới ba chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ mạnh khỏe cùng phát tài ba ps đồng thời cũng cầu đề cử ba t r ư ơ n g một trăm linh bảy đồng như chương một trăm linh bảy đồng như nhân loại đáng chết vậy mà đánh trọng thương tiểu thấu của ta ba trong một phía hang động truyền ra tiếng giống giận dữ khiến cho mấy dặm mặt đất dung chuyển tựa như núi lửa chuẩn bị phun trào đông đông đông ba núi rừng dung chuyển tựa như mặt trống nhảy lên tương đợt không bao lâu sau hang động bị xô đổ nát ra từ bên trong chậm rãi bước ra một bóng đen không lộ dần dần bại lộ ra dưới ánh sáng bốn chân như trụ đ ô i lớn ngoe ngoại tựa như cự xà lắc lư đánh hai bên không trung làn da màu đồng cổ trên thân có năm vòng xoáy màu đen nhìn qua rất giống dòng nước c h ậ m dãi xoay chuyển nhưng thực tế năm vòng xoáy đều đứng yên mà không chuyển động hai sừng như câu c o n vút đen tuyển nổi lên từng đường vân giống như mũi khoan hai mắt đỏ như máu không ngừng phun ra nuốt vào k h ỏ i trắng tựa như trong bụng có một ngọn lửa cháy hương n ự c nung đỏ cả thân thể của cự như ngũ l â n đồng như giống ba gầm thép vang vọng núi rừng trên thân ngũ luân tù như phun ra một mảnh mây sáng giống như tường t h ủ đồng như đ bốn chân dẫm đạp xông về phía trước mây sáng từ từ bay lên không trúng bay không quá cao nhưng cũng hơn ngọn cây che phủ một vùng rừng núi dầm dầm dầm ba tiếng võ đạp đất giống như sóng dậy c u ầ n c u ộ n chạy về đông bước chân lao nhanh nhưng mây sáng lan tràn cũng nhanh cấp tốc hóa thành một con đường trải về phía trước khóa chặt khu vực mà lý quân tiên tiến lên lý quân tiên nghe thấy tiếng chấn động dung chuyển núi rừng ánh mắt hơi khóa chặt nơi xa liền nhìn thấy tường v â n hóa thành cầu vòng vọt tới bên trên tường vân còn có một con trâu to lớn đang cấp tốc xông lên đầu hơi túi nô ra cặp sừng bén nhọt kẻ đến không thiện lại thêm sát ý quần quận kiệt h ì lý tay trái kiếm diệt ma tay phải kiếm tinh h à lý quân tiên chậm rãi tụ lực kiếm tinh h à gánh chịu cơ ư n g khí hành hỏa cơ ư n g khí hành kim cùng cơ ư n g khí hành thủy ngân h à c h ậ t hiện sông nước c u ồ n c u ộ n đẩy lên từng g ậ n sóng kiếm diệt ma gánh chịu cơ ư n g khí hành hỏa cơ ư n g khí hành thổ cơ ư n g khí hành kim ba loại cơ ư n g khí hỗn hợp lộ ra nặng nề mà sắc bén tay trái đưa sang phải tay phải đưa sang trái cơ ư n g khí c u ồ n c u ộ n b ú c lên hóa thành hai nửa bầu trời hóa thành dị tượng tre dọc trời sắc ý cũng từ trên người lý quân tiên b ư c lên ẩn ẩn thôi động kiếm diệt ma càng sắc bén hơn khoảng cách t ư ớ c chừng một một một m lý quân tiên kéo theo hai hai bên dị tượng vậy mà đồng loạt dung hòa lại biến thành một thanh trường kiếm đâm tới sơn hà ẩn hiện diệt ma như núi thẳng tắp sắc bén tinh hà quần quận hùng hồn thế không thể đỡ bén nhọn vô s o n g giống ba đồng lưu gầm lên một tiếng hai sừng trực tiếp chỉ thẳng sơn hà đục vào không hề nao núng sợ hãi ẩm ba không gian đổ sụp tràn vô số vết rách tựa như kinh lôi lan tràn ra bột phía thường vân tan nát giống như đất vụn đang chậm rãi rơi xuống đông ba ngũ luôn đồng lưu dạp vào trên mặt đất phạm vi nửa dặm đồi núi đều n ư ớ toát ra cảnh vật nhấp nhô không đều bị chia cắt ra từng khối bởi các vết n ư ớ mà xung kích cuồng bạo từ va chạm lúc trước đã quét ngang một vùng không gian thổi tan mây trời thần quang cũng đã v ặ n mẹo ánh sáng bảy màu đều bị đánh ra tràn ra ngoài chiếu rọi b ố n phía không gian v ặ n mẹo rất nhanh liền khôi phục bay màu thần quang một lần nữa tán đi hòa vào nhau hóa thành ánh sáng trắng thông thường lý quân thiên chằm chằm vào đồng y ê u hơi nảy ra một chút suy nghĩ đám quái thú này đều có trí tuệ giống như nhân loại ngũ luân đồng ngựa đang không ngừng đong đưa đầu lắc trái lắc phải ngoậy tựa như bị đánh choáng váng đang chuẩn bị xôn loạn lý quân thiên một bên suy nghĩ một bên xuất thủ cũng không chậm kiếp tinh hạ rời tay hóa mũi kiếm đâm thẳng vào trên đỉnh đầu của đồng như tựa như đánh vào tường đồng vách sắc phát ra từng tiếng nổ tung tựa như chống lại không thể gây ra tổn thương nào chỉ có vạch ra một k i a bạch ngấn nhàn nhạt, nhạt lý quân tiên h động tay một cái kiếm tinh hạ bị bắn ngược ra sau lại một lần nữa quay đầu kiếm đâm đến tiếp tục đánh vào trên đỉnh đầu của đồng như Đông. Đông. Đông đánh Đồng đánh đến được Đông được Giống như chống đánh liên hồi, ngũ Luân、đồng、Như bị đánh đến không phân biệt được đông, tây, Nam bắc gì, hai mắt xoay tròn không phân gì, ba. bị biệt Bắc hai xoay hội, Tây mắt rõ đầu óc trống rông không còn biết chuyện gì nữa ừ m cũng không thông minh lắm lý quân tiên bước ra mấy bước thân hình nhẹ nhàng như hiến liền đi đến gần ngũ luân đông nhưu đ ô n g nhưu lúc này đang nặng nề thở ra từng n g ụ m khói trắng nghe đến tiếng ô ô tựa như kêu trên cương khí tràn ra ngoài cương khí hành thổ ngâm xuống dưới đấy không bị cản trở chút nào tựa như nước nhập vào dòng hòa trộn lẫn lộn cương khí từ trong lòng đất sông ra từng trụ đá cao phá đất sông lên cột đá cao đến mười mấy mét đem đồng n ư u che lấp vào bên trong từ trên những cột đá này lại đồng loạt sinh ra rất nhiều nhánh cây xiết chặt lại đem thân thể của đồng n ư u b ó buộc chặt chẽ vào xung quanh các cột đá. c ư n g k h í lại trong i ế p tục t à ra, t ổ cộng đến đã tiêu hao một thời à n h cương c ù n g đem tất cả cột đá tất cột cả h ó a t h à n h kim loại và ngắn h chăng đầy thức ự a n ư kim tiến xuyên qua tất xuyên sọ qua nơi này đã háo thành một mảnh lao lung vàng kim m n g ánh nhánh cây mọc loạn trói buộc kín lấy ngũ luân đồng lưu chỉ để sót lại mỗi cái đầu cùng đôi sừng mọc thoát lý quân thiên cầm kiếm diệt ma gõ gõ vào trên mặt đồng lưu hỏi châu đốc thỉnh chưa phì phì thứ ba ngũ luân đồng lưu thở ra khói trắng khói trắng càng dày đặc hơn mấy phần tức giận nói gào một tiếng toàn bộ lao lung đều chấn động lên nhưng g i ấ y rủa rất lâu cũng không thoát ra được liên giận d ữ mắng cả nhà các người mới là châu n ố c mẹ nhà ngươi chứ thả lao t ử ra lý quân tiên cũng không tức giận trong lòng đại định bởi vì con quái thú nào có thể nói chuyện trí tuệ thật sự không thấp bang bang lý quân tiên lại lấy lơi ư kiếm gõ gõ mấy cái không đau không nữa cực kỳ giống như là trêu tức châu n ố c n g ư ơ i rốt cục là giống là o i gì vì sao lại sống ở nơi này cả nhà của ngươi mới là châu đốc ngũ luân đồng mưu chửi ấm lên nhưng ngoại trừ một chút lời thô tục đều không có thông tin gì hữu í c h lý quân thiên nghe đến có chút nhức đầu liền trực tiếp vận lên lực lượng gọi cho đồng như một cái lực lượng thân thể tăng lên thật lớn lại thêm cương khí quần quận phụ trợ trực tiếp khiến cho một đòn này mạnh bạo hơn hẳn đạt đến hơn bốn trăm vạn cân âm một tiếng đỉnh đầu của ngũ luân đồng như cũng bị lột một lớp da máu tươi chạy xuống từng giọt nhỏ nếu không phải lý quân thiên dùng trôi kiếm thay vì lưỡi kiếm thì rất có thể đã đem đồng như chia làm hai nửa một đòn này lý quân thiên chỉ đơn thuần là đánh n g ấ t đồng như mà thôi tạm thời còn chưa muốn giết con trâu n ư c này loại q u i thu ra dày thịt béo mà hơi ngốc một chút thế này dễ đối phó hơn con hổ ly kia nhiều vù vù. lý quân tiên đang muốn nghiên cứu một chút con quái thú này dù sao cũng là thứ hiếm lạ nhất là trên người nó còn ẩ n ẩ n có thần quang nên có thể thử rút ra lúc trước tưởng vi có thể rút ra một sợi thần quang quấn trên g ụ c hỏa h ư n g liên tuy không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì nhưng lý quân tiên thấy có thể nếm thử nhưng đúng lúc này lý quân tiên liền nghe thấy một tiếng xé gió nhẹ nhàng bao phủ đến hắn xoay người nhìn xem liền thấy ở phía xa xa đứng trên một tầng mây tựa như đang trôi nổi một con ngựa lông nhung màu đỏ thấm hồng bao tung bay trong gió trên lưng của nó mọc ra bốn cánh to lớn lông vũ no đủ mề mượn xả cánh xuề rộng che d lý quân tiên kinh ngạc k h e ý một tiếng trong lòng nảy ra suy nghĩ có vật thay đi bộ t s tết, tết uông quá nhiều cảm giác đầu góc không còn được tốt lắm tt c h ư một trăm linh tám thất hùng c h ư một trăm linh tám thất hùng một con ngựa bốn cánh có thể bay có thể chạy bộ dáng còn thật sự không tệ lông đỏ nhung như máu vầm rực rỡ hầm bao lý quân tiên nảy ra ý nghĩ đầu tiên là dùng để đi bộ nhưng khi nó vừa cất tiếng lý quân tiên liền đem ý niệm này bóp tắt đồng thời suy nghĩ về món cánh nướng cùng với một nồi thắng cố ấm áp chỉ thấy con ngựa bốn cánh n h a răng lên tiếng hi hí con trâu đốc hùng hùng hổ, hổ chạy đến nhận đòn thật sự là quá ngu ngốc hi hí giọng nói mang theo ba phần t r e o tức lại có ba phần khả ố nghe đến để người ta phá lệ chán ghét thậm chí lý quân thiên còn muốn tiến lên đem răng của nó đánh rơi đầy đất cho bó ghét cũng còn tốt tu dưỡng của lý quân thiên vẫn còn tốt chỉ hơi hiện chán ghét chứ còn chưa đến nôi s ô n g lên làm thịt đối phương mà con ngựa bốn cánh này vừa nói xong mặt đất hơi chấn động một cái từ trong bùn đất không xa cách ra một khe nước khe nước dọi lên một cánh xanh lục le lói pha lẫn một chút đỏ trói tựa như thông thẳng xuống lòng đất sáu con mắt vàng rực giống như ánh đèn vào ban đêm chiếu dọi không gian lơ l ư n g tiến lên cuối cùng bóng dáng c h i t để bạo lộ thân hình dưới tầm m ắ t của lý quân thiên một con quái thú khổng lồ với ba cái đầu sói hung tợn làn da sám lục tối màu con mắt vàng rực với đồng từ dọc răng nanh sắc bén đen nhánh bên trong cái miệng đỏ ngòm lộ ra hai hùng cùng d ữ tợn đồng thời ba cái đầu khác biệt đều có màu thai khác biệt đôi thai phiêu phồng giống như ngọn lửa bập bùng đầu ngoài cùng bên trái có đôi thai màu s á m lục đầu bên phải có thai màu đen đỏ đầu ở giữa có thai màu lam con chó ba đầu này xuất hiện cũng không mở miệng nhưng lại phát ra tiếng nói tiếng nói giống như có ba giọng nam lồng vào với nhau hãn mã cơm miệm ngươi quay g i y giấc ngủ của ta có vẻ như không chỉ mỗi lý quân tiên cảm thấy khó chịu khi nghe đến giọng của con ngựa kia lý quân tiên hiếu kỳ đánh giá con chó ba đầu này không dễ kiếm được thứ có cùng ánh mắt với mình cái này gọi là anh hùng sở kiến lược đồng cũng chính là tư tưởng lớn gặp nhau dễ sinh hảo cảm tất nhiên hảo cảm này đến dễ dàng đi cũng dễ dàng không có giá trị gì quá lớn chỉ là không sinh ác ý thôi lý quân tiên cũng không có ý định cưới chó thay đi bộ dẫu cho con chó này tạo hình tương đối và dũng giống. giống ba từ phía đông một ánh mây tím chậm rãi nhuộn toàn bộ bầu trời từ khí đông lai bao trùm đại đ i ệ không bao lâu một con lợn khổng lồ dạo bước đi đến bước bước đều làm cho toàn bộ đại địa chấn động con lợn rừng này nhàn nhã bước đi lại giống như xúc địa thành thốn mỗi bước đều đẩy thân thể đi một đoạn đường rất xa ung dung lắc lắc nhưng bộ dáng của nó lại không có chút lười biếng nào trái lại vô cùng dữ tợn bộ lông một bên màu hung một bên màu lam thấm loan g lộ đàn sen vào nhau trên lưng của nó có một vạch lông dài thấm m à u h ơ n k é o dài từ đỉnh đầu đến tận bôi mà trên đỉnh đầu chính giữa tròm lông lại giống như đặt vào một vầm mặt trời anh tím chiếu dọi trời đất bắt nguồn từ nơi này nhìn kỹ lại b a phủ trong lý quân tiên nghiêng nghiêng đầu xoa xoa cảm trong lòng tầm h đủ một gà một lợn một chó một ngựa một trâu cùng một con cáo đây là vườn thú của tên n à o hạ ngay khi lý quân tiên đang nghĩ hoặc con gà mang bộ lông màu màu tím đến phát sáng k i a đột nhiên thu liêm thần quang thân hình dần dần t r i ể n lộ ra một nửa thân hình mang hình dáng của nhân loại tóc tím dài ngang lưng ánh mắt to tròn khuôn mặt hiền hậu môi hồng răng trắng hai tay của nó là một đôi cánh lông vũ tím lì máu hạ từ đầu gối của nó trở xuống là một đôi móng vút bé nhọn không phải rất đẹp nhưng cũng coi như dễ nhìn đồng thời nó cũng mặc một bộ quần áo tho th q u ầ n ố bó sát hai b ắ p đùi không lộ ra hình dáng bên trong chỉ biết từ đầu gối trở xuống làm mắm vớt mà bên trên mặc vào một cái áo ba lỗ phô trọn đôi cánh tràn đầy lông vũ mềm mượn nó ngồi xổm trên đầu ra c h ư hai á n h khép lại lộ ra có chút tùy ý mà lười biếng sau khi thu liễm hết thần quang nó liền nói với lý quân thiên cô đ ư ơ n g còn mời rời đi nơi này lý quân thiên cảm khái trong lòng hơi vui vẻ bởi vì cuối cùng có một kẻ biết nói chuyện tìm đến đồng thời còn nguyện ý giao lưu lý quân thiên đâu phải người ta nói gì là hắn phải làm đấy hắn hỏi vì sao nhân tộc đã từng ước định không bao giờ bước chân vào tả thiên sơn tử kê bình đẳng nói kỳ thực nếu không phải thực lực của lý quân tiên h đủ mạnh thì nó đã trực tiếp động thủ rồi bởi vì nơi này chính là cấm địa không chào đón nhân loại nhân loại bước vào đây phải chết nhưng bởi vì hồ ngọc thấu thất thủ đồng thời ngũ luân đồng như bị chấn áp ở trên mặt đất liền chứng minh được năng lực của lý quân tiên h tử kê cũng đành linh động một chút trong phương pháp xử lý lý quân tiên h ồ một tiếng lắc đầu nói ta chưa từng nghe nói chuyện này ngươi có thể nói một chút sao không nghĩ đến tử kê nghe lời nói như vậy liền lộ ra tức giận nói không biết rõ nhân tộc các ngươi vậy mà không truyền lại quy củ lý quân tiên thở dài không thể nói sao t ử kê thở phì phó quát được được đã ngươi muốn nghe vậy thì để thất h u n g bọn ta nói cho ngươi biết tử kê vừa dứt lời tứ dực hãn mã giống như chờ đợi đã lâu lập tức hưng phấn kêu lê ơ ký hí chờ đợi đã lâu ta đã nói rồi cứ trực tiếp xuất thủ là được nói xong bốn cánh của nó như đ a o chém ra thần quang đỏ rực như máu hóa thành một v ầ n g bán nguyệt đổ ập xuống giao chiến một thời gian lâu như vậy lý quân tiên cũng có một sự hiểu biết kha khá về đám quái thú này rồi kỳ thực từ ban đầu thì lý quân tiên đã có suy đoán về đám quái thú ngay từ khi gặp mặt lần đầu nhưng bởi vì sự khác biệt giữa mấy con quái thú bên ngoài dòng suối với ở bên trong này khiến cho lý quân tiên không thể chắc chắn được nhưng giờ thì lý quân tiên đã đoán được năng lực đại khái của đám này đồng thời cũng biết được cách đối phó với chúng dù sao đã từng chịu thiệt một lần ăn mòn hết tất cả quần áo thì hắn cũng phải nghĩ ra cách đối phó thôi mấy con quái thú này có màu sắc thần quang trùng hợp mới màu sắc của bầu trời đồng thời năng lực cũng tương tự ảnh hưởng của bầu trời giống như khả năng ảnh hưởng đến tuổi thọ của cự giao lúc trước lưỡi nhận màu đỏ máu mang theo khả năng ăn mòn kinh người có thể hòa tan mọi thứ mà nó trả vào cách h ắ c chế cũng rất đơn giản sử dụng thuộc tính lựa lý quân tiên dựng lên một bức tường lửa trên không trùng trong phút chốc khi mà lưỡi n h ậ n đỏ thấm chém vào bức tường lửa nó lập tức bị đốt cháy không còn dấu vết nào bức tường cũng bị chém vỡ ra thành mấy đám lửa rơi về phía mặt đất đốt cháy khắp nơi gào gào t a m đầu khuyển gầm lên một tiếng hai luồng thần quang bùng lên hòa vào nhau biến thành một làn sóng lửa c h à n đến dìm ngập về phía lý quân tiên t a m đầu khuyển cùng tứ d ự c hãn mã có vẻ không hòa hợp với nhau nhưng động thủ lại rất đồng loạt không thấy nửa điểm chăn trở lý quân tiên phất kiếm tinh hạ cương khí thuần tí mang kiếm ý chém tới đem làn sóng lửa bao phủ sang hai bên mà không thể gây chút sát thương nào cho lý quân thiên bởi vì lục s ắ t thiên ảnh hưởng đến tác động lại thêm con h ồ ly lúc trước sử dụng thủ đoạn mị hoặc cùng với biến nào đánh lừa người ta lý quân thiên cho rằng đây chính là công kích ảnh hưởng đến ý chính hoặc linh hồn gì đó mà đối phó với thủ đoạn như thế hiệu quả nhất chính là ý cảnh của bản thân mà bất bại kiếm ý của lý quân thiên quá dễ dàng để làm chuyện này mặc cho không cần sử dụng đến nhiều lực lượng lý quân thiên vừa dứt kiếm tử quang lóe lên áp sát vào hắn từ trong tử quang sang trói vươn ra một cái chân cùng bộ móng vớt sắt lẹm móng vút đá thẳng đến nhắm vào đầu lâu của lý quân thiên lý quân thiên thuận tay đảo kiếm phanh ba không gian còn rút lại sau đó đột ngột giãn nở ra tạo thành một vết xé t o ạ n khoảng cách giữa lý quân tiên cùng tử cây bị kéo giãn ra hơn trăm thước lý quân tiên hơi cong lên khoe miệng cương khí tràn ra ngoài từ kiếm tinh hà phóng bao trùm địa phương hơn một dặm kiếm ý sắc bén bao trùm khắp nơi hắn nâng kiếm lên một cách dứt khoát mà mạnh mẽ toàn bộ cương khí liền từ dưới mặt đất lao v ú t lên giống như trăm vạn lưỡi kiếm phun trào từ lòng đất bắn lên tận trời sắc bén lăng liệt chém rách tất cả giống như lĩnh vực ps cuộc sống sau tết chưa vào được phải chậm giải thích thứ ba câu đề cử câu ủng hộ, chương 109, ánh sáng. c h ư ơ n một trăm linh chín ánh sáng Ấm, ẩm ẩm ẩm cơ ư n g khí như dòng thác chạy ngược bắn thẳng lên bầu trời đem mấy con quái thú hất tung lên trời nhưng mà mấy con quái thú này đều bản lĩnh phi phạm thần quang hộ thể cùng nâng đỡ bản thân nên cũng không đến mức bị hất đi xa tích t ắ p cũng chỉ bị đẩy lên một khoảng không trung đồng thời cũng lơ lửng bên trên không trung một đại chiêu động tĩnh vô cùng lớn nhưng sát thương cũng không quá mạnh bởi vì cơ ư n g khí phân tán ra chứ không phải tụ tập lại vào một điểm tử kê không hổ là kẻ mạnh nhất trong số đám quái thú đồng thời cũng giống như là kẻ cầm đầu lần này dẫn đầu tiến công xét về lực lượng từ cây mạnh hơn so với lý quân thiên một khoảng sống cũng không biết bao nhiêu năm tháng kinh nghiệm phong phú tất nhiên tránh thoát khỏi chiêu thức của lý quân thiên không phải chuyện gì khó đồng thời còn có thể lao đến tấn công lý quân thiên hai cánh coi lại che chắn thân thể lách qua đại đa số lưỡi kiếm không thể tránh qua liền chống chịu không phải chuyện rất khó khăn sẽ tan lưỡi kiếm dày đặc từ cây đá ra một cước lần trước là đ á vòng từ trên xuống nhưng lần này đổi lại là đ á thẳng từ sau ra trước tụ lực cùng công kích trong thời gian cực kỳ ngắn hơn nữa rút kinh nghiệm rõ ràng một cước này đã ra trực tiếp sẽ rách không gian không để cho không gian nơi này bị vặn mẹo mà kéo dài ra trực tiếp nhắm vào trên mặt của lý quân tiên lý quân tiên đang dơ kiếm lên cao cương khí điên quần tuôn trào nhận thấy công kích tiến đến mà lòng không loạn thậm chí là đã có dự liệu từ trước chỉ thấy lý quân tiên tự tin đem kiếm chém xuống tất cả cương khí vừa rồi quần quận bắn lên bầu trời không biết từ lúc nào đã hội tụ lại vào cùng một chỗ h thành thành mặt h n đất trước h mắt lý quân thiên trực tiếp bị đục ra một cái lô rộng ba mươi thước theo chiều ngang mười mấy thước theo chiều dọc đồng thời không biết sâu mấy trăm thước trực tiếp bắn xuyên đến đầy núi vết cắt láng mịn mà không để lại bất cứ vết nước nào ngoại trừ một khoảng đất bị đánh biến mất thì còn cả đám quái thú bị hất lên trên bầu trời một đòn vừa rồi tiêu hao không ít cũng là một trong số vài chiêu thức mà lý quân thiên nghĩ ra mà chưa kịp đặt tên Có điều, chỉ điều, b ằ nhưng g đó t ì còn c h từ đầu đến cuối thì lý quân tiên cũng không có ý định giết hết đám quái thú này quái thú tuy rất mạnh nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong bọn nó là rất lớn nhất là con cự giao lúc trước thậm chí là đủ năng lượng cho lý quân tiên mở ra hết lục phủ ngũ tạng tất nhiên đó làm hưu lợi từ việc nó có khả năng khôi phục quá kinh khủng nhưng không thể phủ nhận năng lượng ẩn chứa trong nó ẩn chứa nhiều năng lượng như thế rất thích hợp làm thức ăn cho võ giả muốn võ giả nhanh trong tiến bộ thì cần phải có nguồn cung cấp dinh dưỡng thích hợp mà chẳng có gì thích hợp hơn đám quái thú này nếu như có thể để cho đám quái thú quanh quanh tả thiên sơn này đi ra ngoài đồng thời phát triển giống l o à i thì nhu cầu dinh dưỡng chẳng phải được giải quyết hay sao lý quân tiên h bị chấp nghiệm ảnh hưởng chính là phát triển võ đạo mà đây cũng có chút dính l i u đến việc này tất nhiên lý quân tiên không nhất thiết phải suy tính đến việc này nhưng hắn vẫn muốn suy tính đến một chút không chỉ bởi vì sự nghiệp võ đạo mà còn bởi vì thức ăn của hắn sau này mặc dù lý quân tiên đã tính toán rằng sau khi đột phá thì hắn sẽ có khả năng hấp thụ cùng luyện hóa linh khí thay cho thức ăn nhưng với cái mức độ linh khí mỏng manh ở cả hai cái thế giới này thì không biết hút đến ngày tháng năm nào mới được nếu có thức ăn dồi dào năng lượng thì lại khác hắn không phải lo lắng đến vấn đề đó nữa cho nên không thể giết hết được thậm chí là không thể giết quá nhiều giết mỗi một con đều là tổn thất rất lớn lấy động tính mà tất cả cùng tạo ra từ nay đến giờ thì số quái thu không hề nhiều thậm chí tất cả cũng chỉ có mấy con đã đến nơi này rồi số lượng ít đến khó tin nhưng cũng có khả năng là bọn chúng thôn vệ lẫn nhau đến cuối cùng chỉ còn lại bằng này quái vật hình thành một sự cân bằng ở đây nguyên nhân gì thì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại không thể tùy ý giết đám này được tất nhiên chỉ trong trường hợp đám này chịu dừng lại đúng lúc nếu không lý quân thiên cũng không biết bản thân có kìm được sự táo bạo của mình hay không nếu không nhịn được có lẽ hắn sẽ bóp chết hết đám này mất để không bị đám quái thú tiếp tục chọc tức lý quân thiên mới phải mất công t h i triển ra chiêu thức này đem tất cả đánh vào trong đáy hố cương khí hóa thành dòng nước đổ xuống bên dưới trong chớp mắt liền nhấn chìm tất cả quái thú thủy sinh mục mục sinh hỏa hòa thổ sinh kim sinh sôi không ngừng cơ ư n g khí chạy xuống trong chớp mắt liền hóa thành một khối sắc khổng lồ đặc quánh đem tất cả quái thú nhốt vào bên trong đồng thời đè nặng lên thân thể bọn chúng năm loại thuộc tính luân phiên thay đổi trong phút chốc giống như t r ă m hoa nôn nở dở r ồ i lại tàn tàn rồi lại nở sinh sôi không ngừng chuyển biến không ngừng mà mặc cho bị dập tắt bao nhiêu lượng cơ ư n g khí còn lại ngay lập tức sinh sôi bó chặt lấy đám quái thú sắc bén cắt vào da thịt bọn chúng cọ ra từng vết ngân trắng cùng hỏa hoa tung t ó bởi vì số lượng cơ ư n g khí khổng lồ của lý quân tiên đã cô lập nơi đó thành một khối khép kín toàn bộ cơ ư n g khí bị b ó b u ộ c vào giữa cho nên thần quang dù có phá hủy cơ ư n g khí đến mức độ nào thì cũng không làm cho nó tiêu hao đi được hay chính xác thì lượng tiêu hao là vô cùng nhỏ trong thời gian đấy thì lý quân tiên cũng có đủ thời gian để đi lên đỉnh núi khỏi bị bọn hắn ngăn cản rồi nếu mà mọi chuyện thuận lợi đám quái thú này sẽ có thể rời khỏi tả thiên sơn đồng thời sau khi hai thế giới hợp nhất thì đám quái thú này cũng có thể đi đến thương võ đại lục v ậ phần có thể sinh sôi hậu đại hay không lý quân tiên sẽ thử thúc ép một phen để cho bọn hắn tự nguyện gánh lên trọng trách này đáng tiếc mọi chuyện không có dễ dàng như thế khôi cương khí lên đến hàng trăm vạn cân cuối cùng vẫn không thể cản bước được tử kê mặc cho ăn một đòn trực diện từ lý quân thiên đồng thời bị chấn áp lại nhưng nó vẫn kịp thời bắn ra một vệ tử quang đem khối cương khí của lý quân thiên bắn ra một lỗ hổng má thoát ra ngoài lý quân thiên phản ứng cực nhanh đem lỗ hổng bù đắp lại thậm chí siết chặt vòng vây tránh cho mấy con quái thú khác thoát ra đồng thời lý quân thiên thao túng kiếm tinh hà chặn lại tử c â ở trên không trùng nuôi kiếm trực tiếp chém vào trên cánh của nó bồi thẳng vào vết máu còn chưa kịp khô cứng kia vành ba tử kê bị lý quân thiên đánh quay trở lại vách đá nước toát một đám đá v ụ rơi xuống đáy hô kiếm lý quân thiên dùng một kiếm này trực tiếp đem tử cây chém sụp sâu hơn hai mươi thước dính thật sâu vào trong vách đá tóc bạc bay múa phiêu phồng sau lưng lý quân thiên dùng đôi mắt xác lệnh nhìn vào làn khói bụi thấp thoáng in trên khuôn mặt lấm lem dưới máu tóc tím thấm tốt hơn hết là người nên ngoan ngoan nằm yên đi đừng có bắt ta phải giết người sắc khí c u ồ n c u ộ n từ trên người lý quân thiên trào ra hắn đã tiêu hao hơn một thành cương khí từ khí đụng độ với đám quái thú này mà vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề nhất là đối mặt với con gà nửa người này tác hại của tử sắc thiên chính là tiêu hao tuổi thọ hơn nữa nó cũng gây tổn thương trực tiếp lên đạo rồi phản hồi về với bản thân cho nên lý quân thiên vẫn chưa tìm ra cách vô hiệu hóa ảnh hưởng của tử quang đồng nghĩa với việc kéo dài chiến đấu chính là tổn hao tuổi thọ mà với một kẻ phải chết dần chết mòn một lần lại còn tái sinh trong thân thể có tính mạng đếm từng ngày thì làm gì còn chuyện khó chịu hơn、chứ? mặc dù bởi vì thể năng bị cụ thể hóa để có thể cảm nhận được sau khi mở ra thần tàng nên lý quân thiên có thể không bị trở nên già yếu thay vào đó sẽ chỉ tiêu hao thể năng nhưng việc nhìn thể năng cứ cạn kiệt dần dần trong lúc chiến đấu cũng đâu phải chuyện gì tốt đẹp nhất là khi tiêu hao thể năng chống lại già yếu không có nghĩa là tuổi thọ của lý quân thiên không bị giảm bớt chính xác thì việc già yếu chỉ là tác dụng phụ khi tiêu hao tuổi thọ mà thôi cho nên lý quân thiên không hề muốn giao đấu với tử kê chút nào đúng lúc này đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng mà tinh khiết bao trùm từ trên bầu trời xuống quần quận bao phủ lên tà thiên sơn giống như áng mây mù đột nhiên bị đục thủng và ánh nắng ấm áp phủ xuống ban phước lành cho đại điện theo ánh sáng tinh khiết chiếu rọi bụi mù dần dần lui tán đất đai dần dần chấn động cơ ư n g khí của lý quân tiên chậm rãi bị tán đi hóa thành từng hạt nội lực giống như sương mù rồi ngay lập tức không còn vết tích gì nữa t â y cối xung quanh núc ních giống như s ố n g dậy mầm non đâm trồi mọc lên bao phủ tất cả đống đổ nát đồng thời lại san bằng lại đống đổ nát khiến cho núi rừng trở nên lành lặn hơn lý quân tiên ngẩng đầu nhìn lên trên một bóng người đang đứng ở giữa ánh sáng giống như tô điểm lên nét thần thánh của hắn người này mặc một chiếc áo choàng trắng, trắng viền vàng che phủ từ đầu đến chân thấp thoáng dưới mũ choàng làm ộ t khuôn mặt r á n mua tràn đầy hiện tử hắn cất tiếng nhẹ nhàng ta nghe nói có người mới đến bắt nạt mấy bạn nhỏ của ta ạ ts c ầ u đề cử chư một trăm m ư ơ i bất diệt thần quang chư một trăm m ư ơ i bất diệt thần quang chủ của khu vườn thú xuất hiện à? lý quân tiên chật một tiếng lẩm nhẩm trong lòng ánh mắt từ trên áo bào trắng kia chuyển xuống đôi tay đang u ố t ve con cáo nhỏ có bộ lông trắng xanh như ngọc bích kia con cáo đó đang ngủ rũ cụp xuống đôi t a i hai mắt khép lại mê ly nằm như thiếp đi trong lòng bàn tay của chủ khu vườn hiển nhi đồng thời còn thu nhỏ lại với kích thước bằng với con mèo con lý quân tiên đã nghi ngờ về việc mấy con quái thú này là thú nuôi của kẻ nào đó dù sao đều là gia súc thường gặp giống hệt như có người đang nuôi d ư ỡ n g vậy toàn bộ tả thiên sơn giống như sân vườn chăn thả của cái người này đây lý quân tiên bước ra một bước cương khí hóa thành một cột đá lao vút lên trên không trung đến khi cột đá cao ngang ngửa với vị trí của người mang áo t r à n g kia thì thân hình của lý quân tiên vừa v ặ n hiện ra đứng cao hơn so với người kia nửa thân người người đang nói chuyện với ta đây ạ ta ghét phải ngẩng đầu lên để nói chuyện lắm nên ngươi chú ý một chút khoe miệng của người mặc áo choàng hơi co giật một cách đầy sợ chân không nghĩ đến lời đầu tiên mà lý quân tiên h nói lại là như vậy nhưng hắn đưa ra ứ n g đối rất nhanh giọng nói hiền hòa nói tiểu cô n ư ơ n g này không nên phá hoại cảnh vật ở nơi này như thế đâu nói xong người này khe điểm ra một ngón tay từ đầu ngón tay bắn ra một tia thần quang màu đỏ thần quang đỏ thấp như máu phủ lên cột đá của lý quân tiên h chỉ trong trước mắt cũng không có va chạm kinh thiên mà nhẹ nhàng như gió thoảng cột đá chậm rãi tan r ã thành từng hạt bụi rồi p h i u tán đi lý quân tiên hơi ngưng lại kiếp tinh hà không biết đã lơ lửng ở dưới mũi chân của hắn từ khi nào một đối thủ rất mạnh xét về đẳng cấp cảnh giới có khi còn cao hơn lý quân tiên h là một đối thủ mà lý quân tiên phải dốc hết sức mới được nhưng dù đánh giá rất cao lý quân tiên h cũng không yếu thế mà hừ lạnh nói lao già này bởi vì ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho nên tốt nhất ngươi cũng đừng có động thủ không phải bởi vì niềm tiêu hãnh hay thù địch gì mà thật sự thì lý quân tiên cũng đang nổi nóng khi đám quái thú đã lần lượt thoát khỏi trói buộc hơn nữa còn lành lặn bao vây lấy mình phát ra từng tiếng gầm rú đau cả đầu thời gian công sức cùng với tuổi thọ của hắn làm nay ấy giờ vừa mới bị đổ xuống sông xuống biển khi mà người này xuất hiện hắn làm sao có thể không tức giận t h à rằng người này cứ nhảy ra chiến đấu hay làm nhảm gì đó nhưng đừng có phá công sức của hắn thì chưa chắc lý quân tiên đã tức giận đâu lời nói của lý quân tiên cũng l à người khác khó chịu vô cùng lời lẽ nghe đến cực kỳ trói t a i mặc dù giọng của hắn ngọt n à o như mật thanh m đổi lại là người khác thấy được dung nhan khuynh thế cũng sẽ không đến mức tức giận nhưng đ á m quái thú này thẩm mỹ vốn khác với nhân loại vẫn cảm nhận được mỹ mạo của lý quân tiên nhưng không đến mức bị mê hoặc đ i ê n đ ả o cùng lắm đánh đến gần chết sẽ thương hoa t i ế c ngọc một chút vào lúc này nghe đến những lời lẽ như thế đối với người mà bọn chúng vô cùng sùng bái thì đ á m quái thú lập tức n h á o nhát nhân loại bẩn thiệu sao ngươi dám nói như thế thiện nhân người cầm ngừ ngay nhân loại đang chết phải chết một loạt tiếng chửi rùa gầm gừ ma tứ dực hãn mã giống như là kẻ nóng tính nhất trực tiếp công kích đến bốn cánh sải rộng xích quang đỏ t r o n chem thẳng đến giống như l i u tinh đang bùng ch lý quân thiên sắc mặt hơi chìm sắc ý chuyển hướng trực tiếp khóa chặt tứ rực hắn mã một kiếm nhẹ nhàng gảy ra hắc liên phiêu phiêu cánh liên như kiếm sáu cánh n ở rộ tràn đầy khí tức hủy diệt hủy diệt kiếm liên là một đoàn cơ ư n g khí bị nén chặt lại cố động đến cực điểm chỉ cần chạm đến là sẽ bùng nổ ngay lập tức nếu như nói t ử quang tiêu hoa tuổi thọ để lý quân thiên cảm thấy chán ghét thì xích quang lại để hắn cảm thấy ác cảm loại ăn mòn này tuy chưa đả thương được hắn nhưng tiêu hao mất không ít y phục mất rồi cảm giác y phục bị ăn mòn bạo lộ ra cơ thể lại còn phải chiến đấu để hắn cảm thấy không thoải mái mỗi m tuy k h ô người ảnh h ở n đến g gì tế thực l l mặc áo choàng n khay chép miệng một tiếng ngón tay hơi lật liền có thần quang bắn ra thần quang trắng sáng thánh khiết chớp mắt liền bao phủ lên trên người tứ dược hãn mã đem xích quang trên người nó bùng nổ lên một cách máy ã liệt như ngọn lửa được đổ thêm dầu ngọn lửa bừng bừng trực tiếp đâm vào hủy diệt kiếm liên ầm ầm ba một vùng hắc cám bùng nổ bao trùm toàn bộ tứ d ự c hãn mã vào bên trong vùng hắc cám nở rộng ra trong chớp mắt lại co rút lại vừa chém giết mọi thứ ở bên trong vừa muốn mượn áp lực vô biên từ không gian đè ép lên đối tượng ở bên trong đè ép nghiền nát bất cứ kẻ nào bị bao phủ trong đó giống ba hắc cám co rút lại cuối cùng tan hết tại nguyên chỗ trong không trung còn lại gần nửa thân thể của tứ d ự c hãn mã ngoại trừ một chiếc cánh một chân cùng phần đầu là nguyên vẹn còn lại đều thùng trăm nghìn chỗ tản tạ không chịu n chậm rãi đem những phần rách nát của thân thể kia khôi phục lại nhưng tốc độ vô cùng chậm máu tơi ư không ngừng chạy xuống thoi thóp nửa sống nửa chết chiếu theo cái đà này n tứ dực h á n mã chắc chắn sẽ chết trước khi mà nó có thể hồi phục thân thể rách nát của nó chậm rãi rơi xuống mặt đất nhưng có vẻ như người mặc áo t r ò n kia không ưa thích kết quả này thần quang tử trên người h ắ n bắn vào trên thân hãn mã l a m quang bùng lên như biển lớn bao bọc hãn mã vào bên trong hiển nhiên là chữ a thương đồng thời hắn lên tiếng nói với lý quân tiên tiểu cô nương sắc tâm không nên nặng như vậy đâu lý quân tiên không muốn nghe nói nhảm lạnh lùng nói ngươi nên quản lý tốt mấy con gia súc của mình đi đồng thời ta có một vài câu hỏi người mặc áo c h o n g cũng không biết nên có biểu thị gì cho dù là đất còn có ba phần nóng hắn cũng có chút nổi nóng với thái độ của lý quân tiên trên người hắn bùng lên ánh sáng trăng thánh khiết đ h u hòa ánh sáng rực rỡ như mặt trời đ h u hòa lại m n h liệt thần quang tỏa ra ngưng tụ thành mười hai thanh thần mâu xếp thành quang luân sau lưng t i ể u cô nương chớ có kiếu ngạo hắn chỉ tay một cái mười hai thanh thần mâu phá không bay đến từ mười hai phương h ư ớ n g khác biệt đồng loạt đâm vào lý quân tiên ở trung tâm thẩm phán lý quân tiên siết chặt kiếm di ma chân đạp kiếm tinh hà c ư ơ n g khí như đê vỡ tràn ra trong một khoảnh khắc liền vung ra ba mươi ba kiếm phong tỏa toàn bộ không gian q u a n h thân lực lượng tràn ra đem toàn bộ thần quang thương chặn lại kiếm thứ hai liền sẽ t o ạ a không gian rồi đem tất cả thần thương đánh vào trong vết nước mặc cho nó có trôi giặt đến nơi nào thì cũng không thể chạm vào lý quân thiên được kiếm thứ ba chính là kéo giãn không gian đem vết nước nhanh chóng kéo khép lại trước mắt liền đánh tất cả thần thương đánh biến mất không còn t â m tích tất cả diễn ra chỉ trong trước mắt giống như lý quân thiên chỉ vùng tròn một kiếm liền hoàn thành nhanh đến để người ta không kịp nhìn mà lý quân thiên lừng l ư n g giữa trời không n ú c n í c h chút nào thông qua chiêu thức va chạm vừa rồi, lần ý q u này lượng chính xác được cường độ của thần quang này. Mạnh, mạnh m phát ra sàn trói hành trăm mui thần tiên che dở bầu trời dày đặc lên đến hàng nghìn mũi tên vu lễ, lễ tiễn hàng nghìn mũi tên ánh sáng đổ rạp xuống dày đặc như mưa rào c u ầ n quận như vũ bão liên miên như sông dài ẩn chứa uy năng kinh người lý quân tiên vung kiếm lên một thanh cự kiếm hiện ra giữa không trùng kim quang lóng lánh v ắ t ngang trời đất bang ẩm ẩm ẩm quang tiến đục ra từng cái lỗ sâu hàng thức trên thân hoàng kim kiếm oanh tạc điên cuồng tạo ra từng cái lỗ thủng đục sâu vào trong ban đầu đem hoàng kim kiếm đánh thành tổ hỏng sau đó lại xuyên thủng các đoạn mấp mô khoét sâu thành một hố l õ n g nhất thể có xu hướng đục xuyên hoàng kim kiếm lý quân tiên tiêu hao một lượng lớn cơ khí không ngừng bị bảo mòn mà chống đỡ lấy những mũi tên kia nhưng phòng ngự có kín kẽ hơn nữa thì theo sức công phán à y sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh xuyên. mà người kia nhìn như rất nhẹ nhàng tựa như không để ý đến tiêu hao dù sao lý quân tiên muốn phá hủy một sợi thần quang phải đánh đổi cỡ hai sợi c ư ơ n g khí cho dù lượng c ư ơ n g khí tương đương thì lý quân tiên cũng sẽ bị mải mòn đến cạn kiệt trước đối phương cho nên không thể chỉ phòng ngự còn phải chủ động tiến công lý quân tiên điểm mũi chân một cái bản thân liền biến mất giữa không trung kiếm tinh hà hóa thành một vệ sáng lách qua mưa tên lao thẳng đến bắt vào người mà cáo t r o n g thần quang lóe lên hình thành một lớp màng phòng ngự tráng sáng quanh thân đồng thời không gian giống như có chủ đích vặn vẹo một cái khiến cho kiếm tinh hà bay lướt qua không chém chúng đối phương nhưng đây cũng không phải đòn tấn công chủ lực Tinh Hà vừa lực ư lưng trường thường chắn ngang trước lưới ớ t thì Thiên diệt Thần biết từ xuất một thanh diệt qua Quân quang sau xuống. phía ma loay ngang ma. địch nhân, chém không hiện chắn Lý lên, lúc liền đến nào kiếm kiếm đã M3. lượng kinh khủng bùng bộ ra trực tiếp đem không gian đánh ốn lượn ra g ra đem khoảng cách giữa hai bên kéo rộng sau đó sẽ toạn không gian rách ra một khe nước kéo dài mấy chục thước nhìn giống như bị đánh lui thực tế thì đúng là lý quân thiên bị đánh lui thật bởi vì không gian tại vị trí của người mặc áo choàng rất vững chãi gần như đứng yên tại chỗ nhưng lý quân thiên lại bị kéo ra rất xa không gian gợn sóng liên tục vặn vẹo tiêu hao cơ khí lý quân thiên một bước đạp vào trên lưỡi kiếm tinh hà trường thương ánh sáng vào lúc này đột nhiên xảy ra biến đổi lấy thanh trường thương làm cốt lõi đột ngột mở rộng ánh sáng ngưng tụ lại thành hình một cái khiên lục i á c một tấm kiên ngăn núi chặn sông mũi kiếm đánh thẳng đến tấm quang khiên lục rác lực lượng khổng lồ đem tâm khiên đánh võng lom thật sâu vào gần như đã sắt đến trước mặt của người mặc áo choàng nhưng thủy trung không thể công phá hoàn toàn tấm khiên này vẫn bị chặn lại trong danh giới mỏng anh lý quân tiên không biểu tình gì sơn hà sụp đổ xuống biểu thị c ư ơ n g khí trong chiêu thức cũng hoàn toàn tiêu hao hết nhưng lý quân tiên cũng không hoảng chiêu thức của hắn tan hết nhưng không có nghĩa là công kích đã xong một tay hắn tắm chặt diệt ma vào trên mặt khiên một tay đưa ra sau nắm giữ tinh hà tinh hà thật sự hóa thành một dòng sông trong sông có tinh thần chìm nổi c ư ơ n g khí hóa thành c a n h kim canh kim trong sông giống như hạt cắt lại hóng á n h dán g chắc kim sinh thủy thủy tuần kim tay phải chém ra tinh hà hóa thành dòng thác đổ gặp xuống thế không thể đỡ sắc bén không gì không phá mặt kiên lục g i á c trực tiếp bị đục ra một cái lỗ hổng mũi kiếm hóa thành dòng sông đập thẳng vào trên người m ạ c áo t r à n g b à n h ba tả thiên sơn dung chuyển lên lý quân tiên trực tiếp đánh ra một dòng sông dòng sông là một thanh kiếm cực lớn cắm xuyên thẳng vào trong mặt đất đem người m ạ c áo t r à n g đóng vào trong vách núi khiến ánh sáng cũng dưới một đòn này trực tiếp bị đánh chia năm xe bảy lý quân tiên thử vận dụng c ư ơ n g khí đem những vụ thần quang này vây lại nhưng không thành công những thần quang dễ dàng tản ra ngoài mà không bị ngăn cản gì tiêu tán mất tích lý quân tiên xông đến kiếm diệt ma đã vận lên lực lượng lại đột nhiên có một loạt kiếm ánh sáng phá không may đến đan x lý quân thiên vung kiếm đem tất cả thần kiếm đánh bay thế hạ xuống không giảm nhưng mới được nửa đường trong làn khói bụi liền vươn ra một bàn tay khổng lồ bàn tay lớn đến mấy chục thức đập vào lý quân thiên lý quân thiên vận lên mấy thanh cự kiếm chắn ngang nhưng đồng loạt bị đánh tan bản thân bị đập chéo đến một bên lại sử dụng cơ ư n g khí hành một hóa thành một loạt tán cây đem mình đón đỡ không tính quá chật vật nhưng lực lượng đúng là bị đối phương vượt qua ước chừng tiếp cận nghìn vạn cân tính cả lực lượng thân thể lý quân thiên bất quá có thể phát ra lực lượng ước chừng gần năm trăm vạn cân mà thôi so với đối phương thì thua kém gần gấp đôi trên lệch không thể nói là nhỏ nhưng kỳ thực cũng không xa. ít nhất thì lý quân thiên có thể phá hủy được phòng ngự của đối phương còn chưa tuyệt vọng đến độ không nhìn thấy đường thắng chỉ là tranh l ệ n h có chút lớn phải làm thật thật sự dồn ra toàn lực lý quân thiên thở dài một tiếng ánh mắt hơi nâng lên nhìn dếến hư ảnh khổng lồ tụ tập từ thần quang đang phát ra ánh sáng thanh k i ế t hư ảnh xuất phát từ người mặc áo choàng cất cao ba mươi thước giống như một cây trượng khổng lồ đỉnh trượng giống như một v ầ ờ n mặt trời có m ộ ư ơ i hai cánh m ộ ư ơ i hai cánh nhọn hoắt giống như mũi kiếm chỉ ra xung quanh phía sau m ư ơ i hai thanh kiếm lại có sáu bàn tay to lớn mở rộng che đậy bầu trời bàn bay sải rộng để cho chiều cao của hư ả dị lại thánh khiết thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm năng lực của ngươi không tệ nhưng đấy chỉ là tà ma mê hoặc mà thôi để bản tọa đưa ngươi trở về chính đạo nói xong một bàn tay vươn ra cánh tay kéo dài đập đến phía lý quân thiên tuy chỉ là một trường đập xuống hời hợt nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh đến vô cùng lý quân thiên cũng không có nhiều động tác bàn tay khẽ v ẩ y một cái liền có mấy cột đá xuyên từ mặt đất lên nửa cột đá kẽ hốn lượn giống như nhánh cây mềm dẻo quất thẳng vào cổ bàn tay khổng lộ một quất liền đem bàn tay đánh bay chạy hướng tấn công quả thực là lực lượng của lý quân thiên không bằng đối phương nhưng ngăn lại công kích cỡ này thì cũng không có kh chọn đúng vị trí cùng lực lượng liền có thể dùng lực rất nhỏ để chuyển hướng tấn công của đối thủ tay trái của lý quân thiên không ngừng chém ra t h ư ơ n g kiếm t h ư ơ n g kiếm đều đánh ra một đòn làm trệ hướng của sáu bàn tay kia mặc cho thế công như vũ bão cũng không thể xuyên qua t ầ n g phòng ngự này được xung quanh hơn trăm thước đều đã bị cày sâu thành từng khe r á n h d à i nhưng trong vòng mười thước quanh lý quân thiên lại tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện một khe nước nào bị bao bọc đến vô cùng kín kẽ tay phải của lý quân thiên nối lòng ra kiếm tinh hà lơ lửng lên chậm dai trôi dạt sang một bên tranh h ộ kiếm được vũ n u sách lên vào lúc này đột một mở ra vĩnh dạng ngân vang như đàn bầu trời trong trước mắt chìm xuống do bóng đêm bao phủ một nửa tả thiên s ơ m liền chìm vào trong tối tăm lý quân thiên nắm lại tay phải bàn tay bắt vào trôi kiếm của vĩnh dạng kiếm ý trên người chìm vào trong vĩnh dạng kiếm đạo của bản thân tỏa ra khắp trời đất c ư ơ n g khí trong người lúc này giống như lọt vào trong bạo động tất cả đều sôi trào lên ánh mắt của lý quân thiên híp lại khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn nghìn năm sắt khi âm trầm cột cuộn không biết ngươi có thể tiếp được một kiếm này của ta hay không kiếm ý trải rộng quét qua tất cả cuối cùng vạn vật trong vòng kiếm ý mà hắn bao phủ liền giống như hóa thành từng thanh kiếm mũi kiếm đồng loạt chỉ về phía người m à c áo choàng lạch cạch trong bầu không khí ngưng kết này một tiếng động nhỏ liền trở nên vô cùng thanh thúy tiếng đ ứ t gây truyền rõ r à n h giành vào trong thai đám người cùng thú ở nơi này đám quái thú đồng loạt xoay người liền có thể nhìn thấy hai bóng dáng nhân loại xuất hiện ở bên một gốc cây bị b ậ t dễ hai người, chính hai người này đã đi theo từ bao giờ hay là lúc này mới vừa vặn tiến đến nhưng bọn hắn đúng là thu hút thành công sự chú ý của tất cả mọi người cổ thái huyền nổ ra cỏ đôi chó cười cược nói ta chỉ đi ngang qua các người cứ tiếp tục người mặc áo choàng lý quân thiên lý quân thiên im lặng bởi vì không để ý đến người mặc áo choàng im lặng bởi vì hắn đang bị kiếm khí khóa chặt trong lòng phát lên một cỗ áp lực mà không g i n h đoái hoài đến cổ thái huyền cổ thái huyền n u ố n bay miệng tuy nói rời đi nhưng bước chân lại còn tiến lên giống như chuẩn bị xâm nhập vào trong khu vực chiến đấu này nhưng khu vực này lại không phải chỉ có mỗi lý quân thiên cùng người mặc áo choàng ngoài ra còn có sáu con bài thú trải qua một thời gian ngắn chữa trị tứ dực hãn mã cũng đã khôi phục không sai biệt lắm toàn bộ cơ thể tái tạo hoàn tất chỉ là khí tức yếu kém hơn trước rất nhiều thần quang cũng nội l i ế m không còn bùng nổ như trước thậm chí hơi thở cũng thoáng mỏng manh giống như cạn kiệt khí lực quả nhiên khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng ít nhất tứ dược hãn mã bị đánh sắp chết liền không thể nháy mắt khôi phục đến đ ỉ n h phòng thậm chí sức lực rất yếu đất là nhân loại giết bọn hắn song mệnh chưa mở rộng ôm ôm phát động hiệu lệnh nói xong thân hình khổng lồ đã lao đến chia hàm răng sắt nhọn đâm về cổ thái huyền thân thể khổng lồ mang theo lực lượng cực kỳ to lớn lực lượng này thậm chí lớn mạnh hơn lý quân tiên một chút ước chừng hơn cổ thái huyền cảm nhận được lực lượng to lớn áp sát lại không có lo lắng mảy may bàn tay trái tụ lại đồng thời cổ tay cùng vai hơi mở ra g ạ t mở từ trong ra ngoài không gian chập trùng đại thế dung chuyển một cái gạt tay này giống như tạo thành một dòng nước chạy mang theo đại thế quần quần giặt về một phương hướng không gian vì thế mà bị kéo giãn có chủ đích song mệnh t r ư lao đến lại giống như bị chạy phương hướng lách vào bên trái của cổ thái huyền mà cú gạt tay vừa vặn đánh tới vào lúc này trực tiếp để bàn tay in d ấ u vào cổ của song mệnh chư ở trên không trung xoay tròn mấy vòng cuối cùng văng xa hơn trăm thước mới đập xuống mặt đất lại cày ra một cái hố dài hơn một ư ơ i thước mới ngừng lại được trên cổ của nó lóm vào một cái hố sâu hơn một thước đổi lại là cự thú thông thường thì đã bị đánh gãy cổ rồi nhưng song mệnh trư lại giống như không có việc gì lập tức bật dậy vết lóm trên cổ theo cơ thịt k h a nhúc ních h liền phục lên khôi phục về nguyên trạng không thể tính được là vết thương c ổ thái huyền dương tay thủ thế nhưng m u bàn tay trái lúc này có một vết cắt tương đối sâu một g ọ t máu tươi từ trên miệng vết thương chạy xuống thần quang lưu động bên trên cũng theo g ọ t máu này phai nhặt đi Đồng thời, giọt máu này rơi xuống đến mặt đất thì vết thương trên tay cũng đã lành lại khả năng tự lành cực kỳ đáng kinh ngạc cũng không cảm thấy yếu kém gì so với t h ầ n quang cổ thái huyền khẽ nếp h miệng đối với kết quả này tương đối hài lòng đồng thời hắn nhìn về phía lý quân thiên nói mặc dù chỉ đi ngang qua nhưng ta cũng không thể nhìn mấy con s ú c sinh này đến bắt vây công một nữ tử được lý quân thiên liếc liếc mắt một chiêu vừa rồi thời cơ tinh diệu cùng lực lượng không chế vừa v ậ n chính xác chính là thủ pháp tứ lạng bạc thiên cân nhưng càng đáng để lý quân thiên chú ý chính là cách mà cổ thái huyền lợi dụng dòng lực lượng cùng lợi dụng cách kéo giãn không gian một cách vận dụng lực lượng thiên địa rất khác biệt càng tinh tế tỉ mỉ hơn hẳn lúc trước mà lý quân thiên nhìn thấy đồng thời lý quân thiên cũng phát hiện ra cổ thái huyền vậy mà vẫn có thể vận dụng thiên địa đại thế ở nơi này cũng không biết là nguyên nhân gì lại không bị hạn chế nhưng suy nghĩ này chỉ là lướt qua lý quân thiên lại không để tâm đến cổ thái huyền lý quân thiên một mực dùng kiếm ý khóa chặt người mặc áo choàng vừa rồi kiếm ý bao phủ toàn bộ tả thiên sơn thì hắn cũng phát hiện ra hai người cổ thái huyền rồi nên cũng không có bất ngờ càng không để tâm đến bởi vì xuất ra một đòn toàn lực cũng không phải liền đánh mất năng lực chiến đấu một toàn toàn lực là chỉ b ộ c phát ra thủ đoạn cũng không bao gồm các loại bí pháp hay cạn kiệt cơ ư n g khí tổn thương chỉ là một đòn này xuất ra e rằng đ ỉ n h giả sẽ đánh mất một chút cơ duyên thậm chí có khả năng tương lai sẽ không thể bù đắp được vĩnh viễn trở thành một thanh vũ khí quá độ không thể tiếp bước cùng hắn tiến lên nhưng cuối cùng thì lý quân tiên cũng chỉ có thể nghĩ đến cách này mới có thể giải quyết đối phương cũng không biết là có thể chém ra bao nhiêu kiếm nhưng lý quân tiên cảm nhận được một kiếm đầu tiên này xuất ra uy lực sẽ cực kỳ kinh người người mặc áo choáng quát lạnh một tiếng nói xong quang ảnh sau lưng đồng loạt x u a rộng s a u cánh tay mỗi một cách tay bóp một loại chỉ ẩn mỗi tay một vẻ quang hoa chuyển biến thành một loại cảm giác tối xuống mười hai thanh thần kiếm đồng loạt xoay tròn thần kiếm tỏa ra quang huy c ủ n quận k h í tức thần thánh tăng vọt nhiều lần thần quang thánh khiết nở rộng ánh sáng thần thánh giống như xua tan đêm tối chậm rãi đem màn đêm đẩy ra ngoài chiếm cứ một phần bầu trời đen cùng trắng trong nhất thời ganh đua gắt gao thần thanh quang huy phổ chiếu thiên địa lại vô cùng cường n i ệ t đem kiếm ý của lý quân thiên đẩy lùi ra bóc tắt đến gắt gao tựa như nước với l c lúc, lúc này cũng h hơi phóng nhưng ngoài ra c không phải là bóng đêm thực tế chính là vạn vật bị kiếm khí cắt chém thành mạch vụn đem tất cả cảnh vật vặn vẹo đánh tan không còn đồ vật gì thoát ra ngoài cho nên mới đen kịp giống như là bóng đêm quang trụ đồ đ ập xuống giống như thần t h á n h chiếu giỏi quang minh thẩm phán mà bóng đêm xoay tròn mở rộng giống như cự thú cắn nuốt mọi thứ hai bên đối lập cực hạn lao thẳng vào nhau lực lượng khổng lồ trực tiếp xé tọa không gian vết nước không gian cũng bị oanh tặc càng lúc càng lớn mở rộng trong không trung vậy mà dần dần đem phạm vi lan tràn về phía hai người không có tiếng nổ kinh thiên bởi vì âm thanh cũng không thể thoát ra được điểm va chạm này chỉ có cực hạn lực lượng tán giật ra vặn vẹo tất cả không gian đem một phương tiểu thế giới này đều lâm vào trong dung chuyển không gian vặn vẹo để từng người đều cảm giác khó chịu mỗi người đều phải thật cẩn thận phòng thủ, tinh thần siết chặt mà PS, cầu đề cử. Hơi kẹt văn, 113, tất cả Hơi tả v thiên sơn đều bị bao trùm vào trong phong ba kịch liệt ngoại trừ hắc bạch luân phiên lại không còn nhìn thấy bất cứ gì khác chỉ có thể cảm nhận công kích liên miên giống như mưa rào đập vào mặt đến tây dần mất đi cảm quan về tất cả mọi thứ xung quanh không biết qua bao lâu có thể là một giây cũng có thể là một giờ dù sao cảm quan bị tê dần thời gian trở nên không có ý nghĩa không được nhận thức rõ ràng chỉ biết quang ám tán đi không gian hỗn loạn không chịu được cảnh vật trực tiếp hóa thành bụi mịn bay lời trời mịn mù phủ khắp m ộ n phía đột nhiên bụi đất giống như lâm vào trong một vòng xoáy lớn tất cả bụi mịn liền bị tụ tập lại một chỗ cái bụi chạy thành dòng bay ngược lên trong chung hùng vĩ vô thận vị trí hội tụ chính là đỉnh núi t ạ thiên sơn ẩn nấp vào trong tầng mây không thể quan sát không thể nhìn rõ cũng không thể cảm ứng theo các bụi bị hút đi cảnh vật chầm rãi hiện ra vị trí cả hai giao đấu bất quá lưng chừng tả thiên sơn lúc này nhìn lại đã không còn có núi rừng gì nữa chỉ tồn tại một khu vực trống không trải rộng tầm mắt khoáng đặt cùng sâu không thấy đáy hệt như đem vị trí của hai người đã chuyển rời đến mấy dặm trên không trùng lơ lửng giữa trời và đất một bên cắt bụi rút đi lý quân tiên h chậm rãi hiện ra chân ngọc thẳng tắp rối ra mũi chân đạp trên lưới kiếm tinh hạ hai tay bông thóng mũi kiếm hơi k ề sát qua đầu gối hai bên hai lưới kiếm mang màu đen khác biệt cực kỳ nổi bật với đôi chân trắng m ị cắt bụi lui tán lùa mỏng phiêu phiêu chiếp v váy dài mang màu đen làm chủ đạo sen lẫn màu vàng kim giống như từng sợi chỉ m ả n h tựa như xét vàng lóe lên trên nền mây đen sắp đổ mưa tạo nên một nét đẹp tinh mỹ tự nhiên lại tràn đầy huyền bí cùng cá tính tóc bạc như thác xóa xuống c h e đi hai bên thai tùy ý chạy qua vai vắt qua lưng mượt mà ống h ánh mắt của lý quân thiên không có cảm xúc ba động chăm chú nhìn về phía đối diện hắn vừa mới ngưng tụ ra chiếc váy này chứ không phải y phục mang theo bởi vì hắn có thể cảm nhận được đằng sau khói bụi d à y đặc kia vẫn còn tồn tại mấy cỗ khí thế quả nhiên theo tầm mắt của lý quân thiên nhìn đến một hình bó có điều là bộ dáng của một t i ể u t ử mười một mười hai tuổi nó nớt cùng g i à n mua hai t i ể u khí thế vậy mà hòa vào cùng một chỗ để người ta cảm thấy kỳ kỳ quái quái người này chính là cổ thái huyền ngoại trừ hai cỗ cảm giác trái ngược kia đại thế của hắn cũng rất kỳ quái phát ra xung quanh hơi mang cảm giác v ạ n mẻo bao phủ lấy bản thân hắn giống như hình thành một vòng bảo hộ tách riêng r a vậy mà không bị tổn thương chút nào quần áo không n u ố n vết tích hiện nhiên người này cũng không tầm thường giống như hắn biểu hiện ra ánh mắt cổ thái huyền đọc anh nhìn đến lý quân tiên một cái liền hơi dại ra kích động nói lý cô lương ngươi thật đẹp lý quân tiên hơi nghiến răng trong lòng hơi khó chịu nhưng bên ngoài không có biến chuyển ánh mắt rời chuyển cuối cùng rơi về phía nơi xa chỗ đó có mấy cỗ khí thế trồng chất lên nhau giống như bị đá bay đến một góc cuối cùng bị nhét chung vào một chỗ một đám quái thú thân hình đồ sộ bị vặn vào một chỗ trồng chất lên nhau để ép cũng không biết mấy tên bị ép xuống đến dưới cùng có ổn hay là bị đẻ đến bèn dí. b nhiên, ặ giấy như vậy thì vậy tên ở trở chịu, tức ở bên cũng nên vận bên dưới đời gi chịu, lực trên ra, khó lập đèm đám để cho tử kê tựa vào trên sừng dài của đồng ưu lao đi vết máu trên vai miệng từ trường khanh ngước mắt nhìn lên đối mắt với lý quân thiên một cái liền rời đi ánh mắt nhìn đến xung quanh chỗ hắn đứng cùng đám quái thú lúc này đã đến trên dòng suối cũng chỉ còn dòng suối này là không bị phá hủy hoàn toàn vẫn đảm bảo dòng chạy làm biên giới của nó nhưng không phải không có tổn hại toàn bộ dòng suối đã thủng lỗ chỗ các vết nứt có nơi trực tiếp g â y đoạn nhưng chúng quy lại vẫn rất lành lặn so với việc ngọn núi trực tiếp biến mất Khủ. Khủ. tử c â lở mở mắt ho khan mấy tiếng mái tóc cùng ánh mắt hơi ảm đạm xuống không còn bóng mượn như trước ba ị lý quân thiên ánh lửa cắt cao tam đầu khuyển nhảy lên gần một tiếng từ trong miệng phung ra một quả cầu lửa màu ám lục đập vào từ trường khanh thân hình của từ trường khanh hóa thành một dòng nước chạy xuống trong suối cuối cùng sau khi quả cầu lửa đập tan ra một vụ nổ trên mặt suối đem nước hất tung toét thì từ trường khanh lại ngưng lại tụ thân thể ở một vị trí khác trên mặt suối Sang đầu u k h ể lý cô nương g tiếp tục c n thấy nó n chăm lý quân tiên h không để ý đến mình cổ thái huyền đánh giá cảnh vật một hồi liền đạp không chạy đến bên cạnh đồng thời lên tiếng gọi thiên địa đại thế ở nơi này đang bị vặn vẹo rối loạn thay đổi liên tục cổ thái huyền giống như cũng không thể mượn đến lực lượng nhưng cổ thái huyền vẫn y nguyên có cách ngự không phi hành thật sự rất đáng nói lý quân tiên l o á n g thoáng thấy được c ố đại thế của cổ thái huyền v ậ n b ẹ o tạo ra một trường bao quanh thân rất kỳ quái có thể thông qua nó mà tách biệt ra ngoài tránh thoát đại thế lôi kéo từ đó không còn bị rơi xuống dưới mặt đất lý quân tiên có thể làm được chuyện này nhưng nó sẽ liên tục tiêu hao tinh thần so với dùng kiếm ý để công kích thì tiêu hao lớn hơn nhiều lắm không bằng hắn cứ dâm ở trên kiếm tinh hà giữ bản thân lơ lửng ở một chỗ thì cũng không tiêu hao nhiều về phần ngự kiếm phi hành thì khác biệt tốc độ sẽ rất chậm tiêu hao lại rất lớn tuy rằng khả năng lơ lửng này chính là đ nhưng vận dụng lên thì tiêu hao c ư ơ n g khí của chính lý quân thiên được chẳng bù mất cho nên lý quân thiên cũng chỉ thường đứng ở trên kiếm chứ không hề ngự kiếm phi hành ít nhất là không di chuyển lý quân tiên h cảm nhận được kiếm ý quần quận từ vĩnh dạ chuyển đến từ trong lòng bàn tay ngoài ra còn có một cảm giác huyền ảo từ đại đạo của bản thân cộng minh cùng trường kiếm trong tay chỉ vừa cảm nhận liền có thể biết được lực lượng mình có thể vận dụng mạnh hơn trước rất nhiều lý quân tiên h nhìn cổ thái huyền huyền ảo trong mắt có lực lượng của đạo vật quanh trong bất giác liền để người ta có cảm giác tịch diện bị chém tan đến cạn vụn cũng không còn cổ thái huyền hơi run lên trong lòng âm thầm mở rộng đại thế của bản thân hai tay giống như vẫn lấy cái gì chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào nhưng trên mặt của cổ thái huyền cũng không thay đổi gì khẽ n ở một nụ cười nói lý cô nương chúng ta lên xem một chút chứ vừa nói hắn vừa đánh mắt về phía trời cao nhìn về phương hướng mà các đụi đang tụ tập lại lý quân tiên đồng dạng đưa mắt nhìn lên thấy có một t ầ n g mây che chắn đích đến của những các đụi nơi này đồng thời dựa vào vị trí có thể xác nhận nơi đó chính là đỉnh núi của tả thiên sơn lúc trước lên xem tất nhiên phải lên xem nhưng lý quân thiên không định đồng hành ngay cùng cổ thái huyền người này hiểu rõ nơi đây hơn hắn trong tình thế này đi lên đó sẽ bị thua thiệt chàng băng lúc này đem đối phương giải quyết về sau lại thăm dò đỉnh núi ý nghĩ này vừa loay lên vĩnh dạ trong tay giống như hơi nhạy c ẫ m kiếm ý càng phát ra c u ộ n c u ộ n giống như có được ý thức của mình đem sát ý của kiếm tự mình khóa chặt lấy cổ thái huyền trong lòng cổ thái huyền siết chặt cảm giác lạnh leo truyền khắp toàn thân thấy vĩnh dạ cùng cổ thái huyền phản ứng như thế lý quân thiên thu liêm tâm tình lạnh nhạt hỏi cổ thái huyền nếu ngươi vẫn giấu dếm mục đích vậy thì không cần phải đồng hành đâu nói xong lý quân tiên đưa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thái huyền lực lượng của đạo chậm rãi nổi lên trong mắt hiếm ý quanh thân bằng phẳng một chút không còn lăng liệt như thế nhưng lại giống như tụ lực cấp ủ chuẩn bị bùng nổ ps cầu đề cử ba ps cách văn tình tiết đổi mới hơi chậm đang chỉnh sửa lại một chút hướng đi mấy chương tiếp theo sẽ viết nhanh hơn mong mọi người ủng hộ ba chương một trăm m ư ơ i bốn quang minh thần điện chương một trăm m ư ơ i bốn quang minh thần điện cổ thái huyền c h ầ m ngâm rất lâu cuối cùng thở dài một tiếng ai lý cô nương tội gì phải làm thế chứ hắn bày ra bộ dáng bất đắc dĩ tay trái thọ vào trong ngược o mò mò cái gì đó một hồi lâu sau mới rút tay ra x u ê bàn tay về phía lý quân tiên h nói thực tế thì khi thế giới sắp nhập bản nguyên của thế giới sẽ đồng hóa lẫn nhau đến cuối cùng dung hợp lại là một trước khi quá trình này cũng có một cách tác động đó chính là trước hết công chiếm được bản nguyên của thế giới khác lý quân tiên h thấy được trong bàn tay của cổ thái huyền là một viên hạt giống bên hai vẫn vang lên lời nói của cổ thái huyền hạt giống này là bản nguyên thế giới của chúng ta diễn sinh bên trong đó ẩn chứa lực lượng cũng có chút đặc biệt chỉ cần đem nó trồng vào trong bản nguyên của thế giới này sẽ nhanh chóng xâm nhiễm bản nguyên thế giới của đối phương chiếm cứ tiên cơ đồng hóa đối phương từ đó chiếm lấy vị thế chủ đạo khi hai thế giới d u n g hợp ánh mắt của lý quân tiên bằng p h ẳ n g như nước lực lượng của đạo vườn quanh dần dần đem thanh ảnh n h u ộ n thành đ e n kịt đồng t ử hóa thành hình kiếm kiếm nhãn giống như muốn dùng lực lượng đại đạo xuyên thấu bản chất của hạt giống phân giải bí ẩn bên trong đó nhưng mặc cho lý quân tiên vận dụng lực lượng gì cũng không thể moi ra bí ẩn trong đó giống như nhìn vào một hạt giống bình thường khác biệt chính là có một chút lực lượng bao phủ lên giống như m ả n bản vệ chỉ có như vậy thôi cũng không thể nhìn ra điều cụ thể gì giống như lâm vào điểm mù của tri thức không thể hiểu nổi lý quân tiên gật đầu một cái lạnh nhạc hỏ đem hạt giống này trồng vào nơi đó là được gà c ổ thái huyền gật đầu bàn tay cũng không thu hồi giống như muốn đưa hạt giống này cho lý quân thiên lý quân thiên cũng không đi tiếp nhận đồ vật này hắn phóng mắt nhìn rất sâu xuống phía dưới kiếm nhãn phát huy gần như toàn bộ lực lượng cuối cùng mơ hồ có thể trông thấy đáy vực sâu tồn tại dấu hiệu sinh mệnh y h i ề u ớt chính là vũ nhu đang trong trạng thái trọng thương tính mạng gần như đã suy tàn đến đến danh giới tử vong lý quân thiên nhẹ nhàng hạ xuống bên người nàng cương khí hành mục tràn ra thoáng cái liền có rất nhiều nhánh cây nhỏ đem vũ n u ôm chặt lại vừa che đậy cũng vừa ôn dưỡng lên cơ thể của nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực của vũ Đu, cảm ứng lấy thể năng lưu chuyển của nàng lý quân tiên chậm rãi điều động can thần t à n g tràn ra thể năng thuần túy nhất cuối cùng truyền lên người vũ nhu không phải cương khí mà là thể năng thuần túy nhất thể năng không thể phóng ra bên ngoài cơ thể nhưng thông qua tiếp xúc da thịt thì có thể truyền đi qua cho người khác chỉ là tiêu hao rất lớn thôi còn tốt vũ nhu đã mở ra tâm thần t à n g cơ thể điều hòa được thể năng cùng với mở ra tam tiêu thì có thể nhanh chóng tiêu hóa số thể năng mà lý quân tiên truyền vào nếu không muốn cứu chữa hẳn phải mất thời gian rất lâu không giống như lúc này chỉ mất chút thời gian là cơ thể đã được ổn định các vết thương nhanh chóng k h é lại mọc lên da non t ì ngoài h t r ạ n c h u y ể ra cho dù truyền hết thể năng cho vũ nhu thì trong lúc nhất thời vũ nhu cũng không thể khôi phục đến đỉnh phong được so sánh thì được chẳng bù mất dù sao phá hư rất dễ dàng so với chữa trị dù lực lượng vào việc phía sau sẽ tốt hơn không thu hồi v o kiếm cùng hợp kiếm lý quân tiên quyết định đi lên phía trên xem xét mũi chân khái điểm một cái thân hình nhẹ nhàng như hiến tốc độ không nhanh không chậm phi thân về phía xa không i i ế m t n mất bao lâu hai người liền vượt qua tầng mây trắng tầng mây này quanh năm bao phủ trên đỉnh tả thiên sơn cho dù trận giao chiến vừa rồi trực tiếp đem cảnh vật phá hủy hết thì nó cũng không bị ảnh hưởng giống như ảo ảnh của một tầng thứ cao cấp hơn mà không ai có thể tác động đến vượt qua tầng mây khung cảnh liền hiện ra ngay lập tức một tòa thần điện to lớn trắng sáng thánh khiết giống như được tạc nguyên khối từ bạch ngọc thần điện khổng lồ rộng hàng nghìn thước từng mái vòm chỉ thẳng vào bầu trời lan tỏa ánh sáng khắp trời đất điện bạch ngọc v i ề n điểm xuyến b ằ n g kim cánh cửa chính cao đến chính thức lúc này đang đóng kín lẳng lặng giống như không có người ở đỉnh núi lại là loại quang cảnh thế này cụ thái huyền cảm thán một câu lý quân tiên mua bay cũng không đáp lời h ã n thử hạ xuống mặt sân của thần đứng ở trên đó để kiếm tinh hà lơ lửng sau lưng mình một tay lý quân thiên cầm vĩnh dạng một tay cầm kiếm vĩnh dạng một tay cầm kiếm diệt ma cực kỳ cảnh giác đứng ở trên sân này lý quân thiên có thể cảm nhận được một loại cảm giác bài xích đến từ nơi đây tuy sự bài xích này không phải rất mãnh liệt nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng càng đáng nói là có thứ gì đó ở bên trong tòa thân điện này một cảm giác đệ nén nặng nề thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm thậm chí có một loại cảm giác để người ta tôn sùng kích động đến muốn quỷ xuống cảm giác này rất mãnh liệt nhưng lý quân thiên cũng không bị ảnh hưởng nói chính xác thì có cảm giác nhưng tâm trí lại có thể chống chọi lại cảm giác này không bởi vì vậy mà quỳ xuống lý quân tiên ổn cổ thái huyền thì không cổ thái huyền thậm chí còn không thể tiếp cận thần điện này chỉ cần hắn đi vào phạm sân của thần điện thì ngay lập tức có một luồng quang huy thần thanh chiếu ra đem hắn đánh bay đánh bay đơn thuần bởi vì thực lực của cổ thái huyền mạnh có thể phòng ngự trước quang huy này nếu không một luồng sáng đánh ra thì hắn đã tan thành cho bùi luân rồi một luồng quang huy chắc hẳn không thua kém gì một kiếm của lý quân tiên khi vừa quyết chiến ở vô thường kiếm phái đâu đều thuộc về vọng thiên cảnh đỉnh phong. liên tục bị đánh bay năm sáu lần xong cổ thái huyền lại không dám tiếp cận quá gần thần điện chỉ có thể đảo quanh kêu gọi lý quân tiên h lý cô nương làm sao ngươi lại vào trong đó được vậy lý quân tiên h núi b a i hắn đoán chừng cổ thái huyền mang trên người khí tức bản nguyên của thương võ đại lục t r ò nên n mới không thể tiến đến nhưng lý quân tiên h cũng không tin rằng cổ thái huyền thật sự không vào được dù sao công kích cũng không mạnh so sánh một chút lực lượng của cổ thái huyền rõ ràng mạnh hơn một chút cũng không vượt trội nhưng còn không đến mức không thể đột phá vào bên trong mới phải nhưng có lẽ cổ thái huyền không muốn hoặc là không dám xông vào dù sao chỉ việc ngăn chặn ở bên ngoài thôi đã có công kích tương đương với vọng nguyện cảnh nếu đi vào bên trong thì không biết còn phải đối mặt với lực lượng bậc nào đúng lúc này lý quân thiên nhìn đến cửa của thần địa chậm rãi mở ra quang minh thánh khiết tỏa ra rực rỡ giống như mặt trời chậm rãi nô lên từ hướng đông đứng sau ánh sáng thánh khiết che đi một phần quang minh rội ra là người mặc áo choàng áo choàng phủ kín từ đầu của hắn không nhìn rõ được dung mạo cũng không biết được nam nữ nhưng ngoại hình cùng người mặc áo choàng lúc trước vô cùng tương tự khí tức cũng gần như nhau nhưng so sánh thì người trong thần đ i ệ này vô cùng mạnh mẽ đối mặt với người này liền có thể cảm nhận được lực lượng mênh mông giống như đối mặt với trời đất hùng hậu đến nhìn không thấy hạt b ố i trên lệch rất lớn PS, đề nói, giọng nói ôn hòa ấm áp áp phải phải phản sự sâu cầu cử Trước Chủ. Trước Chủ. cô mặc cũng không có chút cảm xúc nào, giống như ôn hòa ấm áp chính cười cười Quang Quang Thiểu biểu hiện ra bản ý. Giống như rất nhiều người luôn luôn đề đương, đi Thánh Thánh thật tới. tràng nhạt trong thẳm trạng thái bình thường, rất treo trên trạng thái thường, ra ngươi Người nhưng như như người hòa hòa Minh Minh lệnh nói, giọng nói ôn không nào. Giống ôn bình không hiện bản Giống nụ miệng, bình không dám ấm ấm áo á là là ý. nhưng kiếm ý trên kiếm ẩn mà không phát giống như tích lũy chờ đ ợ i lý quân tiên lạnh nhạt hỏi có gì không dám người mặc áo choàng chắp hai tay trước bụng bước ra ngoài cửa dung mạo dần có thể h i ệ n lên lý quân tiên có thể trông thấy hắn đang hiếp mắt cười cũng không biểu lộ khó chịu vì lời nói của lý quân tiên vẫn giữ thái độ ôn hòa nói có thể đến được đây chứng tỏ là người được quang minh công nhận chúc mừng ngươi thông qua được quang minh thử thách lý quân tiên hơi nhữu mày một cái không hiểu người này rốt cục ý tứ ra làm sao quang minh thử thách cũng không biết là chuyện gì cái gọi là thí luyện là những chuyện ra sao nhưng nhìn từ thái độ này của người mang áo choàng thì có vẻ như có thể giao lưu lý quân tiên nghiền ngẫm một chút liền lên tiếng hỏi người là ai mặc dù có chút suy đoán nhưng lý quân tiên không phải người của thế giới này hoàn toàn không có đầu mối chỉ có một điều chắc chắn rằng người này đã từng là cường giả đỉnh cao nhất của thần quang đại lục sau đó giới cơ duyên xảo hợp thu được bản nguyên thế giới cuối cùng sống không biết bao nhiêu năm tháng trường hợp rất giống với cổ thái huyền bởi vì chính cổ thái huyền nói về bản nguyên thế giới cùng không gian bản nguyên cho nên lý quân tiên liền dựa vào con đường này suy đoán lên cụ thể thế nào thì không biết được cho nên mới lên tiếng hỏi người mặc áo choàng cũng rất ôn h ò a đáp không giống như có ý định che giấu mọi người gọi ta là thánh hoàng ngươi cũng có thể gọi ta như vậy lý quân tiên h h í ế mắt giống như nghĩ đến cái gì liền hỏi thánh hoàng của quang minh thần điện quang minh thần điện từng là thế lực thống lĩnh toàn bộ thần quang đại lục nó vừa là một thế lực sở hữu lực lượng cường đại vừa hoạt động giống như tổ chức tôn giáo trên khắp đại lục quang minh thần điện xây dựng các điện thờ truyền bà giáo lý ban bố các quyết sách chủ trương quản lý toàn bộ người dân của thần quang đại lục đứng đầu quang minh thần điện chính là thánh hoàng và được coi như đứa con của thánh chủ những m người h t ệ ở thần quang đại lục đôi khi sẽ nhắc đến chuyện của quang minh thần điện bởi vì khi ấy trở thành tông đồ liền không bị thất sắc thiên giày vỏ ngoại trừ cái tên thánh hoàng quang minh thần điện quang minh thánh nữ gì đó ra lý quân thiên cũng không biết nhiều hơn nhưng dựa vào lối kiến trúc cùng với xưng h ồ của người này thì lý quân tiên h đoán rằng đây là một thế lực cổ lao nào đó giống như phá thiên thương hộ thiên t u ấ t vậy lý quân tiên h không lấy làm kỳ lạ một phần là không biết quang minh thần điện một phần cũng không hiểu rõ thế lực quang minh thần điện là như thế nào thánh hoàng nghe đến lý quân tiên h nói ra danh tự này hắn k h ẽ gật đầu một cái bắt đầu nói cả kẽ cô nương đã nghe đến quang minh thần điện cũng vượt qua thử thách vậy hẳn phải biết sắp đến sẽ là nghi thức tiếp nhận phước lành chứ không biết thánh hoàng trong trường hợp thế này giữ vững nụ cười có lẽ là giải pháp tốt nhất thánh hoàng giống như không nghĩ đến lý quân tiên sẽ trả lời như vậy một hồi lâu sau thánh hoàng chậm rãi giải, giải thích tiếp nhận p h ư c lành từ thánh chủ liền không phải tiếp nhận thử thách từ thất sát t i ê n ngoài ra còn có thể thu được thánh lực thu được trường sinh lý quân tiên c h é p miệng tung ra mấy lời dụ hoặc thế này quả không hổ là đứng đầu một giáo hội lý quân tiên cũng không bị mê hoặc trái lại hỏi một chút thánh chủ là ai nụ cười trên khuôn mặt thánh hoàng thoáng biến mất giống như trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa giản g i q u a n minh thánh chủ chính là thiên phụ sáng tạo vật lý quân tiên cắt đứt lời nói của thá hắn thật không muốn nghe mấy lời dài dòng như thế toàn bộ đều là lá cây rác rưởi không có chút dinh dưỡng nào hắn chỉ vào thân điện lạnh lùng hỏi cho nên thánh chủ ở trong đó thánh hoàng ngưng lại cuối cùng lại nở một nụ cười mỉm thân thiện gật đầu xác nhận lời nói của lý quân tiên h đột nhiên ánh mắt đang hiếp lại của thánh hoàng trừ lớn trong đồng tử phản chiếu hình ảnh dần dần phóng đại một đoá hắc liên đen k ị t huyền bí cánh hoa nhọn hoắt giống như mỗi cánh hoa đều giống như mũi kiếm khí tức hủy diệt quần quận một đoá hoa phong lớn cánh hoa phong lớn cuối cùng cánh hoa nhọn hoắt giống như tiếp xúc đến thân thể của h tất cả diễn ra chỉ trong một cái c h ư ớ c mắt từ khi hắn chừng lớn hai mắt cho đến khi bị hắc liên xuyên thủng mi tâm đánh nát đầu lâu dễ dàng giống như kim đâm vào một quả bóng bay nổ tung cực kỳ đơn giản mà hủy diệt kiếm liên thế đi không ngừng trực tiếp bắn vào trong cánh cửa đang chuyển ra ánh sáng trói l ó a giống như xuyên vào trong màn nước nơi hắc liên đi qua quang minh tỉnh d i ệ t không thể chiếu sáng hắc liên m ạ n m a y thậm chí còn bị hắc cám xuyên thủng cuối cùng kiếm liên n ở rộ đêm tối hàng lâm lập tức che lấy quang minh nhưng lần này hắc á m vừa mới nợ rộ lại ngay lập tức bị quang minh c h i ế sạn bóng đêm lập tức tạm biến giống như nốn lựa ch lý quân tiên cũng không thể nhìn thấy cảnh quan bên trong thần điện cuối cùng cũng chỉ thấy được một mảnh quan minh lý quân tiên hơi nhắc lên vài miệng giống như đã cảm ứng được cái gì cuối cùng cất bước chuẩn bị tiến vào đúng lúc này cổ thái huyền hô lớn lý cô nương tiếp lấy chỉ thấy khí thế trên người hắn bùng nổ đại thế vặn vẹo thành một lớp lực trường bao phủ lấy hạt giống trong lòng bàn tay sau đó bắn về phía lý quân tiên quang trụ bắn từ trong thần điện ra lại không thể đánh bay hạt giống hạt giống tựa như một con cá ngược dòng bơi đi cuối cùng tiếp cận lý quân tiên toàn bộ thần điện theo sự tiếp cận của hạt giống liền rung chuyển lên giống như động đất lại như lậu tiếng sấm rền không ngừng lực trường tán đi hạt giống nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt lý quân thiên lý quân thiên đưa tay ra tiếp nhận lại nhìn cổ thái huyền cổ thái huyền giống ra giấu cố lên với lý quân thiên sau đó lại bị một cột sắt từ trên thần điện bắn chúng cả người đánh bay về nơi xa lý quân tiên h hừ một tiếng nắm lấy hạt giống đồng thời đem c ư ơ n g khí bao phủ lên trên đem hạt giống khóa chặt miệng thầm mắng diễn quá giả t s cầu đề cử ba ps làm nền đã xong chuẩn bị quét ngang thần quang đại lục chương một trăm mười sáu không gian bản nguyên chương một trăm mười sáu không gian bản nguyên Hạt g bốn g bị phía trắng xóa không có bất cứ cảnh vật gì lý quân tiên nhìn quanh một lượn một loại cảm giác tương đồng nhanh chóng bước lên ký ức hiện ra vây đến ngày còn ở trên đạo đình phong lúc ấy hắn đột nhiên bị kéo vào trong không gian kỳ dị lại thêm lúc trước thông thẳng đến kiểu u một lần khi kích hoạt hết hoa văn trên lục phủ không có dấu hiệu nào liền bị kéo vào trong nơi đây nhưng lần này không phải không gian đu tối mà là một sắc trắng thuần túy lý quân tiên h biết nơi này không phải c ử u hữu nhưng cũng là không gian tương tự thôi ý niệm vừa động một cái căn cơ v õ đạo hóa liền rơi vào trên tay của lý quân tiên h trường kiếm đen như mực khí tức của đạo nồng đậm tràn ra trong chớp mắt giống như khói đen tỏa khắp thiên địa nhuộm màu quang minh thế giới trắng xóa giống như bị ăn mòn cùng ô nhiễm khói đen lan tràn giống như rất nhiều xúc tu tỏa ra không ngừng lan rộng trong không trung dần dần làm cho hắc khí bao trùm rộng ra hơn một thước giống như lý quân tiên h đang nâng một đám mây đen cột quột lý quân tiên vung kiếm lên hắc khí phóng ra ngoài lực lượng của đạo tràn khắp bốn phương tám hướng giống như lần này thế giới không có đổ nát lực lượng đại đạo ngưng kết trên không trung giống như bám lên khắp thế thế giới từng sợi lực lượng đang ngang vắt chéo vô cùng kỳ quái nhưng không gian màu trắng này giống như vô cùng vô tận nhìn không thấy bên liên giới từng sợi tơ lực lượng đan sen vắt lấy một vùng chừng mấy chục thước trước mặt lý quân tiên thôi so với toàn bộ không gian này hoàn toàn không đáng nhắc tới không thể so sánh không phá vỡ được lý quân tiên hơi nhũ mày lại vận dụng lực lượng chém ra m ấ y kiếm ngoại trừ mở rộng khu vực bao phủ các sợi tơ màu đen thì không đưa lên tác dụng gì theo lực lượng dần dần tăng lên lý quân thiên có thể cảm nhận được rằng nếu hắn tung ra toàn lực có thể dung chuyển không gian này thậm chí là phá hủy nơi này để thoát ra ngoài nhưng lý quân thiên cũng không đội vàng thoát ra ngoài bởi vì theo mấy lần dung chuyển không gian này lại theo phạm vi bao phủ của từng sợi tơ tăng lên lý quân thiên l ờ m ờ có thể trông thấy gì đó hắn lại vận khởi lực lượng của đạo lên đôi mắt giống như muốn xuyên thủng t ầ n g không gian này nhìn đến thứ gì đó ở n ó nhưng kiếm nhãn cũng không thể bắt được hình dáng đó lý quân thiên lại nhẹ nhàng vùng kiếm lên dung chuyển một lần không gian quả nhiên không gian không còn đơn điệu làm à u trắng tinh trái lại giống như lâm vào trong hát á m từng sợi tơ đen kịt thì lúc này ẩn ẩn lại phát ra thanh quang mà xuyên thấu qua từng sợi thanh quang lý quân thiên liền mơ hồ nhìn thấy một bóng người một người lý quân thiên nhũ mày hình ảnh chỉ giống như trên lệnh một thoáng chốc lại ngay lập tức biến mất không gian quay trở về trắng tinh khiết cùng hàng nghìn sợi tơ màu đen mang lực lượng của đạo ừ lý quân thiên gia tăng thêm lực lượng một chút đại đạo tràn ra căn cơ võ đạo ngưng tụ đến càng thêm nặng nghề lúc này chỉ cần khẽ động căn cơ võ đạo liền sẽ khiến cho toàn bộ không gian nhấc lên vận sóng mà khẽ vung vây một cái liền làm cho thế gian trao đạo cuối cùng hình ảnh lúc trước lại hiện ra trước mắt lý quân thiên xuất hiện một người áo vải thô quấn quanh thân thắt lại bằng một sợi dây ở phía eo tóc màu vàng nhạt dài ngang vai sợi tóc xoăn gợn s ó n g trông có chút thô giáp hắn ngồi gục ở trên một chiếc ghế có tượng đầu túi thấp hướng đỉnh đầu về phía lý quân thiên mà trên đầu của người kia có một chiếc vòng chiếc vòng không biết làm từ vật liệu gì mơ hồ có chút sáng lên chiếc vòng rất nhỏ là một khối trụ tròn lớn cỡ ngón tay đút vắn ngang trên c h á n vốn lượn gợn s ó n g chứ không phải t h ẳ n g tóc đồng thời trên chiếc vòng còn lần lưu chuyển màu sắc không hề sạc sỡ rõ ràng là ánh sáng lại làm cho người ta có cảm giác h đạo quanh từ trái sang phải lại hơi l ó e lên từng chút từng chút màu sắc vừa vặn chính là bảy màu ngân lục kim xích tử h ắ c lam cũng chính là bảy màu của bầu trời thế giới này lý quân thiên bước ra một bước khung cảnh lại biến mất thế gian quay về t r a n g xóa lý quân tiên h khiêu động lực lượng đại đạo dung chuyển không gian một cái đem khung cảnh lại kéo trở về mũi chân khẽ điểm dùng tốc độ thật nhanh xông đến muốn tiếp cận người kia liên tục thao tác hai ba lần lý quân thiên giống như bản thân xông ra khỏi mặt nước cảm giác khác biệt có thể nhận biết rõ ràng khung cảnh không tiếp tục biến mất nữa có điều lực lượng của đạo từ trên người lý quân tiên giống như đang bị rút ra nhanh chóng tiêu hao tách khỏi cơ thể lý quân tiên níu h chặt lông mày cảm giác này quá kỳ dị mà lại không thể ngăn cản tình trạng như thế thật không tốt giống như máu của bản thân đang không ngừng bị rút đi cảm giác suy yếu thật sự không tốt lý quân tiên không trần c h ờ lâu bản thân bước ra đã đến bên cạnh người tóc vàng kia kiếm nhãn chăm chú nhìn lên m u ố n ảo sâu vào bí ẩn bên trong dưới ánh nhìn của kiếm nhãn lý quân tiên chỉ thấy chiếc vòng kia nhanh chóng bị bóc méo kéo dài ra giống như sợi mì vô số sợi thần qu đan sen chẳng trị phủ lên khắp thế giới mà lực lượng đại đạo của hắn giống như một sợi dây khác loại từ bên ngoài xỏ vào buộc lên những ô lưới này bấu víu vào bên trong nhưng sợi dây của lý quân thiên giống như bị những sợi dây đó kéo đi muốn rằng đức thôn phải mất từ đó mới khiến cho lực lượng của hắn bị rút khỏi cơ thể tạo nên cảm giác khó chịu cái vong lớn này là một cấp bậc với đạo thậm chí còn cao cấp hơn một chút to lớn hơn đầy đủ hơn cũng hùng hậu hơn lý quân tiên nhũ nhũ lông mày không biết nên xử lý ra sao lực lượng của hắn bị rút ra rất nhanh không thể ở nơi này chờ lâu hơn được lý quân tiên vơ tay muốn thử đem c h i ế c vòng gỡ xuống mang đi nhưng khi bàn tay của hắn vừa đưa ra nam tử gục đầu kia vậy mà chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt vàng rực giống như mặt trời nhìn thẳng về phía lý quân thiên ẩm ẩm không gian vỡ nát lý quân thiên cả người rút lui về sau cánh tay nâng lên che chắn lấy khuôn mặt của mình toàn bộ khung cảnh lúc này vỡ ra như kính tan nát tiêu tan cuối cùng từ trong đống đổ nát kia đi ra một bóng người chính là nam tử tóc vàng đầu đội vòng thần q u ă n kia người này khuôn mặt lạnh lùng tự mang một loại cảm giác cao thượng ánh mắt giống như bao quát chúng sinh khinh thường tất cả theo hắn bước ra thế giới bừng sáng toàn bộ không gian trắng sáng thánh khiết lại một lần nữa hiện ra vóc người của hắn to lớn ước chừng có hai thước hơn ngũ quan không quá sắp nét trái lại làm cho người ta khó mà ghi nhớ được tựa như giống rất nhiều người lại tựa như không giống ai cả chỉ có đôi mắt vàng đặc trưng thu hút tất cả sự chú ý hắn đứng trước mặt lý quân tiên h đ ạ m mạc mở miệng phán quyết xâm phạm bản nguyên chết ps cầu đề cử ba chương một trăm mười bảy tranh đoạt bản nguyên chương một trăm mười bảy tranh đoạt bản nguyên phán quyết hạ xuống quan huy thần thánh đổ ập xuống mang theo cảm giác nóng bỏng cháy rực p h lên lý quân tiên lý quân tiên phản ứng cấp tốc một kiếm chém ra lực lượng toàn bộ xông thẳng lên trời bóng đêm trực tiếp hàng lâm vào quanh thân thể trong mắt lý quân tiên thấy được một tấm lưới lớn với rất nhiều sợi lực lượng đan sen phủ xuống quanh người mình mà lực lượng của chính hắn thì khó khăn chống lên tấm lưới này không ngừng bị ép hạ xuống khiến cho tấm lưới càng lúc càng gần với bản thân mình hơn lý quân tiên nghiêm nghị thần tình chăm chú ngọc thủ siết chặt chuốc kiếm lực lượng cũng toàn bộ triển khai ra ngoài chém ba lý quân tiên mấp máy môi n g ọ n toàn lực chém ra vĩnh d ạ lưới kiếm ma sát phát ra hỏa hoa tung tóe lực lượng đứt gây tiêu tán thành khói trắng kèm theo một mùi cháy khét gáy mũi x o ạ ba vĩnh dạ chém xuống tấm lưới trực tiếp bị cắt rách ra một lỗ h hai bên tấm lưới lướt qua thân thể của lý quân thiên còn hắn thì thông qua lỗ hổng tránh thoát ra ngoài một kiếm hạ xuống lý quân thiên thoát khỏi ánh sáng bao phủ hắn điểm nhẹ mũi chân liền lao đến bên cạnh nam tử tóc vàng vung kiếm chém năng ra nhắm thẳng cổ đối phương v ù v ù giống như gió mạnh phất qua mạnh liệt mà nhanh chóng vô hình mà cuồn cuộn lực lượng của lý quân thiên trực tiếp chém năng cổ nam tử tóc vàng mà không bị cản trở chút nào cũng không thể gây ra chút thương tổn nào cho nam tử kia cả một kiếm lướt qua nhẹ nhàng giống như cắt vào không khí hình dáng ấy vẫn đứng lặng uy nghiêm tại chỗ mà không có bất cứ phản ứng、gì. ánh mắt màu vàng rực của nam tử k h ẽ n h ú c nhích nhìn sang lý quân tiên h lực lượng thần quang tiếp tục hóa thành một tấm lưới k h á c p h ủ xuống quang minh nóng rực lại một lần nữa bao khỏa lý quân tiên h lý quân tiên h c a o mày lại vĩnh dạ hơi trống lên lần này giữ nguyên lực lượng của đạo chống lại tấm lưới chứ không có ý định phá hủy ra ngoài chỉ là giữ vững tình thế rằng có thế này cho nên cũng không phải chuyện quá khó khăn tuy rằng việc này tiêu hao khá nhiều lực lượng cảm giác k i ể m chế mà nặng nề đ ầ lên trên cơ thể lý quân tiên hơn nữa cảm giác kiềm chế này làm cho lý quân tiên có chút quen thuộc giống như xiềng xích kiềm chế của thiên địa lúc trước lý quân tiên hơi l hắn cũng không muốn chiến đấu đến sức cùng lực từ đâu có rất nhiều đối thủ mà hắn còn chưa giải quyết ở đây đồng thời bản thân cũng chẳng có đồng minh nào nếu hắn đã giết hết các kẻ thù quét ngang toàn bộ địch nhân thì hắn có thể dùng hết sức lực để chém giết mà không c h ờ đường lui nhưng lúc này thì khác hắn không thể đánh mất toàn bộ khả năng chiến đấu được lý quân tiên hơi nhịu n h ũ m ũ i trong lòng cũng có chút bực mình cùng không kiên nhẫn nghĩ đến việc phải lưu lại chút sức lực mà không thể chém giết hết mình khiến lý quân tiên cũng có chút phát điên mất hết cả kiên nhẫn lý quân tiên đào tay lấy ra hạt giống rồi đẩy thẳng về phía nam từ tóc vàng nửa đường trực tiếp khiến cho cương khí tán đi Đối p hạt ư ơ n còn không thèm tránh né cho nên g thậm thèm chí cho h giống trực tiếp đánh vào trên người hắn. Tích. người giống đánh hắn. vào Hạt khiến cho không gian hơi rung động dưới cái nhìn của lý quân thiên thì chiếc vong từ lực lượng thần kỳ kia trực tiếp bị hạt giống đè sập xuống vượt qua khỏi sức chịu đựng đến mức xé rách luôn tấm vóng nhẹ nhàng dù không phát ra bất cứ lực lượng thần kỳ nào mà khi hạt giống đánh vào trên người nam t ử t ó c vàng gọn sóng giống như hòn đá nhập vào m ắ t nước ngay sau đó tất cả dòng nước đều bị hòn đá hút lấy hạt giống nặng nề đè sụt tấm lưới từng sợi dây bị kéo lom sâu vào bên trong rõ ràng là hạt giống này đang quấn lấy từng sợi tơ tham lam cắn nuốt lấy nó、Ấm、ẩm cuối cùng hắn miễn cưỡng duy trì bộ dạng của mình nhưng lồng ngực thì xuất hiện một vòng xoáy đen kịt giữa hai bên đang xảy ra tranh chấp tích liệt toàn bộ thế gian đều bóp nhỏ đi lý quân thiên nho mắt toàn bộ lực lượng hội tụ vào trên vĩnh dạng kiếm vĩnh dạng đen tuyền nặng nề chém ngang ra lần này lướt ngang qua cổ của nam tử tấp vàng lần này giống như có lôi điện bùng nổ một mùi khét lẹt lan truyền trong đ ộ n không gian vĩnh dạng lướt qua đầu lâu phóng lên trời sau đó giống như v ạ n b ẹ o không gian đầu lâu hóa thành rất nhiều sợi tơ đan sen trong không gian lý quân tiên v ư ơ n cánh tay ra bàn tay chụp vào trên chiếc vòng trên đầu lâu kia dứt khoát kéo mạnh một cái g i a n g dắt giống như một toàn núi lớn trôi nối lý quân tiên có thể thấy được từng sợi tơ lớn đang kéo căng lên thật sự khó mà để cho lý quân tiên kéo động nó sức nặng như một quả núi lớn lại dính chặt lên trên đầu lâu tùy ý di chuyển theo đầu lâu lại không thể để cho lý quân tiên không chế lý quân tiên vật lực căn cơ võ đạo hiện lên hợp nhất vào trong trường kiếm vĩnh d ạ n trường kiếm trực tiếp đâm xuyên vào trong đầu lâu toàn bộ lực lượng của đạo tràn ra lực lượng của đạo giống như vô vàng sợi tơ nhỏ vươn ra ngoài đan sen vào các sợi tơ trên vòng của nam tử tóc vàng từng sợi tơ màu đen c u ấ n chặt với những sợi tơ bảy màu sặc sỡ dần dần đem màu sắc nhuộm thành màu đen đồng hóa vào với đạo của bản thân r à o r à o giống như có gió thổi nhẹ nhàng lướt qua những tán lá xanh d ì tràn ngập sức sống không gian trắng xóa bắt đầu xuất hiện những cảnh vật bầu trời xanh thảm cao vun vút và trượng không thể nhìn thấy tầm cối u trên mặt đất cỏ xanh mơn mận t á n cây dơ mát h ư ơ n g rì rào lẫn trong mùi cỏ thơm là mùi lất ngọt lạnh nhạt bị mùi cỏ thơm che giấu đi sâu trong mùi đất ngọt là một mùi tanh nhạt của kim loại loại mùi tanh này rất khó để nhận biết nhưng lý quân thiên có thể cảm nhận được rõ ràng giống như máu của đối phương chạy ra hoa cùng mùi kim loại tạo thành mùi tanh càng lúc càng nồng tiếng sóng vô hào hào che đi tiếng lá cây lạc sạc mùi muối biển bị đẩy hiện ra rõ ràng trong mùi máu tanh nồng tất cả hương t h ơ m quyện vào nhau nhưng rất khác biệt mà lý quân thiên có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh hỗn loạn nhưng thay đổi theo từng loạt quy luật tuần hoàn liên miên giống như một phản giao hưởng diễn tấu đồng loạt hình ảnh thế giới phản chiếu trong ánh mắt của lý quân thiên đồng tử của hắn chuyển thành hình kiếm tựa như hắn dùng một ánh mắt nhìn thấy tất cả cảnh vật trên toàn thế giới vậy ầm ầm ba lý quân tiên rút kiếm ra đầu lâu nổ tung trên không trùng vòng đội đầu xoay tròn một lượn g cuối cùng rơi xuống vị trí của lý quân tiên lý quân tiên vươn tay bắt vào chiếc vòng đội đầu lúc này vòng đội đầu có bảy màu ưu ám lại rất nhẹ nhàng bị lý quân tiên bắt vào trong bàn tay nhẹ tựa như túm lấy một sợi lông vũ vòng đội đầu khi tiếp xúc với bàn tay của lý quân tiên ngay lập tức hóa thành một dòng nước sôi theo đầu ngón tay chạy xuống bàn tay cuốn dọc theo cổ tay và cánh tay cuối cùng chùm lên vai và chạy xuống toàn thân thần quang bảy màu đan sen chạy khắp cơ thể của lý quân tiên cuối cùng sau khi nó bao trùm toàn thân từ cổ của hắn trở xuống thì màu sắc của thần quang chậm rãi sáng trói lên rồi d u n g hợp vào với nhau hóa thành màu trắng thánh khiết tinh khôi kiếm nhãn của lý quân tiên biến mất hình chiếu của căn cơ võ đạo tiêu tán căn cơ võ đạo trong khí hải ảm đạm một loại cảm giác m ệ t m ỏ i sông lên đầu khiến cho lý quân tiên chỉ muốn đi ngủ một chút theo lực lượng của đại đạo rút đi thế giới trong mắt của lý quân tiên đột nhiên thay đổi một loại q u a n cảnh một cái cây to lớn ở trước mắt thân cây không biết bao nhiêu người ô n cho đủ tán cây che dọc một phần bầu trời nhưng trên chiếc cây này chẳng chịt những sợi dây xích khổng lồ đem thân cây khóa chặt dây xích đủ loại màu sắc cùng khí tức nhưng đồng dạng phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ cùng đèn nén từ xa nhìn lại có thể thấy được một thiếu nữ tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió váy dài che kín từ cổ đến mắt cá chân c h ẳ n g thuần thanh khiết nhẹ nhàng như mây trên tay nàng cầm một thanh kiếm đen tuyền một m ạ c không có chút khí tức khủng bố nào thoáng nhìn lại hơi có cảm giác thương mẫu lặn sâu vào trong tầng không gian nào đó không thể nhìn thấy trừ khi có lực lượng đặc thù giống như kiếm nhãn mới có thể trông thấy lờ mờ k h ô n g cảnh thay đổi thiếu nữ váy trắng nhẹ nhàng còn đó nhưng trước mặt không có cây lớn cũng không còn cảnh toàn bộ trời đất trắng tinh khôi đổi lại là một bầu trời xanh t h ẳ m mây trắng cuộn trào lướt qua đỉnh núi đỉnh núi bạc màu lộ ra đ á s á m lừng lững như đảo nổi giữa biển mây bị sóng mây không ngừng đánh b à o lý quân thiên hạ kiếm xuống lông mày hơi nhũ lại túi đầu nhìn bản thân tại sao lại là váy nữa cảm giác gió nhẹ vớt ve chân ngọc thanh lương mát mẻ thậm chí gió nhẹ còn luồn đến h đáng nói chính là lý quân tiên h còn không thể thao túng được chiếc váy này không thể làm cho tán đi hay không chế nó biến hình giống như hình dáng này đã cố định lại hóa thành vật chân thật không thể thay đổi giống như một chiếc váy thông thường khác biệt chính là chiếc váy này khó mà phá hủy được vô cùng chắc chắn tựa như bất h ủ bất diệt cho dù lưỡi kiếm cắt qua cũng không để lại được chút dấu vết nào thở dài một tiếng lý quân tiên h đem c ư ơ n g khí hóa thành một lớp quần đen m ặ c xuống dưới lớp váy đồng thời một cái áo choàng mỏng màu đen ở bên ngoài thay đổi khí chất thanh thuần thành một loại khí chất tự tin rắn giỏi cùng t r ư n thành cuối cùng lý quân tiên đạp trên kiếm t Tốc độ rơi thật chẩm độ rơi phiêu như nhưng i giống ê n n h lá ụ mười p h ầ nếu p h i như i nhìn kỹ có thể thấy được tả thiên sơn chính là núi đá trơ trọi tựa như động vật bị lột một lớp da không có cây t ố i cùng đất n a y chỉ còn lại một lớp xương đỉnh núi vẫn ẩn ở trong mây ngủ một đoạn đỉnh núi lại không thể nhìn thấy đồng thời rừng cây cũng thật sự biến mất bị đánh gây nổ cùng đất đai nước t o á t đúng là vẫn tồn tại ở đây nhưng cảnh vật tàn phá đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp khôi phục lại danh đất mấp môi chậm rãi sân bằng vụ cây đứt gây dần dần bị bùn đất vùi lấp cuối cùng hóa thành m ụ n nát trôn vùi thật sâu mầm non này nở chậm rãi t r ố n g lên mặt đất dần dần phát triển tốc độ thay đổi này rất chậm nhưng thật sự có thay đổi có lẽ một hai tuần lễ nữa là có thể khôi phục lại bộ dáng khi mà lý quân thiên bước vào đây tất cả chỉ có thể chứng minh rằng chiến đấu lúc trước là thật sự xảy ra chứ không phải ả o cảnh chẳng qua không biết vì lại nói sau khi xuống đến mặt đất vũ nhu lại không phải bị trôn vùi sâu dưới lòng đất mà vẫn đ ư n g nâng đỡ bên trên một chút tán cây bụi ngoan ngoãn ngủ yên khi tức bình ổn hơi thở đều đặn thương thế đã khá hơn không ít lý quân tiên đem kiếm cất vào trong hộp kiếm cuối cùng chỉ còn nắm vĩnh dạng khẽ vớt ve l ư ớ i kiếm đen tuyền lúc này xuất hiện không ít đường vân đường vân mở ảo giống như gợn nước lại có một vài đường vân đặc biệt đan sen ở trong đó lý quân tiên có thể cảm nhận được những đường vân đặc biệt như thế chính là các vết nứt hoặc nói chính xác là vết thương tồn tại ở trên thân kiếm kiếm t u trường kiếm như là cánh tay cảm liền có thể nối dài cảm giác của mình. cho nên vết nước trên kiếm gọi là vết thương cũng không hề sai nói trường kiếm như cánh tay kéo dài nối dài cảm giác cũng không phải nói ngoa bởi vì trình độ của kiếm đạo đạt đến cấp bậc cao minh một chút thì khi cầm vào kiếm liền có thể cảm giác được bản thân có thể cắt chém thứ gì chính là thu phát tùy ý, lượng sức mà đi muốn chém thứ gì hay chém chỗ nào đều có thể không chế cảm giác có thể chặt đứt một bức tường là có thể chặt đứt cảm giác phải hai ba kiếm mới chặt đứt được một tấm sắt thì đúng là phải mất chừng hai ba kiếm thậm chí không muốn chặt đứt đồ vật thì cho dù một n ọ n cỏ cũng có thể không cắt đứt được trình độ kiếm đạo như vậy kỳ thực cũng không quá cao minh tương đương với hình thức ban đầu của ý cảnh coi tiêu chuẩn siêu nhất lưu của võ đạo thời kỳ trước đ ặ t ở võ đạo hiện tại chính là chuẩn bị bước vào kỳ sơ q u y người thường đã là như thế càng không phải nói đến trình độ c ỡ lý quân thiên vĩnh dạ theo hắn nhiều năm vận dưỡng so với tay chân còn thân cận hơn cảm nhận vết thương vô cùng rõ ràng mấy vết thương này cũng không hề tầm thường k h í tức bên trên có một loại vận vị đặc biệt lực lượng đại đạo đức gãy lưu t r u y ề n không thông thuận giống như ở trong dòng sông nổi lên tảng đá khiến cho dòng chạy trở nên k ú c c h ế t nhìn kiếm lại nhìn trời lý quân thiên thở dài lần này ứng phó đã coi như toàn lực đến cả lực lượng đại đạo vận dưỡng trên kiếm cũng bị đánh gãy vận dưỡng chưa hoàn toàn thành thục khiến cho trường kiếm không thể tăng tiến toàn vẹn cuối cùng tạo thành hư hao tạm thời còn có thể sử dụng uy lực cũng rất lớn có thể đem lực lượng của đạo vận dụng vào trên kiếm hỗ trợ cho lý quân thiên sử dụng được lực lượng của đạo nhưng tương lai khi lực lượng của đạo lớn mạnh hơn thì vĩnh dạ lại khó mà chống đỡ được đây chính là tổn thương của vĩnh dạ tương lai không biết có thể tu bổ trở về không nhưng khả năng này cũng rất nhỏ bé điều này khiến cho lý quân tiên có hơi cảm khái ngay từ ban đầu hắn đã có chút linh cảm sẽ khiến cho vĩnh dạ bị tổn hại thậm chí vì vậy mà chỉ vận dụng tinh hà cùng diệp ma nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi hoặc nói đây là điều tất nhiên khi hắn xông vào nơi này thì chú định phải sử dụng toàn lực một phần bởi vì hắn quá tự tin bản thân có thực lực chấn áp toàn thần quang đại lục nhưng đám quái thú cùng người ở trong tả thiên sơn này thực tế quá mạnh mạnh hơn người ở bên ngoài nhiều lắm so với lý quân thiên còn mạnh ra một chút một phần khác chính là bởi lý quân thiên nhận định sai đối thủ đối thủ của hắn từ đầu đến cuối cũng không phải người cũng không phải đám quái thú này mà là bản nguyên của thế giới bởi vì nhận định sai đ ị c h nhân dẫn đến thực lực không đủ mà chịu đến tổn hại nhưng cũng không thể nói là lý quân tiên kiêu ngạo được hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị bản thân xông vào cũng không chịu đến trọng thương cuối cùng cũng chỉ hơi tổn thất thôi cảm khái trôi qua lý quân tiên thu hồi vĩnh dạng đóng lại hộp kiếm lại nhìn về phía một mặt khác của toàn núi nơi đó chấn động từng hồi vang vọng dung chuyển không ngừng cùng thần quang đầy trời Hiện nhiên chính là hai người Thái Huyền cùng từ Trường Khanh đang đại chiến với mấy con quái thú người đại với quái cùng Trường đang con cổ là từ mấy ai cũng không thể trọng thương người còn lại cho nên chiến đấu liền kéo dài đến tận bây giờ vẫn còn chưa kết thúc mặc kệ mấy người đó lý quân thiên cũng không có ý định đúng tay chỉ cần không tìm hắn gây sự thì hắn mới lười đúng tay đến bọn họ đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi lần này đi lên đỉnh núi vận dụng lực lượng đại đạo quá nhiều bản thân của lý quân thiên cũng không tránh được mệt mỏi dù sao cảnh giới của hắn cũng không thể khống chế tỉ mỉ lực lượng n g u y ê n diệu này miễn cưỡng khiêu đ ộ n g thôi mỗi một lần sử dụng đều phải thông qua căn cơ võ đạo làm đủ loại diệu dụng cho nên từ đầu đến cuối đều có một loại cảm giác mệt mỏi không dứt ra được cảm giác tương tự với buồ mặt đất hóa thành nền đ á n giá thanh m ụ c mọc cao hóa thành tường cây cành cây đan sen hóa thành mái tre đem khu vực chừng trăm thước mặt đất biến thành một ngôi nhà nhỏ một tay khác khẽ đẩy trong không trung có một dòng nước chuyển xuống thùng nước lớn chừng năm thước đem nước đổ đầy đến cao chừng sáu bãi t ấ c trong lành mát mẻ lý quân thiên tán đi y phục trên người chậm rãi bước vào trong thùng gỗ nước ngập đến ngang đùi nhỏ đối với vay trắng lý quân thiên không có biện pháp nào chỉ có thể c ở i ra như quần áo thông thường để sang một bên vay trắng t u ố xuống để lại làn da trắng như ngọc vương trút lấm lem tiếp theo chính là nội ý ỉa đồng dạng để sang một bên cuối cùng cả người ngâm xuống d cũng đến hai ngày trong ư rất thư thái. không h nổi, PS, ốn không nổi, kế dậy ạ c h bù t r ư ơ đành đề ngày, hoãn mong mọi người thông cảm ba. PS, cầu 3. Chương 119, ngũ chuyển, chương 119, ngũ chuyển. Trong phải chỉ cảm mọi cầu cử Trước trước mấy PS, lúc lý quân tiên đi tắm bên ngoài thần quang đại lục đã long trời lở đất mười vạn quân binh ba nghìn chiến tượng toàn bộ cao thủ tứ chuyển đều tụ tập vây quanh tả thiên sơn hình thành một chiến trận bao vây bên ngoài dòng suối ở chân tả thiên sơn cao thủ m ặ c ra cao thủ thành t h n h cung cao thủ thiên loan điện cao cao thấp thấp lên đến ba mươi mấy người tất cả đều là cao thủ tứ chuyển so sánh không mạnh bằng mạc thần võ nhưng cũng có lực lượng đạt đến trăm vạn cân là một cố lực lượng khổng lồ ba mươi mấy cao thủ tụ tập vào trong một q u â n danh bọn hắn đã vây đóng tả thiên sơn cả tháng trời bầu trời vẫn luân phiên thay đổi màu sắc không lộ ra chút khác thường nào nhưng thần tình của mỗi người ở đây đều vô cùng nghiêm nghị không hề thả lỏng chút nào càng giống như đ ẻ nén trước giông bão thiên hậu t i ê n bối chúng ta còn phải ở nơi này đến bao giờ gia chủ mạc ra mạc trường sơn thần tình nghiêm nghị hỏi người đang dẫn đầu phòng tuyến một tháng trước bà lao kêu đến cửa tìm mạc ra nói ra ngôn luận kinh người ngân sát thiên vũ thiên hạ lại thai đổi lại là người khác thì có thể đã bị mạc gia đánh giết luôn rồi nhưng ngặt nỗi người đến có thân phận không tầm thường thực lực càng là thâm bất khả chắc l ã o chính là thê tử của thiên thánh chủ vang danh ba nghìn năm trước thiên hậu đặng chi vi là nhân vật của ba nghìn năm trước lại có thể sống đến hiện tại không cần nói cũng biết mạc gia bị kinh sợ đến bậc nào đại đa số người đều biết thần quang chỉ giúp bọn họ trải qua những ngày đ i ê n ổn chứ không thể kéo dài tuổi thọ hai trăm n ă m cũng không sống được chứ càng không phải đề cập đến ba nghìn năm nhưng đặng c h i vi xuất hiện lập tức đem nhận thức của rất nhiều người làm cho sụp đổ c ò tốt các thế lực lớn lưu giữ rất nhiều cộ tịch những thông tin ghi chép xuống cuối cùng xác nhận không giả mà thông tin của ngân sắc thiên vũ đồng dạng bị tìm ra đến ngoài ra mấy thế lực này đồng dạng bị đặng chỉ vi chấn áp xuống nàng sử dụng thần quang không đơn thuần chỉ là bốn loại ngân kim xích h mà còn có lục quang cùng tử quang sáu m à u thần quang tác hôn hợp đánh ra đem tất cả cao thủ tứ chuyển đệ lên đánh bởi vì tính theo cảnh giới chính xác thì nàng đã không thuộc vào tứ chuyển nữa rồi đã đạt đến ngũ chuyển lực lượng đạt đến ba trăm và cân đến lúc bị đệ lên đánh bọn hắn mới biết được thì ra tứ chuyển cũng không phải cực hạn của thế giới này ba nghìn năm trước một trận đại thai đổ xuống thiên thánh chủ chính là cao thủ lục chuyển thống ngự c h ọ n vẹn bảy loại thần quang nhưng cuối cùng vẫn lạc trong trận đại thai đó từ đấy chi thức thất lạc thần quang đại lục cũng chỉ có thể biến chuyển bốn loại thần quang không thể đột phá khỏi tứ chuyển mà trên toàn bộ thần quang đại lục này đến hiện tại cũng chỉ còn đặng chỉ vi là có cảnh giới cao hơn tứ chuyển thôi nghe thấy mạc trường sơn hỏi đặng chỉ vi cũng không quay lại ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tả thiên sơn im lặng hồi lâu bà ta mới hơi ngẩng đầu lên cất giọng khàn khàn nói tập hợp đi t a i họa đến rồi mạc trường sơn ngẩn ngầm đầu nhìn về phía chân trời ánh mắt nóng trông về nơi khởi nguyên của nhân loại nóc nhà của nhân gian cấm địa tà thiên sơn sừng sức như trụ trời nối thẳng trời cùng đất vào lúc này trở nên t r ố n g không quan cảnh đột nhiên thông thoáng không còn bón r á n g của tà thiên sơn đâu cả trong lòng mạc trường sơn run lên một cái ánh mắt đ ă m đ ă m gần như chết lặng tà thiên sơn không thấy đột nhiên biến mất cho dùng cách nói nào đều lộ ra vô cùng chấn động nếu không phải nhiều năm làm tộc t r ư ở n g hình thành tốc chất tu dưỡng được tâm lý cường đại thì chỉ sợ mạc trường sơn đã kêu lên thành tiếng hiện tại còn có thể duy trì khuôn mặt chết lặng mà không có biến chuyển quá nhiều đã là khả năng cuối cùng rất lâu sau chết lặng qua đi mặc trường sơn lo lắng vội vàng hỏi thiên hậu tiền bối tả thiên sơn biến mất đặng chỉ vi thở dài nói cùng ba nghìn năm trước giống y như lúc tả thiên sơn hiện tại chìm vào t ầ n g không gian không biết nếu như có thể vượt qua thai họa thì có lẽ nó sẽ xuất hiện trở lại là thế sao mặc trường sơn ấp úng một chút hai tay kết tấn một loạt thủ ấn sau đó đem thần quang đánh về phía bầu trời thần quang bay lên trên cao một đoạn sau đó nổ bắn ra sáu bảy tia sáng khác biệt đánh về các phương hiển nhiên là một thủ đoạn truyền tin nào đó đem tin tức tập hợp truyền đến người dẫn đầu mỗi đội ngũ ở các phía làm xong mạc trường sơn mới hỏi về chuyện về ba nghìn năm trước mặc dù trong cổ tịch có ghi chép miêu tả một chút nhưng ba nghìn năm trước thì mạc gia chỉ là một tiểu gia tộc không thể biết được những bí ẩn sâu xa hay chi tiết cụ thể đ ặ g chỉ vi giống như lâm vào hồi tưởng rất lâu mới nói thiên thánh chủ dẫn quân đánh vào cấm địa thất bại vất lạc ngân sát thiên vũ bảy ngày bảy đêm đạo thống đổ nát thần quang hóa thành phong bạo càn quét thế gian không biết vì thế mà chết đi bao nhiêu người nói đến đây đặc chỉ vi giống như nghĩ đến cái gì hơi lắc đầu một cái nói về sau thế gian không có mấy ai đạt đến cấp bậc ngũ chuyển trở lên dân dân hóa thành bộ dáng giống như ngươi vẫn biết m ạ c trường sơn nghe đến thông tin này mới giáo mạo bội hỏi ra thắc mắc trong lòng lĩnh ngộ loại thần quang thứ năm mới có thể đạt đến n g ũ chuyển một trong các điều kiện thôi đặng chỉ vi thẳng thắn nhân loại sử dụng thần quang khác biệt với quái thú ở trong tả thiên sơn mặc dù màu sắc tương tự nhưng tác dụng t r ê n l ệ n h rất xa quái thú trong tả thiên sơn bắn ra thần quang có tác dụng tương tự với màu sắc của bầu trời nhưng thần quang của nhân loại sử dụng có tác dụng chủ yếu là chống lại tác động của bầu trời chẳng hạn như hắc quang quái thú sử dụng giúp gia tăng sự sắc bén cùng độ cứng cấp của bản thân nhưng nhân loại sử dụng để gia tăng sức phòng ngự của mình lên một bên là dung hợp thuận theo một bên là chống lại đối nghịch cho nên suy xét về mặt đẳng cấp cũng có sự khác biệt nhân loại của thần quang đại lục có thể l ĩ n h nộ cùng biến chuyển bốn loại thần quang cuối cùng đạt đến tứ chuyển nhưng muốn đạt đến ngũ chuyển vậy thì không đơn thuần là l ĩ n h nộ thêm một hay hai loại thần quang ngoài ra còn phải tích chữ được lượng thần quang hùng hậu đến trình độ nhất định nhưng bởi vì thần quang sẽ liên tục tiêu hao khi phải đối t r ọ i với tác động từ bầu trời cho nên lượng thần quang tích chữ được là rất ít thậm chí sẽ càng ngày càng ít cho đến khi tuổi thọ hoàn toàn tiêu hao hết mà chết đổi lại thì đám quái thu không có hạn chế này thậm chí là mỗi ngày đều đang không ngừng được tăng cường chỉ cần sống càng lâu thì thực lực sẽ càng lúc càng mạnh cho đến khi đạt đến ngũ chuyển thậm chí bọn chúng còn không bị giới hạn bởi số loại thần quang hoàn toàn có thể lĩnh nộ g cách biến chuyển nhiều thần quang hoặc là chỉ lĩnh nộ g một loại thần quang giống như tử kê nhưng đạt đến ngũ chuyển là cực hạn muốn đạt đến lục chuyển thì đám quái thú cũng phải có sự lĩnh nộ g về thần quang đạt đến cực hạn mới được cửa hải cuối cùng đều không tránh khỏi lĩnh nộ g được quái thú từ đầu đến cuối đều có thể tăng trưởng thần quang thoải mái giống như ăn cơm uống nước có người bón đến tận miệng cho nên khi bắt đầu muốn lĩnh nộ thần quang để đạt đến lục chuyển là một chuyện rất khó khăn với b không giống như nhân loại vẫn luôn luôn vật lộn đấu tranh tăng lên cho nên khả năng lĩnh nộ g mạnh hơn đáng tiếc là nhân loại phải lĩnh nộ g trọn vẹn bảy loại thần quang mới được đối với nhân loại cũng không hề dễ dàng cho nên cao thủ lục chuyển ở thần quang đại lục vô cùng hiếm hoi vị cuối cùng chính là thiên thánh chủ của ba nghìn năm trước còn như đặng chỉ vi đã qua ba nghìn năm rồi bà ta cũng vẫn cứ kẹt ở ngũ chuyển mãi đó thôi chẳng qua độ lĩnh nộ g cực cao cao đến mức bà ta có thể sống đến ba nghìn năm mặc trường sơn nghe đến toàn bộ lý giải về ngũ chuyển cùng lục chuyển càng nghe thì đôi mắt càng sáng nghi vấn mười mấy năm nay của hắn tại lúc này đạt được đáp án theo đó lượng thần quang trên người mạc trường sơn cũng hơi bùng nổ lên một chút gia tăng một khoảng lớn tuy rằng không thể đột phá đến mũi chuyển nhưng cũng khiến cho lực lượng của hắn tăng lên không ít mạc trường sơn đột phá cũng không để cho đặng chỉ vi lộ ra vui mừng lực lượng tăng thêm một chút đối với thế cuộc này cũng không lạc quan bà ta ngước nhìn bầu trời ánh mắt đục ngầu giống như đang nóng t r o n g gì đó trong thâm tâm cũng có sự ấp ủ riêng biệt giống như đang chờ đợi mong nóng lại pha lẫn một chút bài xích vô cùng phức tạp ts cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi tức giận chương một trăm hai mươi tức giận chủ nhân ta mặc o n g vũ nhu hai má hửng hồng buộc chặt dây áo chảy vớt nếp gấp khiến cho váy áo p h ẳ n g phiếu ngay ngắn trở lại nàng vừa mới tỉnh lại được chút thời gian ngặt nỗi trên thân cũng không còn y phục đành phải nhờ cậy lý quân thiên ngưng tụ giúp nàng một bộ cơ ư n g khí thông thường đều là màu sắc bán trong suốt giống như vải lưới không thích hợp làm y phục ra ngoài cho nên lý quân thiên chỉ có thể sử dụng cơ ư n g khí hành kim cùng hành một pha trộn cùng cơ ư n g khí thông thường tạo thành một chiếc váy tơ vàng đen cho vũ nhu không tiêu hao bao nhiều cơ khí cả đồng thời cũng không cần lo lắng về việc duy trì hình dáng lý quân thiên hiện tại miễn cưỡng có thể làm được biến hóa tùy ý đối với cơ khí ngũ chẳng qua vũ nhu ưa thích mặc váy t r ò nên n sử dụng hình dáng này là phù hợp nhất rồi vũ nhu mặc xong quần áo lý quân tiên không có ý định tắm tiếp hắn đã ngâm mình không sai biệt lắm ba bốn giờ đồng hồ cơ thể thư thái đến hơi mơ màng mà có một giấc ngủ nhẹ kỳ thực cơ thể của võ giả đến cấp bậc này cũng không dễ dàng n h ố n bụi bẩn chẳng qua trên vấn đề tâm lý thì lý quân tiên là một ưa thích sạch sẽ dù sao cuộc sống ở hiện đại mỗi ngày đều tắm một lần đi đến thế giới giang hồ này cũng là một thói quen khó bỏ đổi lại là võ giả khác ngày đêm hành tẩu giang hồ mấy ngày thậm chí mười mấy ngày không tắm cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lặng cũng không biết có phải bởi vì thân thể là nữ nhân hay không lý quân tiên cảm giác giống như bản thân càng thích tắm hơn trước kia mỗi lần đều đắm chìm ít nhất là thời gian một tiếng lâu hơn kiếp trước rất nhiều lần lý quân tiên ngoài người dậy muốn đứng ra khỏi mặt nước đột nhiên hắn ngồi thụt xuống hai tay che lấy thân thể đồng thời ý niệm vừa động một lớp cương khí tràn ra hóa thành hát vụ bên ngoài hình thành một mảng phòng thủ b à n h ba góc nhà nổ tung một bóng hình khổng lồ lướt ngang qua b ắ n vỡ một góc nhà lại đánh xuyên thẳng qua bay vọt ra khỏi bể tắm của lý quân tiên quấn lên một trời mạnh v ụ có mảng phòng hộ chống không có bất cứ thứ gì tác động lên lý quân Thiên cả. Hắn cũng nhanh mắt liếc thấy vật bay ngang qua chính là tam độ h u y ề n c h ấ n động t á n đi, cương khí của lý quân tiên hơi có rút lại cuối cùng tụ lại thành một bộ váy ngủ mạnh mai phủ lên thân thể. Hắp vụ t á n đi, lý quân tiên đứng trong b ể tăm, hai chân như ngọc bị nước n h ấ n ngập đến ngang đ ù i thon, mặt nước mơ hồ phản chiếu một đ o ạ m m u đơn. Tay trái của lý quân tiên k h ẽ vây một cái đem c h i ế c váy trắng đằng xa hơi lơ lửng lên, nhanh chóng bay về phía bàn tay của lý quân tiên. nhưng đúng lúc này, một bóng người thuận theo lỗ hồng bay lợ đến, vọt vào trong nhà. Vừa vặn, vị trí mà hắp xuống cũng không sa chết váy trắng là ba v ậ n lực mạnh hơn đem chiếc váy kéo nhanh về phía mình hơn đồng thời quát nhìn cái gì cổ thái huyền đưa mắt nhìn lại ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người lý quân tiên tay phải đưa ra giống như nâng đỡ cái gì đó khẽ kéo một cái chiếc v á y trắng trực tiếp bị kéo lơ lửng trong không trung lý ánh mắt của cổ thái huyền còn không có rời khỏi cơ thể của lý quân tiên vừa mới mở miệng định nói gì đó thì lý quân tiên đã vươn tay khẽ điểm ra một cái vĩnh dạ trực tiếp cậy mở hộp kiếm bay ra ngoài mũi kiếm thẳng tắp đâm về cổ thái huyền đồng thời bóng đêm phủ xuống đem lý quân tiên che đậy vào trong đêm tối cổ thái huyền thất kinh tay trái phất ra đem lĩnh dạ đẩy c h ạ y h ư ớ n g sang một bên tay phải vẫn không có b u n g ra thậm chí lực lượng càng lớn càng đem chiếc váy kéo lệch về phía bản thân mình đúng lúc bóng đêm mở rộng đến từ trong bóng tôi vươn ra n g ọ c thủ cánh tay trắng m ị n màng ngón tay thon dài mảnh mai như điêu khắc tinh tế tỉ mỉ cánh tay r u ộ i ra bắt vào chiếc váy chiếc váy lập tức hóa thành một dòng nước c u ố n lên cổ tay chạy xuống lên phía trước cuối cùng chìm vào trong bóng đêm không đến một g i â y sau một thanh kiếm từ trong bóng đêm lao ra giống như dòng sông sáng d ự n thoát khỏi bóng đêm chiếu dọi t h ờ gian kiếm tinh hạ đâm th c ổ thái huyền sử dụng tay phải khét kéo một cái thay đổi đối tượng lên kiếm tinh hà đem nó kéo đi l ệ i hướng h không hề đâm trúng hắn kiếm tinh hà nửa đường rẽ ngoặt một cái lưới kiếm lướt ngang c h é n đến c ổ thái huyền lui ra sau một bước thân hình hơi nghiêng tay trái đẩy ra đem tinh hà đẩy bay ngược về phương hướng khác váy trắng phiêu phiêu không tiếng động khẽ lay động giống như gió nhẹ lướt qua mũi chân của lý quân tiên hơi rủ xuống đã thẳng vào lồng ngực của c ổ thái huyền lý quân tiên nửa người thoát ra khỏi trong màn đêm giống như tiên nhân g á n g trần đáp xuống mũi chân nhẹ nhàng cũng không hề có tiếng xé gió nào nhưng rất không thể ngăn cản được thân hình của lý quân tiên lưng ngang c ấ p tốc đuổi theo hai tay hơi rối về sau tay phải nắm lấy kiếm tinh hà tay trái nắm lấy kiếm vinh dạng tà váy hơi xuể rộng một chút để lộ ra cổ chân trắng ngẩn mũi chân không hề đạp trên mặt đất mà g dẫm cách mặt đất chừng một tấc tựa như đạp vào một tấm đệm không khí để bắn ra ngoài lý c u n ư ơ n g khoan c ổ thái huyền vẫn còn bay ngược khoe miệng dị ra một chút máu xét về mặt lực lượng đối chọi trực tiếp thì hắn kém xa lý quân tiên nhất là lý quân tiên đã l ộ sắc thành thân thể lời nói còn không thể nói ra được hết câu thì lý quân tiên đã áp sát tay trái của lý quân thiên khẽ phất lên cánh tay cầm kiếm chém một đường từ trái qua phải từ dưới lên trên rồi lưng ngang vĩnh dạ trong chớp mắt vẽ ra một vầng trăng khuyết trong không trung c ổ thái huyền tê cả ra đầu tóc gáy đều dựng ngược lên cảm giác nguy cơ sinh tử hàng lâm lạnh băng băng bao phủ toàn thân hai tay của hắn vận lên lực lượng quanh thần bao phủ một vòng lực trường vận chuyển huyền d i ệ u lên nhưng tốc độ kiếm của lý quân thiên quá nhanh c ổ thái huyền muốn phòng ngự hay trốn tránh đều không thể kịp rồi chỉ miễn cưỡng vận lên lực lượng đem thân thể cùng lưỡi kiếm đầy ra khoảng cách xa một chút tránh cho bị một kiếm này cắt đôi đầu cụ thá Quả t h ự cổ không bị một kiếm khuyết nhưng đôi đôi này vầng trăng khuyết đen tuyển liền bị một mắt cắt lướt tan, của c đầu lâu, qua thái huyền vì thế mà nhiều thêm một cắt nhiều mà đường ngang. Duật! bay n g ba! Xì xì! Cổ Thái h u ề n bay ra hơn trăm thước cơ thể loạn trọng ngã xuống trên mặt đất hai tay của hắn bưng chặt hai mắt cơ bắp co rút lại gân xanh nổi lên toàn thân vặn vẹo một cách vô cùng thống khổ cổ thái huyền nghiến chặt để không kêu ra tiếng nhưng nhìn đến hiện trạng của hắn thì ai cũng có thể nhận ra được hắn đang phải chịu đến đau đớn vô cùng kịch liệt cho dù không kêu ra tiếng nhưng hô hấp đều trở nên đứt đoạn dừng tay từ trường khanh quát lớn không biết hắn đã đến từ lúc nào hiện tại một tay thành trào k h ô n g chế lấy cổ họng của vũ nhu đem nàng từ trong nhà gỗ kéo ra ngoài lý quân thiên liếc mắt hắn đứng nhưng m ũ i chân không chạm đất đạp trên một tầng cương khí mỏng làm bản thân giống như đang lơ lửng trong không trung hắn khóa chặt từ trường khanh lại nhìn đến vẻ dữ tợn trên người cổ thái huyền đang dần rút đi mới hừ lạnh một tiếng biết là cô nương còn nhìn ánh mắt của cổ thái huyền không ngừng dò xét thân thể của hắn lý quân thiên làm sao có thể không nhận ra hiển nhiên tức giận mà không k ị m được nếu như là lâm thời khởi ý lướt qua liền thôi thì lý quân thiên còn không thèm chấp nhặt nhưng với cái điệu bộ nhìn chằm ý nghĩ còn cần phải nói sao mỗi nam nhân đều hiểu không phải là nam nhân hiểu càng nhiều không thể dùng một kiếm chém chết cổ thái huyền đã coi như đối phương được lời rồi cổ thái huyền run rẩy đứng thẳng thân hình bông xuống hai tay trên khuôn mặt một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi kia hiện tại nhiều thêm một đường kiếm đen kịt tại vị trí đôi mắt kéo dài hết phần khuôn mặt hắc khí từ trên vết chém còn không ngừng tàn mạn ra kiếm ý sắc bén điên cùng cắt chém t h ẩn t h ẩn có dấu hiệu mở rộng cổ thái huyền gian nan bình ổn hô hấp cười khổ chắp tay một cái nói là ta mạng vội lý quân tiên bỏ ngoài t a i từ khi mới gặp mặt đến hiện tại bộ dạng cổ thái lý quân tiên tất nhiên sẽ không có thái độ tốt với đối phương lại nhìn về phía từ trường khanh lý quân tiên lạnh lùng nói thả người sắc ý trong lòng lý quân tiên hơi bước lên cho dù đối phương đã từng là sư đệ của lý quân tiên nhưng năm lần bảy lượt đối chọi cùng với đ ạ o t h ủ lý quân tiên hiện tại đã mất hết kiến nhẫn từ trường khanh không đ á p lời cũng không có ý định thả người đồng thời vào lúc này mấy con quái thú lần lượt bao vây đến quái thú đều có chút thương thế trên người nhưng khí thế rất thịnh không giống như trọng thương mà càng giống như đã kích phát lực lượng đến bình phong tử kê cũng không bay lượn trái lại bước đi như nhân loại ngẩm đầu đỡn g ư ờ i quát nhân loại ngươi phải chết lý quân thiên vô lực im lặng không thèm đáp lời có vẻ như hắn quá lo được lo mất thành ra hành động bị bó buộc quá nhiều thành ra ai cũng dám đánh chút c h ủ ý đến phía hắn s ắ c ý trong lòng lý quân thiên dần bốc cháy lên đã khó mà đè nén được khí tức trên người của hắn dần dần biến đổi giống như một hung thú tỉnh lại từ giấc ngủ say khí tức nguy hiểm bao trùm lên một phía lúc trước giết một lượt người ở vô thường kiếm phái đã làm ngội đi không ít sát khí của hắn lúc này lại một lần nữa bốc lên c u ầ n quận ps hôm nay còn một chương mù bốn ps cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi một chấn áp thô bạo chương một trăm hai mươi một chấn áp thô bạo hiện trường nếu hỏi ai kinh sợ nhất thì đó chính là từ trường khanh bởi vì hắn là người hiểu rõ lý quân thiên nhất cũng biết được một khi lý quân thiên lộ ra biểu tình lạnh lùng như vậy là đáng sợ nhất mặc dù chưa từng cảm nhận được sát khí quần trước đây nhưng từ trường khanh đã đem hình tượng của lý quân thiên trùng lập vào núi thây biển máu so với lúc trước một buổi chiều hết n h i ệ m thương không còn có cảm giác mạnh hơn nhiều trời đất đều chảy ra máu tươi đem tất cả d ì ngập xảy ra chuyện gì lục vĩ hồ cực kỳ nhạy cảm bắt được sát ý quần q u ậ kia bởi vì sở học lục q u a n có tạo nghệ mạnh nhất cho nên tinh thần cực mạnh cảm nhận đến sát ý phong bạo cũng cực kỳ mãnh liệt sắc mặt trong chớp bộ lông màu trắng của nó vào lúc này trực tiếp bạc mất màu bộ vị lộ ra tái nhợt không còn giọt máu sát ý kia quá k i n h người đồng thời kiếm ý hết sức sắc bén ác ý phóng thẳng ra ngoài ác ý này cũng không phải nhắm vào đơn độc lục vi hồ mà là nhắm vào toàn bộ thiên địa có một loại cảm giác muốn chém đứt thiên địa này ác ý quần quận như thế lại bị lục vi hồ cảm nhận đến rõ ràng trong chớp mắt đem nó nhấn chìm xuống lập tức liền đánh mắt năng lực chiến đấu lâm vào trong cứng ngắc những người khác tuy rằng không có cảm nhận rõ ràng giống như lục vi hồ nhưng sát ý quần quận kia cũng có thể cảm nhận đến rất rõ ràng tạo thành áp lực nặng nề mà sát ý v lý quân thiên đào tay trái một cái váy áo của vũ nhu lập tức dị biến một phần vải vóc hóa thành l ư ớ i kiếm chém ra ngoài đem cánh tay của t ử trường khanh c h ặ c đức một phần vải vóc khác đẩy thẳng ra sau đem t ử trường khinh đẩy bay về phía sau bản thân vũ nhu cũng bị quăng về đằng trước bay về phía lý quân thiên đồng thời chỉ trong một cái trước mắt lý quân thiên đã thi triển khinh công lướt nàng đến bản thân lướt đến bên cạnh vũ nhu đỡ lấy nàng đồng thời đem y phục bổ khuyết phần cương khí vừa mới bị tiêu hao kia động tác rất nhanh cũng không bạo lộ phần nào của vũ nhu chỉ là thân thể của vũ nhu hơi r u lên co giụt lại giống như e rẻ hay là sợi cái gì đặt vũ nhu xuống đất thấy được quái thú sông đi lên dẫn đầu nhất chính là sông mệnh trừ diện mạo hung tợn da dày thịt béo lý quân tiên trực tiếp đánh ra một dòng sông sáng tinh hà quần quận đập đến tốc độ thật nhanh giống như lưu tinh đập xuống đem sông mệnh trừ trực tiếp đập bay trường kiếm cắm xuyên một nửa vào trong thân thể đánh thẳng đến khi đem sông mệnh trừ đập bay mấy trăm thước mới khiến cho người ta nhìn rõ được thanh kiếm chỉ còn lại trôi kiếm n ô ra ngoài giống như một cái m ụ n lớn trên người sông mệnh trừ tinh hà lại rút ra máu tươi như suối phun bắn ra ngoài lại một kiếm đâm xuống tinh hà dạng rỡ như thác đổ tiếp tục đập đến đ một bên thao túng kiếm tinh hạ một bên vung lên vĩnh dạ tấn công tử kê lần này s ắ c ý vô cùng thịnh vượng một kiếm chém ra trực tiếp là đại chiêu thức dạ vô thanh bóng đêm hàng lâm không thể ngăn cản không có chỗ để trốn phạm vi bao phủ cực rộng tốc độ cũng cực nhanh khó lòng mà tránh né b á n h ba từ trong bóng đêm lần đầu tiên phát ra tiếng nổ tung nổ tung xảy ra lập tức khiến cho bóng đêm rút đi giống như bóng đêm này là một cái bóng bóng xà phòng vụ nổ chính là kìm chân một cái đem nó chọc nổ tan bóng đêm ngay lập tức biến mất bóng đêm biến mất giống như một cái t r ớ c mắt ánh mắt khẽ nhắm liền mỏng tử kê thân thể tách rời cánh trái trực tiếp bị cắt đứt rơi xuống mặt đất thân thể bay ngược ra sau bên hông còn lộ rõ một vết kiếm vô cùng sâu nhìn đến cả k h u n g xương đối phó với tử kê lý quân thiên chắc chắn sẽ không cần thân mặc cho vận dụng lực lượng thân thể sẽ phát huy ra sức mạnh lớn hơn nhưng hắn cũng không muốn bản thân bị tổn hại tội thọ quay đầu kiếm tinh hà đã bị đánh bay tứ d ự c hãn mã đã lôi kéo xong mệnh trừ ra ngoài lý quân tiên lại không tiếp tục tấn công về phía ngũ luân đồng như đang l a đến hai kiếm t h xuất hắc bạch luân phiên phi thẳng đến ám tinh lưu nhưng hai kiếm trực tiếp đánh vào trên c h á n của đồng y ê u một kiếm đập thẳng xuống mang ngũ luân đồng y ê u đánh gục vào trong mặt đất tứ chi quỷ dạp mặt đất vỡ ra một cái hô lớn sâu hơn một thước một kiếm đem ngũ luân đồng y ê u đánh choáng hai mắt trắng ra hoàn toàn không thanh tình được bị lý quân tiên đánh mấy lần đến cái c h á n cũng đánh ra điểm yếu lần này trực tiếp bị đánh cho mất ý thức còn không thể làm đến một một kiếm chém giết nhưng đã vô cùng mạnh mẽ từ trường khanh lúc này đã từ trong phần đổ nát của ngôi nhà mà bay ra cánh tay nhúc nhích một cái đem bàn tay mọc khí tiêu tán đi mất lý quân tiên trực tiếp tháo gỡ chân ý duy trì trong cơ ư n g khí khiến cho tất cả cảnh vật hóa khí quay về với thiên địa lý quân tiên thu kiếm hướng về bên phải đánh ra hủy diệt kiếm liên về phía tứ d ự c hãn mã cùng sông mệnh t r ư tay phải hướng về bên trái vung ra tinh hạ tinh hạ treo lên không trung lại hội tụ mười mấy thanh kiếm mười mấy thanh kiếm hóa thành dòng thác đổ gặp xuống hà lạc nhắm thẳng tử kê không thể không nói lý quân tiên trực tiếp bật hết hỏa lực mỗi một động tác chính là đại chiều liên miên bất tuyệt đem tất cả đối thủ bao trùng à o đệ xuống mặt đất mà đánh lần này hắn không có cố k � sắc ý đ ộ n đặc đến sắp ch một lượt hà lạc bắn xuống trực tiếp đem t ử kê bắn thành cái sảng một đoá hắc liên nhẹ nhàng bay đến đem hai con q u á i thú lớn đến mấy chục thước nghiền đến thân thể rách nát chỉ còn sót lại ba bốn thành t n g khu mà bản thân lý quân thiên không biết đã biến mất tại chỗ từ lúc nào lúc xuất hiện đã đứng trước mặt từ trường khanh vươn tay chính là một cái tát đúng ba một cái tát trực tiếp quất vào trên mặt từ trường khanh dính s ắ t trên làn da bạch ngọc còn ẩ n ẩ n có sắc màu lưu chuyển ngũ s ắ c giống như thần quang phủ nhẹ trên bàn tay của lý quân thiên giống như có thể khóa chặt khả năng hóa thành nước của từ trường khanh một cái tắt mang theo lực lượng hùng hậu trực tiếp đem nửa khuôn mặt của từ trường khanh tắt méo xương cổ cũng ẩn ẩn rung động giống như muốn gây đứt r a đem đầu lâu tách rời cả cơ thể của từ trường khanh trực tiếp bay xa không biết va đập vào bao nhiêu cây cối cùng mặt đất văng xa hơn ba trăm thước đập ra một trận bụi mù ở phương xa cũng không biết còn sống hay đã chết tắt bay từ trường khanh lý quân tiên xoay người đem kiếm tinh hà kêu gọi trở về từ cây đã bị bắn thành cái sảng trên người có thể mười mấy lô thùng lớn máu tươi trực tiếp nhuốm đập cái hố sâu vừa mới bị đánh ra phía bên kia song mệnh chư cùng tứ dực hãn mà chỉ còn lại một chút tắn hơi thở cũng vô cùng thoi thóp gần như đã đi đến biên giới của cái chết tất cả chiến đấu bất quá chừng bốn năm giây mà thôi nơi này ngoài lý quân thiên còn đứng được ra cũng chỉ còn có cổ thái huyền cùng lục vĩ hồ lục vĩ hồ tựa như bị chúng thuật định thân không thể di động thân thể không nghe suy nghĩ muốn di chuyển lại giống như bị rót chỉ vào chân không nhúc nhích nổi cổ thái huyền thì hiện tại đã ngủ không nhìn thấy cái gì chỉ nghe được xung quanh một loạt tiếng nổ đ ồ n g đằng trời đất chấn động một chút liền không thấy được gì đến lúc thích hướng việt dùng cảm ứ n g đi cảm giác xung quanh liền cảm nhận được ở cổ chuyển đến một v ệ c lạnh lẽo trong ý nghĩ của cổ thái huyền chậm rãi phát họa ra hình dáng một lưỡi kiếm đang gác lên cổ của mình mũi kiếm nhọn hắt o chỉ cần khánh đúc nhích một cái liền có thể để đầu của hắn dọn nhà lý quân tiên nắm chặt v ĩ n h dạng ánh mắt lạnh lùng lực lượng đại đạo luân chuyển trên kiếm một kiếm điểm ra hắc liên hiện hủy diệt kiếm liên đại đạo hủy diệt tràng thiên sát địa vạn vật t u ố n táng hắc liên trong trước mắt nở rộ cánh hoa mở ra sáu cánh đem cổ thái huyền phủ lên trùng vào bên trong sau đó hắc á m co rút lại biến thành một đoá hoa sen nhỏ hoa sen đen tuyền lúc này lại ẩn ẩn hiện lên vân màu đỏ thấm trên cánh hoa tỏ ra vô cùng yêu dị. m à cổ thái huyền đã không còn tung tích. vs gõ chữ nguyên một đêm bụng vẫn chưa hết khó chịu thật là quá mệt mỏi luôn. vs cầu đề cử ba